vâng án dạy cục trường nathan dưới sự kích động thanh â m hô có c o i chút lớn nay khiến cho không ít người che mặt cười khẽ dẫn đến nathan chỉ phải đỏ mặt nói tiếp ta là simon nathan s si ị b ơ lâm nhân sĩ tốt nghiệp ở bỉ ổ í bạ t ổ t r ư ờ n g học ma pháp đã từng là tại một chỗ không biết tên nuôi dưỡng vườn trong vùng công tác án dạy nghe vậy gật gật đầu hảo t h ỉ ngươi h n kỹ càng giảng thuật đ ố n g chốc bị phi pháp cầm tù toàn bộ đi qua liền từ phát hiện bị cầm tù ngày đó bắt đầu đi vâng án dạy châm ổn t h a nhâm để cho nathan chấn định không ít sau đó liền tỉ mỉ giảng thuật nói vậy thiên Ta v ố ngay là t ạ từ đầu hắn bởi vì khẩn trương còn có chút gập đền nhưng rất nhanh liền thích hứng hạ xuống bởi vì những cái này đều là hắn vừa mới trải qua sự tình cho nên hắn giảng rất sống động làm cho ở đây tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào hiện trường mà ở cụ thể nghe qua nạt thản miêu tả trong hội trường rất nhiều người cũng bị hắn d u n g cảm hành vi sợ thuyết phục đồng thời cũng đúng ngân s ắ c trường mẫu sản sinh tự đáy lòng chán ghét bắt đầu có không ít người vẫn đối với trên báo chí khoa trương nội dung cảm thấy khinh thường kết quả nhân ra tao nộ so với trên giấy thấy được còn muốn thay quá cho nên những cái này the xỉ vợ sở tờ ở đến tột cùng là nhiều không nhân tính mới sẽ làm ra bực này tàn bạo sự t ì n h cuối cùng tại hưu sần tiên sinh dưới sự trợ rút ta đi theo h n rẽ cục trường đám người thành công phản hồi nhà giam tại an dư dẹ cục trưởng dưới sự dẫn dắt đi qua một hồi chiến đấu hăng hái chúng ta rốt cục tới đem dư đồng bạn đều cứu trong bọn họ có không ít người lúc này vẫn còn ở tu dưỡng mà chúng ta có thể một lần nữa khôi phục tự do vẫn phải cảm tạ an dư dẹ cục trưởng cùng với sơ mít cục trưởng wilson tiên sinh cùng một đám thần sáng nhóm trợ giúp nói xong lời cuối cùng nạt thặn mười phần khiêm tốn hướng trên đài cao an dư dẹ không người bái thật sâu mà xung quanh đứng ngoài quan sát vụ sư thấy như vậy một màn cũng nhịn không được đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong đó bao gồm bờ y tờ tờ bản thân thậm chí hắn tiếng vỗ tay có thể nói là nhiệt liệt nhất phản phất thực bị nạt thản sự tích cảm động ta chỉ là làm thân là pháp luật chấp hành tư cục trưởng nên làm sự tình gạt bỏ ngươi chân chính hẳn là cảm tạ còn là chính ngươi trung quy nếu như không có ngươi cùng bốp anh dũng biểu hiện chúng ta cũng không có cơ sẽ vì các ngươi d ố i ra vị i thủ ạn dẹ cười c h ấ n an một câu lần nữa nghiêm m t nói bất quá đối với ngươi tự thuật trong quá trình một ít chi tiết chúng ta còn cần ngươi làm ra giải thích trước hết từ ngươi lúc trước nói công tác bắt đầu đi ngươi thật giống như nói mình trước kia là tại một cái không biết tên nuôi dưỡng vườn trong vùng công tác t có thể cho chúng ta giải thích t ặ n kẽ một chút không nghe được a n t dễ đặt câu hỏi mọi người lập tức đem ánh mắt quang hướng trong hội trường nạt thản mà bờ y tờ tờ nội tâm cũng lộn bột một chút biết đây là hí thịt vâng nạt thản trước khi đến không có ai cùng hắn đã làm bất kỳ giao lưu cho nên cũng không có gì áp lực tâm lý dù sao hắn chỉ biết tán dễ hỏi cái gì liền đáp cái gì là được chương năm trăm tám mươi lăm miệng rộng xuất hiện cầu vẽ tháng phiếu đề cử ta sợ công tác nuôi dưỡng vườn khu ở vào tây đức nhưng vị trí cụ thể chúng ta hoàn toàn không rõ ràng lắm chỉ biết nội bộ nhân viên công tác đều là tây đức người người quản lý là cờ lạ dẹ mẫn các h ạ n ạ t thản trầm ngâm một lát sau h m thai nói tới vườn trong vùng có được mấy trăm thần kỳ động vật chúng ta hàng ngày công tác chính là chăm sóc bọn họ ta là trong đó bảo vệ cấu thành thành viên mặt khác còn có chuyên môn quản lý thần kỳ vườn bách thú khu khỏe mạnh chữa bệnh tổ cùng với phụ trách vườn khu bảo an tuần tra tổ chúng ta mỗi lần ít nhất phải tại vườn trong vùng phong bế công tác nửa năm mãn kỳ sẽ bị thanh trừ ký ức tống suất vườn khu tại bên ngoài nghỉ ngơi và hồi phục sau một thời gian ngắn lại phản hồi vườn khu công tác như vậy kinh lịch ta đã tiếp tục hảo mấy năm thời gian cũng là nói ngươi căn bản không biết này tòa vườn khu chi tiết rồi vậy các ngươi lại là như thế nào bị chiêu dụ tiến vườn khu đâu hơn nữa các ngươi lại không có đối với vườn khu tính chất sản sinh qua hoài nghi sao hạn rẽ lúc này hóa thân thành một vị hiếu kỳ người xem có chút hăng hái hỏi muốn nói hoài nghi chúng ta quả thật có qua nghi hoặc mà vườn khu cho chúng ta giải thích là vì một ít công ty lớn bồi dưỡng thần kỳ động vật cần bí mật tiến hành cộng thêm chỗ đó chi trả tiền thù lao s ắ c thực vô cùng phong phú cho nên chúng ta đều tiếp nhận loại này lý do thoái thác nặt hẳn có chút không có ý tứ nói về phần gia nhập vườn khu phương thức nga ta là đi qua tây đức h m hở tiến lên hội giới thiệu tiến nhập theo ta biết ít tiếp không như khu. được đến người vườn có cũng xúc bộ nội là vậy mặt khác nặt thẳng tạm dừng tiếp tục nói chúng ta cái kia vườn khu tuần tra đội thành viên cơ bản đều là tây đức hăm hở tiến lên hội thành viên người quản lý cờ lạ rẽ mẩn các hạ lại c à n g làn nên tổ chức người phụ trách chủ yếu chúng ta tây đức người trước kia đối với mấy cái này cộng đồng đoàn thể vẫn là hết sức tín nhiệm cho nên liền không có quá nhiều xoắn suýt nguyên lai、like、như thế á n d ẽ nghe vậy gật gật đầu bất quá ngươi nói trước kia là có ý gì như thế nào hiện tại các ngươi đối với những cái kia dân gian tổ chức liền không được tín nhiệm sao không sai nói đến đây n à thẳng nhất thời lộ làm ra một bộ oán giận biểu tình từ khi bị những cái tia the s ỉ vỡ sở tở ở cầm tù chúng ta mới biết được nguyên lai những cái này nuôi dưỡng vườn khu sau lưng chủ nhân chính là ngân sách trường mẫu mà những cái tia cộng đồng đoàn thể cũng đều cùng câu lạc bộ quan hệ mật thiết thậm chí xuất thân những cái này đoàn thể v u sư đối với cái này không che giấu chút nào trực tiếp thừa nhận bọn họ kỳ thật vẫn luôn tại vì câu lạc bộ phục vụ bọn họ trong tù vẫn từng hướng chúng ta khoe khoang nói liền ngay cả đồ vật đức giữa xung đột cũng là bọn hắn khơi mào đồ vật đức đại bộ phận dân gian đoàn thể đều chịu câu lạc bộ âm thầm giúp đỡ cùng chỉ thị nathan nói đến đây khối thời điểm tâm tình cũng trở nên có chút kích động thậm chí nhịn không được mắng to ngân s ắ c trường m à u cùng tây đức hăm hở tiến lên hội vài câu mà nathan lên tiếng cũng khiến cho xung quanh đông đảo vu sư kịch liệt thảo luận bọn họ tuy hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít tiếng gió, nhưng ở thiết thực nghe được tin tức này thì vẫn phi thường giật mình đồ vật đức những cái kia dân gian đoàn thể thành viên cùng câu lạc bộ trụ sở bí mật thành viên là cùng nhổ một cái người này bản thân sử dụng làm cho người mơ màng hiện tại thậm chí trực tiếp liên lạc với gần mười năm Đồ vật Đức xung đột, này sau lưng che giấu đồ vật đã vật vật thể、nhiều. Ta che có xung sau giấu nhiều. này lưng kháng nghị. mọi người ở đây châu đầu ghé thai đứng ngoài quan sát trên ghế đột nhiên vang lên một giọng nói loại này vu khống lên án căn bản vô pháp với tư cách là căn cứ những cái kia vu sư tại bị cầm tù dưới áp lực ngẫu nhiên có mấy người hội ăn nói bậy bạ cũng là bình thường à nước đức cảnh nội tất cả đại dân gian đoàn thể chẳng những lịch sử đã lâu thậm chí có được thật lớn danh vọng cũng không thể nghe người khác nói hưu nói vượn liền u ồ n g có kết luận mọi người nghe xong có người phản bác lập tức đem ánh mắt văng bắn xuyên qua phát hiện đây là thần kỳ động vật quản lý khống chế tư ra thú, dĩ loại cùng n g linh đông đức văn phòng trưởng phòng mẹ ấy lo ẩn á mòn mà hắn trừ là ma pháp bộ quan viên còn là đông đức dân gian đoàn thể đông berlin cách tân xã quản sự khó trách hắn sẽ đối với nạt thản lý do thoái thác phản ứng lớn như vậy không phải là nạt thản dưới tình thế cấp bách cũng bông u ra không ít cao giọng phản bác cũng không phải là một hai người nói như vậy tại trong nhà giam thế nhưng là có mấy trăm người trong đó có gần trăm người đều là những cái kia đoàn thể thành viên nhiều người như vậy lý do thoái thác đều đồng dạng chẳng lẽ vẫn chưa thể nói do vấn đề sao vậy cũng khó mà nói mẹ hư lạnh một tiếng hơn nữa hiện tại chỉ là một mình ngươi thuyết pháp ai biết ngươi có phải hay không chịu những người khác chỉ thị tại ăn nói bậy bạ đâu này dứt lời mẹ ấy vẫn hưu ý vô ý lường trên đài ăn d ẽ nhất nhãn hiển nhiên hắn ý tứ vô cùng rõ ràng n g ư ơ i ta nói tuyệt đối đều là thật tình ta nguyện ý thể nặt thản bị mẹ ấy lời kích có mặt mũi tràn đầy đỏ lên đương trường độc chú thế lên mà mọi người chung quanh lúc này càng nhao nhao nghiền ngẫm nhìn về phía mẹ ấy bọn họ cũng đều không phải người ngu nặt thản theo như lời lời đến tột cùng là có thể tin hay không tất cả mọi người có bản thân sức phán đoán liền ngay cả hàng phía trước bờ y tờ tờ cũng bất mãn lường mẹ ấy nhất nhãn hắn mặc dù biết đối phương là tại bảo vệ đối phương lợi ích muốn biết rõ nạt thản hiện tại có thể không sợ anh hùng hình tượng thời điểm này công kích chứng nhân quả thật thật quá ngu xuẩn mi x e l làm sao có thể phái tên ngu ngốc này xuất ra lên tiếng bất quá mọi người ở đây c ã i vạ kịch liệt đến cực điểm trên đ à i hội nghị hắn d ẽ ra sức gõ vang trong tay m ộ t truy yên lặng mọi người ở đây dần dần an tĩnh hắn d ẽ mới lanh tĩnh nói bây giờ là chất vấn thời gian không phải là cho các ngươi tới cãi nhau dứt lời hắn rẽ lạnh lùng trừng mắt mẹ ấy mẹ ấy không muốn dùng ngôn từ công kích người trong cuộc bằng không phải thỉnh ngươi đi ra ngoài trước mẹ ấy bị h n dẹ d c h ứ n g nhất thời có chút trục dạ n g cộng thêm b ờ y tờ tờ cũng đang cho hắn nháy mắt lập tức liền an phận hạ xuống mà h n dẹ d lúc này vừa nhìn về phía nạt t h ả n đương nhiên chỉ dựa vào một mình ngươi lý do thoái thác liền lên án tất cả đại dân gian đoàn thể đều cùng câu lạc bộ có chỗ cấu kết xác thực tương đối v õ đoán nạt t h ả n ngươi đi xuống trước đi chúng ta kế tiếp còn muốn nghe một chút cái khác người bị hại thuyết pháp nạt hàn thấy được h n dẹ cũng nói như vậy nghe vậy nhất thời tình thế cấp bách muốn tranh luận mấy thứ gì đó nhưng rất nhanh bị h n rẽ ánh mắt ngăn lại lúc này mới hàm chứa bất mãn rút khỏi đại sảnh bên cạnh bờ y tờ tờ trông thấy h n rẽ lại có thể mặt ngoài công chính thay bọn họ nói chuyện nhất thời cũng có chút kinh ngạc sau đó nội tâm liền thẩm nghĩ không tốt gia hỏa này hoặc là thực tại theo lẽ công bằng c h ấ p pháp hoặc là chính là nội tâm có đầy đủ lực lượng hiện tại thỉnh vị kế tiếp người trong cuộc mặt thẻ Đến! không đợi bờ y tờ tờ làm rõ mạch suy nghĩ h n rẽ liền cao giọng hô lên một cái tên người sau đó lại một người thanh niên vũ sư xuất hiện trong đại sảnh sau đó hỏi y quá trình cùng nạt thản không sai biệt lắm lúc này xuất hiện mặt t h ẻ chính là cùng nạt thạn đồng dạng từ số một vườn khu tuần tra đội thành viên cứu cực để lộ bí mật miệng rộng vị k i a cờ lạ rẽ mẩn cháu trai đi qua đơn giản miêu tả mặt t h ẻ trình bày chuyện đã xảy ra cùng nạt thạn cơ bản tương tự chỉ bất quá hắn là một mực đứng ở trong nhà giam chờ đợi cứu viện cái kia mặt t h ẻ ngươi nói ngươi tại n u ô i dưỡng vườn trong vùng là tuần tra đội thành viên có thể đơn giản miêu tả ngươi một chút công tác nội dung sao h n dẹ theo thường lệ dùng kia phó bình thản ngữ khí dò hỏi mà trước mắt mặt thẹ không giống nạt thản như vậy h ạ n xúc ăn nói muốn lưu loắt nhiều vâng cục trường đại nhân chúng ta tuần tra đội công tác chính là mỗi ngày phân thành hai ban tại vòng phòng hộ i trong ngoài phụ trách cảnh giới phòng ngừa có người lầm sông hoặc đánh vườn khu ta ngay từ đầu vẫn chỉ là vườn khu phụ trách nội bộ tuần tra nhân viên đằng sau bị để bạt ra ngoài bộ tuần tra đội vườn khu thậm chí còn cho chúng ta phân phối cao cấp trang bị nha ngươi nói phòng ngừa có người đánh là có ý gì hãn dẹ không nhanh không chậm truy vấn từ trước đến nay không có tim không có phổi mặt thẹ lúc này thốt ra đương nhiên là để phòng dừng lại pháp luật chấp hành t ư đánh ta cô phụ cỡ lạ rẽ mẩn các hạ đặc biệt dặn dò qua chúng ta một khi phát hiện thần sáng liền nhanh chóng liên lạc hắn sau đó lui vào vòng phòng hộ bên trong lấy vườn trong vùng phòng hộ lực lượng tầm thường hơn mười danh thần sáng nhất thời bán hội căn bản đánh không đi vào vậy n g ư ơ i nhóm như thế nào vẫn sẽ bị người dễ như t r ở bàn tay tù binh Hàn dễ c ư ờ i hỏi ta cũng không biết vườn khu sẽ bị từ bên trong công phá a mặt thẹ cảm thấy bất đắc dị nhun h ư vai chúng ta tương ứng vườn khu vốn thuộc về những cái kia the xỉ v ỡ sở tợ ở đại nhân ai từng muốn bọn họ lại có thể đối với chính mình địa phương ra tay thậm chí trong tủ còn không chú ý tình cảm nghĩ đem chúng ta cũng tẩy nào thành ngu ngốc thay bọn họ một mực làm việc mặt thẹ lời này vừa nói ra nhất thời lại kích thích một mảnh xôn xao liền tuần tra đội viên đều chính miệng thừa nhận bọn họ kẻ chủ mưu là câu lạc bộ hơn nữa liên tục hai người người trong cuộc đều nói như vậy sự thật như thế nào liền vô cùng rõ ràng mà bờ y tờ tờ kia nhất phái v u sư nghe vậy cũng là một hồi sốt ruột bất quá không có chờ bọn hắn há mồm bắt bỏ liền cảm nhận được gắn d ẽ ngoan lệ ánh mắt y ế n lặng ạn rẽ duy trì hảo trong sảnh trật tự sau lại lần nhìn về phía mặt thẻ ngươi nói những cái kia nuôi dưỡng vườn khu thuộc về ngân sách trường mâu câu lạc bộ có cái gì bằng chứng sao chúng ta tây đức h m hở tiến lên hội bên trong thành viên trung tâm trên cơ bản cũng biết. ta vốn là không có tư cách này rõ ràng bí mật này nhưng ta cô phụ c ờ lạ d ạ mẩn các hạ là ham hở tiến lên người sáng lập hội lĩnh cho nên ta có tài năng biết những tin tức này hơn nữa câu lạc bộ cùng vườn khu giữa thiệt nhiều tin tức ta đều rõ ràng ví dụ như mặt t h ẻ lúc này liền chậm rãi mà nói thì mỹ giảng thuật câu lạc bộ như thế nào giao tiếp thần kỳ động vật vườn khu vận tắc hình thức hắn từng tại ham hở tiến lên sẽ cùng t r ợ đêm công tác kinh lịch còn có hắn cô phụ c ờ lạ d ạ mẩn thao túng tây đức ham hở tiến lên hội lạ như thế nào gây sự kỳ thật mặt thẹ cũng không phải cái gì đều tham dự qua nhưng hắn người này có cái đặc điểm chính là b ắ t q u á i năng lực đặc biệt mạnh mẽ cái gì đều biết một chút hơn nữa cực tự ý náo bủ nửa nói nửa bên phía d ư ớ i cư nhiên đem những kinh nghiệm này giảng sinh động thật giống như hắn đều tại hiện trường lại nói tiếp ngân sát trường mâu người thật đúng là ngoan đ ộ c đâu ta cô phụ thay bọn họ bán mạng nhiều năm như vậy kết quả là rơi xuống kết cục này không mặt thẹ còn không cấm thổn thức cảm thán một câu mà mặt thẹ rất sống động tự thuật cũng làm cho thẩm phán trong sành tất cả mọi người nghe được nồng nhiệt bọn họ nội tâm không khỏi cảm thán tiểu tử này thật sự là tuyệt nếu như hắn không là theo chân câu lạc bộ làm mà là đi làm cái bật tốt lên thanh tú diễn viên nhất định là c ầ mà thảo o khí, cầu tháng phiếu cầu cử. vẽ đề Mà lúc này có một đám người biểu tình tuyệt đối không tính là đẹp mắt vậy bờ y tờ tờ này nhất phái ma pháp bộ cao c ủ a nhóm bọn họ không có nghĩ đến cái này mà t h ẻ cư nhiên biết nhiều như vậy quả thật muốn đem câu lạc bộ tại vườn khu chợ đêm cùng cộng đồng đoàn thể đang lúc bố trí toàn bộ tung ra liền ngay cả bờ y tờ tờ lúc này cũng sắc mặt xanh mét nhìn xem dưới đài mặt thẹ nội tâm nhìn không được thầm mắng lên cỡ lạ dẹ mẩn hắn này cháu trai đặc biệt sao là lấy ở đâu như thế nào cái gì cũng biết bất quá may mà bờ y tờ tờ tâm lý tố chất coi như vượt qua kiểm tra cũng không có đường trường phát tác đồng thời bờ y tờ tờ cũng xem chừng mặt thẻ đoán chừng chính là ăn dễ trong tay bọn họ đón sát thủ nói thật mặt thẻ xuất hiện thật sự là để cho hắn có chút khẩn trương nhưng trong lòng của hắn cũng không khỏi thả lỏng nếu như vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó được mà lúc này đồng dạng có chút phát n g ộ n còn có trên đài hội nghị ăn dễ, dễ hắn cũng không nghĩ tới mặt thẻ trong tay cứ nhiên có nhiều như vậy mặc kệ hắn hỏi cái gì Đối phương đều có thể nói ra đồ. Nhưng điều ố p h này làm cho hắn ó i rẽ trong nội tâm lần nữa nhịn không được cảm thán còn là hẹn đủ ý lợi hại à mặt thẻ chính là hắn để cử xuất ra với tư cách là chứng nhân nguyên bản hắn rẽ còn tưởng rằng đây là cái đi qua không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên thần kỳ hảo đang nghe qua mặt thẻ bản luận viển vông hắn rẽ lại ném ra một cái mặc dù là chi tiết lại trọng yếu phi thường vấn đề lúc trước nghe ngươi nhắc tới qua nói là vườn khu vẫn cho các ngươi chuẩn bị cao cấp trang bị này vậy là cái gì đâu này mặt t h ẻ lúc này phảng phất cũng có chút trò chuyện này không cần suy nghĩ liền há một nói cái gọi là cao cấp trang bị chính là chiến thuật sau lưng quá này trang bị phải có có thể toàn phương vị bảo hộ đeo người còn có thể tự động kích phát toàn thân thiết giáp chú ngữ đây chính là ngân t r ợ hiện thương hội xuất phẩm hy hữu luyện kim đạo cụ người bình thường căn bản cũng mua không được hả vẫn có chuyện này á n dẹ nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía đứng ngoài quan sát trên ghế e nù in wilson tiên sinh xin hỏi mặt t h ẻ theo như lời loại kia trang bị là ngài tác phẩm không không sai edduin không có phủ nhận gật gật đầu loại này chiến thuật sau lưng đúng là ngân t r ợ hiện thương hội sản phẩm bất qua chiến thuật che lưng là ít ít ít cấp đạo cụ chúng ta trao quyền cho anh quốc ma pháp bộ tiến hành bán ra người mua trên cơ bản đều là danh dự hài lòng đại cơ cấu mặt t h ẻ bọn họ vườn khu tại sao lại có loại này trang bị ta liền không rõ ràng lắm án rẻ hơi hơi nhăn nhũ mày lần nữa đối với edduin hỏi theo mặt thẹn như lời trong tay bọn họ có được năm món chiến thuật sau lưng chắc hẳn còn lại hai cái vườn khu phân phối số lượng cũng không sai biệt lắm nhiều như vậy trang bị cũng không phải là số lượng nhỏ các ngươi lại không có liên quan tiêu thụ ghi chép sao cái này nha eddu ý nghe vậy m è o m ó đầu suy nghĩ một phen cởi khổ nói lớn như vậy mức chiến thuật sau lưng sắc thực hiếm thấy theo ta được biết toàn bộ châu âu liền lấy nước đức ma pháp bộ mua sắm tối đa các ngươi mua số lượng liền có hơn mười bộ đồ xuất hiện ở miệng số định mức bên trong xem như độc nhất phẩn hả như thế kỳ quái như lời ngươi nói này hơn mười bộ đồ chiến thuật sau lưng thân thể của ta vì pháp luật chấp hành tư cục trưởng ngược lại từ xưa nay chưa từng nghe qua á n rẽ có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày mà thẩm phán trong sảnh còn lại vụ sư đang nghe mấy người giao lưu cũng không có như lúc trước đồng dạng kích thích kịch liệt thảo luận ngược lại trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ bởi vì bọn họ cũng có thể nghe ra trong đó lời n g ầ m nếu như sự thật đúng như én đủ ỉn cùng mặt thẹ theo như lời vậy trong này đầu sự t ì n h có thể to lắm m ảnh cái này có nghĩa là ma pháp bộ chồng có người cùng câu lạc bộ có trực tiếp liên quan sẽ liên lạc lại sau lưng chịu ngân sát trường mẫu không chế dân gian đoàn thể vụ sư những năm gần đây tất cả hành động rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến câu lạc bộ cùng ma pháp bộ những người này hoặc mỗi bộ phận người có nói không rõ đạo không rõ quan hệ trong đó có được trực tiếp lợi hại quan hệ chính là trường kỳ chủ đạo phân liệt dự luật bờ y t t nhất phái án rẽ lúc này cũng mặt mang nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh bờ y t t bờ y t t bộ trưởng wilson tiên sinh biện hộ hướng là thật sao ma pháp bộ thực đặt hàng những trang bị này mà trong hội trường còn lại mọi người lúc này cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển rời đến bờ y t t trên n g i những ký giả kia lại càng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn từng cái một tất cả đều đem ống kính máy chụp hình nhắm ngay hắn bên kia bờ y tờ tờ này sẽ biểu tình đã cứng ngắc vô cùng hắn không nghĩ tới lại có thể tại những trang bị này thượng lộ ra chân tướng nhưng bờ y tờ tờ lúc này lại coi như chấn định n g ự a khí bình thản nói xin lỗi ta đối với cái này xác thực hoàn toàn không biết gì cả trung quy tại ma pháp bộ bên trong đối ngoại mua sắm thiết bị chức năng phải riêng là ta này có tất cả ma pháp tư đều có nhất định quyền chủ động không sai ngay tại bờ y tờ tờ phủ nhận bên cạnh lại vang lên mệ ẩ thanh âm một ít trang bị có thể nói rõ cái gì cũng bởi vì ma pháp bộ mua sắm số lượng cùng những cái kia the xỉ vợ sở tờ ở kiểm giữ tương tự các người muốn hoài nghi đến b ở y tờ tờ bộ trưởng trên người sao càng đừng đ ề c ậ p mặt t h ẻ theo như lời trang bị bây giờ căn bản liền bóng dáng đều nhìn không đến các ngươi sao có thể xác định những cái này đạo cụ liền nhất định là cùng một đám đâu này không thể là có người căn cứ ngân trợt hiện thương hội sản phẩm hàng ngái sao hay hoặc là câu lạc bộ là thông qua buôn lậu con đường lấy tới cũng nói không chừng bọn họ vốn chính là một đám buôn lậu phạm điều này cũng không có gì kỳ lạ、à? nói xong lời cuối cùng mẹ thậm chí khinh thường lươm én đủ ý nhất nhãn muốn ta nói không chuẩn là những người khác ham lợi ích chủ động buôn lậu hướng ra phía ngoài đầu cơ trục lợi đó vừa mới bắt đầu bờ y tờ tờ nghe được mẹ tại vì hắn giải thích cảm thấy mẹ coi như bắt mắt biết c ồ n p h ầ n đ ù a nhưng đang nghe đối phương cuối cùng một câu nói kia nội tâm lại nhịn không được mắng câu ngu ngốc nhân ra e n đủ ỉn rõ ràng cho thấy đến xem trò vui không thấy ăn rẻ cùng người ta nói chuyện đều khách khí mà ngươi đặc biệt sao không có việc gì cây đuốc chắp tay đến đến trên người hắn làm gì vậy đây không phải bằng bạch vì chính mình gây thủ hẳn sao quả nhiên ed đủ ỉn đang nghe nghe thấy mẹ ẩ chế nhạo Vẻ mặt vẻ giận nhìn về phía đối phương lợi này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi là tại nghi vấn ta tại làm phi pháp m ẫ u dịch sao à có hay không chính ngươi trong lòng biết rõ ràng dù sao việc buôn bán là ngươi đến cùng mang thứ đó bán cho ai ta cũng không biết mẹ không để ý tới bên cạnh liên tục tốn hắn ý phục mỹ xèo trực tiếp s ạ c trở về nhìn tới nơi này là có người muốn bịa n ta eddu in c ư ờ i lạnh đứng người lên hướng xung quanh tất cả mọi người cất cao giọng nói với tư cách là ngân t r ợ hiện thương hội người phụ trách ta có thể chịu trách nhiệm báo cho mọi người Chúng tiếp a ngân sắc u chấp công trước khai phát luyện ty kim từ đ n nay chú trọng danh dự. Đầu tiên, như chiến thuật sau lưng loại này cao nguy trang bị, tại Anh Quốc là chịu nghiêm khắc quảng khống,、mỗi、bán ra một kiện đều muốn nghiêm sau cao ra chú Quốc khắc khắc c thuật ghi h tại triệu dự. Đầu đều loại mỗi là bị, một é có theo r o n g ồ sơ, sai sót khác nói các người, Anh Quốc ma phát bộ sử một ma tìm bộ phát ta vấn trách. Tiếp khi khác Anh chúng h nói người, có các Quốc dụng vấn chiến thuật sau lưng cái này trang bị tuy giá bán không thấp nhưng hao phí thành phẩm cũng vô cùng ngẩng cao đắt đỏ căn bản không có bao nhiêu lợi nhuận ta căn bản không có tất cần tiêu phí khí lực tại đầu cơ trục lợi cái này trang bị lên có cái kia công phu ta nhiều tiêu thụ một ít đèn ma pháp cùng ma pháp máy quay đ ị a không tốt sao nói đến đây ẻn đủ in cười lạnh nhìn về phía mê ây người biết ta ngân trợt hiện thương hội một cái quý có thể bán đi bao nhiêu dân dụng luyện kim đạo cụ lại biết chiến thuật trang bị tiêu thụ tại toàn bộ sản phẩm tiêu thụ số định mức bên trong chỉ chiếm không được mười phần trăm sao vì chỉ làm ấy ngàn gã lệ ống món tiền nhỏ ta sẽ bốc lên nguy hiểm đi làm loại này hạ lưu sống thật sự là chê cười nói đến đây ẻn đủ in phong khoáng nhìn quét xung quanh một vòng lúc này ta thậm chí có thể cho mọi người đặt xuống câu tiếp theo phàm là có người có thể đủ chứng cứ rõ ràng chứng minh n g â n chợ hiện thương hội tồn tại phi pháp đầu cơ trục lợi buôn lậu thậm chí sản phẩm chất lượng cùng chân thực không hợp tình huống cũng có thể trực tiếp hướng ta bản thân trách cứ một khi là thật ta có thể hiện trường tiền trả ba nghìn gạ lệ ổng tiền mặt nói xong e n đủ in trực tiếp từ trên người lấy ra một cái sức nặng rất nặng áo r a phanh một chút n ệ n ở trước mặt trên mặt bàn từ miệng túi lộ ra tia sáng trói mắt tất cả mọi người có thể phân biệt nhận được đây là chậm rãi một túi lớn gạ lệ ổng ed đủ in bộ dạng này hào khí ngốt trời khí thế lập tức chấn nhiếp hiện trường tất cả mọi người mọi người lúc này cũng nhịn không được trong lòng cho én đủ i n dựng thẳng cái ngón tay cái này nghi mã là thật thổ hào à bọn họ vẫn chưa thấy qua trực tiếp cầm tiền mặt tới n ẹ người n bất qua én đủ in lần này biểu hiện cũng làm cho tất cả mọi người xác định câu lạc bộ kiểm g i ữ trang bị rất không có khả năng là từ ngân t r ợ hiện thương hội chạy ra đi nhân ra thế nhưng là nổi danh thuật sư lệ u kim tiền đều nhiều hơn đến có thể trực tiếp đập ngươi trên mặt cần phải không phong khoáng đùa với người buôn lậu sao l i ê n ngay cả trước đây một mực kêu dầm dĩ m ệ ây cũng bị én đủ ỉn sợ tới mức co rụt đầu lại chật vật ngồi trở lại bất quá én đủ in lúc này tựa hồ là bị mẹ hành vi làm phát bực đồng dạng có chút hùng hổ dọa người nói mặt khác đối với vị kia mẹ tiên sinh nói chiến thuật sau lưng bị người phòng chế tình huống ta xem cũng không tồn tại lấy ta một cái thuật sư luyện kim phán đ o á n nhìn mặt thẹ lúc trước sở miêu tả trang bị xác thực chính là chúng ta ngân trợ hiện thương hội bán ra chiến thuật sau lưng muốn biết rõ ta tác phẩm cũng không phải là tốt như vậy phòng chế dứt lời én đủ in liền trực tiếp lấy ra một kiện chiến thuật sau lưng vật dụng thực tế ném tới giới này mặt h ẹ ngươi từng dùng qua trang bị là loại này sao vâng không có sai liền ngay cả kiểu dáng đều giống như lúc phía trên cũng đều có ngân t r ợ hiện thương hội trưởng kiếm huy chương mặt thẹ tỉ mỉ tìm t ỏ i trong tay sau lưng lúc này gật đầu đáp vậy đúng muốn phòng chế đến loại trình độ này ít nhất phải đến lớn thuật sư luyện kim trình độ mới có thể làm được hơn nữa thành phẩm khẳng định so với ta còn m u ố n cao nói đến đây én đủ ỉn t ự a hồ s ợ mọi người không tin lúc này bổ sung ta có thể nói như vậy phàm là có người có thể đủ bắt đầu mô hình khôn u đúc nguyên dạng làm ra thành phẩm ta thậm chí có thể trực tiếp lấy bán ra giá thu mua có bao nhiêu thu bấy nhiêu bị én đủ in vị này chuyên nghiệp nhân sĩ nhất định tính nói rõ báo cho mọi người nuôi dưỡng vườn trong vùng sử dụng chính là ngân t r ợ hiện thương hội xuất phẩm trang bị mà nhóm này trang bị đại khái tỷ lệ hoặc là nói cựu thành chính là từ ma pháp bộ chạy ra đi một nhóm kia án rẽ lúc này cũng nghiền ngẫm nhìn về phía bờ y tờ tờ nếu như sần tiên sinh đều nói như vậy kiếp chỉ sợ cũng phải mời bờ y tờ tờ bộ trưởng giải thích một chút mặt khác còn có những cái này dân gian đoàn thể chắc hẳn ngài theo chân bọn họ cũng không tính lạ lập a chương năm trăm tám mươi bảy hảo thủ đoạn cầu vẽ tháng phiếu đề cử thật xin lỗi ta đã nói qua ta đối với những trang bị kia khởi nguồn hoàn toàn không biết gì cả bờ y tờ tờ biết lúc này đối với mấy cái này lên án tuyệt đối không thể thừa nhận bằng không hắn danh vọng đem rớt xuống ngàn trượng về phần những cái kia dân gian đoàn thể ta giữa bọn họ cùng cũng chỉ là bình thường lui tới mà thôi dứt lời bờ y tờ tờ nhìn chung quanh xung quanh một vòng nước đức ma pháp giới những cái này dân gian đoàn thể trong lịch sử liền từ xưa đến nay tại ta tiền nhiệm ma pháp bộ trưởng lúc trước bọn họ liền thường xuyên sinh động cùng từng cái vô sư cộng đồng hiện trường có không ít người đều theo chân bọn họ có giao tình đều có vấn đề a như vậy lời đ ă n g ngồi các vị e rằng đều kiếp trước quan hệ tuy bờ y tờ tờ thuyết pháp tựa hồ có chút đạo lý nhưng hiển nhiên vô pháp nói rõ hiện trường mọi người xác thực như bờ y tờ tờ theo như lời như vậy nước đức vô sư giới ai xung quanh không có mấy cái dân gian đoàn thể bên trong bằng hữu đâu trong đó có không ít người vẫn cùng quan hệ bọn hắn mật thiết đâu nếu như theo nói như vậy muốn liên quan đến đi vào người cũng không ít nhưng bọn hắn cùng câu lạc bộ giữa cũng không lợi ích quan hệ án rẻ tự nhiên cũng không có bị bờ y tờ tờ nói là từ ảnh hưởng chính nghĩa ngôn từ phản bác đạo lý là như vậy cái đạo lý Bất q đồ đồ đồng thời hướng câu lạc bộ cung cấp đám kia luyện kim trang bị đại biểu ma pháp bộ bên trong cao tầng cùng câu lạc bộ có liên hệ mà ngài thân là ma pháp bộ trưởng này hỏi gì cũng không biết thái độ bản thân liền đại biểu thất trách ta cho rằng ngài cần gánh chịu liên quan trách nhiệm ạn d ạ không tiêu ngạo không xiềm l ị n h hướng b ờ y tờ tờ trình bày hết chính mình quan điểm đồng thời lời nói này cũng là tại hướng xung quanh tất cả mọi người nói n g h e xong lời nói này mọi người chung quanh đều không hẹn mà cùng gật đầu xưng là nhân ra ạn d ạ nói thật là hữu lý có theo này khởi sự món bản thân liền cực kỳ ác liệt làm cho cả nước đức ma pháp giới chịu nghiêm trọng chấn động chuyến đi thậm chí sẽ trở thành quốc tế vô sư giới trò cười dưới loại tình huống này nhất định phải có người vì sự kiện lần này phụ trách không có cũng phải cứng rắn tạo mượn ra liền tính là gì sai cũng không có phạm đều có có người đi lên gánh trách nhiệm chịu tiếng xấu thay cho người khác đây là chính trị càng đừng đề cập tại lần này sự kiện lấy bờ y tờ tờ cầm đầu phân liệt phái bản thân chính là trọng điểm hoài nghi đối tượng không thể nào là tùy tiện nói hai câu nói liền có thể qua loa đi qua dù sao xung quanh n g o à i d ẹ n ghệ một bình luận các nghị viên khẳng định không đáp ứng vậy ngươi ý nghĩ là cái gì đâu này bờ y tờ tờ nội tâm âm thầm t h ở d à i xem ra hôm nay là không có biện pháp toàn thân trở ra hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ ở cỡ lạ dẹ mần một cái phá cháu trai trên người bị thế nào rất đơn giản á ắ n rẽ ngữ khí bình thản nói với tư cách là phân hóa dự luật trực tiếp thúc đẩy quan viên ngài thay vì dư liên quan cao tầng đều là bản án người trong cuộc đương nhiên cá nhân ta cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi ngài sẽ cùng câu lạc bộ đám này phạm tội phần tử có liên hệ nhưng theo thường lệ chúng ta cần đối với liên quan nhân viên tiến hành trong một thời gian ngắn bộ thẩm tra trong lúc này liên quan chức vụ cần tạm thời từ bỏ thẳng đến cha ra manh mối thôi nếu như ngài còn là lúc trước kia lần lý do thoái thác ta muốn hướng ngoại rẽn gệ một khởi sướng kiến nghị t h ỉ mà cái gọi là cách chức thẩm tra bất quá là cái lập lờ nước đôi thuyết pháp hướng nhẹ dàng chính là tạm thời cách chức đều điều tra sau khi kết thúc còn có thể quan phục nguyên chức có thể hướng trọng nói là ngay cả tự do thân thể đều muốn chịu hạn chế liền cùng để cho bọn họ sớm ngồi tù không sai biệt lắm về phần thẩm tra thời gian nha nói trưởng cũng d à i nói ngắn cũng ngắn ít nhất phải đem hiểm nghi triệt để rửa sạch mới được mà thôi tình huống bây giờ đến xem bờ y tờ tờ bọn họ liên quan đến vụ án nghiêm trọng như vậy là đừng nghĩ tại trong thời gian ngắn hoàn thành thẩm tra này một cách t r ư ớ c cách cái ba năm bảy năm cũng không chuẩn lúc này bờ y tờ tờ đâu không rõ án rẻ y tứ thẩm tra nay thẩm tra có thể có kết quả liền đặc biệt sao có quỷ hắn dám cam đoan chỉ cần mình hãm vào vút bùn lập tức liền sẽ bị trở thành h ạ n g nặng phạm nghiêm khắc trông giữ lên nghĩ vậy bờ y tờ tờ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi bất đắc gì phía dưới chỉ có thể ở trong lúc lơ đã ngừng đầu l ư ờ n đối diện micel nhất nhãn tiếp thu đến bờ y tờ tờ ra hiệu micel lúc này cũng là nội tâm mắt lạnh không nghĩ tới vẫn phải là dùng đến một chiêu này nhưng cho dù trong lòng của hắn một trăm không nguyện ý còn là không thể không cắn răng đứng dậy hướng về phía mọi người hét lớn một tiếng khát tại vì khó bờ y tờ tờ bộ trưởng đây hết thể đều là ta xong rồi ta chiêu micel đột nhiên phát ra tiếng nhất thời khiến cho một hồi xôn xao liền ngay cả hắn r ẹ đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn ngươi nói cái gì như vậy dễ hiểu ý tứ ngươi vẫn nghe không rõ sao ta là nói đây hết thảy đều là ta xong rồi cùng ngân s ắ c trường mâu cấu kết chân ngòi dân gian đoàn thể nội đấu lựa gạt dân ý thậm chí mượn ma pháp bộ g i à n h nghĩa mua sắm chiến thuật trang bị tất cả đều chỉ cá nhân ta làm m i sẽ tâm tình kích động hô lớn ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì á n dẹ thật sâu nhìn đối phương đây chính là liên quan đến phản quốc tội lớn một khi nhận thức hạ liền đại biểu ngươi l ờ i này đều đem ngốc trong tù này c u ố i lời không có bất kỳ chỗ trống đồng thời hắn vẫn ôn nhu khuyên n ụ ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ tảng nếu như ngươi là chịu người khác bức hiếp mới làm như vậy ta cho ngươi một cái đổi ý cơ hội thỉnh ngươi không muốn tự lầm không có bất kỳ người nào bước h i ế p ta mà thân thể của ta vì ma pháp sự cố cùng thai họa tư cục trưởng cũng không ai có thể bước h i ế p ta những chuyện này chính là ta làm có cái gì trừng phạt ta cũng có thể tiếp nhận dứt lời mi sa hai mắt đỏ t h â m hét lớn nhưng ta nghĩ nói là ta sở dĩ làm như vậy cũng không phải là bởi vì ta muốn phản bội quốc gia mà là vì vĩ đại lý tưởng hiện tại nước đức chia rẽ căn bản không phải bởi vì dân gian đoàn thể nội đấu mới khiến cho đồ vật đức giữa bản thân liền tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn mà tạo thành kết quả này chính là các ngươi những cái này ngày bình thường ngồi không ăn bám cao tầng thay vì thống khổ với tư cách là một quốc gia duy trí tiếp còn không bằng một trăm điểm khai mở toán đem hắn còn dẫn đi á n rẽ cắt đứt còn đang ăn nói bậy bạ miceo gọi thân sáng một loạt mà lên trực tiếp đưa hắn khống chế lại mà lúc này thẩm phán trong phòng xuất hiện trận này cho khôi hài để cho tất cả đứng ngoài quan sát vụ sư thấy được trận mắt há hơm ồm bọn họ bên trong có không ít người kinh ngạc tại cư nhiên là miceo đang âm thầm dở trò nhưng cũng không có thiếu người không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung đến bờ y tờ tờ trên người đối với mi sẽ kia lần chuyện ma quỷ bọn họ một chữ đều sẽ không tin đích đối phương nhất định là chịu bờ y tờ tờ sai khiến mới đứng ra gánh trách nhiệm đồng thời bọn họ cũng đúng bờ y tờ tờ tráng sĩ đứt cổ tay quyết tâm có chút kinh ngạc đồng thời để cho bọn họ không nghĩ tới là mi sẽ lại có thể như vậy trung tâm muốn biết rõ đây chính là một tư tri trưởng a đến cùng là dạng gì điều kiện mới có thể để cho đối phương đứng ra chống được tội phản quốc bất quá bất luận mọi người nghĩ như thế nào tại mi sẽ chủ động chống được hết thảy hiểm nghi thân phận liền từ bờ y tờ tờ trên người hái khai mở bởi vì hiện tại cũng không có bằng chứng có thể chứng minh bởi y tờ tờ là chủ đạo đây hết thẻ người mà ạn dẹ lúc này thì là sắc mặt khó coi lường nhán bên cạnh cách đó không xa bởi y tờ tờ ngươi đây thật là hảo thủ đoạn a nói thật ta thực phi thường tò mò ngươi đến tột cùng lại như thế nào j e n mỹ x l o đáp ứng bối hoa nữ ta không biết ngài đang nói cái gì ạn dẹ cục trường bởi y tờ tờ lúc này biểu tình cô đơn thở dài mỹ x l o sẽ làm ra như vậy sự t ì n h ta cũng vô cùng tiếc nối u cộng sự lâu như vậy ta cư nhiên cũng không có phát giác được trên người hắn khác thường trong chuyện này cũng có ta trách nhiệm、ừ. Hắn nghe rẽ vì ậ jinmy sẽ có thể toàn tâm toàn ý vì hắn trả giá vợ y tờ, tờ lựa chọn sớm cho đối phương cung cấp bất tử thuốc cũng cam đoan kế tiếp sẽ nhớ hết sức biện pháp đưa hắn cứu ra may à đ á mà hiện tại cuối cùng là thuận lợi vượt qua kiểm tra cấu kết câu lạc bộ cùng châm ngòi dân gian đoàn thể tội danh có người gánh tội thay địa vị hắn tạm thời liền không sẽ phải chịu uy hiếp tuy hắn cũng rõ ràng chính mình thao tác không có cách nào khác lựa gạt đến tất cả mọi người nhưng đối với phải rẽn ghệ một những cái kia hấp huyết quỷ chỉ cần hắn trả giá quá nhiều tiếp sau vẫn có thể đủ tranh thủ đến bọn họ duy trì nghĩ vậy bờ y tờ tờ tuy đau lòng phải chết nhưng vẫn là biểu tình bình tĩnh hướng ăn dễ thuốc d i ụ c nói ăn dễ cục trường hôm nay chất vấn sẽ không đến vậy liền chấm dứt a kính x i n tiếp tục a thấy được bờ y tờ tờ rõ ràng còn có công phu nói ngồi châm t r ọ c ăn dễ nhịn không được lạnh lùng cười cười ngài yên tâm kế tiếp vị này người trong cuộc sẽ không để cho ngài thất vọng yên lặng ăn dễ một lần nữa duy trì hảo hiện trường trật tự cao dọ quát tuy mi xeo đã đền tội nhưng nghe chứng nhận hộ như cũ muốn tiếp tục kế tiếp cho mời vị kế tiếp người trong cuộc bắt đầu c ờ lạ dẹ mần ma pháp đồ dùng chủ cửa hàng milan c ờ lạ dẹ mần xung quanh một đám vu sư nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay trò khôi hài đến vậy liền chấm dứt kế tiếp chẳng qua là đi qua mà thôi đâu c h ú n g vi phạm phải tất cả hành vi phạm tội người cũng đã tự thú kết quả lúc này đột nhiên nghe được một cái để cho bọn họ quen thuộc danh tự lập tức để cho mọi người lại giữ vững tinh thần bọn họ những cái này nước đức người địa phương cũng không mấy cái không biết c ờ lạ dẹ mần cùng ma pháp của hắn đồ dùng điếm chương năm trăm tám mươi tám chứng cớ cầu vẽ thang phiếu đề cử cái gì cỡ lạ dẹ mần nghe được cái tên này bờ y tờ tờ không khỏi toàn thân x i ế t chặt chẳng lẽ liền c ờ lạ d ạ m ẩ n muốn phản bội hắn hắn thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện tham gia chất vấn nhưng bờ y tờ tờ nghĩ lại cảm thấy c ờ lạ d ạ m ẩ n tựa hồ đối với hắn tạo thành không nhiều l ắ m ít uy hiếp dù sao đối phương đại nao sớm bị hạ vô cùng hà khắc giữ bí mật chú ngữ có thể nói ra gởi thư tức khả năng đều không có cái kia mặt thẻ nhiều hắn d ạ sở dĩ sẽ để cho hắn xuất hiện đ o á n chừng là chuẩn bị mượn hắn hủ dọa chính mình a nghĩ vậy bờ y tờ tờ dần dần yên lòng biểu tình cũng dần dần khôi phục thong ả n dẹ trong nội tâm cười lạnh một hồi để cho ngươi biết biết cái gì gọi là tuyệt vọng ma này sẽ cỡ lạ dẹ mẩn cũng từ cửa hông đi vào thẩm p h á n phòng lúc này hắn ăn mặc một thân đồ hộp vu sư bảo nhìn xem cũng không có thân là ma pháp đồ dùng chủ tiệm thì phong quang cỡ lạ dẹ mẩn ả n dẹ nhìn chăm chú vào dưới đài đứng lại lao giả thân phận của ngươi đang ngồi các vị đều biết cũng không cần ngươi làm tiếp t ự giới thiệu ta hiện tại hỏi ngươi đối với ngân s ắ c trường mâu tại sau lương thao túng nước đức cảnh nội dân gian đoàn thể sự tình ngươi có phải hay không cảm kích ta cảm kích ạn dẹ đại nhân cỡ lạ dẹ mẩn không hổ là kiến thức rộng rãi người tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú như cũ bảo trì bình tĩnh t h ô n g dòng không riêng cảm kích ta còn là số một vườn khu xị b ỡ lâm chợ đêm cùng với tây đức hăm hở tiến lên hội trực tiếp người phụ trách gánh chịu lấy thay câu lạc bộ cân đối quản lý những cái này cơ cấu công tác xem như ngân sách trường mâu ngoài biên chế thành viên l i ê n ngay cả hắn đều như vậy thống khoái thừa nhận xung quanh người quan sát vô luận lạ h o i rèn gệ một xem xét thành viên còn là bờ y tờ tờ nhất phái ma pháp bộ cao quản nhóm đều đối với cỡ lạ rẽ mần thản nhiên âm thầm kinh hãi trực tiếp người chủ trì cung cấp thuật có thể so với cái kia tầng dưới cùng nhân viên có uy lực nhiều hắn có hay không sẽ đối với bờ y tờ tờ tạo thành đà kích trí mạng đâu này bất quá đều mọi người thấy hướng bờ y tờ tờ phát hiện đối phương biểu hiện mười phần bình tĩnh tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cỡ lạ d ẽ m ẩ n sẽ làm ra cái gì đối với hắn bất lợi lời chứng rất tốt h n d ẽ bản lấy cái mặt tiếp tục hỏi thì ngươi hướng chúng ta nói rõ một chút ngươi ở đây chút cơ cấu bên trong công việc chủ yếu bình thường lại làm thế nào cùng ngân sách trường mâu giao tiếp xin lỗi h n d ẽ cục trường xin thứ cho ta ta vô pháp hoàn chỉnh thuật lại liên quan nội dung cỡ lạ rẽ mần mặt không biểu tình lắc đầu nói vậy danh từ、đâu? ngươi thay câu lạc bộ công tác lâu như vậy khẳng định biết không trẻ mang xem nhân viên danh tự à, như là the s ỉ vợ sở vợ ở trong chợ đen tây đ ứ c h a m hở tiến lên trong hội có thể cung cấp biết được nhân viên danh sách sao hãng rẽ tiếp tục truy vấn thật xin lỗi c ợ lạ d ẽ mần như cũ lanh đạm lắc đầu nói vậy chút danh tự ta cũng nói không nên lời một cái cũng không được vì cái gì đề p h o n g dừng lại để lộ bí mật ta đại nao đã bị câu lạc bộ thi cường độ cao giữ bí mật chú ngữ vẫn ký kết khế ước chỉ cần là trong tiềm thức biết mình đang tại để lộ bí mật ta hành vi cũng sẽ bị những ma pháp này ngăn lại cho nên bất kỳ cùng câu lạc bộ liên quan tin tức ta cũng không thể lộ ra c ợ lạ d ẽ m ẩ n ngữ khí trong trẹo nhưng lạnh lùng nói ra làm cho người cảm thấy t i ế c nối tin tức a không thể nói cái gì nha hại chúng ta cao hứng hụt một hồi còn tưởng rằng đi lên một vị chân chính đại nhân vật có thể nghe được cái gì đại qua đâu không ngờ như thế ngươi cùng người cầm cũng không có gì khác nhau à, xung quanh một đám vu sư mười phần mất hứng đi môi nhưng đồng thời bọn họ cũng đúng câu lạc bộ khống chế thủ hạ vu sư thủ đoạn có mới t i n h rõ ràng trách không được những cái này the xỉ vợ sở tờ ở sẽ đối với bị cầm tù vô sư sử dụng tẩy não tàn nhẫn thủ đoạn nguyên lai、like、là sớm có chức khoa a cũng khó trách bờ y tờ tờ hội biểu hiện như vậy bình tĩnh chỉ sợ hắn đã sớm biết cờ lạ dẹ mần nói không nên lời một câu có ích mà những cái kia cùng bờ y tờ tờ cùng trận doanh ma pháp bộ cao c ủ a nhóm lúc này cũng không khỏi thở dài ra một hơi bọn họ thật sự là sợ cờ lạ dẹ mần nói ra cái gì không phải sự tình muốn biết rõ bên trong có không ít người cùng cờ lạ dẹ mần vẫn tiếp xúc a bất quá để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút khác thường là hắn rẽ đối mặt không còn lợi để nói cỡ lạ rẽ mẩn cư nhiên không có biểu hiện ra mảy may về mải ngược lại là tiếp tục truy vấn nói ngươi đã vô pháp nói ra cái gì cùng câu lạc bộ liên quan tin tức đó là không đồng ý nắm giữ bất kỳ có thể vạch trần câu lạc bộ tin tức chứng cớ đâu này có hắn rẽ cục trường cỡ lạ rẽ mẩn câu này lãnh đạo hồi phục trong chớp mắt liền đem chọn cái thẩm phán phòng nhen nhóm hắn vừa mới nói là có đúng không không ít người phảng phất vẫn không có phục hồi tinh thần lại không ngừng hướng bên người đồng bạn hỏi tại đạt được xác thực trả lời bọn họ lập tức ánh mắt sáng rực nhìn về phía cỡ cỡ cỡ lạ r liền ngay cả những ký giả kia cũng đồng dạng cầm trong tay ống quay ca mê ra nhắm ngay hắn phản phất đang cùng chờ đợi cái gì sắp xuất thế bảo tàng xung quanh những cái kia phân liệt phái vô sư nhóm cũng khẩn trương nhìn về phía bờ y tờ tờ bọn họ muốn nói không sợ hãi là không thể nào nhưng lại kỳ quái gia hỏa này trong tay có thể có chứng c ứ gì mà bờ y tờ tờ lúc này thì là không ngừng nhớ lại chẳng lẽ cỡ l à rẽ mẩn trong tay thực có cái gì thực chất chứng c ứ không có khả năng bờ y tờ tờ quyết đoán chối bỏ ý nghĩ này sau đó liền hướng những cái kia bọn thuộc hạ nhẹ nhàng lắc đầu để cho bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ ạn dẹ cùng c ỡ l à dẹ m ẩ n này xuất rất có thể là đang hủ dọa bọn họ ép buộc hắn nhóm làm ra cái gì không lý trí sự tình thời điểm này ngàn vạn không thể làm ẩu thần sáng tiểu đội thứ nhất tiến lên bảo hộ chứng nhân ngay tại bờ y tờ tờ ám chỉ những cái kia vô sư không nên tùy tiện hành động ạn dẹ cao r ộ n g khẽ quát một tiếng sau đó liền có bốn người thần sáng từ bên cạnh thoát ra đưa lưng về phía c ỡ l à dẹ m ẩ n trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ được bốn phương tám hướng một bộ làm như có thật bộ dáng nhưng càng là như thế bờ y tờ tờ lại càng thấy đối phương không có khả năng lấy ra cái gì chân chính chứng cứ hiện tại e rằng chỉ là phô trường thanh thế mà thôi đương nhiên bờ y tờ tờ tuy nội tâm một mực như vậy tự mình ă n ủi nhưng hai tay của hắn còn là nhịn không được khẩn trương rất nhanh châu ngồi tay v ị tại bố trí tốt phòng giữ công tác h n sẽ lạnh lùng truy vấn cớ l à dẹ m ẩ n như lời ngươi nói chứng cớ là cái gì là ký ức h n sẽ cục trường cớ l à dẹ m ẩ n lúc này cũng bị trước mắt trận chiến khiến cho có chút khẩn trương nhưng hắn biết mình đã không có đường quay về r ứ t khoát v ò đã mẹ lại sức đáp là cái gì ký ức là ta tại vì ngân sách trường mẫu công tác hơn mười năm thời gian trường kỳ thu thập ký ức bên trong toàn bộ đều ta cùng với the s ỉ vợ sở tờ ở tiếp xúc cảnh tượng cỡ lạ dẹ mần nói đến đây vẫn nhịn không được lường bên cạnh bờ y tờ tờ nhất nhãn điều này làm cho bờ y tờ tờ trong nội tâm đ ố n g nhiên xếp chặt nhưng lại cưỡng bức lấy chính mình tỉnh táo lại không có khả năng à bọn họ giữ bí mật chú ngữ từ trước đến nay chặt chẽ cỡ lạ dẹ mần làm sao có thể chắt lọc suất ký ức hơn nữa từng ấy năm tới nay như vậy hắn đều đối với ta trung thành và tận tâm sẽ ở nhiều năm trước liền thu thập những chứng cớ này hiện tại nhất định là cỡ lạ dẹ mần cùng hắn dễ một đám tại theo ta làm thanh t ú ta tuyệt đối không thể mất chừng mực b ằ n không xin ý kiến phê bình bên trong bọn họ hạ hoài nghĩ thông suốt đây hết thảy b ờ y tờ tờ cố nén bạo tẩu tâm tình đem mình gắt gao đính tại trên ghế ngồi án dẹ lúc này cũng chú ý tới b ờ y tờ tờ khắc t h ư ờ n g đồng thời nội tâm nhịn không được tán thưởng cứ nhiên như vậy bảo trì bình thản lập tức lời nói v ừ a c h u y ệ n lập tức thúc giục nói hảo xin lấy ra trong tay ngươi chứng cờ à? vâng án dẹ cục trường cờ l à dẹ mần nghe vậy khẽ thở dài sau đó từ trong lòng lấy ra một ít dây ấu nghiệm trong đó chứa cái đĩa lóe da nhạt làm sắc hoang mang mà pháp thể lưu án dẹ thấy thế gật, gật đầu sau đó nghiêng thân thể nhìn về phía bờ y tờ tờ bờ y tờ tờ bộ trưởng đối với cớ l à d ẽ mẩn nói giao ra đầy chứng cứ ngài có ý kiến gì không thời điểm này h n d ẽ đột nhiên đặt câu hỏi tựa hồ để cho bờ y tờ tờ càng thêm xác định đối phương là tại phô trương thanh thế cầm một đống giả vờ không biết đạo người nào ký ức cái trai tựa như làm ta sợ đối với cái này bờ y tờ tờ lãnh đạm đáp nếu như những ký ức này thật sự có giá trị lời tự nhiên tốt nhất bất quá đầu sỏ gây nên m i sẽ không phải là đã tự thú mà hiện tại hành vi trong mắt của ta ngược lại là hiện lộ có chút dư thừa nhà b ở i y tờ tờ bộ trưởng thì cho là như vậy sao án dẹ chế nhạo cười lạnh một tiếng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía e d mn s ợ m ị tiên t sinh với tư cách là nước đức lớn nhất danh vọng vụ sư không biết ngài là có thể hay không thay mọi người thao tác lần này ký ức biểu hiện ra coi như là làm một cái công chứng ngài khách k h í án dẹ cục trưởng tại hạ vui lòng cống hiến sức lực e d mn cười ứng một tiếng sau đó liền từ đứng ngoài quan sát chỗ ngồi đứng dậy đi đến phía dưới cờ lạ dẹ mẩn trước mặt từ kia d ạ ống nghiệm bên trong tùy ý rút ra một cái dùng ma trượng nhẹ nhàng chỉ ngay sau đó hướng phía trên không dùng sức ném đi rất nhanh tại mở ẩn điều khiển hạ này đoàn ký ức sợi tơ liền từ từ triển khai sau đó một bộ cực kỳ chân thật lập thể hình ảnh liền hiện ra ở tất cả mọi người đỉnh đầu tại đây bức lập thể trong chân dung đứng là hai người một cái trong đó là cỡ lạ dẹ m ẩ n bản thân trên người hắn vẫn ăn mặc hoa lệ quần áo và trang sức trên nét mặt cũng lộ ra cô này tự tin mà thấy rõ trong tấm hình một người khác lập tức để cho hiện trường tất cả mọi người t r ư ờ n g to mắt này đương nhiên đó là thân mặc thường phục bờ y tờ tờ bản thân chỉ thấy trong tấm hình cỡ lạ dẹ mần cung kính đối với bờ y tờ tờ nói đại nhân ngài giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành ma pháp giao thông tư bệ dễ cục trưởng ngày hôm qua tin ta cái gọi là nội bộ tin tức tại chợ đêm đánh bạc quyệt địch thua tám trăm gã lệ ổng kết quả hôm nay rõ ràng còn nghĩ đến gỡ vốn lại mang tám trăm gã lệ ổng qua ta xem nếu không vài ngày hắn sử dụng bồi thường liền p h ờ lùi bảo đợ đều dùng không nổi trong tấm hình bờ y tờ tờ nghe vậy cũng không có lộ ra vui sướng thần kỳ ngược lại phàn nàn nói như thế nào kéo lâu như vậy hơn nữa tại sự t ì n h hoàn toàn thành công lúc trước không muốn cao h ứ n g quá sớm、bể、dễ mặc dù là phế vật một cái nhưng đối với chúng ta tương lai chiến lược trọng yếu phi thường phân liệt nước đức bước đầu tiên phải pháp thông nhân hơn kinh giao Xin lỗi, đại giao từ tư bắt ma mẩn đầu. là. là Cớ dẹ s ợ túi hai lầu xuống, n g à y này tờ a sẽ chầm chầm cặm tức xúc nhanh hắn, hoàn thông toàn liền ngài hắn. đều bệ báo b dệ vào tiếp rơi ấy, lập Ừ. y tờ thỏa ờ t mãn gật gật đầu nhớ kỹ chờ hắn thua mắt đỏ tốt nhất đang mượn hắn một khoản tiền ta muốn để cho hắn chân chính đến bước đường cùng là đại nhân tại hạ minh bạch làm như thế nào đúng Bờ y tờ tờ lúc này đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi trừ bệ rệ bên ngoài hăm hở tiến lên hội bên kia cũng chú ý một chút Ta nhất trong ít rất phát đột, một chút. Trước chết mau nghe nói gần đoàn không ít người rất phản cảm cùng Đông、đức、người phát sinh xung người chóng rách, có lưới cầu xã xử Đức cảm cá lý vâng ẽ tháng phiếu đề cử. v đại nhân những cái này v u sư nội tâm còn là quá mức mềm yếu nhưng cứ như vậy đưa bọn chúng đá ra h a m hở tiến lên hội thoại không khỏi có chút lãng phí à. c ợ lạ dẹ mần trầm ngâm một lát người xem là có thể hay không thỉnh đông đức bên kia phối hợp một chút tại hạ lần chúng ta tiến hành mít tinh hội nghị thì để cho đông đức xã đoàn đem này bộ phận người đả thương mấy cái nhà mượn xung đột trở nên gây gắt mâu thuẫn phải không bởi y tờ tờ hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng không có vấn đề ngươi đem kia vài người ngoan cố phần tử ảnh chụp cho ta để ta tới an bài đông đức bên kia sẽ có người xử lý chẳng qua nếu như bọn họ tư tưởng vẫn là vô pháp chuyển biến đâu này vậy cũng chỉ có thể đổi cái địa phương thu xếp bọn họ gần nhất số một vườn khu vừa xây xong không bao lâu ngược lại là rất thiếu nhân thủ thật sự không được liền lấy nội bộ thông báo tuyển dụng phương thức để cho bọn họ tiến vườn khu vì chúng ta công tác ta hăm hở tiến lên hội dù sao cũng là cái dân gian sát đoàn nếu như chủ động khai trừ đại lượng nhân viên ta sợ sẽ khiến tầng dưới cùng xã viên bất mãn cợt là dẽ mần mặt mang dếu cợt đề nghị bờ y tờ tờ nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu có thể ngươi cân nhắc rất chú đáo để cho ngươi tới quản lý bọn họ quả nhiên là chính xác lựa chọn hình ảnh đến này liền lập tức b mật mà trong đó nội dung trong hội trường tất cả mọi người hít sâu một hơi nếu như trong tấm hình nội dung đều là thực sự yêu bờ y tờ tờ liền không chỉ là cùng ngân s ắ c trường mâu có liên quan đơn giản như vậy này đem chứng minh bờ y tờ tờ bản thân khả năng liền là một người the xỉ vợ tờ mà hắn trừ âm mưu phân liệt nước đức hành vi phạm tội bên ngoài rõ ràng còn dùng vị kế tính kế ma pháp bộ quá lớn nói không chừng hiện tại cùng hắn thân ở đồng nhất trận doanh mặt khác vài người đang phó t ư trưởng đều là bị hắn dùng cái này phương thức dụ dỗ qua nghĩ vậy trong hội trường mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển tới bờ y tờ tờ cùng kia vài người cục trưởng trên người trong chân dung theo như lời người trong cuộc ma pháp giao thông tư cục trưởng bế d ễ lúc này biểu tình đã trở nên âm tình bất định tựa hồ bản thân hắn cũng là lần đầu tiên biết chân tướng của sự tỉnh mà bờ y tờ tờ này sẽ đã không phải là sắc mặt khó coi đơn giản như vậy chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng dậy hướng về phía tất cả mọi người hét lớn đây là giả các ngươi không có khả năng tin tưởng nhất định là h n rẽ tên hôn đả này dùng đơn thuốc kép thang tề ngụy trang thành ta bộ dáng sau đó cùng cỡ lạ rẽ mẩn diễn vừa ra hí chứng cớ này hoàn toàn là giả tạo phải không h n rẽ thấy được b ờ y tờ tờ bộ dạng này thất kinh bộ d á n g lạnh lùng cười cười sau đó nghiêng đầu nhìn về phía smn s m i t i ê n sinh ngài với tư cách là công chứng viên có thể phát hiện những ký ức này có vấn đề gì những ký ức này tuy bảo tồn hoàn hảo nhưng vẫn là có thể cảm giác ra nó bị rút ra đã có thời gian nhất định hoàn toàn không giống như là trong ngắn hạn sản sinh điểm này ta phi thường khẳng định m ẩn tuy nhìn lên thực lực so với ăn rẻ yếu không ít thế nhưng cũng chỉ thể hiện tại chiến đấu lực phương diện tại bản địa học thuật trong vòng hắn thanh danh vẫn rất không sai có hắn loại địa vị này người làm bảo vệ cơ vốn đã phán b ở y tờ tờ tử hình không b ở y tờ tờ phẫn nộ bừng bừng hô lớn đây là một hồi âm mưu một hồi chuyên môn nhằm vào ta âm mưu trong đó bao gồm h n rẻ cơ lạ rẻ mẩn còn có m ẩn ngươi nhất định là các ngươi thông đồng lên nghĩ mưu hại ta ngươi nói từ căn bản chân đứng không vững ạn rẽ dễ cợt lắc đầu những ký ức này chúng ta bất cứ lúc nào cũng là có thể giao cho cái khác liên quan học giả kiểm tra phân biệt thật giả ta cuối cùng không có khả năng cùng tất cả thông đồng a nghe được ạn rẽ lời bờ y tờ tờ nhất thời nội tâm cứng lại hắn hiện tại đã hoàn toàn sợ trong đầu hoàn toàn bị phẫn nộ nghi hoặc tuyệt vọng tràn ngập hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng những ký ức này đều là thực nhưng hiện tại quả là nghĩ mãi mà không rõ những vật này làm sao có thể tồn tại nghĩ vậy bờ y tờ tờ kìm lòng không được liệt thu hút không giữ chừng hướng cơ lạ dẹ mẩn hắn thật sự không nghĩ tới gia hỏa này c ư nhiên từ vừa mới bắt đầu chính là cái khinh bỉ vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy chính mình kia chút thiệt thòi đ ợ i qua hắn mà đang ở bờ y tờ tờ hoang mang lo sợ thời điểm đối phương trận doanh bên trong cũng hậu việt cháy ma pháp giao thông tư cục trưởng bệ d ệ lúc này xanh mặt đứng người lên g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m bờ y tờ tờ nói cho ta biết trong tấm hình hết thể đến cùng là đúng hay không thực không nghĩ tới là ta kéo đến ngươi trận doanh ngươi lại có thể dùng như vậy bị hội thủ đoạn không bệ d ệ ngươi nghe ta giải thích đây đều là bọn họ lập vũ bệ ở i mới đi y này tờ tờ mất một trường, đã vừa mới mất đi một người cục nếu như cục lúc b dễ lúc ạ i đối với bối liền kia nói đau, đều hắn thứ tình không hề có khoan lượng. Có thể kia trong chân dung nói hết thể đều là sự thật. lượng. trong dung Bệ một sự sự là có Có dệ lúc này đã xuất cách phẫn nộ bệnh tâm thần hướng đối phương hết lớn ta cũng là bởi vì trên lưng lớn đánh bạc còn nợ đến bước đường cùng mới có thể tin ngươi tả gia nhập này cái gì cho má câu lạc bộ không nghĩ tới ngươi đối với chính mình người đều như vậy t u y ệ t vẫn kéo mi sẽ xuất ra gánh tội thay ta đi theo các ngươi còn có cái gì con đường phía trước trong chớp mắt đem hiện trường rất bạo lúc này tất cả mọi người ngồi không yên tất cả đều kinh ngạc đứng người lên cái gì liền ngay cả bệ d ệ ngươi cũng là ngân sắc trường mâu người vì cái gì bờ y tờ tờ ngươi đã thân là ma pháp bộ trưởng chẳng lẽ còn không hài lòng sao rõ ràng còn muốn đem nước đức khiến cho chia năm xẻ bảy chỉ là ngân sắc trường mâu lại dám tranh giành quyền lợi ma pháp bộ quả thật lẽ nào lại như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua những người này bắt lấy bọn họ bọn này cặn bã quả thật chính là vô sư giới bại hoại lưu lại nhất định mối họa vô cùng hiện trường tất cả mọi người vô luận lạ mại rèn gệ một xem xét thành viên còn là đến đây đứng ngoài quan sát bản địa v ụ sư phóng viên đám người đều vì bờ y tờ tờ một đoàn người tất cả hành động chấn kinh bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bờ y tờ tờ chỉ là cùng câu lạc bộ the xỉ vợ sở tờ ở có giao dịch gì hay hoặc là nhờ vào ngân s ắ c trường m â u lực lượng tới làm việc này trong mắt bọn hắn nhiều nhất là một cái x ì c ă n g đan nhưng ma pháp bộ trưởng bản thân cư nhiên hiệp đồng còn lại cục trường gia nhập ngân s ắ c trường m â u chuyện này liền không đơn giản có thể sử dụng thái quá để hình dung bọ cũng có thể nghĩ đến một khi chuyện này bị truyền đi nước đức vu sư giới đem triệt để biến thành trò cười những cái kia không biết nội tình bình dân vu sư đoán chừng hội đương trường tan vỡ bởi vậy tất cả vu sư lúc này đều hận không thể đem bờ y tờ tờ đám người bầm thây v ạ n đoạn thậm chí đã có không ít người phẫn nộ rút ra m à trượng chỉ hướng bọn họ ha ha ha ha dĩ nhiên t r i ệ u ngàn người chỉ trích bờ y tờ tờ đột nhiên giống như phong ma cất tiếng cười to ta thật sự là ngu xuẩn không nghĩ tới nhiều năm như vậy an nhàn sinh hoạt c ư nhiên để ta trở nên như thế không quả quyết sớm biết như thế ta nên nghe lôi điều đề nghị đem bọn người đám này ngu ngốc thanh lý sạch sẽ chấm dứt hậu hoạn lúc này bờ y tờ tờ thấy sự tình bại lộ cũng lời cùng những người còn lại trang mà hắn lời nói này lại càng là kích thích tất cả mọi người p h ẫ n hận tất cả t h ầ n sáng chú ý đem bờ y tờ tờ đều người xung quanh thành viên toàn bộ khống chế được ạn d ẻ thấy được bờ y tờ tờ lúc này bộ dáng biết đối phương e rằng còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lúc này hướng xung quanh hô to một tiếng sau đó hướng bên cạnh nảy dựng nảy ra chủ tịch đài rút ra ma trượng giơ tay hướng bờ y tờ tờ bắn ra một đạo in cà xê dù mà ở ạn dẹ vừa dứt lời chỉ kịp từ chung quanh cửa hồng trong lập tức lao ra mấy đội thần sáng vừa ra trận liền công hướng bờ y tờ tờ vị trí hiển nhiên là sớm có chuẩn bị chỉ bằng các ngươi cũng muốn để ta thúc thủ chịu c h ó i khiến trách đối mặt nhiều người bao vây bờ y tờ tờ không biết sợ hãi rút ra thuộc về hắn kia cây sơn dương mộc ma trượng hướng trước người quét ngang tại phẫn nộ quát một tiếng toàn thân buộc phát ra một cỗ có thể nói kinh khủng ma lực ba động ngay sau đó liền trông thấy kia hơn mười đạo bắn về phía hắn ma chú cư nhân cứ thế định trụ sau đó lợi dụng càng rất nhanh phản hướng ngược lại bay trở về có mấy danh chưa kịp phản ứng thần sáng trong chớp mắt liền bị chính mình thậm chí trừ ma chú ngữ bên ngoài lấy bờ y tờ tờ làm trung tâm mấy mét trong phạm vi đều bị một cái này quái dị ma pháp trùng điệp đẩy ra cái bàn bị áp tăng cảnh phụ cận vu sư cũng toàn bộ bị bắn ra trong chớp mắt quanh người hắn liền thay đổi không có vật gì mà ở đặc biệt đột nhiên làm k h ó dễ có vu sư tự biết thực lực nhỏ yếu nhao nhao hướng chạy ra ngoài có người tất bị bờ y tờ tờ đột nhiên bạo phát ma pháp đẩy bị thương ngã xuống đất thậm chí nện vào còn lại vu sư trong chớp mắt hiện trường liền trở nên hôn luận lên bất quá hắn sẽ lúc này vẫn lánh tính duy trì lấy hiện trường trật tự không nhân viên chiến đấu lập tức từ cửa hông rời đi không muốn ném thương binh những người còn lại đem bờ y tờ tờ vây quanh quyết không thể để cho hắn từ nơi này chạy đi chạy trốn ai nói cho các ngươi biết ta muốn chạy trốn bờ y tờ tờ lúc này đã trở nên hai mắt đỏ thấm phản phất quỷ thần đến thế gian đồng dạng chính ta phạm được mất lầm phải nhờ vào chính mình văn hồi hôm nay các ngươi một người đều chờ đi tất cả đều tránh ra cho ta dứt lời bờ y tờ tờ đặc biệt nghiêng đầu nhìn về phía những cái kia cùng hắn cùng trận doanh vũ sư hôm nay phải đem hiện trường tất cả mọi người diệt khẩu bằng không các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả chỉ cần đưa bọn chúng đều lưu lại lại không có người sẽ biết sự thật chân tướng ta liền vẫn là ma pháp bộ trưởng các ngươi cũng đều vẫn là ta ma pháp bộ quan viên nói xong lời nói này bờ y tờ tờ cũng tự thể nghiệm trực tiếp run lên ma trượng ngay sau đó tay trái hung hăng sờ một cái rất nhanh thẩm phán phòng ba cái cửa ra liền phản g phất bị một cổ cự lực đánh trúng cửa trên xà nhà phương cự thạch tầm ầm rơi xuống trong chớp mắt liền đem cửa hộ phá hỏng mà bị hắn như vậy một mê hoặc còn lại phân liệt phái vô sư nhất thời hám vào xoắn suýt hiện tại mọi người thân phận cũng đã bại lộ tiếp tục như vậy đều lợi bọn hắn chính là trí lực siêu p h à n ngục giam k i ế p sống nhưng nếu như cùng bờ y tờ tờ cuối cùng vật lộn đ ọ sức có lẽ còn có một đường sinh cơ cũng nói không chừng loại suy nghĩ này vô sư kỳ thật số lượng cũng không ít trong đó lại càng là có vài người tử t r u n g tại bờ y tờ tờ vô sư lúc này xuất thủ hướng hiện trường tất cả mọi người phát động công kích mà thấy có người dẫn đầu có không ít người nội tâm cũng dần dần dao động cuối cùng dứt khoát cũng một k h ẽ cắn môi dậm chân rút ra ma trượng bắt đầu tham chiến kết quả bởi như vậy chỉ là hơn một ngàn bình lớn nhỏ thẩm phán phòng qua trong dây lắt liền hóa thành một vị trí kịch liệt chiến trường Qua trong lắt liền dây chương ó mấy d a n vụ s p h năm bị đ á trăm chín mươi thần la thiên trinh câu vẽ thang phiếu đề cử búa tạ chỉ thấy bởi tờ tờ hét lớn một tiếng hướng cờ lạ d ẽ mẩn hung hang vung lên má trượng ngay sau đó liền trông thấy một tòa hoàn toàn do ma lực cấu thành khổng lồ công thành truy thẳng tắp đánh ra nhìn điệu bộ này một khi chứng thực đừng nói cỡ lạ d ẽ mẩn liền ngay cả bên cạnh hắn vài người thần sáng đều phải gặp hại m à liền vào lúc này một đạo ngân bên trong mang ánh sáng màu lam lưu mang theo v ị viêm tử nghiêng đâm trong bắn ra tại nghìn cân treo sợi tóc phía dưới ngăn trở chỗ này công thành truy tiến công bất quá kịch liệt đụng nhau còn là kích thích một hồi hung manh chấn động chẳng những nhấc lên một mảnh b ụ i mù tiếng bạo liệt vang dội lại càng là c ắ t đứt xung quanh chiến đấu đem tất cả mọi người á tất cả mọi người phát hiện lúc này cờ lạ dẹ mẩn cư nhiên lông tóc không t ổ n h a o gì mà ở trước người hắn đang cắm một trôi lóe ra điện mang kim loại trường kiếm một đạo nhân ảnh cũng theo sát phía sau xuất hiện ở trường kiếm bên cạnh nhẹ nhàng co lại đem n g â n kiếm nhặt lên nhẹ nắm tại trong cánh tay phải sau đó khép cười một tiếng bờ y tờ tờ bộ trưởng không nghĩ tới lần nữa mặt đối mặt cư nhiên là như vậy nơi thật xin lỗi ta vô pháp ngồi nhìn ngài muốn làm gì thì làm ẹ đu ìn ngươi nhất định phải theo ta đối nghịch sao bờ y tờ tờ nhìn xem ngăn cản tại chính mình trước người, người trẻ tuổi ánh mắt sắc bén đường ngang ngươi đây cũng không nên trách ta ẹn đùi n bất đắc dĩ nhu nhu vai là ngài vừa mới nói muốn đem trong hội trường tất cả mọi người diệt khẩu ta đây chẳng qua là tại tự bảo vệ mình mà thôi dứt lời ẹn đùi n liền nghiêng đầu nhìn về phía ăn dễ dẹ ăn dẹ cục trường ta sẽ ngăn chặn bờ y tờ tờ ngươi nhanh chóng tổ chức nhân thủ bảo hộ người vô tội rút lui khỏi minh bạch ăn dẹ biết ẹn đùi n thực lực bởi vậy cũng không có nhiều do dự lập tức hướng vài người thần sáng cùng ẹn mở ẩn máy mắt ngay sau đó liền hướng lui về phía sau mà kia vài người phụ trách bảo hộ cỡ lạ dẹ mẩn thần sáng lúc này phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng trong đó hai người mỗi người một bên đem c ờ lạ rẽ mật khung trực tiếp hướng cửa hồng phương hướng chạy đi chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại ta nghe được e n đủ in khoác lác bờ y tờ tờ lạnh lùng cười cười nếu như chuẩn bị ngăn cản ta đường cũng đừng trách ta không k h á c h khí không quan tâm được hay không như thế nào cũng phải thử qua về sau mới biết không phải là sao e n đủ in miết miệng cười cười sau đó thấp giọng ngâm khẽ vượt qua phụ tải Vâng, vị với ẵn in trong chốc mắt bùng nổ một cố không tư trí mắt một thể đủ so chốc cố b sau đó liền trông thấy nguyên gốc phó tuổi trẻ thân sĩ bộ dáng e n d u i n trên người đột nhiên bạo khởi từng đám cây thô to đ i ệ n t ư ờ n g hai mắt trong con mắt lóe ra ngân quang chỉ là thấu ra khí thế liền để cho nhìn chăm chú người hai mắt đau đớn e n d u i n biết bờ y tờ tờ chính là sân trệ thực lực nhất định cũng là phượng hoàng lôi điệu cấp bậc kia cho nên ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực hắn này bước tư thế đừng nói xung quanh vu sứ nhóm liền ngay cả bờ y tờ tờ đều thấy mười phần xâm nhân này ni mã có thể là cái bất mãn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đến tột cùng là đối phương không đúng vẫn là mình lao đã cùng thế giới tách rời mà e n đủ ỉn cũng không có cùng đối phương nói nhảm thói quen muốn biết do hắn vượt qua phụ tải hình thái có thể tiếp tục không bao lâu chỉ thấy e n đủ ỉn vung lên đảm diệt liền hướng trên mặt đất cắm xuống sau đó hướng bờ y tờ tờ trùng điệp t r e o chọc l ô i minh kiếm mà đi từ thấp tới cao khơi màu thân kiếm mang theo khiếp người vì thế t r e o chọc xuất một đạo hình bán n g u y ệ t kiếm khí theo mặt đất hướng phía bờ y tờ tờ vội vã mà đi sắt chiêu trên mặt đất hạ trong nháy mắt cảm giác bờ ý tờ tờ liền nhìn ra e n đủ ỉn này đạo kiếm khí khó giải quyết chỗ nếu như trực tiếp ngăn cản đánh chính diện ngược lại sẽ rơi vào cắ trong lòng đất toán l o ạ n có đạo uy thế mạnh hơn liệt ma pháp mới thật sự là thế công đây là tại gặp q u a ta lúc trước phòng ngự hình thức mới quyết định từ dưới đất khởi xướng tiến công sao xem ra đối phương trừ khí thế k i n h người thực chiến cứu giác cũng vô cùng nhạy bén đó bờ y tờ tờ hơi suy nghĩ một chút lạnh lùng cười cười ngay sau đó hai chân hướng mặt đất nhẹ nhàng đ ạ p một cái sau đó cả người hắn liền như thoát ly trọng lực cao cao bay lên lướt qua có đạo đánh úp lại kiếm khí quả nhiên đều ẽ n đủ ỉn hoang lôi kiếm khí đến bờ y tờ tờ lúc trước vị trí đột nhiên bùng nổ sau đó từ lòng đất phản hướng bổ ra một đạo cỡ thùng nước tia chớp cho đến đánh trúng hơn mười em mở cao trần nhà kịch liệt tiếng nổ vang cũng k ế tiếp lên liền ngay cả nóc phòng thạch khối đều bị nổ ra một khối lớn hạ xuống tới mảnh đá thậm chí hình thành một mảnh mưa đá mà thăng không hiện lên này đạo công kích bởi y tờ tờ không để y đến sau lưng chấn động ngược lại thuận thế bay đến én đủ ỉn trên không tay phải ma trượng hướng phía dưới hung hăng chỉ khiển trách theo hắn này âm thanh q u á t nhẹ một đạo vô hình trùng kích trong chớp mắt hình thành tựa như cùng lúc trước hắn ngăn cản dưới d ạ đám người công kích thì đồng dạng chỉ bất quá hắn lần này là hướng phía một cái phương hướng dùng lực đồng thời uy lực cũng so với chức mạnh mẽ không ít từ hắn thi chú ngữ bắt đầu vẹn vẹn một dây tả hữu tất cả mặt đất liền như bị một cái cự thú mánh liệt trà đạp đồng dạng đ ỗ n g nhiên lom hạ xuống một bom tấn nham thạch cấu thành sàn nhà phảng phất bột mì đồng dạng trong chớp mắt bị nghiền vì bột mịn hóa thành bụi bặm thạch bọn cũng tại mánh liệt chấn động hạ kích thích một hồi khói đặc đã xa xa áp vào bên tường mọi người thấy bộ dạng này cảnh tượng cả đám đều nhịn không được nuốt nổ nước miếng kỳ thật bọn họ rất sớm lúc trước liền dừng lại trong tay tranh đấu không có biện pháp ai bảo trong hội trường hai người kia đánh nhau dọa người như vậy đâu tùy tiện vừa ra tay đều là một bộ muốn hủy thiên diện địa bộ dáng những cái kia phân liệt phái vu sư tuy bị bờ y tờ tờ nói động nguyện ý đ ộ n g thủ nhưng không có nghĩa là bọn họ muốn tìm cái chết a lại tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này e rằng những người còn lại vẫn không có bị thanh lý xong bọn họ thì phải chết tại hai người này chiến đấu sóng dư phía dưới mà đang tại tổ chức nhân thủ thanh lý cửa hông thạch chống chất tán rẽ t h ế thế cũng lập tức hướng những cái này tiến tối lượng nan phân liệt phái vu sư hô lớn không muốn chết liền nhanh chóng hỗ trợ mở đường các ngươi sẽ không cho rằng ngân s á c trường mâu loại này tổ chức thật có thể dung hạ các ngươi a quên bờ y tờ tờ làm thế nào đối đ ạ i mi sẽ cùng bệ rễ sao một đám vu sư đang nghe lời nói này nhất thời lại lâm vào do dự bên trong bọn họ cũng biết án d ẽ nói không sai kỳ thật từ kia mấy trăm danh bị cầm tù vu sư trên người liền có thể nhìn ra câu lạc bộ căn bản không quan tâm những người còn lại chết sống liền ngay cả vì bờ y tờ tờ bán mạng mười mấy năm cỡ lạ d ẽ mần cũng bị bức phản bội có thể tưởng tượng ngân s ắ c trường mâu danh dự đến cùng có nhiều t r ê n l ệ n h nhưng cứ như vậy thúc thủ chịu c h ó i bọn họ kết cục chỉ sợ cũng rất thê thảm a thấy được những người này vẫn do dự án rẽ tiến thêm một bước nói ta lấy pháp luật chấp hành tư cục trưởng danh dự hướng các ngươi c a m đoan chỉ cần các ngươi nguyện ý tự thú ta có thể tại về sau thẩm phán bên trong đối với các ngươi từ nhẹ xử lý trung quy các ngươi đại đa số người không phải là bị bờ y tờ tờ lừa bịp chính là chỉ huy bức lợi d ụ có liên quan vụ án kém cỏi ta thậm chí có thể cho các ngươi lập công c h ủ tội mà pháp bộ muốn tiếp tục vận chuyển hạ xuống cũng ít không các ngươi công hiến cho dù trọng phạm tối đa cũng chỉ là ngồi sổn ngục giam mà thôi luôn sống khá giả chết tại đây a qua như vậy một khích lệ lập tức mọi người hay mắt tỏa ánh sáng muốn biết do án dẹ danh dự cùng bờ y tờ tờ so sánh vẫn là tương đối đáng tin đặc biệt là trong đó có không ít người cho tới nay cũng chỉ là nghe lệnh hành sự gạt bỏ tính đầy đủ cũng chính là cái t ò n phạm ta đầu hàng ta nguyện ý lập công c h u tội ngay tại mọi người vẫn còn ở nói thầm thời điểm một giọng nói tiên phong từ đống người bên trong vang lên mọi người nhìn lại phát hiện cứ nhiên là lúc trước đang nghe chứng nhận trong hội một mực cùng ăn dễ dẻ đối nghịch mẹ ấy gia hỏa này rõ ràng lúc trước một bộ đối với bờ y tờ tờ trung thành và tận tâm bộ dáng lúc này lại tiên phong đào ngũ chỉ thấy mẹ ấy lao ra đám người liền dọc theo tường ngoài hướng ăn rẽ phương hướng chạy đi ăn rẽ đại nhân ta hiện tại liền qua hỗ trợ xin đừng công kích ta chỉ cầu ngài tương lai ít phán ta vài năm bị mẹ ấy như vậy khu vực động những cái này vốn là không tính là đoàn kết phân liệt phái vu sư đâu vẫn do dự nao nhao đi theo ngang nhiên xung q u a liền ngay cả những cái kia đối với bờ y tờ tờ trung thành và tận tâm tử trung phân tử lúc này cũng mười phần tuyệt vọng thả ra trong tay ma trượng bọn họ biết đại thế đã mất hiện tại chiến lược tối cường bờ y tờ tờ bị én đủ i n ngăn chặn nhóm người mình căn bản ngăn không được trước mắt này gần trăm người ngay tại ăn dạy làm thông những cái này vu sư công tác chính diện chiến trường bờ y tờ tờ cũng thi chú ngữ h o à n tất hắn này ma đạo pháp uy lực có thể nói là kinh tiên động địa tất cả mọi người còn tưởng rằng mặt đất sẽ bị hắn trực tiếp đục thủng mà đều trên mặt đất nồng hậu dày đặc bụi dần dần tiêu tán khai mở mọi người cũng thấy rõ hiện trường chân thật cảnh tượng chỉ thấy lấy nguyên bản ẹ n đủ ỉn vị trí làm trung tâm trên sàn nhà rõ ràng bị áp suất một cái đường kính hơn mười m chỗ sâu nhất đạt hơn một mét lom h ố hình tròn đồng thời xa hố vách tường bằng phẳng bóng loáng quả thật giống như là chuyên môn đánh bóng qua đồng dạng bất quá tại cái này diện tích hố lớn bên trong lúc này lại căn bản nhìn không đến én đủ ỉn sách tránh thoát đi không nhìn không ra ngươi trừ tiến công sắc bén bên ngoài chạy thoát thân b u ồ n sự cũng là nhất lưu à. b ờ y tờ tờ đối với chính mình cái này không thể đánh chúng e n đủ ỉn cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái lấy đối phương thể hiện ra thực lực nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết không khỏi có chút quá ngây thơ l ờ i mặc dù là nói như vậy nhưng ngài vừa mới có đạo ma c h ú thật đúng là có chút dọa người đâu ta thiếu chút sẽ không phản ứng kịp à. lúc này e n đủ ỉn thanh â m c ư nhiên từ thân ở trên cao bởi tờ tờ bên cạnh chuyển đến tất cả mọi người men theo tiếng gầm nhìn lại phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu đối phương trên n g với đột một nhiên nhiều một kiện màu đen như mực áo choàng cao cổ, đồng thời màu tràng mực cao bờ y tờ tờ dùng da ma pháp kỳ thật tại đối phương ngay từ đầu bắn ngược mọi người ma chú ed đù ỉn nội tâm liền có hoài nghi này đặc biệt sao như thế nào cùng thần la thiên trinh giống như hiệu quả không khỏi cũng quá bá đạo a mà ở khoảng cách gần cảm thụ qua đối phương công kích én đủ in nội tâm liền cơ bản xác định b ở i y tờ tờ hoặc là nói sởn trệ am hiểu ma pháp chính là điều khiển lực hút nói thật điều này thực có chút vượt qua én đủ in dự liệu hắn không nghĩ tới trên đời rõ ràng còn có có thể khống chế lực hút ma pháp nên phải hỏi thật không hổ là câu lạc bộ tứ đại nguyên lào nhất sao thủ đoạn muốn so lên còn lại ba người không chút nào yếu chương năm trăm chín mươi mốt thần tiên đánh nhau cầu vẽ tháng phiếu đề cử không nghĩ tới trừ thực lực bên ngoài liền ngay cả ánh mắt đều như vậy ngoài dự đoán mọi người edduin tại đại tân sinh vô sư bên trong e rằng đã không người có thể xuất người kia phải a vợ y tờ tờ lúc này cũng n h ị n xuống biểu đạt ra chính mình thưởng thức nhưng rất nhanh hắn lại chuyển diện rộng như ngươi như vậy tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi chết tại đây không khỏi cũng quá đáng tiếc có muốn hay không cân nhắc chuyển đầu nhập môn hạ của ta ta cam đoan ngươi tại ngân s á c trường mâu bên trong nhất định có thể tiến thêm một bước ngài hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn đừng nói là loại này k h o á lác e d u i n dếu cận liếc nhìn hắn một cái thú một tại thời khắc mấu chốt trợ giút nước đức ma phát bộ có vẻ như mới là đối với ta có lợi nhất à? vậy cũng không sao đâu có b ở i y tờ tờ cũng biết đối với én đủ in loại này vàng đỏ nhỏ lòng son thương nhân mà nói trước mắt lợi ích mới là dụ người nhất nhưng có thể hay không cầm đến phải ta cũng không còn gì để nói hấp b ở i y tờ tờ đối với én đủ in r ỗ i ra ma trượng xa xa chỉ rất nhanh tại hắn ma trượng phía trước một mảnh hình múi khoan khu vực hình thành một cỗ mạnh mẽ hấp lực liền ngay cả én đủ in đối trưởng không hệ ma pháp tạo nghệ cực sâu đều ngăn không được bị gắt gao kéo lấy m ặ hắn liều mạng chống cự cũng cảm thấy cố hết sức đối mặt loại tình huống này ẹn đủ ỉn không có thất kinh tại đấu sức một phen phát hiện không có kết quả dứt khoát liền buông tha cho chống cự thậm chí không lùi mà tiến tới ra tốc hướng bờ y tờ tờ tiến lên phía trước hướng trong quá trình ẹn đủ ỉn điều chỉnh tốt tư thế đón lây tiến lên q u á n tính hướng phía trước huy suất một hồi chém liên tục lôi minh kiếm bạo phong nhận đi qua hoang lôi ra chỉ ả m diệt lóe ra khiếp người tâm hồn lôi quang tại ẹn đủ ỉn mỗi một lần vùng đánh chạm xuống x u ấ t ra đạo đạo mang theo không rõ ràng ánh sáng màu lam ngân sắc k i ế khí cũng phía trước tiến trong quá trình không ngừng lượt vòng hình thành xoay tròn hoàn toàn do lôi điện cùng kiếm man tại h bờ y tờ tờ điều n n g g khiển dẫn đường lấy ễn đủ ý lực hút phương hướng lần nữa cải biến từ hấp lực đột nhiên lại chuyển hóa làm tăng lên lực điều này làm cho toàn lực vọt tới trước ễn đủ ý nhất thời trên không chung mất đi cân đối lảo đảo bị đỉnh hướng nghiêng phía trên bất quá hắn vào lúc này như cũ bảo trì lanh tĩnh nhanh chóng tăng cường đối với phi hành áo choàng ma lực phát ra cũng hướng phía dưới d ù n g lực cứng rắn dùng trôi nổi chú ngữ để mình ổn định lại cũng không có trực tiếp đánh lên phía trên trần nhà mà chờ hắn lần nữa nhìn về phía bờ y tờ tờ nhất thời phát hiện một cái làm hắn kinh hỷ tin tức tốt hắn bao lốc nhận kiếm chiêu tuy cũng nhận được lực hút ảnh hưởng nhưng l ệ c h đi biên độ cơ hồ có thể không cần tính như cũ hướng phía đối phương vị trí vội vã mà đi tuy bờ y tờ tờ chỉ là hướng phía dưới nhẹ nhàng chùn xuống thân liền tránh thoát bao lốc nhận công kích nhưng điều này cũng làm cho hẹn đủ ỉn phát hiện đối phương được điểm xem ra bờ y tờ tờ lực hút điều khiển đối với hoang lôi tác dụng không lớn cũng đúng trọng lực đối với điện thế ảnh hưởng thật sự là không có ý nghĩa vậy bây giờ khó giải quyết nhất còn là lực hút đối với ta bản thể quánh nhiễu hẹn đủ ỉn tâm trong lặng lẽ đập vào bản tính mà đối diện bờ y tờ tờ lúc này nội tâm cũng ăn cả kinh nguyên lai lôi điện đúc thành kiếm khí c ư nhiên có thể bỏ qua hắn lực hút sao k i a liền trực tiếp đem mục tiêu định vị đến ẹ n đủ ỉn trên người hai người tại giao phong trong nháy mắt liền từng người chế định hiệu chiến thuật rơi hạ quyết tâm bờ y tờ tờ tiên phong làm khó dễ đem ma trượng từ trên xuống dưới trùng điệp vung lên sau đó e n đủ ỉn liền đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới rơi xuống nay kỳ thật cũng là không có biện pháp sự tình e n đủ ỉn vì chống cự vừa mới tăng lên lực kỳ thật một mực ở hướng xuống phi mới thăng bằng ổn định cũng chính là hắn một mực ở vào hướng phía dưới dùng lực trạng thái kết quả bờ y tờ tờ trong lúc bất trợn chuyển biến lực hút phương hướng tăng lên trong chớp mắt chuyển hóa làm tung tích còn có nguyên bản trọng lực hắn trong chớp mắt lợi dụng so với tự do vật rơi nhanh lên vài lần tốc độ hướng phía dưới rơi xuống người bên ngoài nhìn lên thật giống như ed đủ ỉn chính mình chủ động hướng phía dưới đánh tới đồng dạng. đột nhiên biến cố để cho e n đủ ỉn cũng có chút trở tay không kịp bất quá may mà hắn lúc này vượt qua phụ tải hình thái để cho hắn bất luận cảm giác còn là ma lực trưởng khống đỏ dỉn mẫn đến tận cùng vẹn vẹn không được một giây thời gian hắn liền phản ứng kịp cũng lần nữa dùng trôi nổi c h ú n g ự a ổn định thân hình nhưng tuy vậy hắn lúc này cách cách mặt đất cũng liền hơn hai thước cự li suýt nữa trực tiếp mặt chạm đất vọt tới mặt đất tự sát thật phiền thức lúc này e n đủ ỉn cũng vô cùng cam thức đối phương dùng loại này trực tiếp khống hệ ma lực khống chế người khác phương pháp hoàn toàn bất đồng bị tương tự pháp sư tri thủ như vậy trưởng khống hệ ma pháp hoàn toàn có thể dùng bản thân ma lực tránh thoát hơn nữa cự ly sa điều khiển độ mạnh yếu bản thân liền có suy giảm mà trực tiếp khống chế lực hút e n đủ ỉn cũng chỉ có thể liên tục hướng phản phương hướng di động tài năng triệt tiêu tác dụng lực ảnh hưởng nhưng bởi y tờ tờ chỉ cần nhiều lần thay đổi lực hút phương hướng liền có thể nhanh chóng quáy dày hắn cân đối mặc kệ e n đủ ỉn phản ứng thật là nhanh cũng đều cần thời gian nhất định tới thích ứng cái này rất giống hai cái đang liệu mạng kéo co thời điểm một cái trong đó người không chỉ đột nhiên buông tay thậm chí còn vô cùng ti tiện đánh ngươi một cước nếu như tiếp tục tiếp như vậy bờ y thờ thờ chỉ cần luôn không ngừng từ trên xuống dưới trước trước sau sau tả tả h ư u h ư u hắn đều không cần sử dụng cái gì công kích ma chú ẹn đủ ỉn muốn không bao lâu liền sẽ bị hoàn toàn mê đi nghĩ vậy ẹn đủ ỉn cũng biết không có thể lại tiếp tục giằng co nữa băng không sớm muộn bị đối phương đ u a chơi chết chỉ thấy hắn hung hăng cắn răng một cái sau đó trên người liên tục bốc hơi điện tương liền nhanh chóng hướng thân thể co rút lại cho đến những cái kia lam ngân sắc điện tương hoàn toàn phù hợp đến ẹn đủ ỉn bên ngoài thân thể liền phản phất hóa thành một bộ bó sát người háo giáp vượt qua phụ tải mỹ ảnh vô hình bên kia bờ y tờ tờ tại phát hiện mình lần này không thể đem đối thủ trực tiếp đập chết liền muốn lấy đoán chừng làm lại nhưng lập tức phát hiện e n đủ ỉn tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp b ộ i veo một chút liền hướng bên cạnh chạy trốn ra ngoài thật giống như hóa thành một đạo tia chớp mà ở bờ y tờ tờ lúc này trong tầm mắt đối phương phảng phất hóa thân thành lưu tinh vòng quanh vòng tròn vây quanh hắn lượt vòng ven đường thậm chí xuất hiện tàn ảnh trong lúc nhất thời chỉ là muốn đuổi kịp đối phương di động quỹ tích đều vô cùng khó khăn khiến trách bờ y t t thấy thê tính thăm dò dùng ra một cỗ sức đẩy ý độ bị tổn hại em đủ ỉn cân、đối. nhưng coi như là hắn chuẩn bị lúc trước tính toán công kích lại như cũ thất bại mà đang ở hắn công kích n g a y mắt hẹn đủ ỉn thân hình liền hoàn toàn biến mất tại hắn trong tầm mắt tại chung quanh hắn hoàn toàn là một bom tấn điện quang hình thành tàn ảnh lôi minh kiếm đào trận gió lốc ngay tại bờ y tờ tận lực tìm kiếm đối phương thật thể thời điểm hẹn đủ ỉn cũng n g ư ợ n g cơ hội phát động công kích hơn mười đạo từ lôi điện cấu thành lưu tinh đoàn kiếm từ bốn phương tám hướng hướng bờ y tờ tờ đánh út lại liền phảng phất chung quanh hắn toàn bộ là được nhân hơn nữa những cái này giống như lưu tinh đâm đánh tới vừa nhanh co hung ác cộng thêm nhiều lần biến hướng góc độ công kích cũng không hoàn toàn đúng đến từ đồng nhất mặt bằng có là từ nghiêng phía trên đâm tới có thì từ phía dưới đánh út lại trong lúc nhất thời bờ y tờ tờ liền phẳng phất biến thành một cái đứng tại trong sân đang lúc điếm ngắm đột nhiên bạo phát đi ra thế công để cho bờ y tờ tờ cũng có chút luống cuống tay chân bởi vì những cái này hoang lôi cơ bản không bị lực hút ảnh hưởng h ắ n cơ bản không có biện pháp đồng thời đem chúng đều ngăn lại cho nên bờ y tờ tờ chỉ có thể liên tục trên không trung trợt hiện chuyển xê dịch đồng thời phóng ra thiết giáp chú ngự chống đỡ mà ngẫu nhiên ít ỏi đạo hoang lôi lưu tinh đồng thời cẩn thân không tránh thoát hắn cũng chỉ có thể lập tức khởi động toàn thân thiết giáp chú ngữ ngành kháng đột nhiên để cho hắn cũng có chút chật vật không chịu nổi dùng siêu cao tốc di động để ta vô pháp khóa chặt sau đó lại tùy thời phát động công kích sao ngược lại là đánh một tay ý kiến hay bởi tờ tờ chật vật chiêu giới kệ nội tâm cũng ở tính toán như thế nào p h á cục dùng vượt qua phạm vi lớn sức đẩy hoặc lực h ú t bị tổn hại hắn c ầ n đối không được phạm vi quá rộng lời tác dụng lực sẽ có suy giảm hẹn đủ ỉn một mực cách ta xa như vậy đoán chừng cũng là phát giác được điểm này đã như vậy vậy lao tử liền cùng ngươi dông dài nhìn ngươi còn có thể duy trì loại này cường độ cao di động bao lâu nội tâm hạ quyết tâm bờ y tờ tờ ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ vô cùng sau đó hét lớn một tiếng ra tại hắn này hét lớn một tiếng tất cả thẩm phán trong phòng chính là một hồi đất rung núi chuyển sau đó liền trông thấy trên mặt đất những cái bàn kia băng ghế cùng với bởi vì chiến đấu sóng dư sản sinh tàn viên thạch khối phảng phất tiến nhập mất trọng lượng không gian đồng dạng đột nhiên dâng lên sau đó liền đập vào xoáy quay quanh tại bờ y tờ tờ quanh người phảng phất lấy hắm làm hạch tâm hình thành một tòa tinh vân mà những cái này dâng lên kiến trúc mảnh vỡ ở bên cạnh hắn chậm trôi nổi lập tức hóa thành hắn che chắn cùng tâm chắn tận khả năng thay hắn ngăn cản đến từ hẹn đủ ỉn kiếm trận công kích ma vẫn trốn ở phía dưới vu sư nhóm thấy được này một bức thần tiên đánh nhau hình ảnh cả đám đều lạnh run n ú t trên mặt đất này ni m a quá kinh khủng này thật sự là vu sư giữa chiến đấu sao vì cái gì ta có một loại tận thế đã xem cảm giác ma ma ta phải về nhà mà trong đó có cá biệt gan đại ký giả thậm chí mạo hiểm r ơ lên cả mạ giặt đối với thiên thượng hai người này ken c á c chụp ảnh đối với bọn họ tới nói cái gì là đại tin tức này đặc biệt sao chính là đại tin t ứ ca những cái kia cái gọi là chính trị phong vân nói không chừng đều không có trước mắt trận này ngày r ộ n g quyết đấu hấp dẫn ánh mắt bất quá bất luận những người này lúc này nội tâm đều nghĩ thế nào bọn họ hiện tại cũng có một cái rõ ràng nhận thức đó chính là bờ y tờ tờ cùng én đủ ỉn hai người sức chiến đấu theo chân bọn họ hoàn toàn không phải là một cái thứ nguyên đặc biệt là én đủ ỉn bọn họ phảng phất trọng mới quen này một vị luyện kim đại sư đồng dạng tuổi trẻ tiền nhiều sự nghiệp thành công vẫn đặc biệt sao có thể đánh như vậy này thật sự là người bình thường có thể làm được sự tính sao cơ mở thông đạo mở ra mọi người ở đây núp ở góc tường đang xem cuộc chiến công phu trọng bên cạnh đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng hoan hô nguyên lai tại án r ẻ dưới sự chỉ huy phủ kín ở cửa hông cự cử thạch rốt cục tới bị thanh lý sạch sẽ thậm chí vì chạy trốn thông án r ẻ vẫn đặc biệt đem đ ạ i môn mở rộng không ít kỳ thật bọn họ đám này thần sáng hiệu suất cũng không chậm tổng cộng cũng không tốn vài phút liền đem thông đạo mở ra chủ yếu là hiện tại h n đủ ỉn cùng bờ y tờ tờ chiến đấu tình cảnh thật sự là quá bùng nổ điều này làm cho tất cả mọi người có cảm giác sống một ngày bằng một năm cảm giác chương năm trăm chín mươi hai về sau cầu vẽ tháng phiếu đề cử chạy trốn thông đạo vừa mở ra những cái này vu sư đâu còn dám tại đây chờ lâu chạy đại môn liền chuẩn bị ra bất quá an r ạ còn là kinh nghiệm lão đạo biết loại này thời điểm rất dễ dàng xuất hiện dẫm đạp sự kiện cho nên lập tức gọi thần sáng duy trì trật tự ưu tiên chiếu cô thương minh dẫn đạo mọi người tự động thoát đi đương nhiên an r ạ chưa phái người coi chừng những cái kia phân liệt phái vu sư lúc này bọn họ từng cái một trên tay đều mang lên cấm ma thủ còng tay nhìn lên cô đơn vô cùng nhưng tốt xấu hiện tại sống sót này đối với bọn họ mà nói chưa từng không phải là chuyện tốt mà ở chạy ra thẩm phát phòng dứt lời hắn vừa nhìn về phía bên cạnh ép mở ẩn sợ mịt i ê n sinh phiền t á i ngươi hỗ trợ theo chân bọn họ cầu thông một chút chấn an mọi người tâm tình đồng thời ma pháp bộ trưởng là ngân sách trường mâu thành viên xì、sì、cam đan quyết không thể lưu truyền ra ta minh bạch ngươi ý tứ e d mờ ẩn trịnh trọng gật gật đầu ta sẽ cảnh cáo những cái kia vô sư gia tộc câm miệng bất quá những người còn lại đ â u này vài rèn gệ một các nghị viên cũng biết chừng mực bọn họ cũng không hy vọng thiên hạ đại l o ạ n tối chủ yếu vẫn là những ký giả kia ngươi xem tình huống để cho bọn họ ký giữ bí mật khế ước ta ăn rẻ vì ma pháp bộ danh dự suy nghĩ chỉ có thể áp dụng một ít cưỡng chế biện pháp mặc dù là đả đảo bờ y tờ tờ phải vạch trần thân phận của hắn nhưng không có nghĩa là ăn rẻ hy vọng khiến cho nhấc lên đều biết hảo giao cho ta a mờ ẩn lúc này đáp ứng vậy ngươi lâu này muốn đi chợ giút ẹ n đủi sao đúng vậy ta cũng không thể để cho e n đủ ìn một người đối mặt bờ y tờ tờ hơn nữa hắn lúc này cũng hám vào khẩu chiến dứt lời ăn dẹ liền quay đầu một hai tiểu đội theo ta một chỗ phản hồi số một thẩm phan phòng quyết không thể để cho bờ y tờ, tờ tạp t trung chạy ngay tại một đám vu sư chạy ra thẩm phan phòng bên kia bờ y tờ tờ cũng chú ý tới bên kia tình huống tuy trong lòng của hắn vô cùng s ấ t ruột nhưng lúc này mình đã hoàn toàn bị e n đủ ìn ngăn chặn đừng nói dọn ra tay chỉ là chống đỡ e n đủ ìn công kích liền hao phí hắn đại lượng tinh lực mà ở thấy được chuyện không thể làm bờ y tờ tờ cũng không khỏi sinh lòng p h ả như là đã không có biện pháp lưu lại những cái kia người biết chuyện kia liền có nghĩa là hắn tại ma pháp bộ mưu đ ổ liền hoàn toàn tan vỡ tuy nội tâm mười phần không tam lỏng nhưng trước mắt vấn đề lớn nhất là lập tức thoát khốn vàng không đợi những cái kia thần sáng tiếp v i ệ t qua cho dù hắn không ý kị quần công cũng phải bị những người này tươi sống hao tổ n chết nghĩ vậy bờ y tờ tờ không khỏi đem l ự c chú ý chuyển rời đến một cái khác cửa hông ma pháp bộ bên trong vô pháp sử dụng ảo ảnh di hình cùng khóa cảng muốn thoát thân phải từ thông đạo chuyển di mà h n rẽ khai ra cái kia cửa hông trong toàn bộ đều người đi bên kia nhất định sẽ bị chắn vội vặn nội tâm một chút tính toán bờ y tờ tờ liền khống chế xung quanh không ngừng lượn vòng đổ nát t h ế lương chậm dài hướng phía dưới tới gần nhưng đang tại khởi xướng vây công e n đủ ỉn sao có thể chú ý không được tình huống này trông thấy bờ y tờ tờ muốn mở c h â n trượt lập tức liền tăng cường thế công l ô i minh kiếm hủy diệt lưu tinh đang ở một bên chống đỡ một bên c h u y ể n di bờ y tờ tờ phát hiện e n đủ ỉn công kích lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản vẫn chỉ là đồng thời bắn ra mấy đạo đoàn kiếm giống như lưu tinh kiếm khí nhưng bây giờ biến thành hơn mười đạo ngón tay lớn nhỏ tia chớp lưu tinh phảng phất trong chớp mắt mở ra thiên nữ tán hoa hình thức. những cái này rậm rạp ma pháp lưu tinh liền phản g phất đột nhiên biết được nghỉ học sinh tiểu học khắp nơi tán loạn từ bốn phương tám hướng hướng bờ y tờ tờ vào tới cho dù bờ y tờ tờ tăng nhanh xung quanh tinh vân vận chuyển tốc độ cũng không cách nào đem tất cả điện mang ngăn trở luôn có một chút liên tục chạy thuộc mạng ma pháp kiếm khí xuyên qua tầng tầng khe hở đâm về hắn điều này làm cho bờ y tờ tờ không thể không lần nữa tập trung tinh thần chống đỡ công kích những cái này lôi điện lưu tinh tuy nhìn xem không tầm thường nhưng hắn không ngừng bị lôi điện đánh chúng c ũ n theo án dạy thi pháp một hồi mãnh liệt gió lốc cứ thế xuất hiện như vòi rồng hình thành đầu tàu mang theo mạnh mẽ uy áp từ phía dưới hướng bờ y tờ tờ đánh tới bờ y tờ tờ lúc này chỉ là chống đợi những cái kia tia chấp lưu tinh liền bận tối mày tối mặt hắn d ẽ đột nhiên tập kích nhất thời để cho hắn gấp đầu đầy mồ hôi muốn dùng sức đẩy ngăn chở hắn d ẽ công kích sao có thể bởi như vậy lời nhất định sẽ bỏ qua những cái này lôi điện bất kể như thế nào e rằng cũng sẽ bị đánh trúng không được không kịp khiến trách hãm vào hiểm cảnh bờ y tờ tờ đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng sau đó một cỗ có thể nói sụp sôi to lớn sức đẩy lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài điên quân q u y tán l i t n ngay lượn vòng cả ở b ê n c ạ n h h ắ n t i n h vân c ũ n g bị cố n à y sức đẩy đẩy có hướng bốn phía phun đi giống như là cái có thể hướng phía ba trăm sáu mươi độ nổ súng xoa xùn đột nhiên bạo phát sức đẩy đem ăn d ẽ báo lốc cự truy đẩy hướng một bên cộng thêm những cái này cao tốc bắn tung tóe tảng đá hoặc đầu gỗ mảnh vụn cũng đúng xung quanh tạo thành phạm vi lớn đã kích h ả o tại một ít mảnh vụn sớm lúc trước ngăn cản én đủ ỉn lôi điện lưu tinh đã đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ cho nên đối với những cái này thần sáng mà nói càng giống là hàng hạ một đạo xạ tốc không chậm mưa đá mưa bọn họ thiết giáp chú ngữ ngược lại là có thể đem tiêm i ễ n cưỡng chống đỡ, đỡ được Chân、chính â n c h đối với bọn họ tạo thành phiền toái còn là kia cổ cường đại sức đẩy tuy bờ y tờ tờ cách bọn họ rất xa nhưng này ma đạo chú ngữ hiển nhiên cũng là bị tụ lực tăng cường qua xem như bờ y tờ tờ l i ề u mạng một ít bởi vậy có không ít người cũng bị c ố này đ ố n g nhiên hàng xuống trọng lực ép tới toàn thân cứng đờ có thần sáng thậm chí đặt mông ngồi ngay đó liền ngay cả một mực ở vòng quanh vòng én đủ ỉn cũng chịu ảnh hưởng bị chấn hướng ra phía ngoài bay ra một đoạn khoảng cách may mà hắn cao tốc di động cũng triệt tiêu không ít đến từ bên cạnh tác dụng lực để cho hắn như cũ bảo trì cân đối mà bờ y tờ tờ tuy dựa vào tụ lực bạo phát phạm vi lớn s mặc dù lớn bộ phận cũng bị hắn thuấn phát toàn thân thiết giáp chú ngữ ngăn lại nhưng vẫn là có một phát bị bỏ qua trực tiếp theo phía sau hắn phá vỡ thiết giáp chú ngữ lỗ hổng đánh trúng b ờ y tờ tờ bản thể dán chắc lần lượt e nù in này phát hoang lôi Bở y tờ tờ mới ý thức tới mới ý đồng ố xuống. i nhiều khó chơi,、đầu、tiên này thấu xương dòng điện triển tiếp tại tiếp rơi phương pháp phát khó thấu thịt hướng phát triển toàn thân, để cho hắn trực tiếp cứng tại đường trường, thậm chí xương đường trường, đến cũng này dòng toàn cứng trên ma ra cao đầu để đ có cỗ trực trực từ từ thời theo dòng điện vẫn ngay tiếp theo kịch liệt đau đớn loại kia đau đớn cơ hồ là nối thẳng linh hồn điều này làm cho bờ y tờ tờ gần như trong nháy mắt toàn thân liền bị mồ hôi đốt nhẹp mà kinh khủng hơn còn là hoang lôi trực tiếp lực sát thương lúc này ở bờ y tờ tờ sau l ư n g vị trí có thể trông thấy bị mẫn diện suất lớn chừng quả đấm lỗ thủng bên trong huyết lục tức thì bị điện cháy đen nếu như không phải là e đủ ỉn hủy diệt lưu tinh là tản ra tính chất công kích đồng thời bờ y tờ tờ thể chất kinh người mà nói nói không chừng thân thể của hắn sẽ bị một kích xuyên qua thậm chí có khả năng bị trực tiếp chặn ngang chặn đ ứ t vì cái gì ta chỉ là muốn an tâm hào hào sống sót các ngươi vì cái gì không nên theo ta đối nghịch lúc này bờ y tờ tờ dãy rủa bò người lên hắn rõ ràng chính mình chỉ sợ là đi không thoát nhất thời lộ làm ra một bộ sen lẫn phất hận cực kỳ bi a i khó hiểu thần sắc nhìn về phía mọi người nước đức ma pháp giới cũng chẳng qua là muốn an ổn tính sinh hoạt gạt bỏ các ngân ngân sắc trường m â u hao hết vất và chạy đến hô phong hoán vũ lại là vì cái gì á n rẽ tại một mảnh phế tích bên trong hướng phía bờ y tờ tờ từng bước một đi đến cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chất vấn hô phong hoán vũ sao bờ y tờ tờ tự rêu thở dài sau đó lại mắt nhìn bên cạnh như là cỗ sao t r ồ i rớt xuống địa mặt cũng từ điện quang bên trong h i ệ n lộ thân hình e đùa ỉn ngươi đâu ngươi thì tại sao muốn dính vào lấy thực lực ngươi rõ ràng không cần theo ta liều chết liều sống ngươi có phải hay không đầu ó c có bệnh e đ ù ỉn lạnh lùng l ư ờ n bờ y tờ tờ nhất nhãn ngài lúc trước thế nhưng là muốn giết ta dù thế nào chẳng lẽ liền không cho phép ta phản lại giết ngươi ai đặc biệt sao vẫn không có điểm sinh khí cũng toàn bộ thế giới đều là vây quanh ngươi chuyển nào có cái gì đô sự sự t ì n h hài lòng thời điểm nguyên lai、like、như thế thế giới xác thực không phải là vây quanh ta chuyển nha phản phất bờ y tờ tờ không phải là tại hướng người bên ngoài đưa ra n g h i hoặc mà là đối với chính mình phát ra t r a hỏi đồng dạng là vì qua nhiều năm như vậy qua quá thuận lợi cho nên mới để ta sản sinh loại này bắt đầu vốn không nên tồn tại ngạo mạn sao h à ba những cái này sai ta về sau sẽ không tái phạm đã hám vào tuyệt đ i ệ bờ y tờ tờ đang nói s u ố t đoạn này kỳ quái lời lập tức triệu tập lên toàn thân tất cả ma lực dường như đang nổi lên lấy cái gì v y lực ma pháp án rẽ cùng én đủ ì n thấy thế đâu còn dám do dự giơ tay chính là hai đạo ma chú bắn ra nhưng làm bọn hắn kỳ quái là bởi y tờ tờ triệu tập ma lực cũng không có buộc phát ra cái gì kỳ quái ma pháp thật giống như cùng đùa giỡn giống như mà hai người ma chú cũng một trước một sau thuận lợi đánh c h ú n g đối phương thậm chí bởi vì bọn họ dưới tình thế cấp bách dùng sức quá mạnh đem b ở y tờ tờ thân thể đều đánh trực tiếp biến hình bị ma chú chính diện kích về sau Bờ bị tờ tờ y thi thể rút như liền s ạ chương k khí khi cầu, năm trăm chín mươi ba không khỏe cảm giác cầu vẽ tháng phiếu đề cử có thể ra hỏa này cuối cùng nói câu kia về sau sẽ không tái phạm là có ý gì hắn đều bộ dạng này ruộng đồng còn có cái gì về sau eddu in hàm chứa khó hiểu t h ấ p giọng lầm bầm một câu sau đó lại nghĩ tới từng tại đối phương trên người thể hiện xuất những cái kia việc lạ có thể đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương sấn trệ có hay không đại biểu cho đối phương còn có cái gì át chủ bài đ â u này chẳng lẽ đối phương còn sống hơn nữa eddu in có thể rõ ràng cảm giác được vừa mới cùng hắn chiến đấu b ờ y tờ tờ thực lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy tối thiểu đang cùng vượng hoàng lôi điệu so sánh bởi y tờ tờ thi chú ngữ cường độ cùng ma lực số lượng dự trữ đều so với bọn hắn trên lệ n h một bậc chỉ bất quá bởi vì lực hút ma pháp thật sự quá bá đạo tại nhất định trong khoảng cách đối với tất cả vu sư đều có được tính áp đảo khắc chế để cho h n đủ ỉn xử lý mười phần khó giải quyết và không hắn tự nhận sẽ không đánh như vậy hết sức đáng tiếc hiện tại đạt được tin tức còn là quá ít h n đủ ỉn trong lúc nhất thời cũng không cách nào cho ra kết luận nghĩ vậy h n đủ ỉn có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó tiên phong lấy ra một lọ bổ dưỡng dực tề mánh liệt quán trận chiến đấu này đối với hắn tiêu hao phi thường lớn gần như đem trên người hắ đến bây giờ sắc mặt hắn còn là t r ắ n g bệnh như tờ giấy hơi điều chỉnh một chút trạng thái ed đủ in liền hướng ăn rẽ ngang nhiên x ô n g qua thế nào những người khác thương vong nghiêm trọng sao may mắn ngươi xuất thủ kịp thời mới không có chết người ăn rẽ k h ẽ thở dài một cái bất quá vẫn là ít ỏi người bị thương nặng vết thương nhẹ cũng có mười mấy người bất quá may mà nguy cơ đã giải trừ đầu sỏ gây nên bờ y tờ tờ cũng cuối cùng để tội ăn rẽ túi đầu tường tận xem xét bờ y tờ tờ nhất nhãn vị này hắn ngày xưa ma phát bộ đồng liêu trên người bây giờ tràn đầy bẩn đ ụ ngực cùng bờ vai cũng bị cuối cùng hai phát ma chú đánh lom hạ xuống hồi nhớ năm đó tuy hắn cùng với đối phương chính kiến không hợp lại cũng coi như tán thành bờ y tờ tờ làm người không nghĩ tới ngắn ngủn hơn một tháng thời gian hai người liền đứng ở hai cái cực đoan trở thành không chết không thôi định nhân sau đó hắn rẽ lại ngẩng đầu nhìn quét nhãn xung quanh những cái kia thần sáng nhóm lúc này cũng đều chỉ hoãn quá mức nhao nhao dựa đi tới chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt chỗ sâu trong kia k i a lòng còn sợ hãi lừa gạt không người khác một mặt là đối với bờ y tờ tờ thực lực kính nghệ một phương diện cũng là bởi vì đối thủ thân phận mà tự tay tự tay mình rết rết chết bờ y tờ tờ ẻn đủ ỉn đối với cái này lại không có cảm giác gì những cái này thần sáng sở dĩ sẽ xuất hiện loại này thấp thỏm tâm tính còn là bởi vì bọn họ biết quá ít nếu như cùng ẻn đủ ỉn đồng dạng biết bờ y tờ tờ trần tướng căn bản không có bất kỳ tâm lý gánh nặng bất quá trận chiến đấu này đánh quả thật có đủ treo lần đầu tiên đối mặt lực hút điều khiển loại này thái quá năng lực dẫn đến ẻn đủ ỉn tất cả ném loại đạo cụ đều dùng không hắn cũng chỉ có thể lựa chọn loại này tiêu hao thật lớn đâu pháp mặt khác bờ y tờ tờ lực phá hoại cũng thật sự là có thể nói kinh người lúc này ma pháp bộ diện tích lớn nhất sơ thẩm văn phòng trên cơ bản đã nhìn không đến một chỗ hết nơi tốt tất cả mặt đất vách tường thậm chí trần nhà đều bởi vì chiến đấu sóng dư bị đánh bộ ghề đồng dạng đi đến bờ y tờ tờ thi thể bên cạnh hơi kiểm tra một phen e n d u in phát hiện đây đúng là một người bình thường loại thi thể cũng không có cảm nhận được cái gì quái dị địa phương nhưng bờ y tờ tờ thi thể lại luôn là cho hắn một loại kỳ quái không khỏe cảm giác tỉ mỉ t r a xét một phen e n d u in tìm đến vấn đề chỗ lúc này bờ y tờ tờ trên người cư nhiên không phát hiện được mảy may ma lực hắn thậm chí có chút không tin tả lấy ra ma lực kiểm tra đo lường dụng cụ kỹ càng khảo thí một phen cuối cùng cho ra kết luận xác minh hắn suy đoán bờ y tờ tờ trên thi thể đã không có ma lực lưu lại như phảng phất là cái phổ thông một lệ thi thể nhưng này lại cực kỳ không hợp lý bởi vì vu sư ma lực căn bản là cùng thân thể bọn họ khóa lại cho dù chết hắn huyết dịch cơ bắp tổ chức cùng cốt cách bên trong cũng có thể có còn x u ấ t lại cho đến theo thời gian chậm rãi tiêu tán đối với cái này e n đủ ỉn đã làm đại lượng thí nghiệm cho nên hắn có thể phát giác được bờ y tờ tờ trên người bất đồng tại sao lại xuất hiện loại tình huống này lâu nay nay cùng hắn cố u i cùng tích góp ma lực k i a m ộ t chút có hay không có liên quan t r u nghiệp nghi vấn tại e n đủ ỉn trong đầu không ngừng lượn vòng hơn chứng c ứ đều tại hướng hắn nói rõ bờ y tờ tờ là chết cũng không bình thường sau này trở về phải lập tức mở ra đối với một vị khát sờn trệ truy tung mà thấy được e n đủ ỉn tại bờ y tờ tờ trên người lại là tìm tòi lại là rút huyết ạ ắ n r ẻ cũng cảm giác có chút kỳ quái như thế nào e n đủ ỉn có vấn đề gì không không có gì ta đây chỉ là thông lệ kiểm tra gạt bỏ rất nhiều vu sư cho dù mất đi sinh cơ trên người cũng có khả năng hội tồn tại thai hoàng ẩm ví dụ như virus chớ chú các loại phải hoàn toàn xóa bỏ như lúc trước phượng hoàng cũng giống như vậy đối với vừa mới phát hiện điểm đáng ngờ e n đủ ỉn cũng không có cùng hắn d ẽ chia sẻ tiếp sau nhằm vào câu lạc bộ hành động hắn không định mang lên ma phát bộ cho nên chỉ là tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách đi qua còn là n g ư ờ i đầy đủ cẩn thận vô luận là chiến đấu còn là trước đó sau đó chuẩn bị ta cảm giác ngươi so với chúng ta vẫn như thần sáng nha hắn d ẽ hồi tưởng một chút phát hiện tại phượng hoàng thời gian chiến tranh em đủ ỉn xử lý phượng hoàng thi thể cũng là rất cẩn thận không khỏi khâm phục phát ra cảm thán sau đó hắn lại trêu ghẹo câu hỏi đúng những nội dung này ngươi cũng sẽ ghi tại chiến thuật huấn luyện học giáo đ i ể n bên trong a ta cũng đã không thể chờ đợi được muốn nhìn ngươi một chút này bộ chế tác án rẻ đối với e n đủ ỉn đang tại viết sách vô cùng rõ ràng hắn thậm chí sớm liền cùng e n đủ ỉn đặt trước không ít chuẩn bị đương trường pháp luật chấp hành tư giáo án nên đều cũng có sẽ có chỉ bất quá ta bây giờ còn đang t r ì n h lý có lẽ nếu không ngươi liền có thể nhìn ed đủ ỉn thấy được đối phương như vậy cổ động cũng không khỏi khe cười nói sau đó hắn lại lấy ra bờ y tờ tờ trên người túi không gian ngay trước hắn rẽ mặt kiểm tra trong đó nội dung hắn rẽ đối với cái này cũng không có ý kiến gì trung quy đối mặt bờ y tờ tờ chủ yếu chiến lược chính là hắn hơn nữa e n đủ ỉn cũng sẽ đem tin tức trọng yêu chỉnh lý hảo cùng hắn chia sẻ bất quá tại cẩn thận đã kiểm tra e n đủ ỉn phát hiện bờ y tờ tờ túi không gian vùng trung đông tây cư nhiên ít đáng thương có một chút g ạ lệ ổng một bộ phận ma pháp bộ văn bản tài liệu cùng với một ít vu sư phòng ma dược các loại như cùng câu lạc bộ liên quan đồ vật ví dụ như bất từ thuốc các loại lại hoàn toàn nhìn không đến duy chỉ có tương đối có giá trị là một kiện khóa cảng chỉ bất qua truyền thống điểm rơi còn cần đi qua kiểm tra đo lường tài năng xác định trừ một ít ma pháp bộ nội bộ văn bản tài liệu ngoài cũng không có cái gì giá cao giá trị vật phẩm những văn kiện này cũng cơ bản đều là thông thường hồ sơ thậm chí bên trong đều không có không tuân theo quy định nội dung xem ra b ờ y tờ tờ bình thường phi thường cẩn thận trên người thậm chí không mang theo bất kỳ đối với chính mình bất lợi vật phẩm hẹn đủ ỉ tiếp nối lắc đầu trừ kia khóa cảng hắn đem chọn cái túi không gian lại trả cho hắn rẻ lấy bởi tờ tờ cẩn thận tính cách sẽ có loại tình huống này cũng là bình thường á n r ẹ cũng không phải như thế nào kỳ quái đúng kế tiếp sự tình vẫn là dựa theo kế hoạch tiến hành mà ta ngược lại là không nghĩ tới bờ y tờ tờ tại thời khắc mấu chốt c ư nhiên như vậy quyết đoán theo chúng ta cá chết lưới rách điểm này lúc đó chẳng phải chúng ta sớm liền đo lường tính toán đến một loại khả năng sao chỉ là không nghĩ tới thực lực của hắn cư nhiên mạnh như vậy dù n g ma pháp cũng quỷ dị như vậy hẹn đù ì n đứng người lên giãn ra hạ thân thể đi qua một trận hắn cũng là mệt mỏi không nhẹ ạn d ẹ lúc này cũng đứng người lên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thần sáng đem bờ y tờ tờ thi thể đóng gói hảo chúng ta hiện tại liền đi gặp những người khác mặt khác tiểu đội thứ hai hiện tại lập tức đi đến tất cả tư đem cục trường văn phòng cùng bộ trưởng văn phòng niêm phong tiểu đội thứ nhất tại xử lý tốt bờ y tờ tờ thi thể lập tức đi đến bọn họ m à p h á p bộ ngoài nơi ở đưa bọn chúng chỗ ở phong tỏa sau đó muốn đối với bọn họ tiến hành triệt để điều tra vâng một đám thần sáng tiếp thụ lấy mệnh lệnh lập tức hành động bọn họ đều là từ xa xưa tới nay một mực đi theo h n d ẽ cùng én đủ ỉn hành động đám người này cho nên đối với tiền căn hậu quả rõ ràng vô cùng rõ ràng cho nên không có bất kỳ do dự mà en đù in thì là theo ăn dẹ một chỗ phản hồi pháp luật chấp hành tư bây giờ còn có thiệt nhiều sự tình đều của bọn hắn xử lý nha đầu tiên chính là những cái này toàn bộ hành trình chứng kiến thẩm phán phòng chuyện đã xảy ra vu sư nhóm những người này không là ma pháp bộ bên trong ngoài rèn vệ một chính là các ngành các nghề đức cao vọng trọng vu sư đại biểu vu sư gia tộc đại biểu cùng với tất cả đại vu sư tòa soạn báo phóng viên vì thủ được bờ y tờ tờ thân là the s ỉ vợ sở tờ ở bí mật nhất định phải để cho bọn họ toàn bộ cấp miệng không thể đi ra bên ngoài loạn chuyển khiến cho khủng hoảng đây cũng là ăn rẽ cùng en đù in liền định ra s á c lược tuy đã dặn dò e d m ở ẩ n đi làm nhưng nói như thế nào ă n r ẻ cũng phải theo chân bọn họ thống nhất đường kính liền ngay cả những cái kia phân liệt phái vô sư cũng đồng dạng chỉ bất quá đối đại những cái này hiểm nghi người liền không cần khách khí như thế có thể trực tiếp sử dụng cưỡng chế thủ đoạn chính thức đối ngoại tuyên truyền chính là bờ y tờ tờ âm hưu thao túng dân gian đoàn thể ác ý thao túng dư luận h á n cùng với ngân sách trường mẫu giữa chỉ là phổ thông hợp tác quan hệ hôm nay xung đột khẳng định giấu giếm không xuống cho nên cũng sẽ bị đóng gói thành bờ y tờ tờ tại chứng cơ vô cùng xác thực hạ bạo lực hắng pháp cho đến bị hẹn đủ ỉn cùng một chúng thần sáng tại khổ chiến hạ đem đương trường cách giết mặt khác ma pháp bộ bên trong cũng có đại lượng công tác cần phải đi làm bao gồm bổ sung cách chức nhân viên ghế chống chấn an công nhân tâm tình duy trì ma pháp bộ vận chuyển mà trừ thống nhất trong ngoài dư luận đường k í n h ra còn có chính là tăng lớn hắn d ẽ tuyên truyền ổn định nước đức vô sư giới t h ê cục đi qua lần này phân sóng hắn d ẽ danh vọng nhất định sẽ tăng lên đến tận cùng vừa v ậ n thông qua đối với hắn tuyên truyền hòa tan b ở ý tờ tờ mang đến ác liệt ảnh hưởng về phần phân liệt dự luật hẹn đủ ỉn cho đề nghị là không muốn quá nhanh hủy bỏ mà là tiến hành theo chất lượng khôi phục lại trước kia thống nhất thì trạng thái bởi vì hiện tại nước đức trong nước đại bộ phận vụ sư đi qua bờ y tờ tờ trường kỳ tẩy não phổ biến đã thói quen phân liệt trạng thái đột nhiên cải biến có khả năng hội sản sinh phản hiệu quả tiếp sau muốn làm là được tăng lớn tuyên truyền đem phân liệt nguyên nhân dẫn đến vung nổi cho những cái kia dân gian đoàn thể thủ l ã n h cùng với bờ y tờ tờ đám người tốt nhất tại về sau lại tiến hành mấy lần công thẩm để cho những cái kia kẻ chùm tội ác chính miệng hướng tất cả mọi người thừa nhận hành vi phạm tội như vậy thông qua một đoạn thời gian tuyên truyền lại thông qua từng bước sâu chuỗi trong nước phơ lù mạng lưới giải trừ đủ ẩn lầu mềm cách ly đều cử động nếu không một hai năm nước đức vu sư giới liền có thể một lần nữa khôi phục sinh lực chương năm trăm chín mươi bốn giải quyết tốt hậu quả cầu vẽ tháng phiếu đề cử chờ bọn hắn đi đến pháp luật chấp hành tư ẹn đủ ỉn đầu tiên là đi đến giam giữ phân liệt phái vu sư địa phương đem người kia đang nghe chứng nhận hội thì liên tục đổ thêm dầu vào lửa đằng sau lại tiên phong đảo ngũ mẹ ấy linh xuất ra như thế để cho hắn d ẻ có chút kinh ngạc mà ở lần nữa có được tự do mẹ ấy lập tức đi đến ẹn đủ ỉn bên n g ti tiện hề, hề cười nói thế nào đại nhân ta hành động coi như cũng được t làm không sai ngươi này đổ thêm dầu vào l ử a trình độ thật đúng là một chút cũng không cho người thất vọng hẹn đu ỉn phối hợp cười nói sau đó móc ra một lọ dược tề ném cho đối phương hẹn đu ỉn ngươi đ â y là hắn d ẽ có chút khó hiểu nhìn lên trước mặt hai người ngay sau đó hắn liền trông thấy trước mắt mẹ tại uống xong dược tề đột nhiên biến hình trong chớp mắt từ lúc trước tháo hán tử biến thành sổn tờ bộ dáng thì ra là thế này ngươi sớm liền để cho sổn tờ phục dụng đơn thuốc kép thang tề biến thành mẹ ấy bộ dáng trà trộn vào những cái kia vô sư bên trong h n rẽ lúc này cũng bừng tỉnh đại nộ nói Ta đ ã nói mệ y n h ư t h ế nào trong lúc bất c h ợ t trở nên xúc động xúc n h ư v ậ y ở p h í a sau c h i lại ế n bên trong lại đảo ngũ đấu đào n h a n h như v ậ y h ắ c h ắ c n à y vẫn k h ô n g p h ả i bởi là lao vì ã g h à n h động cao siêu, k h ô n g có có ta ở đ â y bọn hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã t hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã c hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy r ã y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hã hãy h ã n hã h n y hã hãy hã hã hãy hã hã hãy hã hã hãy hã hã hã hã hã chẳng những quay dày thu thập ý kiến trong hội tiết ấu vẫn để cho hắn d ẽ đang nói phục những cái kia vô sư thì trở nên nhẹ n h ó m rất nhiều bất quá hắn d ẽ lập tức khó hiểu nhìn về phía hẹn đù ỉn vậy chân chính mẹ ấy lâu này sớm bị ta giấu ở an toàn địa phương một hồi liền đưa hắn giao cho ngươi đơn giản hồi một câu hẹn đù ỉn lập tức nghiêng đầu tiến đến sồn tờ bên thai thấp giọng nói ngươi lập tức trở về tìm đến hoa g r để cho hắn chú ý sởn trệ hướng đi còn có ngân s á c trường mâu tổng bộ tình huống một khi phát hiện sởn trệ có khả năng còn sống liền lập tức cho ta biết sởn trệ còn sống hắn không phải là bờ ý tờ tờ sao son tờ nghe vậy kinh ngạc lựa chọn lông mày nhưng nàng rõ ràng e n đ ủ ỉn sẽ không không thôi tha gật đầu đáp ứng liền lập tức quay người rời đi tại còn lại một ngày thời gian trong e n đ ủ ỉn liền lưu ở ma phát bộ cùng hắn rẽ một chỗ xử lý những cái này vụn vặt công việc rất nhanh tại hắn rẽ cùng ẵn m ở ẩn phối hợp một đám kinh lịch hiện trường sự cố người trong cuộc đều tiếp nhận giữ bí mật tan bài c h u n g quy bọn họ cũng đều biết sự tính tính nghiêm trọng cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ đại đoạn trong đó tại đã giao thiệp trình đại bộ phận oai rèn ghệ một thành viên đều đối với hắn rẽ đảm đường tán thưởng có thêm đồng thời tại mn làm đội trưởng liên hợp không ít xem xét thành viên chủ động đề nghị tỉnh h ăn rẽ đỉnh trước thượng ma pháp bộ trưởng vị trí trung quy bây giờ là thời kỳ phi thường trước ma pháp bộ trưởng bờ y tờ tờ tại trước mắt bao người đ ư ờ n g trường phản loạn lúc này bộ trong vẫn có rất nhiều người không biết tình huống đâu nhất định phải có người đứng ra dẫn dắt ma pháp bộ trưởng không toàn cục bằng không ma pháp bộ trong k i a chút các nhân viên tại biết được nhà mình cục trường bị bắt sau đó không chừng nội tâm nghĩ thế nào đâu không cẩn thận dẫn đến tất cả ngành trong trước mắt tê liệt cũng không phải là không có khả năng đối với cái này ăn rẽ cũng là việc đáng làm thì phải làm lúc này chỉ huy vài người quen biết vài rèn ghệ một xem xét thành viên đi đến tất cả tư ước thấy bọn họ tầm giữ a quản lý cán bộ loại này đại sự khẳng định có từ trên xuống dưới từng bước chuyển đi hiện tại ma pháp bộ tất cả tư pháp luật chấp hành tư có thể cam đoan tuyệt đối ổn định ma pháp phong trào thể dục thể thao tư cục trưởng bởi vì quanh năm đứng ở ăn dị d ẽ bên này cũng có thể bảo đảm tư bên trong sẽ không xuất hiện hỗn loạn mặt khác phụ trách quốc tế ma pháp hợp tác tư cũ lơ quả nhiên cùng én đủ ỉn phỏng đoán như vậy thuộc về chính trị khiếu giác cực kỳ linh mẫn lao hồ ly đang nhìn đến ăn rẽ đắt thế lập tức đổi kịp bề ngoài trung tâm cũng cam đoan quốc tế ma pháp hợp tác tư tuyệt đối sẽ không sai lầm chân chính phiền thoái vẫn là ma pháp sự cố cùng thai h ỏ a tư t h â n kỳ động vật quản lý không chế tư cùng ma pháp giao thông tư này b à cái ngành n à y mấy cái tư tại phân liệt phái dưới cờ kinh doanh thật lâu trong đó không ít viên chức đều là bờ y tờ tờ nhất phái tử trung hay hoặc là bao nhiêu theo chân bọn họ thông đồng làm bậy qua như ed đủ in từ phượng hoàng kia cầm đến trong hồ sơ có không ít chính là loại người này thành viên cho nên tại xử lý thì nhất định phải cẩn thận ạn dẹ đầu tiên là nghe theo ed đ in đề nghị định ngay hẹn bắt đầu ma pháp giao thông tư cục trường bế dễ Đối tư p tương lai vẫn có thể làm điển hình tại từng cái ngành hiện thân thuyết pháp đem bờ y tờ tờ một đám tất cả hành động truyền tin đương nhiên là đi qua đóng gói hậu sự thực nếu như bệ dễ xác thực biểu hiện hài lòng Án dẹ sẽ không để ý như đối đái cỡ là dẹ mần đồng dạng, cho hắn dẹ dẹ sẽ cho để đối đái ý cờ là m ộ t cái an tâm dưỡng tâm l a o cơ cuối c hội. Mà ù n g còn lại, liền lại, là ma pháp sự cố cùng thai họa tư, tư, tư c tư với tư cách là bờ y tờ tờ sớm nhất cơ bản bàn cộng thêm ngành toán là ma pháp bộ đệ nhị đại ngành chất pháp phải thận trọng đối đãi cho nên hắn sẽ chuẩn bị đề bạt một vị sở mịt gia tộc cao tầng với tư cách là tân cục trường mà s m ẩn làm vì gia tộc tộc trưởng cùng với p à i rèn gệ một xem xét thành viên dựa theo lệ cũng là không thể tại ma pháp bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng bởi vậy hắn d ẽ lựa chọn s m ẩn đệ đ ệ éo lẩn thỉnh hắn đảm nhiệm cục trưởng trước vậy cũng là đối với sở m ị t gia tộc có qua có lại mới toại lòng nhau về phần thần kỳ động vật quản lý không chế tư hắn d ẽ vốn là muốn cho em đủ ỉn hỗ trợ tạm thời quản lý nhưng em đủ ỉn nội tâm còn băn khoăn ngân sách trường mâu toàn bộ cũng không thời gian bị những cái này vụn vặt công việc trí hoãn cho nên chỉ có thể chối từ đối với cái này ăn r ẻ chỉ có thể thỉnh một gã khác tại nước đức ma pháp giới tương đối có hy vọng vô sư xuất mã để cho hắn t r ư ớ c hỗ trợ đỉnh một hồi mà đang xác định hảo cục trường nhân tuyển kế tiếp chính là những cái kia tầng giữa quản lý cán bộ tại đây tam đại tư trong gần như tất cả t r ư ờ n g phòng tầng cấp nhân viên đều là bờ y tờ tờ nevê képurt cho nên tại ít bọn họ này mấy cái tư trên cơ bản cũng sẽ hám vào thời gian ngắn tê liệt đối với cái này ăn r ẻ đầu tiên là căn cứ từ phượng hoàng kia đạt được hồ sơ đem bên trong một bộ phận tham dự không sâu nhân viên nói ra nhất nhất t ư ớ nói cho bọn hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội khiến những người này tạm thời phản hồi cương vị duy trì tất cả tư bình thường vận chuyển đối với cái này những người này tự nhiên làm ọ i cách nguyện ý bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng kế tiếp cùng chờ đợi bọn họ chính là lao ngục kiếp sống đâu kết quả bây giờ còn có cơ hội q u a n phục nguyên trước đâu còn dám có ý kiến mà còn lại cương vị trước mắt chỉ có thể trước từ pháp luật chấp hành tư rút ra một bộ phận hắn tin được cán bộ t r ư ớ c chống đi tới đến lúc này á n rẽ lúc này mới lý giải én đủ ý lúc trước đề nghị là cỡ nào chính xác nếu quả thật đem những cái này thiệp án nhân thành viên một mẹ hốt gọn e rằng ma pháp bộ thực hội hãm vào vô pháp vận chuyển quất cảnh bất quá trừ những cái này an bài ra an rẽ vẫn đặc biệt hướng nạt thản cùng bốp hai người ném ra cảnh ô l i u đưa bọn chúng cũng muốn mời tiến ma pháp bộ n à y một mặt là bởi vì hai người này xem như gián tiếp cứu r a kia vài trăm người anh hùng đương nhiên là bên ngoài bọn họ cũng không biết đây hết t h ả đều là én đủ ỉn đám người âm thầm an bài tốt nội dung cốt truyện bọn họ gia nhập có lợi cho đề thăng ma pháp bộ danh vọng một phương diện khác cũng là hai người này nhân phẩm tương đối có cam đoan xem như chịu đựng qua khảo nghiệm nhân tài hơn nữa có thể tại nguy cấp thời khắc trong thời gian ngắn nắm giữ không trượng thi pháp cũng đại biểu bọn họ tiềm lực đối với an bài n ặ t t h a n cùng bốp hai người tự nhiên là vạn phần cảm kích đồng thời lại mượn từ hai người này để cử an rẽ lại sàng lọc tuyển chọn một ít tin cậy vườn khu vô sư đưa bọn chúng bên trong chiêu cũng nhét vào này tam đại tư như vậy có thể tiến thêm một bước pha loãng này mấy cái tư nhân viên chiếm so với hơn nữa những người này đều là đánh nội tâm hận thấu ngân s ắ c h c ừ n g âu đồng thời đem h n rẽ coi là chúa cứu thế người bọn họ tồn tại cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng này mấy cái tư trong văn phòng dư luận đồng thời vậy cũng là tại vì tương lai chuẩn bị những người này mặc dù đối với ma pháp bộ công việc tương đối lạ lẫm trước mắt vẫn vô pháp đảm đường trách nhiệm nhưng cho bọn hắn một hai năm thời gian quen thuộc tất cả ngành đưa vào hoạt động công tác h n rẽ liền có thể dọn ra tay thanh tẩy tam đại tư bên trong sâu mọt mà không cần lo lắng ảnh hưởng ngành vận chuyển đương nhiên những cái này đều là én đủ ỉn cho hắn đưa ra đề nghị h n rẽ ngược lại là cũng dứt khoát đối đãi tín nhiệm người vậy thì thật là không nói hai lời én đủ ỉn nói như thế nào hắn liền như thế nào làm kể từ đó ma pháp bộ nội bộ đưa vào hoạt động cũng cơ bản khôi phục quỹ đạo chỉ bất quá ngày hôm nay hạ xuống cho hắn rẽ cùng hẹn đủ i n đều mệt đến mất ngư dù sao đối với rất nhiều ma pháp bộ viên chức mà nói đây tương đương với đột nhiên thời tiết thay đổi rõ ràng sáng sớm ngày mai thời điểm còn là bờ y tờ tờ bộ trưởng tại chủ sự kết quả đến giữa chưa chẳng những nguyên lai bộ trưởng chết liền ngay cả người lãnh đạo trực tiếp cũng biến thành t ù phạm đổi ai cũng có nghi thần nghĩ quỷ hảo vào lúc này vô luận là hoại rẽn gệ một các nghị viên còn là các phóng viên đều rất cho lực không chút do dự đứng ra với tư cách là chứng nhân tiến hành nói rõ c ộ n thêm những cái kia lập công chuộc tội chức vụ ban đầu thành viên hiện thân thuyết pháp trên cơ bản ổn định lại bộ nội tình huống mà đang ở ed n đủ in hết bận chuẩn bị lúc rời đi hắn lại bị đóng kia phóng viên cho ngăn chặn những ký giả này tại ký giữ bí mật khế ước kỳ thật vẫn luôn không có đi một phương diện bọn họ xem như lưu lại hỗ trợ một phương diện chính là chờ muốn phỏng vấn ed n đủ in trung kỳ lúc trước hắn tại thẩm phán phòng thể hiện ra thực lực cùng tài lực đều để cho bọn họ hai mắt tỏa sáng mà loại này đại tin tức vai chính bọn họ biết quyết không thể như vậy bỏ qua như h n rẽ loại này tại bản địa quyền cao chức trọng bù sư phỏng vấn còn nhiều cơ hội nhưng ed đủ in tự bất đồng nhân ra căn bản liền không phải nước đức người hôm nay để cho hắn chạy về sau còn có thể hay không gặp vẫn nói không chừng nha đối với các phóng viên phỏng vấn ý đồ hẹn đủ ý ngược lại không có trực tiếp cự tuyệt tuy hắn không phải là đặc biệt thích khoe con người nhưng loại này có thể miễn phí vì nhà mình sinh ý làm quảng cáo cơ hội không cần bạch không cần cho nên hắn chỉ có thể kéo lấy mọi m ệ n h thân thể lại ứng phó những ký giả này hơn một giờ c h ư n ă m trăm chín mươi lăm ta phải nhìn thấy hắn c ầ u vẽ thang phiếu đề cử ngay kế tiếp đợi ngày đó trên báo chí thành phố tất cả nước đức ma pháp giới liền đều sôi chào cái gì nước đức ma pháp bộ phận đức ra dự luật nguyên lai là bờ y tờ tờ bộ trưởng âm mưu những cái kia dân gian xã đoàn phần lớn đều là cùng ngân sách trường m â u cấu kết đoàn thể trên báo chí chẳng những dùng đại lượng trang báo đem bờ y tờ tờ cùng ngân sách trường m â u hợp tác khống chế dân gian đoàn thể ác ý trở nên gây gắt đồ vật đức m â u thuẫn sự tỉnh toàn bộ tuân ra giống như đem đại lượng có liên quan vụ án đoàn thể danh tự đều công bố rất nhiều nước đức vụ sư đều phát hiện nguyên lai trước đó cùng quan hệ bọn hán mật thiết xã đoàn sau lưng rõ ràng còn có như vậy bí ẩn đồng thời trừ tin tức t u y ề n bá đại lượng thần sáng bắt đầu đến thăm dân gian xã đoàn trụ sở đem thủ lãnh nhân viên nhất nhất bắt mớ đây càng là chứng thực sự kiện lần này cũng không phải là giả dối hư hảo bất quá bởi vì những cái này dân gian đoàn thể tại tất cả đại vu sư cộng đồng lâu dài kinh doanh rất nhiều bình dân vu sư cũng không thể tiếp nhận sự thật này cho dù trên báo chí vô luận là phải rẻn gệ một xem xét thành viên còn là những cái kia lúc trước được cứu xuất vu sư cộng đồng làm chứng đều đ ồ n g dạng cho nên sáng sớm liền có đại lượng không tin t à vu sư đem ma pháp bộ đại sành chen lấn chật như nêm tối hiển nhiên là muốn biết rõ chân tướng đến cùng như thế nào mà án rẻ đám người ở e đủ ỉn thông báo hạ cũng sớm có chuẩn bị trực tiếp ở đại sành chính giữa dựng công thẩm đài tại trước mắt bao người đối với trong đó có liên quan vụ án hiểm nghi người tiến hành công thẩm bao gồm xã hội danh vọng cực cao cỡ lạ rẻ mẩn đương những cái kia tại mặt bằng vô sư trong mắt đại nhân vật từng cái ma pháp tư cục trưởng cùng dân gian đoàn thể thủ lãnh tại công thẩm trên đài chính miệng thừa nhận chính mình s ở phạm tội đi một đám mờ mịt vô sư nhóm lần này phảng phất bừng tỉnh đại n ộ tỉnh táo lại sau đó bọn họ liền lập tức thay đổi thái độ lên án mạnh mẽ lên những cái này bụng dạ khó lường tạt bã tư nhân dùng âm như lừa gạt đại、chúng. gián tiếp hắn di dạy tại tất cả nước đức ma pháp giới danh vọng liền đột nhiên bay vụt đến một cái đỉnh trung quy nếu như không phải là hắn mọi người e rằng lúc này vẫn đắm chìm đang gạt cục bên trong mà trừ hắn rẽ bên ngoài đồng dạng tham dự lúc này ẻn đủ ỉn cũng đánh ra một b à danh tiếng đặc biệt là tại mọi người xem đăng báo trên đường ghi lại ẻn đủ ỉn đại chiến bờ y tờ tờ ma pháp chưa bài mới phát hiện vị này tuổi trẻ thuật sư lệ u kim ngân trợt hiện thương lượng hành l ó o bản rõ ràng còn là vì sức chiến đấu cực kỳ khoa trương nam vu thậm chí trong thời gian ngắn nước đức vu sư giới bên trong xuất hiện đại lượng xem ẻ đủ ỉn vì thần tượng fans hâm mộ. chỉ có thể nói lấy hắn xuất chúng bên ngoài cộng thêm sự nghiệp thành công cùng thực lực cường đại s ắ c thực vô cùng hấp dẫn người gian phòng này tiếp dẫn đến nước đức cảnh nội đột nhiên nhấc lên một hồi ngân trợ thiện nóng tất cả mọi người lấy có được một phần ngân trợ thiện thương hội sản phẩm v ẻ vang mà ă n r ẻ thấy thế cũng biết thời biết thế đem c ỡ l à r ẻ mẩn ma pháp đ ồ dùng điếm trực tiếp lấy ma pháp bộ danh nghĩa đưa tặng cho e n đủ ỉn để cho hắn thuận lý thành trương tại nước đức cầm giữ có một cái chính thức chi nhánh còn là có được vĩnh cựu quyền tài sản đối với cái này ed đủ ỉn tự nhiên việc đáng làm thì phải làm vừa vặn cờ lạ rẽ mẩn thương hội cũng là luyện kim cửa hàng chỉ cần đơn giản đổi một chút lắp đặt thiết bị phong cách lập tức liền có thể đổi bài buôn bán bởi vậy h n đủ ỉn liền vung tay lên đem giao cho sổn tờ phụ trách mà trừ đó ra các loại liên quan vinh dự đồng dạng ít không bao gồm nạt thản bút h n đủ ỉn ở trong người xung quanh đều cũng bị trao tặng kim chất anh dũng h ơ n t r ư ơ n g bất quá như thế để cho mù tỷ vô cùng khó chịu rõ ràng hắn cũng qua hỗ trợ như thế nào không có h ắ n phần nhưng như vậy là không có biện pháp ai bảo mù tỷ cho tới nay làm đều là bẩn sống đâu cũng không thể để cho hắn xuất hiện ở bên ngoài đối với cái này ăn rẻ chỉ phải vụng trộm đem một cái đồng dạng niêm phong tiệu cửa hàng lén đưa tặng cho mụ ti cái này mới khiến hắn không tại hùng hùng hồ hồ chỉ phải nhắc tới là bị niêm phong tiệu cửa hàng chính là sớm nhất e n đủ ỉn đến nước đức cùng hắn đột nhiên phát sinh xung đột con ma men ạ ảm công tác đi nổ m a pháp tiểu trang không nghĩ tới nhà này tiểu trang lão bản cư nhiên cũng là đông đức một cái dân gian đoàn thể thủ lĩnh khó trách cỡ lạ rẽ mẩn tại v ừ a khu không có việc gì liền thành t ạ o cho thủ hạ đưa tiểu nha bất quá nước đức ma pháp bộ sự tình tuy đã cáo một giai đoạn một đoạn nhưng em đủ ỉn bên này lại không dám thanh tĩnh lại bởi vì hắn tại phản hồi họ gỡ liền nói cho hắn biết một cái tình lý ra rồi lại nằm trong dự liệu sự tình đó chính là s ờ n trệ xác thực còn sống enduin đã từng mượn cơ hội tại s ờ n trệ trên người hạ thiết bị truy tìm muốn đối phương có cái di động họ gỡ bên này liền có thể truy tung đến mà lúc này thuộc về s ờ n trệ truy tung định vị như cũ t r ậ n có di động xem ra hiện tại chúng ta có thể xác định s ờ n trệ bí mật không phải là thời gian chuyển h o à n khí nhưng bởi y tờ tờ rõ ràng là đường trường chết ở trước mặt ta vậy bây giờ s ờ n trệ liền là chuyện gì xảy ra đâu chẳng lẽ sởn trệ từ vừa mới bắt đầu chính là hai người hay là linh hồn chuyển di không đúng ed n đù ý nhìn chăm chú vào trước mặt ma pháp địa đồ nhìn chăm chăm đại biểu cho s ờ n trệ điểm đỏ suy nghĩ xuất thần đại nhân đối phương hai ngày này cơ bản đều vùi tại cùng một địa phương chỗ đó cự ly b ở y tờ tờ nguyên bản địa chỉ cũng không xa chúng ta có muốn hay không trực tiếp giết đi qua bắt được hắn hoặc g không giống ed n đ i n thích cân nhắc nhiều như vậy trực tiếp xuất cái tổn hại chiêu tạm thời còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ hảo chỗ đó dù sao cũng là nội thành đánh nhau rất dễ dàng t a i họa vô tội mặt khác chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng lắm đối phương là không phải là chỉ có hai cái này thân thể vạn nhất đem hắn g i ế t tới lại toát ra một cái s ờ n trệ thế nào eddu ỉn quyết đoán lắc đầu chối bỏ đạo vậy chúng ta hiện tại nên chết bạn cứ như vậy một mực d á m thị hắn h o ặ c gợ chán đến chết gãi gãi đầu hắn ngược lại là đối với nhìn giám sát và điều khiển không có gì phản cảm chỉ là làm lâu bao nhiêu cũng có chút nhàm chán hiện tại tin tức còn là có ít chúng ta phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích ta phải đi một chuyến ngân s ắ c trường mâu t ổ n g bộ lôi điệu cũng là thời điểm biết được câu lạc bộ nước đức chiến lược thất bại tin tức vừa vặn mượn cơ hội này đi qua phát phát biểu thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem s ờ n t r ệ b ứ c ra edduin dứt lời liền đứng dậy thay xong the xỉ vợ sở tờ ở quần áo và trang s ứ c thuận tiện vẫn bắt mấy phần hai ngày này báo chí sau đó liền lập tức chuyển đổi thành một bộ nổi giận đùng đùng r ă n g dấp điều này làm cho bên cạnh họ các gỡ cũng không khỏi cảm thán nhà bọn họ vị lao đại này hành động càng ngày càng phản phát quy chân đều lôi điều tiến nhập ngân sát trường mâu tổng bộ lập tức đem kia mấy phần báo chí trùng điệp vô vào phòng khách trên bàn g i i vội vã hướng hạ suy nở mắng này đặc biệt sao tình huống như thế nào vì cái gì ma pháp bộ phận đứt g a phái vu sư sẽ bị người một mẹ hốt gọn câu lạc bộ chiến lược trừ lớn như vậy vấn đề ta rõ ràng còn có từ trên báo chí tài năng biết được này a x u y ý n đờ mặt đối với trước mắt táo bạo lôi điệu cũng xấu hổ lắc đầu cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm ta cũng là từ s ờ n trệ chuyển tấn bên trong được biết này một tình huống hiện tại ta cũng không có biết rõ ràng đến cùng phát sinh c h u y ệ n gì vậy s ờ n trệ đ â u này hắn sẽ không phải chạy à? lôi điệu nói đến đây nhất thời hung giữ chừng mắt a x u y ý n đờ cũng từng bước hướng hắn tới gần nói ngươi sẽ không hướng hắn hỏi rõ ràng chân tướng các ngươi những cái này ngân thương cũng không phải là muốn â m ta đi nhìn xem không ngừng hướng chính mình cưỡng bước qua lôi đ i ể u ạ x u y ế nở đ lúc này cũng gấp vội vàng hô lớn làm sao như vậy được từ khi xuất này việc sau đó sởn trệ sẽ không tại phản hồi qua tổng bộ ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao hơn nữa nếu như chúng ta thực thông đồng muốn vứt xuống ngươi vì cái gì ta đem ngươi tiếp tiến tổng bộ cũng chính là ngươi trừ chịu sởn trệ chuyển tấn cũng không có lần nữa gặp qua hắn lôi đ i ể u lúc này định trụ thân hình bực bội nói lầm bầm có không có khả năng hắn là chuẩn bị đem chúng ta đều cho vùng liền ngươi cũng một chỗ buông tha cho mất không có khả năng ạ suýt nở quyết đoán lắc đầu chối bỏ sau đó liền vội cắt t h u ố c ra trong tổng bộ gần như nơi cất giữ câu lạc bộ tất cả tồn kho vật tư còn có kết nối dù nẹt sập t h ù chỗ ở thông đạo a x u y ế nơ đ lúc này cũng phát hiện mình dường như nói cái gì không nên nói lúc này im lặng sau đó xấu hổ cúi đầu nhìn về phía sàn nhà hả lôi đ i ể u nghiêng đầu bình tĩnh nhìn về phía hắn ngươi nói cái gì trong tổng bộ có nối thẳng dù nẹt sập t h ù chỗ ở thông đạo này a x u y ế nơ đ lúc này cũng biết mình nói lộ ra miệng hiện tại nghĩ rảo biện cũng không kịp đúng vậy tổng bộ bên trong xác thực có được nối thẳng du nẹt sập p h nơi ở truyền tống môn nhưng đó là đơn hướng chỉ có đi qua rủ nè sắp p ủ sau khi đồng ý tài năng thông qua cũng chính là ngươi kỳ thật cho tới nay cũng không đơn thuần là tự cấp tổng bộ canh cổng vẫn là tại cho rủ nè sắp p ủ canh cổng vậy ngươi lột ra kỳ lôi điệu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía a d s w i n đờ. đúng vậy mỗi tháng ta cũng sẽ được cho phép đến bên kia một lần trừ thay rủ nè sắp p ủ đưa một ít cơ bản vật tư còn có bị ép đem chính mình đại bí mật nói ra a d s w i n đờ cũng không khỏi lạnh thở dài cho nên các ngươi hoài nghi dù nè sắp pù đến cùng còn sống hay không căn bản không cần phải hắn kỳ thật vẫn luôn hơn nữa cách chúng ta rất gần nguyên lai、like、như thế Enduin này rốt tới hiểu rõ một sự tình, khó trách xuyến đỡ có thể thời gian dài đứng ở tổng bộ, còn không sợ chính mình dài hiểu tới thời lúc cục trách có rốt rõ một thể khó hạ bộ, sự sợ đỡ ở vậy ô không pháp như thế vượt vào lột qua đâu, ra dựa là lấy kỳ ngờ nẻ dù sọc che chở. Như vậy nói cách khác những cái này ngân thương vẫn luôn biết dù nes p ủ sự tình vậy hắn bức thiết muốn gặp được dù nes p ủ sự tình đối với bọn họ mà nói chẳng phải là một hồi chê cười bởi vì sởn trệ muốn thống hắn tiến nhập dù nes p ủ nơi ở phải bại lộ tổng bộ bí mật vậy tại sao sởn trệ lúc trước sẽ trực tiếp đáp ứng dẫn hắn gặp mặt dù nes pù đâu này nghĩ vậy endu in không khỏi trong nội tâm dùng mình không sai hoặc là chính là sợn trệ đối với hắn nổi sát tâm hoặc là chính là sợn trệ đối với dù nẻ sấp tủ sản sinh làm loạn ý đồ sẽ là loại tình huống nào đâu này e đ d in một chút tính toán sau đó vừa cẩn thận kiểm kê mình một chút đoạn này thời gian chuẩn bị đồ vật trong lòng nhất thời hung hăng cắn r ă n g một cái mặc kệ cùng chờ đợi hắn đến tột cùng là cái gì e rằng đều có tự mình đi một lần tài năng xác định đã như vậy ngươi bây giờ liền liên lạc sợn trệ lôi điệu thanh â m nhất thời chấm thắt xuống câu lạc bộ hiện tại đã đến tình cảnh như thế này ta hôm nay phải nhìn thấy hắn và không ta liền ỉ lại tổng bộ không đi dứt lời lôi điệu liền phối hợp đi đến bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống bày làm ra một bộ đại mã kim đao gián g dấp t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu không thể c ầ u vẽ thang phiếu đề cử ngươi này không phải làm khó ta sao a x u y ế n đờ thấy được lôi điệu cư nhiên đuồng nghịch lên vô lại lập tức gấp đụng tới đây ta lại chỉ huy bất động hắn nếu như hắn thật sự không nguyện ý xuất hiện đâu này vậy ngươi liền nghĩ biện pháp mang ta đi tìm dù nẹt n ủ hiện tại đừng nói câu lạc bộ tương lai liền ngay cả bất tử thuốc ngọn nguồn đều có thể xảy ra vấn đề ngươi liền không khẩn trương sao được a đúng lôi điệu r ễ u cợt lạnh lùng cười cười ngươi với tư cách là dù nè sập phủ cho giữ nhà chắc hẳn hắn là sẽ không b ô n g tha cho ngươi nhưng ta đâu này ngươi có nghĩ tới hay không ta cảm thụ ai thấy được lôi điệu bộ dạng này không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng ạ x u y ế nờ đ cũng không khỏi bất đắc di thở dài hảo ba ta sẽ nghĩ biện pháp liên lạc hắn nhưng có thể hay không thành ta có thể không bảo đảm về phần thấy dù nè p h ụ ta nói rồi đây không phải ta có thể quyết định sắp tới chuyện phát sinh để cho ạ x u y nờ cũng có chút tâm lực lao lực quá độ vốn câu lạc bộ phát triển phải hảo hảo cho dù anh quốc trạm trung chuyển xây dựng thất bại cũng không có gì lớn không kết quả ngân sách trường mâu thật giống như trong lúc bất chợt đi cái gì vẫn xuôi đồng dạng tin giữ một bộ tiếp một bộ nuôi dưỡng vườn khu toàn quân bị diệt phụ tợ vận chuyển đội cũng biến mất vô tung thậm chí hao phí tâm huyết thẩm thấu nước đức ma p h á p bộ hiện tại cũng bị một mẻ hốt gọn thật giống như có cái vô cùng rõ ràng câu lạc bộ người đem câu lạc bộ như nói t u y ế n con dối đồng dạng đang âm thầm bài bố đồng dạng đoạn này thời gian ạ xúy nờ một ngày hảo cảm giác đều ngủ không được cả ngày đều đắm chìm tại lo lắng bên trong thông qua mặt nạ hướng sởn trễ phát ra tin tức Ả x u y nờ đ liền cùng lôi điệu đồng dạng tại phòng khách yên lặng t ĩ n h ngồi xuống hai người cứ như vậy d ư ơ n g mắt nhìn cũng không nói chuyện bất quá tự a hồ là Ả x u y nờ đ tại truyền tấn trung tướng tình thế giảng mười phần nghiêm trọng nguyên nhân không lâu lắm sởn trệ cư nhiên thực đến tổng bộ mà lôi điệu thấy được sởn trệ sau khi xuất hiện lập tức đứng người lên n h a n h đón nói một chút đi ta nghĩ nghe được ngươi giải thích cái gì giải thích cũng không biết nguyên nhân gì sởn trệ lúc này thanh â m hơi có vẻ phù phiếm ngay trạng thái không tốt lắm bộ dáng ngươi vẫn không biết xấu hổ hỏi nước đức ma phát bộ đến tột cùng là tình huống như thế nào vì cái gì phân liệt phái vu sư sẽ bị người t ậ n diệt ngươi không phải nói tình huống đều tại ngươi nắm giữ bên trong sao lôi đ i ể u đứng ở s ờ n trệ hai người một bộ nhìn c h ầ m c h ầ m bộ dáng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là liền chuẩn bị động thủ với hắn đồng dạng mà nghe được lôi đ i ể u hỏi chuyện này s ờ n trệ cũng là khí không đánh một chỗ phát sinh cái gì chính ngươi sẽ không xem báo chí mà kế hoạch chúng ta đã bị ăn rẻ hoàn toàn bị tổn hại hiện tại cái gì cũng không có nuôi dưỡng với khu từ bắc âu tiếp nhận hàng hóa thậm chí tất cả ma pháp bộ cơ nghiệp đều do cái kia đáng chết ăn rẻ còn có hôn đạn cỡ lạ rẻ mần gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu chính là phản đồ sờn trễ lúc này cũng không có gì vang ổn trọng một bộ bệnh tâm thần bộ dáng hướng lôi điệu hét lớn hơn nữa ngươi vẫn không biết xấu hổ chất vấn ta cái tiêu hẹn đủ bởi vì tại sao lại có được không kém gì thực lực chúng ta tiểu tử này rõ ràng mới không được hai mươi tuổi ngươi tại anh quốc nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả chuyện này cũng không biết lôi điệu thấy được sờn trễ thất thố như thế chẳng những không có mở miệng an ủi ngược lại dễ cận chế nhạo nói như thế nào ngươi đem sự tình làm hư vẫn không biết xấu hổ tới lại ta cầm sai lầm uy tội đến một cái tiểu tiểu thuật sư luyện kim trên người n g ư ơ i nếu như lúc trước nghe ta trực tiếp đem hắn d ẻ tiêu diệt có phải hay không cái gì cũng không biết phát sinh n g ư ơ i sân trệ hiển nhiên bị lôi điệu nói đến chỗ đau nhất thời tức g i ậ n đến hung hăng chừng hắn nhất nhãn nhưng trong lòng của hắn rõ ràng đối phương nói không sai cũng là bởi vì bản thân hắn không quả quyết cùng với nội tâm k i ê n một t i ê n may mắn mới khiến cho sự tình phát triển thoát ly t r ư ờ n g khống hảo ta không muốn với ngươi liền chuyện này nhao nhao sân trệ phát hiện tại đấu võ mồm này khối chính mình tựa hồ có được cũng không phải lôi điệu đối thủ lập tức từ hắn vây vây tay chuyện bây giờ đã đến loại tình trạng này thế nào xoắn suýt đều không làm nên chuyện gì dù sao cục diện đã không có khả năng lại tranh l ệ n h vậy kế tiếp câu lạc bộ nên làm cái gì bây giờ lôi điệu hiển nhiên không muốn đơn giản bỏ qua chúng ta có thể không có biện pháp tiếp tục kéo dài xuống hiện tại chúng ta đã không có nguyên liệu khởi nguồn chẳng lẽ ngồi chờ chết sao ngươi vì cái gì luôn là gấp gáp như vậy sân trệ có chút bực bội nhìn về phía hắn không thể chờ một chút cho ta xem thanh thế cục làm tiếp ý định tuy câu lạc bộ tại bên ngoài đại bộ phận lực lượng cũng đã bị gạt bỏ nhưng chúng ta tóm lại nội tình vẫn còn ở như thế nào lôi điểu tự a hồ bị s ờ n trệ chê trêu cho cười ngươi chẳng lẽ còn ý định tại nước đức đông sơn tái khởi không nhìn thấy hiện tại toàn bộ nước đức vụ sư đều xem chúng ta vì hồng thủy manh t h ú sao ngươi xem một chút bây giờ còn có ai hội cùng chúng ta hợp tác hơn nữa không ngoài sở liệu tương lai nước đức sẽ là ăn rẽ cầm quyền có hắn tại còn có thể có chúng ta một chỗ nhỏ vậy s ờ n trệ nghe xong lôi điểu lời hậu tâm trong cả kinh ngươi ý tứ là đi lôi điểu quyết định thật nhanh nói chúng ta có thể đi châu mỹ ta cùng hắc long tại kia đánh xuống đại địa bàn thần kỳ động vật tài nguyên cũng vô cùng phong phú thay vì không quả quyết trông coi nước đức này một mẫu ba phần đ i ệ u còn không bằng đi mỹ quốc một lần nữa bắt đầu sầm chế nghe xong lôi điệu đề nghị nhất thời s ư n g sờ tựa hồ là đ ộ n g tâm nhưng lại có chút không bỏ xuống được hắn nhiều năm kinh doanh tổng bộ ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc làm tiếp trả lời a ngươi còn muốn lệ mề sao lúc trước vậy thì hiện tại vậy thì liền ngươi bộ dạng này do dự bộ dáng khó trách luôn là thất bại lôi điệu không lưu tình chút nào bác bỏ một câu sau đó cất cao giọng nói hơn nữa chuyện này cũng không phải hoàn toàn do ngươi nói toán ta muốn thấy dù n à sắp t ủ cùng hắn ở trước mặt nói hắn bây giờ còn không muốn gặp ngươi nguyên bản đối với hắn làm ra làm ra qua hứa hẹn sân trệ hiện tại tựa hồ rất phản cảm lôi đ i ể u muốn gặp d ù nẻ sấp bù ý nghĩ cũng không quay đầu lại cự tuyệt nói phải không trong tổng bộ chẳng phải có được đi thông hắn chỗ ở truyền tống m ô n sao không thể để ta chính miệng đến hỏi một chút hắn có phải là thật hay không không muốn gặp ta lôi đ i ể u lúc này phảng phất một mảnh tức giận cho dữ lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương này người là làm sao biết sân trệ nội tâm cả kinh lập tức lập tức nhìn về phía bên cạnh ạ s u i đờ đối phương tại tiếp xúc đến hắn ánh mắt lập tức xấu hổ cối lầu xuống thấy được ạ s u i đờ phản ứng sơn t r ế lập tức liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng hắn như cũ lắc đầu từ chối nói không được dù n è d sắp hiện tại không thể gặp ngươi dựa vào cái gì lôi điệu lúc này tức giận vô cùng hét lớn hôm nay ta muốn thấy hắn bằng không nếu ngày nào đó các người đem ta bỏ qua chạy thế nào hơn nữa ngươi có lý do gì trực tiếp thay thế rủ ned sắp nói chuyện ngươi lời ta thì tại sao muốn nghe ngươi không hề chết thuốc cách điều chế sao ngươi sơn t r ế nhìn lôi điệu cầm l ờ i nói được như vậy tuyệt lập tức liền biết lôi điệu đây là lại phát bệnh xem ra câu lạc bộ liên tục thất bại cho hắn cũng mang đến áp lực thật lớn e rằng hiện tại lôi điệu đã đối với chính mình mất đi tín nhiệm bất quá sởn trệ nghĩ lại cảm thấy lôi điệu sẽ có như vậy phản ứng mới xem như bình thường c h u n g quy hắn quyết định biện pháp liên tiếp sai lầm bỏ qua nhiều lần cơ hội đổi lại là chính mình là lôi điệu chỉ sợ cũng phải đối với hắn có hoài nghi a chấm ngâm một lát sau sởn trệ chỉ phải bất đắc di gật đầu hả ba ta dẫn ngươi đi gặp hắn ngươi đi theo ta à. dứt lời sởn trệ liền dẫn lôi điệu đi vào phòng tiếp khách một chỗ cửa hông cửa bên kia trong phòng thì bố trí lấy một tòa cỡ lớn pháp trận nơi này chính là câu lạc bộ dùng để sinh sản khóa cảng phòng luyện kim ở bên cạnh chiến kệ thậm chí còn bảy biện bảy t á m cái tạo hình khác nhau khóa cảng tại tiến nhập phòng luyện kim sởn trệ cũng không có tiếp tục dừng lại mà là trực tiếp đi đến gian phòng một chỗ bên tường đi qua hắn đơn giản thi pháp trên mặt tường liền dạn nước một đạo cửa đá mà ở cửa đá khác một bên thì là một cái để cho hẹn đủ ỉn nhìn lên có chút quen mắt gian phòng trong này bố trí thạch bồn cùng hát sắc rơi xuống đất kính cùng hắn tại cỡ lạ rẽ mẩn trong phòng tối thấy được giống như lúc duy nhất khác nhau chính là cái này gian phòng càng lớn một chút đồng thời không có lọ sưởi trong tường đến nơi này sởn trệ đi đến cái kia thạch bồn trước nhưng hắn cũng không có cùng én đủ ỉn tưởng tượng như vậy hướng bên trong ngược lại tài liệu ngược lại là như thất thần đột nhiên bình tĩnh sau đó sởn trệ đột nhiên quay người lại nhìn về phía l ô i điểu trong giọng nói mang theo lấy nghiêm túc cùng do dự nói l ô i điểu ta có thể tín nhiệm ngươi sao không thể l ô i điểu không hề nghĩ ngợi liền đáp chúng ta nhận thức bao nhiêu năm tất cả mọi người là cái gì bản tính chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao ta nói có thể ngươi sẽ tin a sởn trệ tự dê ư khép cười một tiếng nên phải hỏi thật không hổ là ngươi a luôn là như vậy thẳng thắn thành khẩn xác thực m sân hoàn nói nói trệ thở dài một hơi lôi điệu đối với dù nè sắp vụ ra hỏa này ngươi tâm tình theo ta đồng dạng đều rất phức tạp à hắn tuy ban tặng chúng ta vĩnh sinh nhưng lại không ngừng lợi dụng bất tử thuốc khống chế chúng ta để cho chúng ta hãm vào lẫn nhau nghi kỵ bên trong cho nên đâu này lôi điệu tựa hồ ý thức được đối phương muốn nói cái gì nhưng vẫn là mắt lạnh nhìn về phía hắn hiện tại câu lạc bộ tốn sức nhiều năm tâm huyết trải lên cục diện đã không còn sót lại chút gì dù nẹ sắp tụ tại biết được sau chuyện này hội n g h ĩ như thế nào ta cũng không cách nào dự liệu nói không chừng hắn thực sẽ như ngươi nói trực tiếp vứt xuống câu lạc bộ những người khác chính mình chạy trốn sơn trệ trong giọng nói tràn ngập x a sút tinh thần đạo n g ư ơ i ý tứ là muốn cùng ta liên thủ chế phục hắn lôi điệu tính thăm dò hỏi ra âm thanh không phải là chế phục là trực tiếp giết hắn sơn trệ nói đến đây trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng giết hắn ngươi cam đoan có thể cầm đến bất tử thuốc cách điều chế sao nếu như không có cách điều chế giết chết hắn lại có ý nghĩa gì đây không phải tương đương với tự sát sao lôi điệu khinh thường hừ lạnh một tiếng đây chính là ta muốn nói với n g ư ơ i trọng điểm sởn trệ vẻ mặt thần bí nhìn về phía lôi điệu ta biết dù nẹt sắp h ủ đưa hắn cách điều chế giấu ở thì sao chỉ cần có thể tiêu diệt hắn cách điều chế hai người chúng ta có thể một người một phần tương lai chúng ta liền không cần phải nữa nhìn hắn ánh mắt hành sự Trước thấy tháng cuối cùng thấy dù đủ, cầu tháng phiếu đề cử. phiếu dù nẹ Nghe sắp ủ, vẽ đề nhưng rất nhanh lại đưa ra nghi vấn ngươi cứ như vậy có năm chắc có thể giải quyết hắn dù n ẹ d pù thực lực ngươi cũng là rõ ràng chỉ bằng vào hai người chúng ta người có thể đánh thắng trực tiếp động thủ l ờ i độ khó tự nhiên rất lớn nhưng nếu như từ ta từ âm thầm đánh lén đâu này s ơ n t r ệ thấp giọng trầm ngâm nói chờ chúng ta nhìn thấy dù n ẹ t pù trước từ ngươi cùng hắn thương lượng chuyển di hắn lực chú ý mà ta thì hành sự tùy theo hoàn cảnh đắc thủ sát xuất vẫn rất lớn vậy cũng không có nghĩa là có thể một trăm phần trăm thành công a một khi thất bại chẳng những chúng ta sẽ cùng dù ned pù triệt để cãi nhau mà trở mặt nếu để cho hắn đào tàu chúng ta chẳng phải là chẳng khác nào tự đoạn đường lui lôi điệu lúc này ngược lại là trở nên vô cùng lánh tĩnh không vật lộn đ ọ sức chúng ta sẽ v i n h viễn không ngày nổi danh thấy được bình thường từ trước đến nay xúc động lôi điệu cư nhiên biểu hiện ra khiếp đảm một mặt sởn trệ không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hiện tại câu lạc bộ đã đến không còn lối thoát không đem bất tử thuốc cách điều chế triệt để trường khống tại chúng ta trong tay chẳng lẽ còn chuẩn bị tiếp tục cho hắn đương cho sao nói đến đây sởn trệ nhịn không được đùa nói ngươi sẽ không phải là sợ a so sánh mới bình thường điệu t h ấ p phượng hoàng ngược lại là chúng ta bên trong tiên phong lựa chọn phản bội người khác mà ngươi vị này vô pháp vô thiên c h í n thần thời điểm này ngược lại nhu nhược không giống dạng nhằm chán phép khích tướng lôi điệu lạnh lùng suy cười một tiếng hà ba nếu như ngươi thật có thể đủ đắc thủ ta có thể cùng ngươi hợp tác chỉ khi nào ngươi thất bại ta đây chỉ sợ cũng chỉ có thể đi theo dù nẹt bù một chỗ đem ngươi tiêu d i ệ t lấy bể ngoài trung tâm a không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt n g ư ơ i cư nhiên như vậy sợ chết sần trệ xem thường lắc đầu hà ba chỉ cần ngươi có thể có thể bảo chứng tại ta phải tay ngươi có thể đuổi kịp là được chỉ cần ngươi thật có thể thành công ta tuyệt sẽ không do dự một chút lôi điểu lúc này ngữ khí kiên định mà lại tràn ngập sắc khí bất quá đối với dù nét thù ngươi sẽ không nắm giữ đặc biệt gì tin tức sao ví dụ như hắn am hiểu cái gì loại hình chú ngữ hắn là cỡ nào cẩn thận người ngươi cũng không phải không biết sân t r ế bất đắc dĩ lắc đầu tuy tại nhiều năm như vậy t r ồ n g ta ở trước mặt hắn một mực biểu hiện trung thành và t ậ n tâm nhưng hắn vẫn cũng chưa từng có đối với ta biểu hiện ra triệt để tín nhiệm nếu như không phải là tại giới cơ duyên xào hợp biết được hắn cất chứa cách điều chế ở đâu ta cũng sẽ không vào lúc này bình đi hiệp chiêu chỉ mong ngươi không là đang dối g ắ t ta nếu như đến cuối cùng ta cái gì đều không chiếm được ta cam đoan nhất định sẽ làm cho ngươi cùng cả cái tổng bộ hóa thành cho tàn dù sao sống lâu như vậy lao tử cũng hiểu được đủ vốn lôi điệu hư lạnh một tiếng thấy được lôi điệu quẳng xuống ngoan thoại sẩn trệ trong nội tâm lạnh lùng cười cười phải không vậy ngươi lúc trước như thế nào biểu hiện như vậy k i n h sợ nói ngoan thoại ai không hội không có tiếp tục cùng lôi điệu đáp lời sẩn trệ quay người bày ra cái kia thạch bùn thao t á c quá trình cùng cờ lạ dẹ mần mười phần tương tự sau đó lại đi qua một đoạn thời gian chờ đợi trong h h ạ c t c h ậ u cũng s ô i trào lên dày đặc hồng sắc bọc khí này liền đại biểu bọn họ thu được dù nẹ sập phủ bên、ừ. kia đáp lại hắn đồng ý tiếp kiến chúng ta chúng ta đi qua đi sơn trệ dứt lời liền xốc lên tre ở hát sắc rơi xuống đất kính thượng v à i nhung sau đó xung trận ngựa lên trước đi vào liền phảng phất đi vào một tòa thâm thúy đường hầm lôi điệu thấy thế tự nhiên theo sát phía sau đi theo sơn trệ một chỗ đi vào hát kính chỉ bất quá lúc này hẹn đủ ỉn trong ánh mắt lại lóe ra một tia nghi hoặc cùng nghiền ngẫm tại hát trong kính đường xá không thể nói ngắn nhưng là sưng không hơn trường tại hai người đi gần tới năm phút đồng hồ sau bọn họ liền xuất hiện ở một cái khắc đồng dạng rơi xuống đất kính ngoài hắc kính bên kia thoạt nhìn là một cái b ị kín gian phòng cảnh vật chung quanh bao gồm mặt đất vách tường toàn bộ đều từ nham thạch cấu thành trong phòng không gian rất lớn nhưng chỉ l ẻ loi c h ơ c h ọ i đứng lặng lấy này một mặt hắc kính xung quanh trống trải ưu ám chỉ có lác đác mấy c h ô i cổ bói lai tiên hỏa bó đ u ố c phụ trách chiếu sáng chật trội mà lại ở mức không khí để cho hẹn đủ ỉn phán đoán nơi này e r ằ n g vị ở dưới đất mà sởn trệ đang đi ra hắc kính cũng không có ngừng lại phối hợp ở phía trước dẫn đường lôi điệu theo sau đi đến thạch thất hơi nghiêng sơn trệ thi pháp tại trên tường đá lại mở ra một cái đại môn trước mặt thì là lại một mảnh sâu không thấy đáy đường hầm theo này đường hầm hướng lên tiến lên một đoạn khoảng cách tại lại xuyên qua một đạo bí mật mỹ tất en m t sơn trệ dẫn lôi đ i ể u xuất hiện ở một hoàn cảnh ưu mỹ lộ thiên giữa s â n cốc mà cái kia thông hướng h ắ t kính đường hầm thì tại lôi đ i ể u sau lưng núi đá nội bộ lúc này trên thạch bích môn hộ đã một lần nữa ẩ n thật giống như nơi này là một cái không có bóng người địa phương tại bực này đều à không có đi qua dù nẻ sập bù đồng ý ngươi là nhìn không thấy hắn chỗ ở sơn trệ từ hắn nhún vai nói dày v à lâu như vậy cũng chỉ là đến dù nè s ắ p phủ chỗ ở ngoại vi mà thôi sao g i a hỏa này thật sự là không phải là sợ chết à a eddu in nhìn lại n h ấ t nhãn sau lưng tích h bích nội tâm không khỏi độc miệng lấy thông qua một đoạn đường này đồ e n d u in cũng đại khái thăm dò rõ ràng dù nè s ắ p phủ tính cách đồng thời cũng bắt đầu nhanh chóng đối với xung quanh tiến hành quan sát bị trường bảo phủ ở hai tay cũng bày r a định vị dụng cụ đo đạc lên chính mình vị trí phương vị mà qua một lát sau e n d u in dường như phát hiện cái gì để cho hắn ngoài ý muốn sự tỉnh hai mắt không khỏi híp lại lượng hướng đưa lưng về phía hắn sân trễ bất quá liền vào lúc này sơn cốc trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái con hạc giấy nhỏ run g rẩy này cánh hướng hai người phương hướng bay tới lôi điệu mở ra thủ trưởng kia con hạc giấy chuẩn xác đắp xuống khi lòng bàn tay hắn đều lôi điệu đem con hạc giấy hoàn toàn mở ra phát hiện bên trong rõ ràng viết một tổ từ đơn xa cư sau đó này t r ư ờ n g lời ghi chép giấy liền trong chớp mắt bị điểm đốt cũng tiêu thất tại trước mắt hắn chờ hắn trông thấy đoạn này văn tự lôi điệu nhãn tiền thế giới đ ỗ n g nhiên biến đến dạng nguyên bản chống trải giữa sơn cốc đột nhiên toát ra một cái trang trí hoa lệ trang viên phòng ốc trước trên đồng có thậm chí còn sinh hoạt không ít tự do tự tại thần kỳ động v nhìn lên tựa như một cái thế ngoại đào nguyên đây là dù n e s ắ p o ủ chỗ ở sao không riêng tiến nhập nơi này thông đạo vô cùng c ú c chiết p h o n g ở còn dùng lòng son dạ s á t chú ngữ bảo hộ lấy mà nội bộ hoàn cảnh c ư nhiên khiến cho xa hoa dù n e s ắ p o ủ xem ra là đem cánh mạng mình nhìn so với bất luận kẻ nào đều chọn a đi thôi dù n e s ắ p o ủ nếu như ken đem địa chỉ tiết lộ cho ngươi vậy chứng minh nguyện ý để cho n g ư ờ i tiến nhập sơn trệ hơi hợt nói thầm một câu sau đó liền tiên phong tiến nhập trong trang viên lối điệu giới mặt nạ e đủ in lạnh lùng cười cười ngay sau đó liền bước nhanh theo sau tại tiến nhập trong trang viên xung quanh thần kỳ những động vật hiếu kỳ rõ xét hai người n h ấ t nhãn sau đó liền điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục chơi nháo thành một đoàn mà trang viên phòng ốc đại môn cũng ở hai người tiếp cận lập tức rộng mở chỗ này trong phòng bị trang trí giường cột chạm trổ xung quanh khắp nơi đều có thể thấy được một ít rất có lịch sử cảm giác tác phẩm nghệ thuật một vài bức tinh mỹ bức tranh cả tủ ngân khí phố đầy mặt đất tinh xào thảm điều này làm cho người không khỏi nghĩ hoặc bọn họ địa phương, phương đến tột cùng làm một cái cung cấp người ẩn cư nơi ở còn là hoàng cung mà ở sởn trệ dưới sự dẫn dắt hai người đến một cái đèn đốt sáng chứng to lớn phòng khách chính giữa trên ghế s a lon lúc này ngồi lên một vị dáng người cân xứng người đều đi vào vừa nhìn trên chỗ ngồi thân ảnh mang theo một bộ thuần túy mặt nạ bạc trên người khoác lên t h e o lên hoa lệ văn sức tơ l ụ i trường bảo hiển nhiên đây là dù nè s ậ p t ù bản thân bất quá ẻ n đủ in còn là chú ý tới thân thể đối phương khác thường dù nè s ậ p t ù tuy toàn thân cũng bị bao vây lấy nhưng từ mặt nạ biên giới hơi hơi lộ ra chỗ cổ hắn còn là có thể thấy được một ít tương tự vẩy rắn đường vân đây là phượng hoàng theo như lời bất tử thuốc tác dụng phụ sao nhiều năm phục dụng sẽ cho người tại làn da thượng dài ra rắn cuối cùng là hiện tính đặc thù còn là đại biểu đối phương hiện tại đã hoàn toàn biến thành một loại khác sinh vật đâu này bất quá ngay tại e n đủ ỉn âm thầm tính toán thời điểm dù n è s pù tiên phong lên tiếng gợ r á t ngươi vẫn là lần đầu tiên đến thăm ta nơi ở đâu thế nào nơi này cùng trong tưởng tượng của ngươi không quá đồng dạng à. dù n è s p ủ đối mặt lôi điệu đến tìm hiểu ngữ khí tương đối hiền hòa thật giống như tại chiêu đãi hơn một cái năm không thấy lao h ư u À, không nghĩ tới ngươi lão bất tử cư nhiên như vậy biết hưởng thụ ta cho rằng đi qua nhiều năm như vậy ngươi đã đối với mấy cái này tràn ngập hơi tiền vị đồ vật tràn n g ư ờ nhà lôi đ i ể u không chút nào cho đối phương mặt mũi định đ ạ t ngồi ở dù nè s ắ p thủ đối diện tiện tay t r ả o bên cạnh trên kệ một kiện ngân khí cầm chơi ngươi còn là hận ta như vậy sao dù nè s ắ p thủ thấy thế thở dài phản p h ấ t trưởng bối cầu nhau năm đó cũng không chỉ cá nhân ta cản trở ngươi cứu sinh đoàn đây là mọi người nhất trí quyết định không phải sao nếu như phục d ụ n g bất tử thuốc muốn lấy tánh mạng mình làm trọng không muốn luôn lẫn vào đến những cái kia nguy hiểm trong sự tình cho nên ta hận đến không chỉ là ngươi dứt lời lôi điệu vẫn đặc biệt l ư ờ n nhãn bên cạnh sấn trệ ở trước mặt ta thì không muốn sắm vai bộ dạng này phụ từ tự hiếu tiết mục ngươi tuy trên danh nghĩa là ta giữ phụ nhưng qua nhiều năm như vậy ta cũng không nợ ngươi cái gì cho nên ngươi là nghĩ như vậy sao dù nè sắp bù cơi nhẹ lắc đầu hả o ba đã như vậy vậy chúng ta cũng chớ nói nhảm ngươi hôm nay như vậy khác thường đặc biệt tới t ì m ta đến tột cùng là có chuyện gì ta nhớ được trong câu lạc bộ công việc ta vẫn luôn là h ủy thác s ờ n trệ tới làm câu lạc bộ đã hết lôi điểu lúc này phảng phất là đem lâu d à i góp nhặt nộ khí toàn bộ thổ lộ xuất ra đồng dạng cũng bởi vì ngươi lựa chọn ngu xuẩn mù quang tín nhiệm sởn trệ tại hắn anh minh dưới sự dẫn dắt chúng ta nước đức phân liệt chiến lược toàn bộ thất bại đi thông bắc mỹ vận chuyển lộ tuyến hoàn toàn bị phá hỏng ngôi dưỡng vườn khu cũng bị người thanh lý sạch sẽ hiện tại trừ ngoài cửa mặt đồng kia tiểu khả ái bên ngoài câu lạc bộ đã không có cái khác nguyên liệu cái gì dù n e s h u nghe vậy nhất thời toàn thân cứng đờ sau đó kinh ngạc nhìn về phía sau khi nhập môn liền đứng ở bên cạnh hắn sơn trệ lôi điệu nói hết thảy đều là sự thật sao này sơn trệ tựa hồ là xuất phát từ xấu hổ nguyên nhân x a sút tinh thần cúi đầu xuống xin lỗi phụ thân là đi nít làm việc bất lợi c h ư n ă m trăm chín mươi tám d i biến phát sinh cầu vẽ tháng phiếu đề cử đây không phải một câu làm việc bất lợi đều có thể bỏ qua đi đến cùng câu lạc bộ trong đoạn thời gian này phát sinh cái gì dù nesbu gắt gao chừng mắt s ơ n trễ p h ả n phất muốn dùng ánh mắt đưa hắn đinh giống như chết sự tình là từ một tháng trước bắt đầu s ơ n trễ bày làm ra một bộ khiêm tốn gián g dấp từ nuôi dưỡng vườn khu xảy ra vấn đề bắt đầu đại khái đem trong khoảng thời gian này câu lạc bộ chuyện phát sinh giảng thuật một lần thậm chí còn đưa hắn cùng lôi đ i ể u suy đoán phía sau màn độc thủ có thể là phượng hoàng sự tình cũng cùng nhau nói cho dù nesbu nghe cũng chính là vẹn vẹn chỉ là một tháng thời gian câu lạc bộ liền từ một cái cầm giữ có mấy ngàn nguyên liệu đồng thời nắm trong tay nửa cái nước đ ứ ớ c n g ậ p trời c ự vật biến thành một người người hô đánh vẫn đánh mất tất cả nguồn cung cấp chuột chạy qua đường dù nè sấp u ù nghe song s ờ n t r ệ kể ra khí g i ậ n sôi lên hung á c vỗ tay vịn đứng người lên chỉ hướng sấn trệ ngươi ngu xuẩn vì cái gì không sớm một chút đem đây hết thể nói cho ta biết thằng đến câu lạc bộ tới gần sụp đổ mới chạy qua tới có thể vì cái gì lúc này lôi điệu lạnh lùng chọc vào một câu còn không phải sợ ngươi trông xem tình huống không ổn liền tự mình một người lựa chọn trốn đi từng ấy năm tới nay như vậy ngươi không đều là như vậy qua sao thọ không có ba hang rùa đen rút đầu lôi điệu không lưu tình chút nào trào phúng để cho dù nẹt sập vụ đem ánh mắt chuyển hướng hắn đem mình phía sau lưng lưu cho sân trệ đều lúc này ngươi vẫn có tâm tư trào phúng ta ta biết ngươi vẫn luôn cho là ta từng ấy năm tới nay như vậy đều tại đón lấy bất tử thuốc k h ô n g chế lợi dụng ngươi nhưng nhờ cậy dùng ngươi chó đầu v ó c suy nghĩ thật kỹ nếu như không phải là ta không chết thuốc ngươi có thể có được gần như vô tận sinh mệnh sao có thể tại ngươi đối với ta châm chọc khiêu khích còn có thể tâm bình khí hòa nói cho ngươi lời nói cho cùng từng ấy năm tới nay như vậy ta trong lòng có đoán các ngươi trở thành chính mình thân cốt lục đối đãi thứ lôi điểu tựa hồ bị dù nẹ sắp phủ lý do thoái thác khí cười dù thế nào ngươi vẫn trông cậy vào theo ta như ngây thơ h ả i t ử đồng dạng gọi ngươi một tiếng phụ thân đã như vậy ngươi vì cái gì không bày ra một chút ngài tình thương của cha đem bất tử thuốc cách điều chế đều chia sẻ cho ngươi bảo bối bọn nhỏ ngươi dù nẹ sắp phủ bị lôi điểu nghẹn nổi gân xanh sau đó hắn cũng ý thức qua chính mình cùng lôi điểu ra mồm giường như liền từ tới không có thăng qua chỉ phải khoát tay chặn lại nói khác đang nói những thứ vô dụng này chúng ta hiện tại nên nghĩ là tương lai câu lạc bộ đừng ra còn có hay không cái gì bổ cứu biện pháp bổ cứu cái gì kia bổ cứu lôi điều hư lạnh lắc đầu hiện tại ra ngoài ngươi dám can đảm cùng người khác nói một tiếng ngươi là ngân sách trường m â u người tin hay không bên ngoài những cái kia vu sư lập tức biết sử dụng nước miếng chết đối ngươi vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ dù n è s a p u lúc này biểu hiện tựa như một cái vũ lực r ồ i r à o nhưng lại đầu góc ngu si ra hỏa đồng dạng vừa gặp phải nan đề liền bực bội không thôi các ngươi ở bên ngoài kinh doanh lâu như vậy nhất định sẽ có biện pháp đúng hay không biện pháp lôi điểu nói đến đây r ỗ i ra ngon cái hướng về sao chỉ ta biện pháp chính là đi đem câu lạc bộ từ nước đức hoàn toàn rút khỏi đi khác tại lưu luyến châu âu địa bàn đến bắc mỹ đi chúng ta c ó là thời gian một lần nữa phát triển s u ố t một cái câu lạc bộ bên kia hoàn cảnh cũng so với bên này tốt không ít thần kỳ động vật tài nguyên lại càng là nhiều vô số kể đi dù nespo nghe vậy không khỏi túi đầu trầm tư một lát sau đó hàm chứa do dự thầm nói đối với chúng ta tại châu âu kinh doanh nhiều năm như vậy mới có hiện tại cơ nghiệp nhiều như vậy phân bộ chẳng lẽ nói bung tha cho liền bung tha không thể nghĩ biện pháp làm ra một mảnh nối thẳng bắc mỹ vận chuyển lộ tuyến dù nếu é mấy trăm tuổi người vẫn ngây thơ như vậy lôi điệu tức giận cho hắn một cái lếp mắt ngươi như thế nào c ũ n g sờn trệ đồng dạng lề mề hiện tại châu âu này mấy cái phân bộ hàng năm có thể cho câu lạc bộ lách vào ra bao nhiêu nguyên liệu hiện tại nước đức tại ấn dẹ trường khống lại có bao nhiêu nguyên liệu có thể vận đi vào ngươi không muốn rút khỏi châu âu ta không muốn đem ta tại bắc mỹ địa bàn chia sẻ cho các ngươi đó ngươi luôn là bị lôi điệu trầm t r ọ khiêu khích dù n e s o p thủ lúc này cũng c ă m t ứ c chừng hướng hắn nhưng lôi điệu lại biểu hiện không biết sợ hãi đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm hắn lôi điệu ngươi không thể thật dễ nói chuyện sao đứng ở dù n e s o p thủ sau lưng sởn trệ tựa hồ là thấy được hai người cầm cự được nghĩ muốn đi qua khuyên đ ủ khung liền vừa nói chuyện biên dựa vào tiến lên đây mà liền vào lúc này d ị biến phát sinh tiến lên đến dù n e s o p thủ sau lưng sởn trệ trong tay đột nhiên xuất hiện một trôi loé r a quỷ dị hào quang đòn a o giơ tay liền hướng dù nesopu hậu tâm đâm vào đi a bỗng nhiên bị tập kích dù nesopu kêu đau một tiếng ngay sau đó trên người phản ứng cực nhanh bột phát ra một cỗ nồng độ đáng sợ ma lực trong chớp mắt tại hắn bên ngoài thân thể sinh thành mấy tầng phòng hộ thương lam diêm nhận tại dù n e s o p thủ đối diện lôi điệu tại phát hiện sờn t r ệ các thủ không chút do dự trở tay rút ra ma trượng đồng thời tại ma trượng thượng trong chớp mắt ngưng tụ ra một trôi từ lam sắc lệ hỏa cấu thành trường đao hung hăng bổ về phía dù nesopu dù n e s o p thủ phòng hộ thuẫn sinh thành trong nháy mắt liền bị dao đánh lửa chém chúng ngưng thực thương lam sắc diêm nhận cứng rắn cùng vòng phòng hộ đụng vào nhau nháy mắt liền phá vỡ tối ngoài một tầng hộ thuẫn mà sau l ư n g sờn chệ đồng d t ngươi, ngươi lời quá nhiều phụ thân sơn trệ cắn răng nói thầm một câu sau đó cầm trong tay đoạn mâu tay phải lại thêm một bả lực để cho dù nesopu cuối cùng hai tầng hộ thuẫn cũng tràn đầy nguy cơ tựa hồ là hai mặt giáp công để mình thương thế lần nữa tăng thêm dưới mặt nạ dù nè sấp bù bị đau nói ra huyết nhưng vẫn là mạnh mẽ chịu đựng hét lớn một tiếng b ộ c phát ra một cỗ uy thế kinh người ma lực chỉ dựa vào uy áp liền đem hai người cứng rắn đầy ra đón lấy này cứng rắn nặn đi ra khẽ hở dù nè sấp bù toát ra bay lên trời toàn thân như một đoàn cục tẩy vặn vẹo thành một đầu dài x à hướng bên cạnh cửa ra bay ra thấy được dù nè sấp bù muốn chạy trốn lôi điệu vung tay liền bổ ra một loạt lệ hỏa ý đổ phủ kín ở đối phương lộ tuyến nhưng hóa thân đặc thù hình thái dù nè sấp bù mau lẹ từ t r o người khe không kéo hở theo. hét phóng phản ảnh hình chú ngữ, mà lôi điểu đồng dạng không có chỉ hoáng kéo lấy diêm nhận trôi trệ một tiếng, tay một ra. rơ ra lôi đổi liền di điểu diêm liền sau lao ra. Màu mà đó đạo đồng ảo Sơn lớn ngữ, dạng n lấy g có tên ngu ngốc này vì cái gì không trực tiếp dùng s á t lục chú ngự đánh lén một bả phá đao đối với hắn có thể có bao nhiêu ảnh hưởng theo đuôi lấy rủ n e s ắ p pù một đường chạy như đ i ê n lôi điệu nhịn không được đối với s a n lưng s ơ n t r ệ độc miệng một câu ta xem ngươi mới là ngu ngốc lúc này s ơ n t r ệ đồng dạng tức giận mắng một câu lấy rủ n e sập pù nhạy bén có thể không phát hiện được ta điều động ma lực động tinh sao s á t lục chú ngữ loại sát ý này rõ ràng m à pháp đối với chúng ta mà nói cùng trò đùa dai có cái gì khác nhau mà ta trôi này trên đao mặt tụy lấy hư thối tổ chức chỉ cần không cho hắn nghỉ ngơi và hồi phục thời gian muốn không bao lâu hắn phải toàn thân hư thối mà chết chỉ hy vọng như thế a nếu để cho hắn chạy chúng ta cũng không có quả ngon để ăn nhìn xem tại phía trước hành lang không ngừng t r ợ t hiện c h u y ể n xê dịch dù nẹt ủ lôi điệu kích động hướng sởn trệ giống to một câu sau đó liền thêm chân mã lực sông thẳng mà đi tại chạy như điên trên đường lôi điệu thỉnh thoảng vung ra một đạo lệ dao đánh lựa diễm nhưng tựa hồ là làm chứng rõ ràng s ờ n trệ nói không uổng dù nẹ sập t h ụ thậm chí đều không cần quay đầu lại liền dựa theo cảm giác linh hoạt né tránh nhưng ra sức chạy thoát thân dù nẹ phụ lúc này dường như thực bị đâm trúng sau lưng đoạn đao ảnh hưởng đến đồng dạng hành động tốc độ rất nhanh liền chậm lại cuối cùng vẫn là bị lôi điệu cùng s ờ n trệ ngăn ở hành lang góc hẻo lánh các ngươi các ngươi tại sao phải động thủ với ta chẳng lẽ sẽ không sợ bất tử thuốc cách điều chế theo ta mà đi sao giết ta muốn không bao lâu các ngươi cũng phải chết bị buộc đến tuyệt lộ dù nẹ p p h vùng vẫy đỡ lấy bên cạnh tường đá thở hồng hộc hồ hướng hai người hét lớn khác tại p h ô hồ chương thanh thế đồng dạng có chút thở hổn hển s ờ n trệ thở dài ra một hơi sau đó cười lạnh nói đi theo ngươi nhiều năm như vậy ta cũng không phải lăn lộn cho không ta sớm liền phát hiện theo thời gian trôi qua ngươi ký ức tại dần dần suy yếu dưới loại tình huống này luôn luôn cẩn thận ngươi hội chỉ dựa vào đại não ký ức cách điều chế sao bất tử thuốc cách điều chế đã sớm để cho ngươi dành trước qua liền tồn tại này trang viên trong tầng hầm ngầm ta nói không sai à ngươi ngươi làm sao biết nghe được sởn trệ nói toặc chính mình bí mật dù nè vụ nhất thời hoảng luật lên đừng đứng giết ta đại k h ô n g ta cầm cách điều chế chia sẻ cho các ngươi sau đó mọi người nhất phách l ư ỡ n g tán đường ai nấy đi các ngươi chẳng lẽ liền không thông cảm thông cảm ta những cái kia năm dưỡng dục tình cảnh sao người dưỡng dục tình cảnh ta từ lúc thánh đồ hội thời kỳ liền báo hết nghe được quả thật có cách điều chế tồn tại lôi điệu nhất thời kích động tiến lên trước một bước d ơ lên thương lam diêm nhận hung hăng bổ đi ra đối mặt lôi điệu một k í c h toàn lực dù ned sập lụ lúc này p h ả n phất tuyệt vọng vùng vây thẳng lên thân đối với hắn cũng là hung hăng hất lên má trượng bí thuật dị xả nguyên bản nhìn xem đã như nỏ mạnh hết đà dù ned s ậ phóng ra xuất ma chu cư nhiên kinh người chỉ thấy từ hắn ma trượng trượng tiêm đột nhiên bắn ra hai cái lẫn nhau c u ố n dao xanh đậm sắc năng lượng x à đập vào xoáy hướng thương lam diêm nhận nên đón chẳng những đem lôi đ i ể u c h ạ m kích gắt gao chống đỡ hai cái ma lực trưởng x à cư nhiên như sống lại dọc theo lệ hỏa trưởng đào c u ố n quân qua ma liền vào lúc này d ị biến lại sinh ạ vạ đạ kệ đà dạ một mực ở lôi đ i ể u sau lưng sơn trệ thừa dịp hai người ma pháp rằng co thời cơ đột nhiên đánh ra một đạo ạ vạ đạ kệ đà dạ nhưng hắn mục tiêu cũng không phải dù nẹt ủ mà là ở trước mặt hắn lôi điệu Thảm tử lục sắc vì o n vì cái gì bị trung điệp vung phi lôi điệu tuy đón đỡ một cái ạ vạ đạ kệ đã dạ nhưng tựa hồ là bởi vì hắn sinh mệnh đầy đủ mạnh mẽ nguyên nhân lúc này còn không có hoàn toàn tắc thở bất quá nằm ngã xuống đất hắn chẳng những trong tay ma trượng không có thậm chí ngay cả leo đều không đứng dậy được chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía trước người hai người xin lỗi hai tử của ta kỳ thật ta cũng không muốn đối với ngươi tàn nhẫn như vậy nhưng ngươi đề nghị xác thực rất đả động người bất quá để ta đi theo ngươi đi đến châu mỹ đối mặt hoàn toàn trường khống châu đó ngươi cùng hắc long hai người thật sự là nguy hiểm quá lớn lúc này đối với lôi điệu hoàn thành đánh lén sấn trệ trong giọng nói mang theo tiếc gối liền chế nhạo biên lắc đầu đi đến dù nẹ sập bù bên người thay đối phương đem trên lưng đoàn đao nhổ xuống mà dù nesepủ cũng hàm chứa bị đau kêu lên một tiếng khó chịu xem ra lúc trước hắn bị thương đến không hoàn toàn đúng g i ả trang h ả i tử nghe được sởn trệ đối với chính mình xưng hô lôi điệu không thể tin chừng mắt hai người ngươi Ngươi đến tột u cùng là ai nghe được lôi điệu nghi vấn sởn trệ cùng dù nesepủ không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn về phía hắn sau đó hành động thống nhất đem trên mặt cháo nhẹ nhàng bóc ngươi một lời ta một câu đáp sơn trệ ta có thể là ai dù n e p ủ ta tự nhiên là ngươi cho tới nay thống hận vô cùng p h thân sơn trệ đồng thời cũng là câu lạc bộ thủ lĩnh dù n e p ủ bất tử thuốc cách điều chế trưởng khống giả dù nếu như n không phải là bởi vì như vậy ta cũng sẽ không chuyên môn vì người thiết kế một cái như vậy cảm ấy thật là khiến người cảm thấy tuyệt đối sân chê gợ giáp tuy cho tới nay ngươi luôn là cái kêu kêu gào lấy phản đối chúng ta nhưng ngươi cũng là trong câu lạc bộ có khả năng nhất làm cái kia Dù Dù cùng cùng nè tủ, chỉ tiếc, hiện tại ta vốn cũng không phải là hoàn toàn、thể. ngươi cùng hắc long đồng tồn người chứng khống. Sơn trệ, ta cũng không muốn như vậy, nếu như tình triển thuận lợi, nếu như không ngươi như vậy nhanh, mọi người chưa hẳn không thể cùng tồn tại. Dù nè tủ cùng sơn trệ ngươi một lời ta một câu nói xong lời nói này, hai người vô luận là nói chuyện ngựa tủ, tiếc, tại ta thể, thời tại, thật ta thể trệ, ta phát ta thể tại. tủ trệ một ta một tiết tấu chỉ hắc cho có bức cho chưa câu phải khó phải hai khí lợi, mọi lời lời vậy, vậy vô là làm là làm là đ sự sự quả thật giống như là cùng một người lên tiếng mà lúc này lôi đ i ể u cũng rốt cục tới thấy được s ờ n trệ cùng dù nẹ sập tù chân chính hình dạng hai người bọn họ ngũ quan hình dáng đều cùng lúc trước bờ y tờ tờ có một chút tương tự nếu như thời điểm này lại đơn giản so sánh một chút sẽ phát hiện hai người này thân hình cũng đều cực kỳ thống nhất chỉ bất quá so với bờ y tờ tờ s ờ n trệ hiện lộ càng thêm tuổi trẻ mà dù nẹ sập tù thì là một bộ ước chừng bốn mươi tuổi niên kỷ hình dạng hơn nữa gương mặt hai bên cùng với từ dưới mong hương kéo dài xuống bộ vị thật giống như bệnh ngoài da đồng dạng có tương tự da rắn pha tạp đường vân này, làm sao có thể các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đều là một người có thể sờn trệ hắn hắn là theo chúng ta cộng đồng trưởng lên a lôi điệu phảng phất trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận này vớ vẩn sự thật vùng vây nghĩ ngần thân nhưng lại có vẻ lực bất tòng tâm chỉ có thể dùng khản giọng thanh âm bi phẫn gào thét lớn gơ g i á t nha gơ g i á t sờn trệ một bên chậm dai hướng hắn đi tới một bên rung đùi đắc ý khiển trách ngươi luôn là như vậy hết ngồi đại giếng trên thế giới này thần kỳ ma pháp liền như thiên thượng tinh thần nhiều vô số kệ ngươi lộ mãng chỉ biết cho ma chú gia tăng uy lực g i a hỏa lúc nào tài năng minh mạch đạo lý này nói đến đây s ờ n trệ cũng đi đến lôi điệu bên người nhẹ nhàng ngồi sùng xuống, xuống đưa tay đem lôi điệu trên mặt chết bóc sau đó s ờ n trệ v ẹ mặt r ế u c ậ n cười nói lúc trước ngươi còn hỏi ta vì cái gì không tại đánh lén thời điểm sử dụng sát lục chú ngữ ngươi nhìn ta hiện tại chẳng phải dù n g mà bất quá lại nói tiếp ngươi thể chất thật sự là cường tráng thái quá đâu c ư n h i ê n tại thừa nhận ta một cái chết chú ngữ vẫn sống đến bây giờ đã như vậy cứ như vậy để cho ngươi chết đi ngược lại là có chút lãng phí đang dễ dàng dùng ngươi này là cường đại thân thể một lần nữa chế tác thật thể phân thân tuy ngươi cổ thân thể này sẽ cùng bản thể đồng dạng cần phục dụng bất từ thuốc nhưng có thể nhanh chóng gia tăng chiến lược như vậy tính toán lời ngược lại không hổ dứt lời s ờ n trệ liền đưa tay hướng lôi điệu trên người sờ s o ạ n tựa hồ là nghị thu về đối phương trên người những cái kia bất tử thuốc bất quá ngay tại s ờ n trệ chạm đến lôi điệu thân thể trên tay xúc cảm làm hắn cảm giác mười phần kinh ngạc cũng làm cho hắn không tự chủ được chừng tóm mắt mà liền vào lúc này d ị biến lại đôi rộ dù ẩu sinh chỉ thấy nguyên bản biểu hiện hết sức yếu ớ t lôi điệu đột nhiên dỗi ra tay trái hung hăng chế trụ sởn trệ cổ tay phải đồng thời tay phải vừa nhấc bàn tay trong trước mắt xuất hiện một thanh trường kiếm ngay sau đó vung tay trở tay quét qua. trường kiếm sắc bén như nóng cắt qua mỡ bỏ đồng dạng không hề có ngăn trở s ẹ t qua s ờ n trệ cái cổ phốc phốc s ờ n trệ biểu tình như c ũ bảo lưu lấy kinh ngạc nhưng đầu của hắn trợn c h ợ t nhẹ sau đó dần dần xa cách mình thân thể ngay sau đó hắn lũ cổ tựa như cùng suối phun đồng dạng trong chớp mắt tuân ra một núm màu đỏ tươi hết dịch a xa xa rủ nẹt sấp bụ lúc này cũng như gặp phải trọng kích lấy tay chặt chẽ t r ê ngực n trên mặt cũng đ ỗ n g nhiên toát mồ hôi lạnh phảng phất thừa nhận làm cho người ta khó có thể chịu được kịch liệt thống khổ gọn gàng giải quyết xong sân trệ ẹn đùi n đầu tiên là đem đối phương là thi thể hướng bên cạnh trùng điệp hất lên sau đó chính là một cái lý ngư đ ả đ ỉ n h có một chút đứng lên đâu còn có lúc trước như vậy suy yếu bộ dáng mà ở một lần nữa đứng dậy ẹn đùi n cũng không có chút nào dừng lại thợ u thế đem ảm diệt rất tại bên hông sau đó làm làm ra một bộ đỉnh thương đâm thẳng rắn g rớp lôi minh kiếm con đâm tư theo ẹn đùi n rất kiếm đâm thẳng ảm diệt trên người nhất thời dân lên cổ kinh người huy áp sau đó một đạo lam ngân sắp điện quang tựa như cùng laser cạ nồng đồng dạng theo trường kiếm trực chỉ phương hướng hướng rủ nè sập đánh tới đối diện dù nẻ sấp vụ lúc này tuy bởi vì s ờ n trệ tử vong bị thương nặng nhưng cũng không có quên lại nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm chiến đấu nhìn xem khí thế hung hung lôi kích bản năng nâng lên má trượng đồng dạng bắn ra một đạo xanh đậm sắc ma chú ngự trước mặt đụ vào đúng là hắn lúc trước sử dụng qua một lần bí thuật dị xả thẳng tắp lôi kiếm con đâm cùng dao thoa lẩn quẩn về phía trước chui vào bí thuật dị xả chính diện chạm vào nhau thật giống như hai cái đang tại đối với sóng siêu xảy đa tại đổ vào điểm lẫn nhau ràng co cũng buộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng nổ vang đ a n chéo ma lực xoay tròn lấy hướng ra phía ngoài không ngừng bành t r ư n g dốc thành sen lẫn ngân sắc cùng thanh sắc quang lưu những cái này quang lưu không ngừng hướng ra phía ngoài chút xuống lan đến gần hành lang vách tường t r u n g quanh mặt đất thậm chí trên trần nhà dẫn đến chúng hay là ăn mòn hay là bị mẫn diện không lâu lắm hai người chiến đấu hoa lệ hành lang liền bị đánh c u c ghề đặc biệt là ma pháp va chạm trung tâm hoàn toàn bị ma lực mất đi mất mặt đất cùng vách tường gần như tại giữa hai người kéo ra một đạo rõ ràng chia cắt tuyến trận này đối với sóng một mực tiếp tục gần tới ba mươi ba mươi giây thẳng đến liều mạng phát ra ma lực é đủ ỉn cảm giác được toàn thân mọi bệnh hắn ma lực lúc này đã gần như thấy đáy nhưng dù nespủ bên kia lại như cũ kiến đỉnh điều này làm cho hắn cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi căn cứ hắn phỏng đoán tại bờ y tờ tờ c ũ n g s ờ n trệ hai cái phân thân bị đánh chết đối phương hẳn sẽ chịu kịch liệt mặt trái ảnh hưởng mới đối với n h a như thế nào hiện tại như cũ có thể biểu hiện ra cường hoành như vậy sức chiến đấu g i a hỏa này ma lực dự trữ đến tột cùng là có nhiều khoa trương không được thủ tiêu hao tổn chiến ta căn bản không phải dù nespủ đối thủ lao già này sống mấy trăm năm cho dù hiện tại ở vào suy yếu trạng thái ma lực giá trị chỉ sợ cũng có ta vài lần thậm chí mười mấy lần nghĩ vậy h n đủ in lập tức đổi thành hai tay cầm kiếm sau đó mánh liệt dùng sức trở lên n ả y lên đem c h u i này gần như có thể xuyên qua thiên địa lôi điện cự kiếm từ đâm chuyển đổi thành t r e o t r ọ c mà theo hắn biến chiêu dù n e s o p tủ ma chú đồng dạng chịu lôi kéo từ lẫn nhau đ ấ u sức trạng thái chuyển biến thành hướng lên chút xuống dẫn đến dù n e s o p tủ cũng lảo đảo hướng về sau hướng lên n à y biến đổi hướng khác không nói dù n e s o p tủ cái này khu nhà cấp cao liền không hiểu gặp nạn nếu như từ trang viên bên ngoài quan sát liền sẽ phát hiện có hai đạo như đèn pha đồng dạng quang trụ từ phong gốc đại khái một phần ba vị trí từ trong ngoài ra ngoài cát ra trong chớp mắt liền đem nhà này khu nhà cấp cao như cắt bánh ngọt đồng dạng một phân thành hai mà này hai đạo cổ sáng tại thoát ra khu nhà cấp cao n h ư c ũ uy lực không giảm tiếp tục trở lên trực chỉ xa xôi thiên không phảng phất trên bầu trời tầng mây chúng đều không đông tha bất quá tại nhờ cậy này thuần túy ma lực đối với h o anh ed đù ỉn lập tức liền thu hồi ma lực sau đó nhanh chóng đưa tay tham tiến trường bảo từ chiến thuật sau l ư n g trước treo bên trong rút ra một cái so với ngon cái vẫn ít một chút bình thủy tinh bỏ qua một bên nắp bình liền đem bên trong chất lỏng hướng trong nghệ quán đây là e n đủ in trước đó chuẩn bị phượng hoàng nước mắt uống hạ nó chứ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế ra còn có nhanh chóng bổ sung ma lực hiệu quả hắn đã từng khảo nghiệm qua lấy hắn loại này tám trăm suất đầu ma lực giá trị chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể bổ đầy đồng thời tại uống hạ phượng hoàng nước mắt vì cẩn thận để đạt được mục đích e n đủ in lại đưa tay giỏ xét hướng về sau e o vị trí sau đó c ư nhiên từ kia rút ra một mặt đường kính ba mươi cm tả hữu hình tròn tầm chắn bởi vì phát hiện sởn trệ như cũ còn sống vì ứng đối kế tiếp có thể cùng hắn bạo phát chiến đấu ẵn đủ ỉn trong đoạn thời gian này chế tạo gấp gáp đại lượng luyện kim trang bị mặt này t â m chắn liền là một cái trong số đó trừ cứng rắn kết cấu khiến nó có được rất mạnh phòng ngự năng lực ra mặt này t â m chắn vẫn có được hấp thu bán được cường độ nhất định ma chú công năng đồng thời còn có thể nhờ vào hấp thu tới ma lực phóng thích đại diện tích phòng hộ chú ngữ mà cũng là dựa vào mặt này t â m chắn ẵn đủ ỉn mới tại phát giác được sởn trệ chuẩn bị đối với hắn đánh lén như cũng dám như thế bình tĩnh tương kế tự kế cho nên sởn trệ lúc trước nói không sai đối với bọn họ những người này mà nói sử dụng ạ vạ đạ kệ đạ dạ liền cùng đùa cợt đồng dạng võ trang đầy đủ ẹn đủ i n làm sao có thể sẽ bị một cái s á t lục chú ngự đánh c h ú n g chương sáu trăm kiếm chiêu cầu vẽ thang phiếu đề cử mà đang ở ẹn đủ i n một bên khôi phục trạng thái một bên toàn thân cảnh giới công phu trong đối diện dù ned sắp tủ cũng đang kịch liệt ho khan vài tiếng ngồi thẳng lên lúc trước s ờ n t r ệ đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử quả thật làm cho hắn bị thương nặng nhưng nhiều năm như vậy tích lũy để cho dù ned sắp tủ thân thể đã dần dần thoát ly phổ thông vụ sư phạm trụ hắn thể chất cùng ma lực dự t r ư e rằng so với thế gian đại bộ phận thần, kỳ động vật đều muốn kinh n g ư ơ i không phải là lôi đ i ể u n g ư ơ i là e n đù ỉn thở k h ẽ mấy câu chửi thề dù nè sắp t ủ vẻ mặt g i ữ tợn nhìn về phía đối diện như cũ đỡ đòn gơ rắt khuôn mặt nam nhân nhịn không được cao giọng g ầ m thét à n g ư ơ i bây giờ mới kịp phản ứng chứng minh ta hành động vẫn rất không tệ lắm thân ái phụ thân đại nhân thấy thân phận lúc này đã bị xem xấu e n đù ỉn cũng lười tại ngụy trang t r ự c tiếp đổi về chính mình diện mạo như trước sau đó toàn thân chấn động đem trên người the xỉ vợ sở tờ ở trường bảo sụp đổ thành phân v ụ lộ ra bên trong hát sắc trang phục lúc này ed đù ỉn chân đạp một đôi cao đồng chiến thuật tùng ra cũng đang lúc ghim lấy một mảnh mang theo ngân sắc dây lưng khấu trừ kim loại đ a i lưng trên thân là một bộ tạo hình tương tự trang phục chính thức mã giáp bó sát người chiến thuật sau lưng tay trái cầm thuẫn tay phải từ trước ngực trong túi láo vê lên một cái đơn mảnh kính mắt kẹp đập vào mắt váy mắt vẻ mặt cười k h ẽ nhìn về phía trước mặt dù nẹt t quả nhiên là ngươi lôi điệu là không thể nào sử dụng những cái này làm hắn cảm thấy buồn nôn đồ chơi lôi điệu hắn ở đâu vì cái gì ngươi sẽ biến thành hắn hình dạng xuất hiện ở này dù nẹt t thấy được e đủ ỉn chân dung vẻ mặt khó hiểu chất vấn sau đó phảng phất linh quang lóe lên đột nhiên trứng mắt tức mi chẳng lẽ đoạn này thời gian đến nay trong câu lạc bộ phát sinh hết thể đều là ngươi ở sau lưng dở trò không có khả năng nếu như là như vậy lời ngươi như thế nào lại biết trong câu lạc bộ nhiều như vậy nội tình chẳng lẽ thời điểm này mới ý thức tới trọng điểm sao xem ra đầu góc ngươi xác thực không tốt lắm sử dụng nha edduin vừa cảm thụ thân thể khôi phục tình huống một bên trào p h u n g lấy d u nếu ủ edduin lạnh lùng hét lớn lôi đ i ể u đối với ngươi hận ý có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn đâu bằng không hắn như vậy tâm cao khí nạo người làm sao có thể chọn cùng ta hợp tác quả nhiên phản phất là xác minh chính mình phỏng đoán dù n e s b ủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi gơ rát không nghĩ tới ngươi thả rằng cấu kết ngoại nhân cũng phải phản bội ta sao t hời bỏ trong nội tâm n g h i hoặc dù n e s b ủ lần nữa nghi hoặc nhìn về phía ed u ù n không đúng cho dù gơ rát lựa chọn cùng ngươi cấu kết cũng chọn lúc trước cùng s ờ n trệ liên hợp đối phó ta sao có thể ngươi như thế nào lại ý thức được ta cùng s ờ n trệ là tự cấp ngươi thiết lập ván cục ed u ù n khinh thường n h ữ m ô i liền hai người các ngươi hành động cũng muốn đã lừa gạt ta tại sởn trệ một với ngươi đối thoại ta liền xem ra tới không đúng nếu như diễn kịch như vậy không chuyên nghiệp cũng đừng diễn bằng không chỉ sợ làm trò cười cho người trong nghề đối mặt dù nẹt ụ h ủ eddu ỉn sẽ không nghĩ tới cùng đối phương nói một câu lời nói thật há mồm ngay tại nói vậy kỳ thật từ bờ y tờ tờ trước khi chết cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau e n d u ỉn đã đại khái phát họa ra đối phương tâm lý bức họa vô luận là bờ y tờ tờ sẩn t r ệ còn là dù nẹt ụ đều là một cái cực kỳ đa nghi mà lại không quá quyết người e n d u ỉn suy đoán có lẽ là bởi vì sống quá lâu nguyên nhân, nhân đối mặt tất cả để cho dù nẹt t vô pháp lý giải sự tình đối phương luôn là hội hiện ra tự mình hoài nghi trạng thái tựa như b ờ y tờ tờ tại trước khi chết còn muốn hướng e n đủ in đặt câu hỏi đồng dạng biểu hiện ra một loại cực kỳ bệnh trạng tính chất đặc biệt đồng thời loại này tính chất đặc biệt tại làm quyết định thì sẽ có vẻ không đủ quyết đoán luôn là suy đi nghĩ lại như vậy ưu điểm là tại chân chính làm ra phán đoán hội đem sự tỉnh xử lý mười phần thỏa đáng sẽ rất ít xuất hiện lỗ thủng nhưng quá cẩn thận tính cách sẽ để cho hắn hiện lộ phản ứng c h ậ m nửa nhịp đây cũng là vì cái gì lúc trước câu lạc bộ chiến lược luôn là cho ed đủ in một loại cẩn thận cảm giác nhưng ở ed đủ in tìm đến điểm đột phá xuất thủ đánh vỡ này nhất bình nhất định sởn trệ tại về sau quyết định biện pháp thì lại sẽ có vẻ vô cùng do dự mặt khác e n đủ in sở dĩ có thể phát giác sởn trệ cùng dù nẹ sập t h ụ có thể sẽ có vấn đề chủ yếu là bởi vì hắn trước biết bờ ý tờ tờ cùng sởn trệ đều là một người mà phân thân loại thủ đoạn này tuy để cho bản thân hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhưng khi hắn bài trừ mất cái khác tất cả t u y ệ t hạn g mặc kệ kết quả này đến cỡ nào thái quá e n đủ in đều chỉ có thể tiếp nhận bất quá lúc mới bắt đầu ed đủ in đúng là không nghĩ tới sởn trệ cùng dù nẹ p p h lại có thể đều là một người bởi vì lôi điệu cho hắn trong trí nhớ đối phương đúng là cùng hắn cùng nhau lớn lên cộng thêm s ờ n trệ đề nghị cùng hắn liên hợp diệt trừ du n h thụ cũng ở ẽ n đủ ỉn lúc trước phòng đoán ngay từ đầu hắn thật sự là cho rằng s ờ n trệ là chân tâm thật ý nhưng đương ẽ n đủ ỉn tại đến chỗ này trang viên ngoài đã từng tiến hành qua đ ị n h vị mà nơi này tọa độ lại làm cho hắn có chút giật mình bởi vì chỗ này sơn q u ố c vị trí cùng ẽ n đủ ỉn từ bờ y tờ tờ kia đạt được khóa cảng truyền tống điểm kết thúc vô cùng tiếp cận gần như ngay tại cùng một cái đốt này cũng có chút không thể tưởng tượng theo lý mà nói bờ y tờ tờ thân là câu lạc bộ trưởng th hắn cùng dù n e s ắ p tủ là không thể nào bảo trì như thế tín nhiệm quan hệ mà chạy sinh dùng khóa cảng điểm rơi nhất định là một cái có thể khiến hắn tuyệt đối an tâm địa phương kết quả kia phó khóa cảng điểm c h u y ể n t ố n g cư nhiên tại dù n e s ắ p tủ địa chỉ phụ cận đây không phải rõ ràng chứng minh bởi y tờ tờ cùng dù n e s ắ p tủ giữa có cái gì mở ám sao bởi vậy tại biết được này một tin tức edduin liền âm thầm chuẩn bị sẵn sàng đồng thời cũng đúng sờn trệ nhiều hơn một phần tâm quả nhiên lúc trước phát sinh một màn kia chứng minh edduin cẩn thận cũng không phải dư thừa hành động sao nguyên lai、like、như thế lúc này dù n e s p o ủ cùng lúc trước bờ y tờ tờ đồng dạng không hiểu tự mình tỉnh lại xem ra sau này vẫn phải chú ý phương diện này chi tiết kết quả tạo thành bộ dạng này cục diện còn là bởi vì ta không đủ cẩn thận sao về sau eddu nhìn thấy được dù n e s p o ủ l ạ i nhắc tới lên cái từ này không khỏi lạnh lùng cười cười đừng có lại cùng bờ y tờ tờ đồng dạng nói cái gì về sau hôm nay ngươi liền thành, thành thật n h h t thật ở lại đây a chỉ bằng ngươi dù n e s p o ủ phảng phất bị t r e o chọc cười đồng dạng tuy ta không phải không thừa nhận ngươi xác thực rất có thực lực nhưng ngươi chúng tuy không phải là lối điệu ta hiện tại sử dụng cũng không phải lúc trước bờ y tờ tờ thân thể ngươi còn là tỉ mỉ suy nghĩ một chút chính mình chết kiểu này à không nghĩ tới đường đường câu lạc bộ thủ lĩnh rõ ràng còn hội kiên kỵ thủ hạ số một chiến tướng đối mặt dù nesbu đe dọa ẹn đủ ỉn không có động tĩnh bất quá ta e rằng có báo cho ngươi một cái tin tức xấu nơi này vị trí ta đã thông báo cho lôi điểu hắn nói không chừng lập tức đi ra cũng không biết ngươi có thể hay không ngăn lại hai người chúng ta đánh hội đồng hợp ích đâu này ta này có lòng son dạ sắt chú ngữ bảo hộ hắn cho dù tới thì có ích lợi gì dù n è s o p u lúc này ngược lại là còn có thể bảo trì nhất định l ã n h tĩnh bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất còn là nhanh chóng đem ngươi giải quyết ta khiến trách dứt lời dù n è s o p u liền đột nhiên giơ tay bất quá lần này hắn cũng không có sử dụng chi lúc trước cái loại này uy lực cường đại đơn thể ma chú bí thuật dị xả mà là dùng r a đã từng ẽ n đủ ỉn tại bờ y tờ tờ trên người kiến thức qua lực h ú t ma pháp còn muốn dùng cùng một loại chiêu thức đối phó ta sao ngây thơ thấy được dù n è s o p u thi chú n ữ é đủ ỉn lạnh lùng cười cười sau đó tay trái vỗ phần bụng nai lưng ngay sau đó dù nes pù liền trông thấy đối phương như khổng tức xoề đôi đồng dạng từ sau g e o vị trí đột nhiên r ỗ i ra bát cây kim loại chi tiết sau đó những cái này như côn trùng chân kim loại chi tiết hướng phía dưới hung hăng một kim liền cứng rắn đâm vào sàn nhà phảng phất để cho ẹn đủ ỉn trong lúc bất chợt nhiều bát chân đồng dạng trực tiếp cố định trên mặt đất dù nes pù ngang sức đẩy tuy mười phần mạnh mẽ bá đạo đem ven đường tất cả đổ dùng trong nhà kiến trúc cặn đều đẩy bay ra ngoài nhưng đối mặt như là trên mặt đất mọc dễ ed đủ ỉn lại có vẻ có chút lực có hạn mà ed đủ ỉn vẹn, vẹn chỉ là dựng lên tay trái khiên tròn kia kèm theo đại diện tích vòng phòng hộ. liền đem trước mặt bay tới thạch khối kiến trúc đẳng cấp hải cốt nhẹ nhõm ngăn trở lôi minh kiếm hủy diệt lưu tinh thấy được chính mình chuẩn bị sách lược quả thật có dùng e n đ u ỉn rút kiếm chém liền sử dụng vẫn là tại lần trước đối mặt bờ ý tờ tờ thì lập đại công chiêu thức kết hợp hoang lôi cùng ảm diệt e n đ u ỉn khai phát xuất nhiều loại ma pháp kiếm chiêu trong đó có xuyên thấu lực cùng tốc độ đều vô cùng kinh người quan tâm bất quá loại này đối với sóng thức chiêu thức eddu ỉn là không dám lần nữa đối với du nèo dùng hắn phát hiện cùng loại này ma lực giá trị sâu không thấy đáy quái vật đối với sóng quả thật chính là tự chuốc lấy khổ mặt khác còn có bắt chiếc ăn dễ lưới dao sắc bén bao lốc bao lốc nhận chỉ bất qua ẻn đù i n đem ă n dễ dẹ sử dụng kim loại nhận đổi thành hoang lôi kiếm khí gạt bỏ nhưng một chiêu này đối với ma lực hao tổn cũng không nhỏ dù n g một lần mỗi giây ít nhất phải tiêu hao gần tới mười điểm mp m à nạ giá trị cho nên hắn không định đang thử dò xét giai đoạn sử dụng như vậy ma pháp mà đem hoang lôi hướng phát triển dưới mặt đất phụ nữ mà đi ẻn đù i n lúc trước cũng đúng bờ y tờ tờ thử qua này trừ hội làm cho đối phương bay lên bên ngoài cũng không có, có tác dụng gì trừ đó ra tân kiếm là cận chiến chiêu thức ứng đối mười m ở trong địch nhân mới tốt dùng cho nên dường như thích hợp hiện tại cái này nơi cũng, cũng chỉ có đao trận gió lốc hủy diệt lưu tinh cùng điện tử cống hoan ba chiêu này tuy h n đủ ỉn cho bọn hắn gió bắt đầu thổi cách khác nhau danh tự nhưng hiệu quả kỳ thật đều không sai biệt lắm đều là đem hoang lôi tố hình thành lưu tinh thức ma pháp k i ế m khí sau đó tiến hành truy tung thức công kích trong đó đao trận gió lốc hình thể lớn nhất có chừng đoạn kiếm lớn nhỏ hủy diệt lưu tinh thứ hai mỗi một phát đều thường tự mang theo vĩ viêm đại hào đ ặ n châu mà điện tử cống hoan thì nhất rậm rạp mỗi một phát so với cây tam đại không nhiều làm ít bất quá cũng bởi vậy ẹn đù ỉn sợ hãi điện tử công hoan sẽ phải chịu trọng lực ma pháp ảnh hưởng cộng thêm lúc trước thủy diệt lưu tinh đã từng cho bờ y tờ tờ một k í c h trí mạng cho nên cuối cùng vẫn còn lựa chọn chiêu thức này đối diện dù n ẹ t tủ mặc dù là ẹn đù ỉn có thể tìm đến k h ắ c chế chính mình lực hút chú n g ự biện pháp mà cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng lúc nhìn thấy hắn lại lập lại chiêu cũng dùng r a loại này phân liệt tiễn lôi điện ma pháp còn là nhịn không được lạnh lùng cười cười để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính chính dù nes pủ c ù n g én đủ in vị trí hiện trường vốn là một chỗ rộng lớn hành lang nhưng đi ngang qua lúc trước đối với sóng hai bên vách tường cùng trên không trần nhà cũng đã bị đánh nấu như điều này làm cho hai bên lộ ra to lớn không gian mà lúc này tại dù nes pủ thi chú ngữ hắn trong lúc bất chợt như sự phân bảo nhiễm sắc thể đồng dạng trong chớp mắt từ trong thân thể cho ra một cái dù nes pủ phân thân không có một hồi liền đem hai bên toàn bộ lấp đầy phóng tầm mắt nhìn lại chỉ ít có bốn mươi năm mươi người mặt khác những cái này dù nes p phân thân trừ thân thể cùng hắn bản thân giống như lúc thậm chí ngay cả trong tay ma trượng đều một so một phục khắc xuất ra đây là phân thân hẹn đủ nhìn thấy được dù nè sập vụ thi chú ngữ hậu tâm trong rồi đột nhiên cả kinh không nghĩ tới trừ s ờ n trệ cùng bờ y tờ tờ như vậy thật thể phân thân hắn rõ ràng còn có loại này phục chế chính mình phân thân thuật sao nhưng những cái này phân thân đến tột cùng là là dùng để che giấu hai mắt người khác ảo giác vẫn có thể đủ cùng bản thể hắn đồng dạng có năng lực chiến đấu lâu này không đợi h n đủ in qua tự thí nghiệm nhiều trước mắt những cái này phân thân dùng chân thực hành động nói cho hắn biết đáp án bí thuật dị xả xếp thành một hàng dù nè sấp t ù nhóm lúc này thống nhất r u ô i ra chính mình m à trượng cũng đồng thanh hô lên chú ngữ trong chớp mắt so với ed đù ỉn hủy diệt lưu tinh nhiều ra gấp mấy lần thanh sắt ma p h á p xả lấy phô thiên cái địa tư thế hướng ra phía ngoài thoát ra sau đó những cái này như đôi xả vây quanh năng lượng xả từng cái một như vật sống đồng dạng tại chiến trường bên trong tùy ý chạy có trực tiếp v ọ t tới ed đù ỉn phóng ra s u ấ t lưu tinh ma p h á p đạn có thì vượt qua ma p h á p đạn trực tiếp công hướng ed đù ỉn thấy như vậy một màn ed đù ỉn nhất thời bị sợ đến vong hồn tất cả đều là bước lên muốn biết rõ điều kỳ quái nhất là những cái này phân thân tại thi chú ngữ căn bản không có muốn dừng lại bộ dáng cư nhiên một phát tiếp một phát tiếp tục thi pháp tuy bọn họ phóng ra suất ma chú nhìn xem không có dù nẻ sấp thủ bản thể như vậy uy thế nhưng phổ biến vừa tới hai đạo bí thuật dị xả liền có thể triệt tiêu một phát e nù ỉn hủy diệt lưu tinh này chứng minh bọn họ vô luận là thân thể vẫn là ma c h ú cũng không phải đơn thuần n o ảnh không được cho dù ta thi chú ngữ nhanh hơn nữa còn là c ũ n g không hơn những cái này phân thân thi chú ngữ tốc độ tiếp tục chính diện quyết đấu chỉ sợ vô ích tiêu hao ma lực ta không có bất kỳ phần thắng hạ h u y ế t tâm y vào t eddu ý đại khai đại hợp huy kiếm chém ra vài đạo hoang lôi kiềm khí đem vây công qua hơn mười đạo bí thuật dị xả đánh tan ngay sau đó liền thẳng tắp hướng về sau khe đạo sau đó liền phát hiện eddu ý như là rơi xuống nước đồng dạng trực tiếp bị sàn nhà bao phủ tan giã trong chấp mắt tiêu thất tại dù nespool ậ trong tầm mắt còn có thể xuyên qua chú ngữ sao xem ra lôi điệu tên phản đồ này ngược lại là giáo hội ngươi không ít đồ vật à còn có lúc trước lam sắc lệ hỏa ngươi đặc biệt sao sẽ không phải là gơ dắt con r i ê n g à. trong t h ờ i e n đủ in đào đất đào tẩu dù nespool ậ cũng không có biểu hiện ra cấp bách ngược lại lạnh lùng dễ ước cợt vài câu mà theo hắn lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt dù nespool ậ bên người lập tức liền có hơn mười danh phận thân cũng cùng e n đủ in đồng dạng không mang theo mảy may rung động toàn chui vào xuống mặt đất bên trong xuyên qua chú ngữ loại này chú ngữ còn là từ hắn thu nạp tiến trong câu lạc bộ đâu cho nên bàn về đội địa xuyên tưởng dù n e s o p tủ có thể sẽ không thua đối phương tại xuyên qua tiến nhập lòng đất không có hướng phía dưới bao lâu eddu ìn liền hạ xuống tầng hầm ngầm một căn phòng nhìn xung quanh trang trí cùng bài trí nơi này hẳn là phòng bếp các loại địa phương bên cạnh bếp lò thượng thậm chí còn là tự nhiên động thi pháp đang không ngừng công tác đồ dùng nhà bếp mà ở sau khi rơi xuống đất eddu ìn cũng không trần t r ờ chút nào hắn rõ ràng chính mình mà pháp là từ câu lạc bộ học trộm dù nesopu khẳng định có phản chế thủ đoạn cho nên liền nghị sử dụng xuyên qua chú ngự xuống chút nữa chạy trốn nhưng một khi thử hắn liền phát hiện địa tầng tiếp theo mặt đất bị cường độ cực cao phòng hộ chú ngự cách trở khai mở căn bản vô pháp tiếp tục xâm nhập sơn t r ệ đã từng nói dù nẻ s ắ p đủ tầng hầm ngầm có m ở ám chỉ có chính là phía dưới này sao nhìn trước khi đến vì thủ tín lôi đ i ể u hắn cũng không phải hoàn toàn ở nói dối bất quá vẫn là không thể tiếp tục dừng lại bọn họ nhất định sẽ đuổi theo phải t r ư ớ c thoát khỏi những cái này phân thân bàn bạc kỹ hơn đi qua trong đầu nhanh chóng suy nghĩ hẹn đ n lập tức bông tha cho đi xuống dưới ý định ngược lại cao tốc hướng bên cạnh m mà ở tiếp xúc đến mặt tường thì cũng là hoàn toàn không có cách trở trong chấp mắt liền r u n g tiến vào mà đang ở én đủ i n vừa vừa biến mất m ấ y mắt địa tầng tiếp theo trên trần nhà lại liên tiếp hạ xuống tới mười mấy đạo nhân ảnh đang quan sát đi sau hiện xung quanh không có én đủ i n thân ảnh phân thân bên trong một người không khỏi suy cười một tiếng cái này con chuột nhỏ chạy ngược lại là rất nhanh nhưng ta dưới đất này phòng vô luận là mặt đất còn là tường ngoài cũng bị gây vòng phòng hộ tiến nhập đến tầng này liền cùng chủ động tiến vào lồng sắt không có gì khác nhau nhìn ngươi có thể trốn đến chỗ nào bất quá vì lấy phòng n g a v ắ n nhất vẫn phải phải p hướng hướng lúc này én đủ ỉn đã hướng bên cạnh cao tốc di động rất dài một đoạn khoảng cách xuyên qua số cái gian phòng cuối cùng dừng lại tại một chỗ trồng chất đầy áp thức ăn trong khố phòng mà bây giờ hắn đang nuốt khẽ suy nghĩ vành mắt thượng đơn mảnh kính mắt tựa hồ đang quan sát cái gì nguyên lai tại khai chiến bắt đầu hẹn đủ in liền không có quên tin tức thu thập công tác vô luận là ở tránh diện trên chiến trường còn là lúc trước tiến nhập qua phòng hắn đều bố trí đại lượng giám sát và điều khiển nền nện n à y sẽ những cái này phân thân hướng đi đã hoàn toàn bại lộ tại hẹn đủ in tầm mắt bên trong lâu một phân thân hiện lên phân tán phòng thủ trạng thái đây là để phòng dừng lại ta phản hồi trên lầu sao không đúng e rằng làm như vậy còn có bất cứ lúc nào cũng là trợ giúp tác dụng chỉ cần ta tại tầng hầm ngầm bị người bắt được bọn họ nhất định lập tức hạ xuống tới đối với ta hợp nhau tấn công đến ở dưới đất phòng nhóm này phân thân trong đó có bốn người trực tiếp hướng một cái hướng khác tiến lên có lẽ là vì phòng thủ đi thông dưới mặt đất hai tầng nhập c h ẩ u mà những người khác thì là muốn chia tán vòng vây ta sao ed đủ ỉn quan sát đến một đám phân thân hướng đi nhanh chóng tổng kết trong đó tin tức không có biện pháp dù nẹt sắp đủ chỗ này khu nhà cấp cao tuy diện tích khá lớn chiếm diện tích gần như vượt qua một cái sân bóng nhưng tiếp tục như vậy kéo dài xuống hắn phạm vi hoạt động nhất định sẽ bị vô hạn áp suất muốn không bao lâu liền hội bị người phát hiện đến lúc đó chờ đợi hắn chỉ sợ sẽ làm ánh liệt đám biển người như thủy triều cho nên ed đủ ỉn không thể trí hoãn phải nhanh chóng làm ra phản ứng vẫn phải là t r ư ớ c làm rõ những cái này phân thân bí mật bằng không trận này trận chiến căn bản đ á n h không eddu i n âm、um、thầm tính toán sau đó liền từ trên người lấy ra một bả tạo hình kỳ lạ kim loại truy thủ nó bộ phận lưới cùng tầm thường đ o ạ n kiếm không có gì khác nhau chỉ là trên tay trôi cuối cùng kết nối lấy một cái nhãn hiệu lấy khắc độ mặt đồng hồ vậy bốn cái tụ họ cùng một chỗ phân thân không thể kinh động chỉ có thể t r ư ớ c từ lạc đàn ra tay khá tốt dù nẹ sập tụ tại chính mình chỗ ở không có giả bộ cái gì kỳ kỳ quái quái phòng hộ thủ đoạn bằng không chỉ là di động đều rất phiền t o á i yên lặng nói thầm một câu ẹn đù ìn liền đem l ự c chú ý tập trung ở lúc trước dừng lại qua một cái phòng lúc này nơi này đang có một người một mình loại bỏ phân thân ẹn đù ìn xác định hào mục tiêu lập tức mở ra chiến thuật trên lưng h u y ệ n thân chú ngữ lại khởi động tướng vị dạy thượng t ì n h âm mộ đũ lệ ngay sau đó liền quay người dung nhập vách tường chậm dài hướng người kia phân thân ngang nhiên xông qua chờ hắn liên tiếp xuyên qua hai đạo vách tường cùng người kia phân thân chung sống một phòng đối phương như cũ cầm trong tay ma trượng cẩn thận thanh lý lấy trong phòng tất cả hẻo lánh ẹn đù n thấy thế đồng dạng cẩn thận g á n tường vây quanh đối phương sau lưng hành động cẩ bởi vì hắn không rõ ràng lắm loại này phân thân có hay không có xem thấu huyễn thân chú ngữ năng lực mượn không tiếng động di động tiện lợi hẹn đủ ỉn không mất nhiều thời gian liền di động đến đối phương sau lưng ngay sau đó hắn gọn gàng đem trôi này tạo hình đặc biệt truy thủ đâm vào phân thân hậu tâm ếch này là phân thân kêu lên một tiếng khó chịu chỉ là hơi dãy r u ộ một lát liền trong chớp m ắ t hóa thành một từng đầu ma lực cấu thành thanh sắc l i ế u nhứ đông l i ế u bay theo gió chậm rãi tiêu tán trong không khí tại hoàn thành một cái này bồi thứ h đủ ỉn không có chỉ hoãn lập tức hướng phía hơi nghiêng vách tường phong đi bên tiên ti quả nhiên ed đủ in mới vừa vặn thoát thân trừ hắn tiến nhập cái k i a bức tường bên ngoài lập tức từ bốn phương tám hướng lại xuyên thấu tới bốn năm danh phân thân ha ha người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn sao tập kích ta phân thân sẽ chỉ làm ta nhanh hơn khóa chặt ngươi vị trí nhìn ngươi còn có thể trốn tới khi nào phân thân bên trong một người hư l ạ n h một tiếng sau đó lập tức nhìn về phía ed đủ in rời đi k i a bức tường ngay sau đó mấy người đồng dạng bước nhanh về phía trước nhau nhào xuyên qua mà ed đủ in tại đắc thủ không có chút nào dừng lại ỉ vào g á m sát và điều khiển nền nện điều tra tiện lợi bảy lần quặt tám lần rẽ tránh thoát những người còn lại trốn vào một cái an tĩnh trong khố phòng nguy hiểm thật đối phương phản ứng thật đúng là rất nhanh eddu in nhẹ than một hơn sau đó liền đem ánh mắt tập trung đến t r ủ y thủ trong tay hoặc là nói là t r ủ y thủ cuối cùng mặt đồng hồ ma lực giá trị tại một trăm khắc tả hữu sao cũng chính là nếu như mỗi chiếc phân thân cường độ đều tương đối thống nhất lấy lúc trước dù nẻ sập phụ phóng ra ít nhất năm mươi chiếc phân thân làm thí dụ vậy hắn chỉ là chế tạo những cái này phân thân hắn liền tiêu hao năm nghìn mp mạ nạ này ni mã thật sự là người mặt khác chế t ắ c phân thân thì lại có hay không cái khác hao tổn đâu này hẹn đủ ỉn thông qua trùy thủ mặt đồng hồ cho ra một cái để cho hắn cảm thấy kinh hãi kết luận rồi lập tức hãm vào trầm tư đồng thời nhanh chóng phân tích lên lúc trước thu thập được tin tức đầu tiên từ phân thân phản ứng đến xem đối phương ít nhất có được cảm giác đau mà tại mục tiêu bị tiêu hủy những người còn lại trợ giúp gần như không có lùi lại cũng chính là những cái này phân thân đại khái tỷ lệ có được giác quan cộng hưởng sao cũng không biết vẹn vẹn chỉ là thị giác cùng thính giác còn là liền cái khác giác quan cũng có thể chung chương sáu trăm linh hai áo c ầ u vẽ thang phiếu đề cử tiếp theo phân thân tại bị tiêu hủy về sau cũng không hề lưu lại thi thể mà là hóa thành thuần túy ma lực đồng thời từ vừa mới cảm giác để phán đoán những cái này ly tán ma lực hội hướng phía đồng nhất phương hướng di động xem ra phân thân sau khi biến mất còn xuất lại ma lực cũng không hề cứ thế tiêu tán mà là hội trở về bản thể rất tốt kể từ đó tin tức thu thập công tác liền có thể tạm thời cáo một giai đoạn một đoạn kế tiếp chính là phản kích Enduin khỏe trong hai mắt hiếp lại, trong khỏe mắt mắt ngay sau đó liền trông thấy hắn từ tay phải trong không gian giới chỉ phóng ra mấy chục mảnh chói linh xả loại này bổ sung lấy mất có thể chú ngữ luyện kim vũ khí đi ngang qua ẹn đủ in nhiều năm thăng cấp chuyển hóa hiệu suất đã tiến bộ rất nhiều bị nó dây d ư a ở chỉ cần không được mười giây liền có thể tiêu tán mục tiêu trên người một trăm khắc ma lực mà ở phóng ra những cái này chói linh xả ẹn đủ in lại lần lượt cho chúng nó t h i p h á p khoác lên huyền thân chú ngữ ngay sau đó liền thao túng bọn họ nhanh chóng tứ tán ra mục tiêu rõ ràng hướng một đám phân thân tới gần không biết đem trên phân thân ma lực toàn bộ tháo nước ngươi đến cùng có thể hay không đau lòng đâu dù n ẹ thủ eddu in lạnh lùng cười cười mặt khác còn muốn mượn cơ hội kiểm tra một chút giác quan cộng hưởng đối với bọn họ ảnh hưởng nếu quả thật có thể một trăm phần trăm cùng bản thể cộng hưởng cảm thụ ngươi có thể cũng đừng trách ta tâm n g o a n thủ lạc làm xong đây hết thảy eddu in lại lần nữa cho mình mặc lên huyền thân chú ngữ trừ những cái này tiểu đồ chơi bên ngoài hắn còn phải làm gốc thể chuẩn bị một cái đại lễ bên kia dù nè thủ phân thân nhóm trên mặt đất tầng tiếp theo tìm kiếm cũng hừng khí thế khai triển chỉ bất quá để cho hắn vô cùng kỳ quái là rõ ràng mình đã cơ bản khóa chặt én đủ i n đại khái vị trí nhưng ở tìm tòi thì lại luôn là không thu hoạch được gì thật giống như đối phương có thể thực thì nắm giữ bọn họ hướng đi chẳng lẽ đối phương ẩn hình thế nhưng là không đúng nha hắn phân thân xem thấu phổ thông nguyễn thân chú ngữ hẳn là không có vấn đề cũng không thể tiểu tử kia trong tay còn có tử vong thanh khí quần áo tàng hình loại vật này à không có khả năng dù n è s ắ p o ủ quyết đoán lắc đầu hiện tại có khả năng nhất chính là én đủ i n có được rất mạnh cảm giác năng lực hay là cái khác điều tra thủ đoạn cái này mới khiến phân thân tại tìm kiếm trong quá trình luôn là bỏ qua đối phương nghĩ vậy dù nè s ắ p p ủ cũng lập tức thay đổi sách lược hắn lại thúc đẩy nước cờ danh phận thân tiềm xuống dưới đất phòng chuẩn bị dùng ôm cây đợi thỏ phương thức đem mỗi một cái phòng mỗi một mảnh hành lang xếp hạng tra sạch sẽ hắn cũng không tin bắt bớ không được này c o n chuột nhỏ rất nhanh địa tầng tiếp theo phân thân nhóm liền chuyển biến hành vi hình thức không được bốn phía di động mà là tại loại bỏ hết một chỗ liền dừng lại ở chỗ cũ đem chính mình hóa thân thành hình người trắng gác thời khắc d á m thị lấy xung quanh động tĩnh bởi vậy vẹn vẹn mấy phút địa tầng tiếp theo chín mươi không gian đều bị phong tỏa mà còn thừa phân thân cũng đang từ từ hướng cuối cùng m h ừ mặc ngươi lại có thể chạy trốn còn là tránh không khỏi ta thiên la địa võng ta muốn để cho ngươi biết biết cái gì gọi là tuyệt vọng dù n è s pù không tin én đủ ỉn hội như vậy hư không tiêu thất lúc này hắn đã kết luận đối phương rất nhanh sẽ bị chính mình bắt được mà đang ở dù n è s pù lẳng lặng chú ý trong tầng hầm ngầm tình huống hắn một cái phân thân kia đột nhiên có động tĩnh có vẻ như lại là bị người đánh trộm a rốt cục tới xuất hiện lần này xem ngươi chạy đi đâu đối với phân thân bị tập kích chuyện này dù nes pù hiển lộ không thèm quan tâm hắn rõ ràng chính mình phân thân thực lực chỉ một một cái là đối phó không én đủ ỉn nhưng chỉ cần đối phương vừa ra tay chính mình liền vẫn có thể mượn này khóa chặt đối phương vị trí sau đó lại phái còn lại phân thân lập tức trợ giúp đi qua bất quá ngay tại dù nè sấp tụ chuẩn bị làm ra phản ứng hắn lập tức cảm giác được không đúng tại sao lại có phân thân bị tập kích hơn nữa vị trí như trời với đất cả hai ít nhất cự ly chừng trăm mét xa có thể không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra dù nè sấp tụ liền phát hiện mình phân thân đột nhiên một người tiếp một người như kích chống truyền hoa nhau nhau xuất hiện dị trạng nhưng cho dù hắn điều khiển những cái này phân thân bốn phía nhìn quét trong tầm mắt lại như cũ tìm không được địch nhân tồn、tại. đồng thời khống chế hơn mười danh phận thân bản thân để cho hắn mười phần tâm mệt mỏi hiện tại đột phá tình t huống lại càng là làm hắn có chút tâm lực lao lực quá độ chờ hắn tại vội vàng bên trong điều khiển phân thân tìm đến tạo thành đây hết t h ể đầu sỏ gây nên là trói buộc tại bọn hắn trên chân một cái kim loại xà chẳng những tại nhanh chóng rút ra trên phân thân ma lực lại càng là đột nhiên trong cùng một lúc phóng ra suốt một cỗ kịch liệt dòng điện đồng thời những cái này dòng điện có vẻ như chuyên môn cắt giảm lực sát thương đồng dạng cũng không có đối với phân thân tạo thành cái gì tính thực tế tổn thương nhưng có thể mang đến cho hắn một hồi kịch liệt đau đớn lúc này ở tầng hầm ngầm phân thân có hơn hai mươi chiếc đồng thời dù n ẹ d sắp bù lúc trước lại vô cùng chăm chú cùng những cái này phân thân tiến hành tinh thần kết nối cho nên hiện tại nhiều như vậy phân thân trong cùng một lúc chịu đau đớn hắn cơ hồ là một trăm phần trăm tiếp thu qua a trong chớp mắt thống khổ để cho hắn không tự chủ được hét thảm lên hiện tại dù n ẹ d sắp bù cũng cảm giác dường như có ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào hắn làng già nội tạng ngũ quan đại nao đồng dạng thậm chí trong nháy mắt những cái này đau đớn để cho hắn ngắn ngủi mất đi ý thức đối với cái này dù nes pù lập tức liền chặt đứt mình cùng phân thân giữa tinh thần liên hệ cũng ý đồ giải tán những cái này phân thân để cho bọn họ hóa thành ma lực trở về nhưng lúc này dù nes pù lại hàm chứa kinh khủng phát hiện hắn những cái này phân thân như bị cự kỉnh tươi sống thôn vệ đồng dạng thậm chí ma lực cũng bị hư hảo hóa này dẫn đến hắn trong nháy mắt liền tổn thất mấy ngàn điểm mp mạ nạ phát giác được kinh hãi sự thật dù nes pù đâu còn dám do dự lập tức đem hiện có sở có phân thân toàn bộ giải tán bao gồm lúc này vẫn canh giữ ở lầu một những cái kia bởi vì hắn căn bản không biết é đủ ỉn cụ thể sử dụng đến tột cùng là cái gì quỷ dị thủ đoạn c ư nhiên có thể cắn nuốt sạch hắn ma lực mà đang ở dù nẹt sập phủ phát giác tiếp sau giải trừ phân thân ma lực có thể một lần nữa trở về không đợi hắn vui mừng một lát dưới chân hắn liền chuyển đến một hồi kinh khủng chấn động vê anh đột nhiên sản sinh bạo tạc trong chớp mắt đem dù nẹt sập phủ vị trí tồn tại bao phủ thậm chí lan tràn đến lấy hắn vị trí xung quanh tầm mười m vông khu vực bạo tạc uy lực lại càng là đại ly phổ chẳng những trực tiếp đem lầu một mặt đất tạc xuất một cái động lớn lại càng là ngay tiếp theo đem phía trên hai ba bốn tầng và trần nhà đều trực tiếp q u n h mặt thật giống như có t ử thiên không nện xuống một khỏa thiên thạch vẫn trốn ở tầng hầm ngầm ẹn đù ỉn nhìn xem hắn tạo thành thành quả chiến đấu cũng không khỏi âm thầm huy quyền đối phương dù nẹ sấp t h loại người này tính quái vật không cần chút ám chiêu là không thể nào lên hiệu quả đương nhiên vì đạt được đến bây giờ hiệu quả ẹn đù ỉn cũng là tốn sức tâm lực trung quy đồng thời điều khiển vài chục trích c h ó i linh xà cùng với trên trăm bạo tạc nền nện tiến hành bài tập cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình hiện tại hắn đầu góc đều còn có chút mơ hồ làm đau nha chỉ tiếp hiện tại cách nồng nặc khói thuốc súng hẹn đủ ỉn theo giám sát và điều khiển n ệ n nện không thấy rõ dù nẻ sấp đủ lúc này tình huống mà trực tiếp thăm dò cảm giác với hắn mà nói hiện tại quả là quá nguy hiểm cho nên hắn cũng chỉ có thể l ặ n g lặng cùng chờ đợi nếu như có thể trực tiếp nổ chết đối phương tự nhiên tốt nhất trung quy lần này hắn dùng đến bạo tạc nền nện so với lần trước cho lôi điệu chuẩn bị đa số lần chỉ là chế tạo c h ú n g phí tổn liền tiêu hao không biết một vạn gạ lệ ô n g cho dù không thể trực tiếp đem đối phương tơi sống oanh chết n h ư lôi điệu như vậy đánh cho nửa tàn cũng không phải không thể tiếp nhận dù sao hẹn đủ i n là không tín có người có thể trong một đương lượng bạo tạc hạ còn có thể toàn thân trở ra mà đều giám sát và điều khiển nền nện trong tầm mắt khói đặc dần dần biến mất thấy rõ tình huống nội bộ hẹn đủ i n không khỏi sưng sờ n ư a ngày chỉ thấy tại bụi mù dần dần hiện ra một cái trôi nổi ở giữa không trung thân ảnh chính là dù nẹt bụ nhưng lúc này ở dù nẹt p bụ trên người đừng nói thương thế thậm chí ngay cả một chút bụi bặm đều nhìn không thấy mà bảo hộ lấy hắn gần như lông tóc không tổn hao gì là trên người hắn nổi lơ lửng một mặt màu xanh nhạt mà pháp thuẫn này đạo ma pháp hộ thuẫn loại có chút giống như lôi điệu cách biệt pháp thuẫn ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết đem dù n ẹ sập bù bao bọc ở trong nhưng cùng cách biệt pháp thuẫn bất đồng là mặt này hộ thuẫn tuy chỉnh thể cũng hiện lên hình tròn nhưng thuẫn trên người lại không ngừng chuyển động lấy từng đạo tuyến hình rung động tựa như cùng thủy lưu chậm rãi lưu động này không khỏi cũng quá thái quá a eddu in t r ư ờ n g to mắt nhìn chăm chú vào nhìn hết thảy mặt này hộ thuẫn cường độ đến tột cùng là có nhiều khoa trương thậm chí ngay cả uy lực lớn như vậy bạo tạc cũng có thể gánh vác được muốn biết rõ lúc trước coi như là lôi điệu cách biệt pháp thuẫn tại cứng rắn đỡ đòn bạo tạc nội bộ ít nhiều gì vẫn sẽ chịu nhất định chấn động điều này cũng dẫn đến lôi điệu cho dù kháng trụ mặt ngoài tổn thương thân thể của hắn cũng như cũng bị thương nặng nhưng trước mắt mặt này hậu thuẫn thậm chí ngay cả bạo tạc sóng dư cùng chấn động cũng có thể đứng vững sao h n đù ỉn trôi nổi ở giữa không trung dù nẹ sấp bụ lúc này đại na o tuy vẫn thừa nhận mơ hồ đau đớn nhưng vẫn là bị hẹn đù ỉn tất cả hành động triệt để chọc giận điều này làm cho hắn nhịn không được bệnh tâm thần lên tiếng gào thét chưa từng có người từ trước đến nay không ai có thể cầm ta bước đến bộ dạng này r u ộ n đồng nhớ kỹ đây là ngơi bước ta dù nesbu hiện tại đã không có lúc trước bình tĩnh phong dòng kế tiếp ta muốn để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính thống khổ ngươi chỉ biết trốn ở âm u trong góc thối con chuột giữ t ậ n gào thét dù nesbu liền cũng không quay đầu lại trở lên bay đi trực tiếp xuyên qua phía trên cái kia xuyên qua trần nhà đại động cho đến lơ lửng tại cự ly nơi này khu nhà cấp cao tiếp cận trăm m é t không trung cho ta ra căn chỉnh giữa không trung dù nesbu lạnh lùng hét lớn sau đó liền dùng ma trượng xa xa chỉ hướng dưới chân trang viên ngay sau đó thân ở tầng hầm ngầm é đủ in liền cảm nhận được một cổ kinh khủng chấn động sau đó liền cảm giác thân thể của mình chậm nhẹ đồng thời xung quanh hết thầy vật phẩm cũng trái với vật lý quy tắc đột nhiên lỡ lửng cũng nhanh chóng hướng trần nhà rơi đi liền phảng phất toàn bộ thế giới trong chớp mắt bị đảo không có đợi bao lâu trừ xung quanh sự vật liền ngay cả chỗ này thể tích to lớn trang viên cũng ở chấn động ẩm ẩm trong nổ vang chậm chạp dâng lên mà trơ mắt nhìn xem một màn này én đủ i n nhịn không được nuốt nổ nước miếng ngoa tảo tòa nhà này cất cánh chương sáu trăm n à y không khoa học câu vẽ thang phiếu đề cử chiếm diện tích to lớn dù nẹ sập t ụ trang viên lúc này lấy lầu một mặt đất làm cơ sở chuẩn đột ngột từ mặt đất mọc lên hẹn đù ỉn cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đỉnh đầu trần nhà cách hắn càng ngày càng xa thật giống như có người vì hắn vạch trần một cái nắp nổi là ta tìm ra t h à rằng đem chọn tòa nhà phòng ở đều thăng không sao xem ra hắn là thực bị buộc gấp a nhưng có muốn hay không khiến cho khoa trương như vậy a hẹn đù ỉn nhìn trước mắt này màn kinh người cảnh tượng nhịn không được thở dài ra một hơi mà cũng không lâu lắm tất cả trang viên khu nhà cấp cao liền bị bay vụt đến trăm mét rất cao nhìn xem giống như là cái tàn phá thiên không chi thành trên mặt đất l õ m hạ xuống một tầng tầng hầm ngầm trong chớp mắt biến thành một cái quảng trường lộ tiên điều này làm cho hẹn đủ ỉn thân ảnh hiện lộ không thể nghi ngờ tìm đến ngươi t h i ể u côn trùng trên không trung dù n ẹ s ấ c thụ lạnh lùng chừng hướng hẹn đủ ỉn lúc này hắn bởi vì lúc trước tinh thần liên tiếp bị thương tổn dẫn đến hai mắt che kín tơm máu nhìn lên tựa như cái bệnh tâm thần tiên đ i ê n trên mặt đất hẹn đủ ỉn thấy thế cũng không khỏi cởi khổ không nghĩ tới đối phương đã điên cuồng đến loại tình trạng này vì tìm đến hắn thậm chí đem mình ra đều hủy đi xem ra lại muốn thông qua đùa nghịch ám chiêu thủ đoạn đối phó hắn là không thể nào đã như vậy kia liền chính diện quyết đấu a nghĩ vậy e n đ ủ ỉ n cũng là nội tâm quét ngang sau đó triển khai phi hành áo choàng đồng dạng tháo chạy hướng trên cao cùng dù nẹt sập p h ủ xa xa rằng có lấy đi qua lúc trước tao ngộ chắc hẳn dù nẹt sập p h ủ là sẽ không tái sử dụng phân thân thuật nhưng đối với phương trên người ma pháp thuẫn vậy là cái gì quỷ đồ vật cứ nhiên có thể hoàn toàn triệt tiêu ma pháp tổn thương cùng sóng dư phải nghĩ biện pháp biết do nó chi tiết e n đùa n bị dù nẹt sập phụ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn khiến cho có chút da đầu run lên từ trên người lấy ra một ống phúc linh tể uống sau đó rốt cục tới lần nữa khôi phục chấn định cũng lánh tính phân tích mà đối diện dù nè s ắ p thủ lúc này cũng ở lạnh lùng quan sát đến đối phương tuy trong miệng hắn đối với hãn đủ i n hết sức trào phúng nhưng trong lòng lại đã không dám lần nữa khinh thường đối phương bởi vậy cũng tại âm thầm suy nghĩ ta nhớ được tiểu tử này hội một loại có thể trong c h ư ớ c mắt cầm tốc độ tăng lên tới cực hạn ma pháp tuy ta bản thể phản ứng cùng thân thể tố chất đều vượt xa bở ý tờ tờ nhưng khả năng còn là cùng không hơn hắn tốc độ cho nên trực tiếp đối với hắn gây lực hút chẳng những hội vô ích lãng phí ma lực còn có thể trực tiếp đem hắn dọa chạy đồng thời tiểu tử này trong tay loại kia luyện kim xà dường như có thể trực tiếp hấp thu ma lực dù n g phân thân đối phó hắn chỉ sợ sẽ làm cho ta vô ích hao tổn ma lực đã như vậy dù n è s a p ủ ngẩng đầu lạnh lùng lường nhãn đã bị hắn d ơ lên trên mình không tàn phá phong ố c đã bị hắn làm cho làm được một bước này vậy lao tử cũng vò đã mẹ lại sức dù sao cái này trong phòng đồ vật đều là một ít không quan trọng một lệ vật phẩm chỉ cần bảo khố không bị thương tổn là được dù nesapu sở dĩ như vậy táo bạo đem phong úc trực tiếp g ơ lên chứ hắn thật sự bị én đủ ỉn khi không được bên ngoài còn có muốn chính là nhanh chóng đem đối phương kéo ra tránh để cho ed đủ ỉn thừa cơ trộm lấy hoặc bị tổn hại chính mình bảo khố cho ta tán dù n è y sẽ phủ vẻ mặt giữ t ậ n chừng hướng ed đủ ỉn sau đó đem ma trượng hướng phía t r ê n chỉ. ngay sau đó trên bầu trời liền truyền ra một hồi vật gì nước vỡ thanh âm nhìn kỹ mới phát hiện là đỉnh đầu hắn từ nham thạch đúc thành khu nhà cấp cao thượng nhiều ra từng đạo khe ư ớ c xem bộ dáng là một b ứ c bất cứ lúc nào cũng là muốn vỡ vụn ra tới bộ dáng không tốt ed đủ ỉn thấy thế nội tâm cả kinh ra hỏa này sẽ không phải là chuẩn bị trực tiếp cầm đỉnh đầu hắn phòng ở trở thành vũ khí a lôi minh kiếm báo lốc nhận trong nội tâm mơ hồ suy đoán suất đối phương ý nghĩ én đủ ỉn đâu còn dám trì hoãn đối với dù nè sấp phụ rút kiếm chính là một hồi liền chém d â y đặc ma pháp kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ s ẹ t qua không khí hội tụ thành một đạo ngân sắc báo lốc nhìn lên mãnh liệt vô cùng mà để cho én đủ ỉn kinh ngạc là lúc này dù nè sấp phụ phản ứng hắn lại không thấy hướng lên lần đồng dạng bứt ra tranh né cũng không có dừng lại trong tay động tác phấn khởi phản kích tự nhiên cứ như vậy ngừng ở giữa không trung dùng thân thể của mình cùng ma pháp thuận đón đỡ này s ó n công kích gần trăm đạo hoang lôi kiếm khí thật giống như sắng như trực tiếp đánh lên dù nes pù b ma pháp thuẫn kiếm khí hình thành lực sung kích tại chém chúng hộ thuẫn bạo khởi một hồi kịch liệt dền vang đồng thời bổ sung hoang lôi hóa thành lưới điện hướng pháp cháo xung quanh lan tràn cũng tiếp tục tạo thành t r ô n vùi thức tổn thương đổi thành tầm thường v g ụ sư lần này liền có thể đánh xuyên qua thiết giáp chú ngữ phàm là hoang lôi cọ đến một chút không chuẩn h ộ i bị mẫn diệt mất khối lớn thân thể mà loại cường độ này công kích đằng sau còn có chừng trăm đạo nhưng làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện dù nes pù trên người ma pháp cháo mặt ngoài lúc này tựa như cùng một mảnh thủy đàm ngôi đạo trạm kích cùng điện giật cũng sẽ ở phía trên kích thích từng đợt kịch liệt rung động cũng mặc kệ hộ thuẫn thượng phản ứng như thế nào kịch liệt những cái này kiếm khí lại vẫn là vô pháp đem phá vỡ thậm chí đừng nói bị tổn hại mặt này phát cháo liền ngay cả để cho dù nẻ s ắ phụ di động mảy may cũng không thể làm được thương lam diêm nhận thấy được báo lúc nhận công kích vô pháp có hiệu lực ễn đù i n hoài nghi mặt này vòng bảo hộ có phải hay không có được khắc chế hoang lôi đ ạ t tính bởi vậy lập tức đổi làm sắc lệ hỏa phát động tiến công ngay sau đó liền trông thấy ễn đù ìn lại chém ra một đạo to lớn hoàn toàn lại làm sắc lệ hỏa cấu thành đạo khí phi hành trên không trung thì thậm chí xoay tròn lấy hóa thân thành một mảnh lam sắc cự long gầm thép vọt tới dù ned pù mà dù ned pù tại đối mặt như vậy công kích lại vẫn là sừng sững bất động cứ như vậy nhìn xem lam sắc lệ hỏa tướng chính mình hoàn toàn bao phủ đưa hắn hóa thành một khỏa nóng bỏng hỏa cầu nhưng một lát nữa gần như không có gì không đốt lệ hỏa liền chậm rãi biến nhạc dù ned pù mặt ngoài vòng phòng hộ thì là ngang kéo ra từng đạo hình cung rung động hướng phía n ị c h kim đồng hồ không ngừng xoay tròn lấy mà theo không ngừng xoay tròn lệ hỏa thế lửa cũng càng đổi càng nhỏ thẳng đến hoàn toàn bị dập tắt ed đù ìn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem gần như bỏ qua hắn tất cả công kích ma pháp thuẫn này trong mắt hắn không khỏi cũng quá khoa trương đến cùng cái dạng gì hộ thuẫn c ư nhiên có thể có được cao cường như vậy độ phòng hộ lực muốn biết do ed đù ìn hiện tại đã m a u đưa hắn đệ nhị quản ma lực đánh làm đây chính là c h ọ n vẹn tám trăm điểm ma lực giá trị a mặt khác bởi vì hắn bản thân cường đại lực ý chí chịu qua hoang lôi rèn luyện thân thể cùng với có thể trên diện rộng tăng cường ma pháp cường độ vũ khí ả m diệt hắn tám trăm điểm ma lực giá trị có thể chuyển hóa xuất ra cường độ công kích là phi thường thái quá đội thành phổ thông vũ sư muốn tạo thành đồng dạng uy lực sát thương khả năng muốn sử dụng vượt qua 2.000 điểm ma lực 2.000 điểm ma lực tạo thành tổn thương phổ thông thiết giáp chú ngữ đoán chừng cũng có thể đập nát một hai trăm cái căn bản không phải chỉ một hộ thuẫn có thể thừa nhận được cũng chính là dù n ẹ sập bù mặt này m a pháp thuẫn đã không phải là mạnh mẽ đại đơn giản như vậy mà là đã vi phạm thưởng thức này hoàn toàn không khoa học thậm chí dùng ma pháp thế giới nhận thức cũng không thể giải thích loại hiện tượng này lúc này én đủ in nhanh chóng suy tư về ý đồ tìm đến loại này hộ thuẫn được điểm bởi vì lấy trước mắt tình hình đến xem hắn công kích căn bản vô pháp đột phá đối phương phòng ngự cũng chính là dù n e s o t u tại đối mặt hắn thì gần như có thể nói là vô địch bởi vì phục dụng qua phúc linh thể duyên cớ ed đù ỉn đại não cực nhanh vận chuyển các loại tư duy hỏa h ò a cực nhanh va chạm ý đồ bắt lấy trong đó linh cảm ảnh hưởng ma pháp cường độ yếu tố chủ yếu có hai điểm theo thứ tự là ma lực số lượng dự trữ cùng tâm tình lực ý chí ed đù ỉn âm thầm nói thầm lấy dù n e o p u hiện tại tâm tình ngược lại là đủ kích động có lẽ có thể đưa đến nhất định ảnh hưởng nhưng khẳng định không lớn về phân lực ý chí từ thời gian dài như vậy đối với bờ y tờ tờ cùng sởn trệ quan sát đến xem hắn lực ý chí tuyệt đối không tính là mạnh mẽ đừng nói ta nói không chừng liền nạt thản cùng bốp đều so ra kém bọn họ c h u n g quy còn dám lấy người l i ề u mạng mà một cái sợ chết sợ tới cực điểm người nói hắn ý chí kiên định quả thật chính là chê cười nếu như bài trừ là t r i ệ u phương diện này ảnh hưởng kia hợp lý giải thích chính là ma lực dự trữ dù nè s ắ p vụ có được vượt xa quá ta ma lực giá trị nếu như này đạo ma pháp hộ thuận thực cùng ma lực dự trữ liên quan ngược lại là càng phù hợp logic mà đang ở hẽ đủ ỉn bắt lấy vấn đề trọng điểm thời điểm dù nes pù bên kia thi pháp cũng đã hoàn thành khai mở dù nes pù hét lớn một tiếng sau đó đỉnh đầu hắn khổng lồ bằng đá phong ốc trong chớp mắt nổ tung trong lúc nhất thời liền vỡ thành mấy ngàn khối cũng chậm rãi t ă n g hàn ra trong đó còn kèm theo đại lượng chế tác khảo cứu đ ồ dùng trong nhà vật phẩm trang sức xa nhìn lên giống như là một mảnh tại ngoài không gian bên trong vành đai thiên thạch mà ở phá vỡ đỉnh đầu khu nhà cấp cao dù nes pù liền đại lực huy vũ lên trong tay ma trượng tiếp theo phía trên không trung này mảnh có thể nói tráng lệ vành đai thiên thạch liền nhanh chóng di động mang theo cực rất nhanh đánh hướng ẹ n đủ ýt mặt đối với trước mắt công kích hẹn đủ in này sẽ cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ phải điều khiển cất cánh đi áo choàng nhanh trong t r a n h né lấy những cái này hướng hắn đánh úp lại kiến trúc h ả i cốt lúc này bởi vì phân thành khối nhỏ tốc độ tương đối kinh người may mà hẹn đủ in tốc độ bản thân cũng không chậm trốn đi cũng không phải toán hết sức chỉ là loại này liên miên không dứt công kích để cho hắn căn bản d ừ n g không được tới tay chân bất quá tại hắn căn bản rừng không được tới tay chân những cái này h ả i cốt cũng không có trực tiếp đánh hướng mặt đất mà là lần nữa lơ lửng cũng vây quanh h đủ in lượt vòng bởi vậy không lâu lắm h đủ in liền phát hiện mình quanh người chút bất chi bất gi đã bị bom tấn hải cốt bao vây nhìn lên thật giống như hắn ngộ nhập đến cái nào đó từ kiến trúc hải cốt cấu thành trong hồ bí thuật dị xả lúc dùng kiến trúc hải cốt phủ kín ở e n đ u in đại bộ phận di động lộ tuyến dù n e s c thủ bắt đầu điên cuồng hướng hắn vung lên ma chú không bao lâu mấy chục thanh sắc năng lượng xả liền như sinh vật phụ du đồng dạng dãy rủa thân hình hướng e n đ u in vào tới e n đ u in thấy thế nhúm mày n à y là chuẩn bị dùng hải lượng ma c h ú đem ta vào phụ sao bất quá dù nesbu nên biết này đối với ta không có tác dụng mới đúng bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm đối mặt kiến trúc hải cốt cùng ma pháp xà song trọng duy chỉ có ed đủ i như n cũ có thể thong d ò n g tại biển thiên thạch bên trong tự do xuyên qua đồng thời dùng t r ư ờ n g kiếm hoặc tâm chắn đem ma chú đánh nát hoặc bắn ra thậm chí trực tiếp cầm kiến trúc hải cốt coi như công sự che chắn khiến chúng nó thay mình ngăn trở công kích trong lúc nhất thời tuy ed đủ i nhìn n xem vô cùng chật vật nhưng trên thực tế cũng không có bị chân chính uy hiếp Trường tuyệt thang phòng ngự. đối đề phiếu Cầu cử chỉ thấy dù nè sập t ủ tại phóng ra gần trăm đạo bí thuật dị xà liền bỏ mặc chúng tự động tìm địch tiến công sau đó đem ma trượng hướng hẹn đủ ỉn vị trí chỉ theo hắn điều khiển đại bộ phận ở giữa không t r u n g chậm chạp lượn vòng kiến trúc hải cốt phản phất tiếp thu đến cái gì mệnh lệnh đồng dạng tư n h i ê n lấy hẹn đủ ỉn vị nguyên điểm nhanh chóng khép lại từ bốn phương tám hướng hướng đối phương áp thấy được này bức cảnh tượng hẹn đủ ỉn đâu vẫn không rõ ràng lắm dù nè sập tù ý định này là chuẩn bị đưa hắn tươi sống áp chết a bởi vậy hẹn đủ ỉn không chút do dự lập tức mở ra vượt qua phụ tải hình thái sau đó nhanh chóng hướng hơi nghiêng bay đi. Y đ ổ từ nơi này mảnh b i ể n thiên thạch bên trong phá vòng vây ra ngoài nhưng những kiến trúc này hài cốt giữa khoảng cách bản thân liền không lớn vì tránh né những cái này ngăn cản ở trước mặt hắn c h ứ n g ngại ed đủ ỉn tốc độ căn bản cầm lên không nổi cộng thêm phô thiên cái địa hướng quanh hắn l u n g qua bí thuật dị xà lại càng là cắt đứt ed đủ ỉn hành động làm cho hắn còn phải tiêu phí thời gian chống đỡ những công kích này lực vốn cũng không yếu ma chú thậm chí lúc này ed đủ ỉn còn có thể cảm nhận được lấy vị trí h ắ n vì tâm bột phát ra một cỗ không nhẹ hấp lực hiển nhiên dù nẹ sấp t ủ vì hoàn toàn không chế được hắn vẫn đối với hắn phóng ra dẫn khiến ed đủ ỉn tốc độ lần nữa hạ thấp trong lúc nhất thời ed đủ ỉn liền bị ngăn chặn tay chân mà từ bốn phía hướng trung tâm x u ố n g lại hải cốt tốc độ vốn cũng không chậm không có một hồi hắn đi thông vòng vây lộ tuyến đã bị hoàn toàn phong kín thậm chí ngay cả để cho hắn trợt hiện c h u y ể n xê dịch không gian cũng càng đổi càng nhỏ mà bởi vì bí thuật dị x a dây dưa lúc này ed đủ ỉn thậm chí ngay cả rút kiếm thi chú ngự khai ra một mảnh thông lộ cơ hội đều không có rất nhanh trước mắt kiến trúc hải cốt đã vây quanh ed đủ ỉn khép lại thành một cái nham thạc cầu chỉ cần hướng bên trong lại phát, phát lực ed đủ ỉn sẽ bị trọng áp vê thành đục dù nes pù thấy được e n đủ ìn đã như trong lồng chi chim cũng nhịn không được nữa chính mình hưng phấn cất tiếng cười to vô s ỉ tiểu c ô n t r ù n g nhìn ngươi lần này còn có thể chạy chỗ nào cho ta hóa thành bùi b ằ n g a ngưng cười dù nes p tủ lần nữa tăng lớn ma lực phát ra cho dần dần khép lại hải cốt tăng lớn hướng vào phía trong áp lực hắn hiện tại hận không thể lập tức để cho e n đủ ìn chết không toàn thây Mà là đang đùa đã đúng sau, nẻ ẵn ịn giờ ở dù sắp tủ tự cho là đã chết cho sau đó rủ nẹ sắp vụ liền thấp thoáng trông thấy trước mặt nham thạch cầu bên trong hiện lên một luồng màu đỏ thâm thân ảnh bên kia bị vây khốn ở hải cốt bên trong em đủ ỉn xung quanh hoạt động không gian đã chưa đủ hai m mắt thấy muốn chết không toàn thầy chỉ kịp bên cạnh hắn đột nhiên cứ thế giấy lên một đạo hòa diễm ngay sau đó một cái thân hình ưu mỹ phượng hoàng từ bên trong thoát ra em đủ ỉn thấy thế không có chút nào quay người huy kiếm đẩy ra dây dưa ở xung quanh người bí thuật dị xả sau đó lập tức đưa tay đủ ở phượng hoàng lợi trào ngay sau đó cả người hắn liền như bị điểm đốt đ ồ n dạo trong chớp mắt hoa thành một đoàn hòa、diễm. trực tiếp tiêu thất tại đây vị trí bịt kín trong không gian ngay tại hắn thoát thân sau một khắc tất cả hải cốt cấu thành hình cầu liền hoàn toàn co rút lại khép lại đồng thời vẫn còn không ngừng buộc chặt nghiền ép buộc phát ra độ mạnh yếu to lớn liền ngay cả những cái kia vẫn giữ tồn tại trung tâm bí thuật dị xả cũng bị áp t a n cảnh hóa thành một từng sợi tinh khiết ma lực mà ngoại giới r ù nẹ sấp bù tại thi chú ngự trong quá trình đồng dạng cũng đang không ngừng cảm giác lấy thạch cầu bên trong hết thảy không có một hồi hắn liền lộ làm ra một bộ âm trầm biểu tình nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về phía phía sau mình lúc này ở dù nẹ sấp bù ánh mắt ngoài trăm mét vị trí, trên không trung đang lơ lửng lấy một cái so với sư tử lớn hơn nhiều thân hình to lớn lôi đ i ể u mà trên lưng nó này sẽ đang ngồi lấy một đạo nhân ảnh đang là vừa vặn từ hài cốt bên trong thoát thân ẹ n đù ỉn trên bờ vai vẫn ngồi cạnh một cái phượng hoàng vừa rơi xuống đến tiểu lôi đ i ể u sổ trên lưng ẹ n đù ỉn liền lập tức giải trừ vượt qua phụ tải ngay sau đó lại rút ra một lọ phượng hoàng nước mắt rót vào hết hầu bận việc hết đây hết thảy ẹ n đù ỉn lúc này mới thở dài ra một hơi trô ấy l ì n khá tốt hai người các ngươi tới kịp bằng không ta lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm đặc biệt là ấ lỉn trở về cam đoan cho ngươi thêm đồ ăn. lê eeee -e -e -e、tiểu phượng hoàng nghe được e n lời nhất thời cao vút tiếng hót một tiếng thậm chí hưng phấn gián ra đứng dậy thượng cánh mà dưới thân sột thì là hàm chứa khó hiểu méo m ó u đầu không phải là đại ca ngươi lúc nào cho tiểu phượng hoàng cũng thủ danh tự đặt tên ta như thế nào không biết l i ê n vào lúc này e n đu in bên thai trong máy bộ đàm cũng truyền đến s ô n tờ thanh âm đại nhân đại nhân ngươi tình huống bây giờ thế nào ta tại chịu ngươi tin tức liền lập tức theo tọa độ chạy tới nhưng hiện ở trên trời uy áp thật sự là quá mạnh mẽ ta thậm chí cũng không dám tới gần chỉ có thể t r ư ớ c thả hai người bọn họ qua trợ rút làm không sai số tờ h n đù ỉn khen ngợi gật gật đầu bên này chiến đấu không phải là người có thể tham gia ưu tiên bảo vệ tốt chính mình an toàn lại nói mặt khác ngươi bây giờ vây quanh này mảnh sơn cốc bố trí phản ảo ảnh di hình q u ấ y nhiều khí cùng phản khóa cảng q u ấ y nhiều khí vâng đại nhân bên hai lần nữa truyền đến s ố tờ thanh âm bất quá ngại thực không có vấn đề sao thiên thượng viên kia đại cầu nhìn xem không khỏi cũng quá dọa người thật sự không được chúng ta trước hết chạy a yên tâm ta không đánh không có năm chắc trận chiến lúc này dù nẹt tủ là hắn suy yếu nhất thời điểm nếu như hiện tại ta đều không có biện pháp đưa hắn giải quyết về sau lại càng không có cơ hội en đùi nhẹ n giọng hồi phục một câu sau đó lần nữa ngưng thần nhìn về phía xa xa dù nẹt tủ tuy lúc này hắn trợ giúp đã đến nhưng đối mặt có được tuyệt đối phòng ngự dù nẹt tủ xử lý như cũng vô cùng phiền thoái hào ở bên cạnh hắn có tiểu phượng hoàng lễ lỉn thật sự đánh không lại hắn cũng có toàn thân trở ra năm chắc là đối phương trên người ma pháp thuẫn lại nên như thế nào giải quyết đâu này vừa mới e đùi đã ý thức được dù nes pù ma p h á p phòng hộ đại khái tỷ lệ cùng trên người ma lực dự trữ có quan hệ nói không chừng này p h i ế n hộ thuẫn chính là dựa vào hắn hải lượng ma lực duy trì cũng chính là muốn phá vỡ mặt này hộ thuẫn liền phải hao hết sạch dù nes pù ma lực sao có thể hắn ma lực hiện tại lại còn lại bao nhiêu đâu hẹn đủ ỉn tính toán hạ thân thượng dự trữ lông mày không khỏi lần nữa c h ó i chặt giả thiết ta tạo thành tổn thương cùng hộ thuẫn tiêu hao ma lực đều giá trị lấy ta hiện tại ma lực số lượng dự trữ tính cả các loại tam phúc cho dù toàn bộ tiêu hao sạch tối đa cũng chỉ có thể tạo thành hai nghìn h a nghìn năm trăm điểm ma lực giá trị ngang nhau tổn thương mà ta trên người bây giờ còn lại phượng hoàng nước mắt cũng chỉ còn lại có một phần nói đúng là ta tính đầy đủ cũng chỉ có thể tạo thành năm nghìn điểm tả hữu tổn thương đây còn là ta đem ma lực toàn bộ dùng tại phát ra thượng tài năng đạt tới hiệu quả mà dù n è s p b u lại không thể cùng lúc trước đồng dạng đứng ở đó để ta tùy ý công kích tính cả phòng ngự cùng di động ta có thể hao tổn mất hắn ba bốn điểm ma lực liền cao nữa là có thể coi là ta cầm tổn thương đánh đầy liền thật có thể phá vỡ đối phương phòng ngự sao dù nesbu là ngân sắc trường mâu sinh động thời kỳ liền tồn tại người mà ngân s ắ c trường m â u quyết đấu câu lạc bộ thịnh hành cùng mười tám thế kỷ cũng chính là đối phương có t r ư ờ n g ba trăm tuổi bộ dáng nếu như so sánh một trăm tuổi lôi đ i ể u hắn ma lực giá trị tại hai nghìn suất đầu dù n g cái này suy ra dù ned soup ma lực tổng sản lượng hẳn là tại sáu nghìn bảy nghìn phạm vi nhưng sự thật thật sự là như thế sao theo lý mà nói đối phương lúc trước hai cái phân thân bị ta giết chết cho dù bờ y tờ tờ trước khi chết kiềm chế ma lực chuyển hồi bản thể dù ned soup cũng hẳn không phải là hoàn toàn thể mới đúng cộng thêm lúc trước g m mất đối phương hai mươi nhiều phân thân đã gián tiếp tiêu hao hết hắn hai nghìn điểm ma lực tại hắn phân liệt khu nhà cấp cao thì ta đồng d ạ n g đánh trọn vẹn phát ra hẳn cũng đối với hắn tạo thành hai nghìn điểm ma lực tả hữu tổn thương lại tính cả đối phương cùng hắn đối với sóng đại lượng thi chú ngựa tiêu hao dù nè sập p ụ trước trước sau sau bị tiêu hao hết ma lực h ắ n cũng có sáu nghìn trên dưới hãy nhìn ra hỏa này hiện tại trạng thái nơi đó có một một ít thể lực chống đỡ hết nội bộ dáng e rằng đối phương ma lực dự trữ so với hắn tính toán ra tới nhiều hơn không ít mặt khác đừng quên lúc trước dù nè s ậ ụ không chút do dự liền triệu hồi ra năm mươi nhiều phân thân nếu như dựa theo tưởng tượng hắn khi đó liền tương đương với vận dụng trong cơ thể chín mươi phần trăm ma lực tới chế tác phân thân lấy dù n è s b u loại này sợ chết tính cách hắn h ộ i b ư ớ c lên loại này hiểm càng m u ố n e d d in liền càng cảm giác đối phương ma lực số lượng dự trữ sâu không lường được hơn nữa hắn có dự cảm cố gắng chính mình tiêu hao sạch tất cả ma lực e rằng đều không có biện pháp đánh vỡ kia mặt ma p h á p thuẫn chẳng lẽ thật sự cầm l a o bất tử kia không có biện pháp nào sao không đúng tỉ mỉ tính toán bên trong eddu y đột nhiên linh quang nói lên hắn dường như một mực đổ vào cái gì là lôi điệu cơ giác dù n è s ắ p thủ vì cái gì lúc trước hội biểu hiện ra đối với lôi đ i ể u kiên kỵ enduin có thể phát giác kia cũng không phải trang hơn nữa đối phương cũng xác thực như hắn nói cũng không am hiểu diễn kịch cũng chính là dù n è s ắ p thủ không sợ hắn lại đối với lôi đ i ể u có một tia sợ hãi có thể lôi đ i ể u ma lực số lượng dự trữ enduin là hiểu rõ chỉ có hai nghìn suất đầu bộ dáng tuy không ít nhưng tính cả tăng phúc cùng thực lực có thể đánh ra gấp đôi cũng chính là bốn nghìn điểm thương tổn liền cao nữa là cho dù dù n è s ắ p thủ đứng ở đó để cho hắn đánh e rằng đều không có biện pháp phá phòng thủ a chẳng lẽ lôi điệu trên người có cái gì có thể đủ khắc chế dù nè sập bù thủ đoạn nhưng g ơ r ắ t ra hòa này có lẽ là trong câu lạc bộ đơn thuần nhất người này cũng chỉ hội chém chém g i ế t g i ế t toàn bộ tinh lực đều dùng tại đề thăng ma pháp uy lực trừ hung ác bên ngoài còn có khả năng thiếu sao hả uy lực hẹn đủ in dường như lại ý thức được cái gì chẳng lẽ lại muốn bài trừ dù nè sập bù ma pháp thuẫn trừ hao hết sạch đối phương ma lực còn có phòng ngự cường độ thượng quắc giá trị sao không phải là không có khả năng này lôi điệu với tư cách là câu lạc bộ số một chiến tướng bản thân sức chiến đấu liền cao thái quá cộng thêm ý chí cực kỳ kiên định thi chú ngự thì tạo thành trong chớp mắt sát thương là vượt xa quá bất luận kẻ nào chớ nói chi là hắn có thể xem như hận nhất dù nes bù người tại cùng hắn lúc chiến đấu nói không chừng còn có thể b ộ c phát ra một trăm hai mươi phần trăm thực lực nếu như kêu mặt hộ thuận thực có bản thân phòng ngự hạn mức cao nhất dù nes bù có lẽ là sợ hãi lôi điệu tại toàn lực ứng phó trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự đối với bản thể hắn tạo thành đã kích trí mạng sao ừ điểm này đáng thử một lần eddu ý nội tâm quất ngang sau đó liền tính toán lên trực tiếp trên tay uy lực tối cường ma pháp hơn nữa phải là có thể tại trong chớp mắt buộc phát ra số lượng cực lớn tổn thương ma pháp chương sáu trăm linh năm siêu phụ tài sửa cầu vẽ thang phiếu đề cử quả nhiên lại muốn dùng chiêu k i a sao h n đủ in k h ẽ thở dài một cái sau đó liền ngẩng đầu nhìn qua nhãn tiên h không lúc này trời không tuy che kín vân hải nhưng trên căn bản là cái trời nắng tối đa xem như nhiều mây thấy thế h n đủ in liền túi đầu vô vô dưới thân tiểu lôi đ i ể u rồi ngươi bây giờ hiểu được triệu hoán lôi vân sao gãy số mười phần tự tin hiên ngang đầu ý kiết là một bữa ăn sáng khống chế thời tiết đặc biệt là triệu hoắn ngày mưa rông đối với nó mà nói là khắc vào nội tâm bản năng rất tốt e n đù ìn thỏa mãn gật gật đầu hiện tại ta cũng cần ngươi giúp ta chuyện để cho chúng ta đỉnh đầu này phiến thiên không tụ họp đầy lôi bạo càng mạnh mẽ liệt càng tốt gãy r ô i gật đầu ứng một tiếng sau đó chấn động cánh hướng trên cao sông thẳng mà đi bên kia rủ nẹ sập v ủ thấy được e n đù ìn mượn phượng hoàng thuấn gian di động chạy ra thăng ngày sau nội tâm không khỏi giận dữ g i a hỏa này như thế nào đổ vật nhiều như vậy bên người rõ ràng còn có một cái phượng hoàng làm làm sùng vật bất quá rất nhanh hắn lại dùng tham lam ánh mắt nhìn về phía kia phương hoàng đây chính là sinh mệnh lực khoa trương ma pháp sinh vật a nếu như có thể đem nó bắt được chính mình lại có thể làm ra bao nhiêu bất tử thuốc nghĩ vậy dù nè s ắ p h ụ tiêu diệt e n đủ ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt suy nghĩ một phen dù nè s ắ p h ụ không có lại để ý tới kia bay lên không chung lôi đ i ể u mà là trở tay chỉ thân khổng lồ thạch cầu ngay sau đó thạch cầu liền lần nữa phân liệt hóa thành hơn một ngàn thạch khối vận chuyển hướng ed đủ ý nợ tới còn muốn lập lại chiêu cũ sao ed đủ ý thấy thế lạnh lùng cười cười sau đó liền lần nữa mở ra siêu phụ tải hình thái đối với d ù n e s ắ p u nên đón không có lại cho những cái kia hài cốt quay quanh chính mình thời gian hắn hiện tại muốn làm là tận khả năng kéo dài thời gian để cho sở có thể cải biến hiện tượng thiên văn cho mình một k í c h cuối cùng gia tăng phần thắng mà đối diện d ù n e s ắ p thủ thấy được e n đủ ỉn xông lên cũng khẽ cắn môi đột đi lên hắn rất không thích lấy người khoảng cách gần chiến đấu nhưng hiện tại vì nhanh chóng giải quyết đối phương cũng chỉ có thể cứng rắn bí thuật dị xả một bên, về phía trước gần, dù sắp thủ một bên hướng ed đủ ỉn phóng ra ma chú hải lượng ma pháp xả lần nữa phương ra đối với edduin liền s u n g lên thấy được rõ ràng còn có thể như vậy thong dong phóng ra hao tổn có thể không tiểu ma pháp edduin lần nữa khẳng định chính mình suy đoán lao già này m a l ự c hiện tại e rằng còn thừa lại một nhiều hơn phân nửa chính diện chiến đấu căn bản không có phần thắng lôi q u ạ thuật edduin k h é c quát một tiếng sau đó thành đàn độ nha từ hắn áo choàng hạ tuôn ra không chút nào yếu thế v ọ t tới bí thuật dị xà bất qua edduin lôi q u ạ trong cơ thể trung q u y bám vào chút ít hoa lôi tuy số lượng to lớn lại nhưng ở đối mặt bí thuật dị xà thì căn bản không chịu nổi một kích đối phương một cái ma pháp x à có thể cắn chết hắn bảy tám lôi q u ạ nhưng này ít nhất cho hẹn đủ ỉn đoạt được không ít đột gần thời gian siêu phụ t ả i tần kiếm hẹn đủ ỉn trong tay h ảm diệt trong chớp mắt bị hoang lôi tràn ngập cũng hóa thành một trôi dài hơn ba mét đại kiếm vọt tới đối phương phụ cận liền huy kiếm bổ tới k h i ế n trách dù n ẹ s o p u ma trượng hướng phía hẹn đủ ỉn chỉ sau đó một cỗ khổng lồ sức đẩy trong chớp mắt sinh thành hướng phía hắn v ọ t lên bất quá ngay tại dù n e s o p vừa mới thi pháp máy mắt một mực khấu trừ tại hẹn đủ ỉn trên người phượng hoàng đột nhiên hóa thành hóa diễm mang theo hẹn đủ ỉn tiêu thất trong không khí. sau đó lại trong chớp mắt xuất hiện ở dù nes t ù sau lưng mà ảm diệt trường kiếm lúc này đã trùng điệp chặt bỏ đồng thời e n đủ ỉn bắt lấy quý giá thời gian v ụ lên kiếm hoa tại trong thời gian ngắn liên tục chém ra bảy tám lần bổ đối phương trên người m a pháp thuẫn không ngừng sao động đương nhiên hắn chạm kích vẫn là vô pháp xuyên thấu mặt này h ộ thuẫn mà dù nes t ù phản ứng cũng, cũng không chậm trông thấy đối phương đã có được tranh né chính mình lực hút chú ngữ thủ đoạn liền không lại tiếp tục sử dụng ma chú vô ích hao phí ma lực mà là đồng dạng dùng ma lực chết hiện ra một trôi thước nhọn cứ như vậy cùng ed đủ ỉn lẫn nhau lớn lên ed đủ ỉn thấy thế phát hiện còn có loại chuyện tốt này rõ ràng còn có người dám ở trước mặt hắn chơi cận chiến lúc này sử dụng cao siêu vật lộn kinh nghiệm liên tục trên không trùng trợt hiện c h u y ể n xây dịch hướng đối phương khởi xướng tiến công nhưng ở cùng đối phương thương nhọn giao kích hướng về sau trùng điệp bay đi c ư nhiên là e n đủ ỉn trong nháy mắt đó liền p h ả n phất hắn như con môi đồng dạng bị một cái thương phiến ra ngoài giá hỏa này lực lượng gì khoa t r ư ơ n g như vậy một lần nữa ổn định thân hình e n đủ ỉn không khỏi hồi tưởng lại vừa mới giao kích thì trong tay xúc cảm cảm giác kia giống như là tại cùng một đầu voi đấu sức đồng dạng hắn cứ nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ l i ê n thân thể cường độ đều khoa trương như vậy sao lão bất tử kia thể năng cũng có chút trái với thưởng thức a endu in nhịn không được thầm mắng một câu nhưng bây giờ không phải là cảm khái thời điểm dù nesbu dường như cũng là đột nhiên ý thức được endu in cận chiến tựa hồ không phải mình đối thủ lập tức đại h ỉ hướng hắn nào lên đối với hắn chính là một bữa liền đâm mang chém thấy thế, thế endu in cũng không dám k i n h thưởng dù nesbu p ra hỏa này tuy thân hình cân xứng nhưng buộc phát ra lực lượng quả thật có thể so với cự nhân bởi vậy đối với dù nesbu công kích endu in là không dám lần nữa đón đỡ chỉ có thể điều động khiêng linh cứu đi sống tốc độ vây quanh đối phương triển khai dây dưa tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực dùng để trốn tránh sau đó lại rút sạch cho đối phương một hai cái cứ như vậy dù nesapu c ù n g én đủ ìn dần dần h a m vào thời gian dài q u ầ n chiến một phương có được tuyệt cường p h o n g ngự đối mặt tiến công không chút nào né tránh phe bên kia là nhanh nhẹn linh hoạt tựa như một con mũi đồng dạng trên nhảy dưới tránh né đòn nhất thời bán hội chiến đấu bên trong hai người đều không có biện pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu bất quá đối mặt loại tình huống này dù nesapu là tương đối vui lòng nhìn thấy bởi vì liệu tiêu hao hắn tuyệt đối cẳng có thể hao tổn có lên cái kia hắn kỳ thật đã s ớ m chú ý tới ed đùi n ma lực lúc trước cũng đã bị hao tổn làm hai lần đối phương hiện tại sở dĩ còn có thể kiên trì tự a hồ là dựa vào thuốc gì tề tại tiếp tế ân hắn tính ra đánh tiếp thượng vài phút đối phương đoán chừng liền chịu không được mà chính mình ma lực vẫn còn tương đối dồi dào đ ề u ed đùi n hoàn toàn hao hết thể lực chính mình tốc độ là có thể truy đuổi thượng đối phương mà ở khoảng cách gần dưới tình huống hắn lại dùng tinh thần trùng kích cắt đức p ư ợ n g hoàng truyền tống liền có thể nhất cử bắt lại ed đùi cùng này phượng hoàng cho nên hiện tại hắn muốn làm chính là tiếp tục cho ra áp lực tiêu hao đối phương ma lực ừ kế hoạch thông mà đang ở hai người đều có tâm cơ lẫn nhau quần chiến thời điểm phía trên trên không t r u n g cũng dần dần nổi lên b ã o lốc tiểu lôi điệu sổ tại trong tầng mây cao tốc xuyên qua tùy ý phóng thích ra chính mình t h i ê n tính cũng điều động lên toàn thân ma lực dẫn đạo điện tích cùng hơi nước nhanh chóng tụ thập không có một hồi trên không trung tầng mây liền như bị r ộ i thượng một tầng mực nước đồng dạo trong chớp mắt liền ngầm hạ đi đồng thời tại mây đen trong khe hẹp không ngừng lóe ra như ẩn như hiện lôi quang mà theo thời gian chuyển rời điện quang nhanh chóng phạm vi trở nên càng lúc càng rộng tần suất cũng trở nên càng ngày càng cao đến cuối cùng nhìn xem giống như là một cái bao lấy điện mang bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị khởi động cao tốc động cơ thiên không dị tượng dù n e s a p thủ kỳ thật cũng phát giác được nhưng hắn ngay từ đầu thì lại không có gì để ý nhưng theo phía trên góp nhạc uy thế càng ngày càng m á h liệt dù n e s a p thủ nội tâm cũng không khỏi sản sinh một tia nghi ngờ bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn bị én đủ ỉn dây dựa ở còn muốn tìm tòi đến cùng cũng không kịp đối với cái này dù nesapu còn là lòng mang may mắn nghĩ đến chính mình lực phòng ngự đã sớm kéo căng đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu đã chứng minh e n đủ ỉn vô pháp phá vỡ chính mình phòng hộ mặc kệ đối phương đang đùa hoa chiêu gì chắc hẳn cũng không thể cải biến kết quả cuối cùng a mà l i ê n ở trên trời lôi vân thanh thế càng ngày càng nghiêm trọng chỉ kịp vẫn có lưu dư lực e n đủ ỉn đột nhiên đón lấy chống đỡ dù n e s b ủ công kích cường đại lực xung kích hướng về sau bay ra một đoạn lớn cự l y nhưng dù n e s b ủ cho rằng e n đủ ỉn chuẩn bị lần nữa tiến lên cường công đối phương trên vai phượng hoàng lại đột nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm mang theo ed đủ ỉn tiêu thất ở chỗ cũ hả j u n e s p o có chút nghi hoặc triển khai cảm giác sau đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời không đúng g i a hỏa này ở phía trên liên vào lúc này e n d u i n xuất hiện ở thiên không trong tầng mây t ư ơ n g đồng thời nhanh chóng đem chính mình cuối cùng một lọ phượng hoàng nước mắt u ố n g sau đó liền hét lớn một tiếng bắt đầu điên cuồng hấp nạp lên không khí chúng quanh bên trong đ i ệ n tích j u n e s p o mở mang kiến thức ta chiêu này từ trên trời dáng xuống kiếm p h á p a e n d u i n lạnh lùng lầm bầm một câu sau đó cả người liền như một cái điện nhân từ đầu đến chân cũng bị mãnh liệt sao động lôi điện đùm dần thậm chí thiên không lần nữa biến thành trời nắng. Này, đây là cái ả n g gì quỷ đồ vật tại hạ phương ngẩng đầu nhìn lên dù nẹt sập đủ ánh mắt mê mang nhìn xem dị biến bên trong e đủ ỉn cảm thụ được phần này có thể nói kinh khủng bị áp để cho trong lòng của hắn không thể tránh né hiện ra một tia sợ hãi không không thể ngạch kháng tuyệt đối không thể ta phải nhanh chóng chạy từ trong lúc đ ố i rối sau khi lấy lại tinh thần dù ned sắp thủ hàm chứa run dày thi pháp tiếp xúc lúc trước phóng ra phản ảo ảnh di hình chú ngữ nhưng ở thử lập tức phát hiện mình vẫn vô pháp sử dụng ảo ảnh di hình thấy thế dù ned sắp thủ lập tức lại từ trên người lấy ra một cái cửa cái chìa khóa nhưng ở khởi động như cũ không phản ứng chút nào làm sao có thể vì cái gì khóa cảng cũng sẽ mất đi hiệu lực dù ned p pù không tin ta lần nữa khởi động nhưng phát hiện còn là không thể thực hiện được dù nespoo lúc này nội tâm đã trở nên càng thêm bối rối nhưng may mà hắn còn không có bung tha cho cuối cùng bản năng cầu sinh chỉ thấy hắn đột nhiên phân ra hơn mười đạo phân thân sau đó hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bay nhanh y độ mượn này tránh thoát hẹn đủ ỉn công kích vô dụng tại loại trạng thái này hạ ta đã đem người xem mặc vào lúc này h t ã n vào lúc này ẹ n đủ ỉn trong mắt tứ tán mà chạy dù nespoo đã hóa thân thành từng cái một con người từ hào quang đậm nhạt hắn liền có thể đơn giản phân biệt ra được bản thể chỗ hiện tại hẹn đủ ỉn cứ nhiên có thể trực tiếp thấy được trong cơ thể con người ma lực một mực hóa chặt lại, ẵn đủ i n cầm kiếm lao xuống hung hăng một ghim phảng phất đem bản thân hóa thành một đạo tia chớp thần diện trảm chương sáu t r ă i n h sáu tiến hoa hạm d i ệ t cầu vẽ tháng phiếu đề cử vinh một đạo chấn triệt tầng mây nổ mạnh tại đây vị trí vô danh trên sơn cốc phương không ngừng quanh quẩn mà trên không t r ú n g cũng bổ hạ một đạo thô to vô cùng thuần túy ngân s ắ c tia chớp đồng thời dường như đánh trúng vật gì đồng thời trong nháy mắt đó bạo phát uy thế phảng phất muốn đem tiên địa đồng thời xuyên qua mà này chính là nút ở phía xa lạnh dun sô tơ xa xa trông thấy một màn tại tia chớp đánh xuống một sát na kia sốn tờ cũng không thể không thẳng thắn nàng bị sợ nước tiểu hơn nữa là thực nước tiểu cồn manh nhâm bạo tại khuyết tán trong quá trình rót thành từng dãy biển động song khí lấy tia chớp đánh rất địa điểm làm hạch tâm hướng ra phía ngoài áp đi liền ngay cả cách xa nhau khá xa sổn tờ đều thiếu chút bị tung bay t h ẳ n g đến gần tới nửa phút xung quanh mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh mà phương xa tia chớp điểm rơi đã lom hạ xuống một khối lớn liền phảng phất một tòa thiên thạch xa hố bất quá ngay tại sổn tờ cho rằng sự tình rốt cục tới cáo một giai đoạn một đoạn thời điểm những cái kêu bởi vì phản trọng lực ảnh hưởng phiêu p h ù ở không t r u n g kiến trúc hải cốt phảng phất đột nhiên mất đi dựa vào nhanh chóng rớt xuống đột nhiên hạ lên một mảnh mưa đá lại qua gần tới một phút đồng hồ sau cả toàn ú i cốc lúc này mới hoàn toàn tiêu dừng lại mà sốn tờ bên thai cũng rốt cục tới chuyển đến một đạo suy yếu tiếng tê ờ ở... qua vâng đại nhân lần nữa nghe thấy ẽ n đủ i n thanh âm sốn tờ một mực tâm treo trên cao này mới rốt cục bông u xuống bất quá ngay tại nàng chuẩn bị mở ra bộ pháp hành động đột nhiên ùn một phát chỗ cũ ngã cái ngã gục đợi nàng dãy rủa bỏ dậy mới phát hiện nguyên lai chính mình đã sớm bị này kinh khủng thanh thế sợ tới mức toàn thân run dậy thẳng đến kịch liệt thở gấp một hồi lâu mới chậm dãi ổn định lại một lần nữa khôi phục năng lực hành động sốn tờ lúc này mới k é dẫn theo va ly s á c h tay hướng phía kia vị trí thiên thạch xa hố phóng đi tại sốn tờ thật vất vả đến kia vị trí hố sâu thiên thượng cũng hàng xuống một kim đỏ lên hai đạo thân ảnh một cái là đồng dạng thở hồng hộc tiểu lôi điệp sổ một cái là phượng hoàng lệ lìn lúc này dưới hố sâu thảm thiết cảnh tượng để cho sốn tờ thấy được nhìn h ò giật mình cái hố nhỏ tối trung tâm đang cắm một trôi vẫn trường kiếm rơi xuống trôi lấy một cô đã bị điện toàn thân cháy đen thi thể chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt x u ấ t đối phương hình người mà ở thi thể một mét có hơn địa phương đang ngã ngồi lấy e n đủ ỉn thân ảnh này sẽ hắn nhìn lên cũng là trạng thái kỳ tranh lệch e n đủ ỉn trên thân y phục đã toàn bộ vỡ vụn hơi gió thổi qua liền đem tham dự chiến thuật sau lưng hóa thành than cốc m ả n h vụn nội bộ thì lộ ra hắn lõa lổ cường tráng thân hình chỉ bất quá lúc này em đủ ỉn thân thể hiện ra quỵ dị đỏ ửng bom tấn làn da cũng đã vỡ vụn xoay tròn phảng phất vừa bị nhiệt độ cao bị phòng xô t h cẩn thận nhìn chăm chú vào trước mắt em đủ ỉn hắn hiện tại hai mắt nhắm nghiền phảng phất hoàn toàn mất đi ý thức chỉ có thể miễn cưỡng có thể phát giác được một tia yếu ớt tiếng thở dốc lê eee ít -e -e -e -e、ở giữa không trung lượn vào ngẫy lỉn đau lòng nhìn xem hình dạng thê thảm ẹn đủ ỉn sau đó chậm rãi hạ xuống phụ cận dẹp đầu chậm rãi nhắm mắt ngay sau đó mấy viên nước mắt từ nàng mỹ mắt trượt xuống nhỏ giọt ẹn đủ ỉn trên người ẩm hàng xuống nước mắt lúc này phảng phất gặp nung đỏ khối sắt đầu dạng vừa tiếp xúc với e đủ ỉn thân thể liền nhanh trong bốc hơi vang lên một hồi ẩm ẩm thanh bất quá may mà phượng hoàng nước mắt xác thực bất phẩ nhưng vẫn là có không ít theo thân thể của hắn thâm tiến b ả o ngay sau đó solter cùng ấ y lìn rối liền trông thấy én đủ i n bên ngoài thân thể dần dần khôi phục bình thường nhãn sắc dạ nước xoay tròn xưa cũ dưới da cũng chậm rãi sinh trưởng s u ấ t một mảnh giống như, như trẻ còn tân r a khúc khúc lúc này én đủ i n đột nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng sau đó há mồm phun ra một miệng lớn tụ huyết ngay sau đó liền bắt đầu kịch liệt thở dốc lên cảm ơn trời đất một mực ở quan sát hắn tình huống s o l t e minh bạch én đủ ỉn đây là chỉ h o a n qua vì vậy lập tức từ trên người lấy ra vài bình cao cấp bổ dưỡng tề cẩn thận từng ly từng tí tiến đến đối phương bên miệng nay sẽ ẻn đủ ỉn tựa như trong sa mạc tiến lên mấy ngày vẫn tích thủy không t i ế n người vừa tiếp xúc với dược tề liền lập tức n u ố t trôi trọn vẹn uống hạ năm bình lớn bổ dưỡng tề hắn chậm rãi giơ tay lên ra hiệu xôn tờ đã đủ hô ẻn đủ ỉn lúc này rốt cục tới khôi phục một chút thể lực sâu t h ẳ m thở dài ra một hơi không nghĩ tới tại siêu phụ t ả i sửa trạng thái phóng ra toàn thịnh lực diệt thần trạm tác dụng phụ cư nhiên lớn như vậy nguy hiểm thật còn các ngươi nữa ở bên cạnh chiều ứng bằng không ta khả năng phải cùng dù nẻ sập t ủ đồng quy vũ t ậ n dứt lời én đủ ỉn hàm chứa cảm kích mắt nhìn bên cạnh sốn tờ do cùng ấy lỉn hôm nay trận này trận đánh ác liệt nếu như ít ba người bọn hắn trợ rút kết cục có lẽ sẽ bị sửa đại nhân g i a hỏa này chính là du nèp p ù sao chúng ta thực đem hắn tiêu diệt sốn tờ thấy được én đủ ỉn khôi phục ý thức lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia chiếc cháy khách thi đúng vậy g i a hỏa này cầm giữ có một loại cường độ kinh người ma p h á p thuẫn tầm thường công kích căn bản vô pháp xuyên thấu ta thông qua hấp thu lôi bạo bên trong địa tích cưng ép đem trong cơ thể ma lực tăng phúc đến hai nghìn khắc trở lên sau đó lại đem toàn bộ ma lực hội tụ thành một chút lúc này mới cương ép phá vỡ đối phương hộ thuẫn quắc giá trị trực tiếp làm bị thương đối phương bản thể k i a trong c h ư ớ c mắt buộc phát ra uy lực e rằng đã vượt qua 1.500 điểm nơi này én、e、đủ in nói uy lực giá trị cùng so sánh ma lực số lượng dự trữ ma lực giá trị cũng không cùng không phải nói ma lực giá trị càng cao tổn thương lại càng cao trong đó ảnh hưởng tổn thương trọng điểm là ma lực trong c h ư ớ c mắt phát ra cùng với lực ý chí tâm tình t ă n g phúc nguyên bản hắn đã từng dùng tính chất đặc biệt hình người cái bia khảo nghiệm qua ẹn đù ỉn chính mình lớn nhất có thể buộc phát ra trong chớp mắt tổn thương cũng liền tại sáu trăm điểm hơn không được bảy trăm điểm lý lực này trên cơ bản đã là bình thường v u sư cực trị bởi vì hắn thân thể chịu đựng qua lôi điện rèn luyện thể chất vượt xa thường nhân cộng thêm ý chí kiên định có thể buộc phát ra trong chớp mắt tổn thương thật là khả quan kỳ thật từ sinh lý góc độ mà nói v u sư trong cơ thể ma lực giá trị đồng dạng theo tuổi tác tăng trưởng mà mở rộng thông đạo thậm chí tuổi tác quá lớn ma lực thông đạo ngược lại sẽ xuất hiện trình độ nhất định heo rút dẫn đến trong chớp mắt phát ra ma lực giảm xuống điều này cũng làm cho tạo thành một ít vụ sư tại niên lão rõ ràng ma lực so với người trẻ tuổi nhiều da vừa tới gấp mấy lần nhưng thực lực lại tựa như hạ thấp cho nên e t n ủ in kỳ thật thuộc về loại công kích kia lực cao nhưng bay liên tục độ t r ê n lệch loại hình trung quy tuổi của hắn bảy ở vậy nếu như không phải là dựa vào phượng hoàng nước mắt với tư cách là trèo trống hắn căn bản đ ị n h chẳng phải lâu lần này e t n ủ in siêu phụ tài cải gần như đem thân thể của hắn nửa năng lượng hóa điều này làm cho hắn tức thì ma lực phát ra đột phá đến cực trị cộng thêm thông qua hấp thu điện tích tạm thời để cao ma lực giá trị tổng sản lượng cùng với liều chết một k í c h quyết tâm rốt cục tới đem sát thương để cao hơn gấp b ộ i lúc này hắn lòng còn sợ hãi nhìn d ù nè sấp t h ủ n h ấ t nhãn hơn nữa lao g i ả này thân thể cường độ cũng vô cùng thái quá đội người bình thường chịu loại trình độ này công kích đoán chừng sẽ bị trong chớp mắt hoa khí kết quả hắn rõ ràng còn có thể lưu lại thân thể quả thực là bất khả tư nghị mà đúng lúc này c á m ở d ù nè sấp t h ủ trên người ả m diệt trường kiếm đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ mánh liệt ba động nó tất cả thân kiếm cũng giống như chịu đựng thoát thai hoán cốt đồng dạng t h i xuất một tầng kim loại tạc hiện tại ảm diệt nhìn lên giường như cùng lúc trước không có gì bất đồng nhưng lại dường như có chút không đồng nhất tất cả kiếm thể lộ ra một cô yên tĩnh hài hòa khí chết mặt ngoài nhanh chóng linh q u a n g cùng điện hoa thiếu một chút lăng lệ nhiều ra một tia nhu h ò a nhưng thể hiện xuất huy áp s á c thực thật sự cường đại xem ra hấp thu dù nẻ sập t ủ trong cơ thể ma lực ảm diệt cũng xuất hiện lột xác ta có thể cảm giác được nó hiện tại vô cùng hưng phấn e rằng hiện tại ảm diệt đã trở thành chân chính thanh khí bằng vào điểm này chúng ta trận này trận chiến sẽ không bạch đánh dù nè sấp thù thực lực tuyệt đối là hoàn toàn nghiền ép chính mình có thể chiến thắng đối thủ càng nhiều là dựa vào sách lược a y l i n cùng sổ phụ trợ cùng với g i a hỏa này đầu góc có chút không dùng được nếu như trao đổi vị trí ed đù ỉn đ o á n chừng đều giết chính mình nhiều lần chỉ có thể nói may mắn nhiều năm ăn nhàn để cho đã từng quyết đấu ra cũng đối với chiến đấu có chút mới lạ cảm thán một phen ed đù ỉn dãy rủa thẳng lên thân chậm rãi về phía trước cầm chặt tạm diệt kiếm trôi nhưng ở vừa mới tiếp xúc đến làm giết hết e đù ỉn liền cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng từ đối phương trong cơ thể bạo phát cũng theo trôi kiếm rung manh vào e đù ỉn trong cơ thể điều này thể khổng nói làm năng lượng cho toàn thân hắn một hồi ầm ầm rung động trong cơ thể thương thế gần như trong chớp mắt liền khôi phục lại toàn thắng thời kỳ thậm chí ãn đủ ỉn vẫn cảm giác thân thể của mình trừ khôi phục như lúc ban đầu vẫn còn ở lấy chậm chạp tốc độ chịu cường hóa hơn nữa là toàn phương vị thay lời khác mà nói chính là theo hắn thể chất biến hóa hẹn đủ ỉn thanh m á u hp la mảnh cùng thể lực mảnh hạn mức cao nhất đều tại một chút đột phá cực trị loại này phụng dưỡng cha mẹ thức cường hóa trọn vẹn bảo trì hơn một phút đồng hồ xung quanh mấy cái sinh vật có trí không lúc này chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy bọn họ làm không rõ ràng phát sinh cái gì nhưng ít ra rõ ràng này đối với hẹn đủ ỉn mà nói không là cái gì chỗ xấu hô đi qua hơn một phút đồng hồ phụng dưỡng cha mẹ hẹn đủ ỉn rốt cục tới thoải mái thở dài ra một hơi sau đó hắn mới rút ra thời gian lẳng l n ặ tiếp theo được ed đủ i với ắ n ma lực số lượng dự trữ hạn mức cao nhất cũng xuất hiện trình độ nhất định để thăng đi qua đơn giản khảo thí hắn phát hiện mình ma lực giá trị đã đột phá một đi đến một r hạn h n mức tám mươi ba điểm Enduin chương ả đảm bảo m vệ, tại ắ n trong nhân tuổi tắc loại, có đ ợ c l o ạ sáu trăm linh bảy bà khố cùng bức tranh cầu vẽ tháng phiếu đề cử tại tiến hóa thành thanh khí ảm diệt tựa hồ vẫn sản sinh khác biến hóa hiện tại chừ có thể hấp thu địch nhân ma lực ra tựa hồ liền sinh mệnh lực đều không công tha mà còn có thể đem dư thừa năng lượng phụng dưỡng cha mẹ cho ta sao endu in dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua kiếm tích nhịn không được thở dài ảm diệt ta ảm diệt ngươi đây không phải buộc ta giết nhiều người sao hiện tại ngươi đoán chừng cũng có thể được gọi là ma khí、Ông. đang nghe hẹn đủ in lầm bầm ảm diệt bất mãn nhớ tới một đạo công tơ ý kia dường như là tại phần nàn trên người nó phụ trú lại không phải mình chữ khắc vào đồ vật đi lên muốn trách cũng phải trách người a a hiện tại sinh khí cũng không nhỏ hẹn đủ in tự rêu lắc đầu sau đó bắn ra thân kiếm đem biến hình thành một bộ thủ trưởng ngay sau đó nhìn về phía mấy người còn lại hảo săn bắn dù nè sập thủ quá trình mặc dù có chút khúc c h ế t nhưng mục tiêu ngược lại coi như là viên mãn hoàn thành kế tiếp chính là kiểm kê thu hoạch thời khắc nhưng sau đó ẹ n đủ in đột nhiên rút sổ, cái mũi, sau đó nghi hoặc nhãn sổ cùng gậy lỉn n bất h quá may mà edn đủ ỉn cũng không có t ạ i ý những chi tiết này chỉ là đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến dù nè sập bù trên thi thể đi qua đơn giản tìm tòi edn đủ ỉn phát hiện đối phương tiếp thân gửi túi không gian rõ ràng còn không có bị hoàn toàn bị tổn hại miễn cưỡng sau khi mở ra lập tức đem bên trong vật phẩm đổ ra đồng thời hắn lại cẩn thận đem dù nè sập bù thi thể bảo tồn hảo với tư cách l à việc riêng mấy trăm năm lao yêu quái này thân thể coi như là chân quý nghiên cứu tư liệu sống mà đi qua đơn giản kiểm kê dù nespủ túi không gian vùng trung đông tây đến là không nhiều trừ mấy bình bất tử thuốc bên ngoài chính là một ít h à n g ngày dùng ma dược g á l ệ ống lại càng là một cái cũng không có đối với cái này én đủ ỉn cũng không phải như thế nào ngoài ý muốn g i a hỏa này trong nhà chắc hẳn bình thường sẽ không giống hắn tùy thân mang theo đại lượng vật tư chủ yếu t h ứ tốt hẳn là vẫn còn ở dù nespủ khu nhà cấp cao dưới mặt đất hai tầng địa phương lúc trước đối phương tuy đem trang viên dâng lên nhưng đối với dưới mặt đất hai tầng lại hoàn toàn không có bị tổn hại nhìn tới nơi này mặt bảo vật hẳn là không ít đi chúng ta đi tìm một chút dù n ẹ sập tù bà khố dứt lời ễn đủ in l i ề n dẫn một người hai chim hướng trong sơn cốc đi đến bất quá đi đến một nửa thời điểm hắn phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì sau đó quay đầu đúng các ngươi nhớ kỹ một cái từ xà cư bằng không các ngươi là nhìn không đến kia phiến địa phương mà ở ễn đủ in nói ra xà cư một từ tại s ố n tở trong con mắt của bọn họ trong sơn cốc đột nhiên n h i ề ra một mảnh hướng phía dưới lom đi nền tảng nơi này lúc trước bị lòng son dạ sắt chú ngữ bảo hộ lấy không có giữ bí mật người để lộ bí mật là nhìn không đến nội bộ đồng thời hẹn đủ ỉn có thể thông rong nói ra cái từ này cũng đại biểu du nè sắp t ù là thật chết bởi vì chỉ có bắt đầu giữ bí mật người chết đi còn lại biết vị trí này người mới sẽ tự động lên cấp vì giữ bí mật người s、so, ô n tơ bọn họ tại biết được vị trí này tin tức cũng rốt cục tới tài năng nhìn trộm cả cái sơn cốc toàn cảnh không nghĩ tới này cư nhiên vẫn tồn tại một cái chiếm diện tích lớn như vậy trang viên nguyên lai、like、trước đó hai người chiến đấu cư nhiên đánh thảm liệt như vậy tất cả phong ở gần như sát mặt đất bị tiêu diệt một đoàn người theo hẹn đủ ịn nhảy xuống bắt đầu vốn thuộc về tầng hầm ngầm không gian nguyên bản nơi này đầu vật tư đều bởi vì lực h ú t chú n g ự a hấp đến trên không trung lúc này hiện lộ chống không mà ở tầng hầm ngầm tối vị trí trung tâm bọn họ cũng tìm đến đi thông dưới mặt đất hai tầng nhập khẩu đây cũng không phải mấy người có nhiều mắt sắc chủ yếu là này thật sự quá dễ làm người khác chú ý cứ như vậy trên mặt đất đang đắp một cái kim loại đại môn đoán chừng dù nẹt sấp tủ cũng không nghĩ lát nữa để cho người khác tiến xuống dưới đất phòng không thoát đối phương ngược lại là cẩn thận tại nhập khẩu bố trí không ít phòng hộ ma pháp ta muốn tìm chút thời giờ phá giải cánh cửa này thượng phòng hội chú ngữ các ngươi tìm tòi một chút xung quanh nhìn xem có hay không bỏ sót hạ vật gì tốt ta nhớ được dù nẻ sập tủ trong nhà có đại lượng một lệ tác phẩm nghệ thuật vẫn nuôi dưỡng một ít thần kỳ động vật e n d u i nghiêng n đầu đối với bọn họ dặn dò hai câu ừ đây mới là chúng ta cái kia khấu trừ khấu trừ tìm kiếm a không cần kiệm tiết kiệm đại nhân nha sốn tờ nghe vậy lập tức gật đầu sau đó ôm lấy va ly sách tay liền hướng xa xa chạy tới nàng có chức thừa cơ hội này đổi mạnh quẩn không có vội vàng sống bao lâu Enduin liền nhẹ n h mở c ra đại môn enduin cũng không có các mặt khác người trực tiếp cất bước đi vào vừa tiến vào dưới mặt đất hai tầng b ả o k hố trước mặt thấy được chính là một cái đèn đốt sáng trưng đại sảnh nhìn lên cùng phổ thông phòng khách không có gì khác nhau chỉ bất qua ở nhà chơi r ô n g cùng xung quanh trang trí đều vô cùng đẹp đẽ quý giá khảo cứu duy nhất có chút bất đồng là bốn phía trên mặt tường treo đầy tranh chân dung người là ai là gù tuyển tân phân thân sao đại sành ngay phía trước một bộ cỡ lớn bức tranh một người thân mặc v ù sư bảo nam nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía ẹ n đủ ỉn gù tuyển ẹ n đủ ỉn suy đoán đây có lẽ là d u nẹt t ụ tên thật ta sau đó hắn quyết đoán lắc đầu không phải nếu như ngươi nói gù tuyển là d u nẹt t ụ hắn đã bị ta cho giết suy bức tranh thượng nam vu cười lạnh một tiếng một bộ không tin bộ dáng chỉ bằng ngươi chớ cùng ta diễn gù tuyển ngươi đây cũng không phải là lần đầu tiên muốn trêu đuổi chúng ta bước về phía sa đọa kẻ đáng thương tùy ngươi tin hay không a edduin không có ở để ý tới hắn tiếp tục quan sát lên bốn phía hắn phát hiện nơi này đầu bố cục cùng ngân s ắ c trường mâu tổng bộ không sai biệt lắm đều là chính giữa một cái đại sảnh sau đó trái bên trong bên phải hướng phân biệt có một cái đại môn edduin nhìn quét một vòng lại lần nữa đem ánh mắt quang hướng trước mắt bức tranh uy ngươi hẳn là ở nơi này thật lâu à này mấy cái phía sau cửa đầu đều là cái gì có thể theo ta đơn giản giới thiệu một chút không ta không gọi uy gu t u n ngươi ký ức vấn đề là trở nên càng ngày càng nghiêm trọng sao bức tranh thượng nam vu bất mãn bạch e d u i n nhất nhãn ta danh bị ồ mòn mặt dọ dị bằng từng tại ngân s ắ c trường mâu bên trong gặp ngươi vô sỉ phản bội người ngươi ngu xuẩn liền đều quên sao bị ô mòn mặt dọ dị bằng vị tia thảo dược học giả ngươi đã từng cũng là ngân s ắ c trường mâu bên trong một thành viên eddu ỉ n có chút kinh ngạc lường nhãn đối phương hắn trước kia ăn c h â cô lết con ít thời điểm từ c h â cô lết con ít bức tranh được in thu nhỏ lại thượng ngược lại là xem qua đối phương danh tự không nghĩ tới lại có thể tại đây trông thấy bị ô mòn bức họa hừ diễn tiếp tục cho ta diễn ngươi sẽ giả bộ không nhận ra t á hảo dù sao ngươi vốn là cái mặt người dạ thú đồ vô sỉ bị ốm mọn nhìn lên rất không chào đón dù nẹt ủ trong miệng mỗi một câu lời hữu ích cho nên ngươi có nguyện ý hay không thay ta giới thiệu một chút những cái này gian phòng tình huống không nguyện ý ta liền chính mình đi dạo h n đù ỉn không có bởi vì bị ốm mọn thị danh người mà biểu hiện đặc biệt đ ư ờ n g khắc khí c h u n g quy đây chỉ là đối phương bức họa cũng bản thân h à ba ngươi nghĩ chơi ta liền chơi với ngươi hảo dù sao ta đợi cũng nhàm chán bị ốm mọn hư lạnh một tiếng l ư ờ m hướng h n đù ỉn bên trái cánh cửa kia vậy b ê n là ngư luyện d ư phòng bên trong là ngư luyện chế loại kia cấm kị ma dược địa phương sau đó hắn vừa nhìn về phía ẽ n đủ ỉn phía bên phải cánh cửa kia vậy biên thì là ngươi chữ t ă n g thất bất quá bây giờ bên trong hẳn cũng không có còn lại vật gì à, ngươi không phải là cầm đại bộ phận tài liệu đều chuyển rời đến cái kia phá trong tổ chức sao rõ ràng còn dám vô liêm sỉ lấy trộm ngân sách trường mâu danh tự quả thật chính là đối với câu lạc bộ làm bẩn về phần bên cạnh ta cánh cửa này nha bị ốm mòn nói đến đây thẳng nhìn về phía ẽ n đủ ỉn không phải là ngươi tư nhân sách báo phòng nha cũng là trừ hưởng thụ chúng ta nhục mạ đại sảnh ngươi ngốc tối đa địa phương ngươi nói là dù nè sấp t ụ thường xuyên tại cái này trong đại s ả n h nghe các ngươi mang hắn eddie n có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày tên kia là bị coi thường sao ngươi chính là bị coi thường bị ốm mòn hung dữ chừng mắt eddie n ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ngay từ đầu đơn giản là hy vọng đạt được chúng ta tha thứ đằng sau tại phát hiện chúng ta hoàn toàn vô pháp tha thứ ngươi sự thật liền bệnh trạng chuyển biến thành hưởng thụ hưởng thụ lấy chết người c h ở i rủa làm cho ngươi không ngừng xác định mình còn sống sự thật ngươi đã không có thuốc chữa gutin hả cũng chính là này trong đại sành tranh chân dung đều là ngân sát trường mẫu đã từng thành viên rồi edduin hơi cảm thấy thú vị sờ sờ cái cảm sau đó lại phát hiện những cái này bức tranh dường như đối với hắn không có tác dụng gì bộ dáng dù nè sấp bụ sở dĩ hội lưu lại của bọn hắn khả năng đúng như bị ô mòn nói như vậy à tổng kết lại chính là một thân một mình sống quá lâu rất nhàm chán cho nên có người có thể nói chuyện hiếm bất kể là chửi mình còn là khen chính mình tối thiểu có thể chứng minh mình còn sống bất đắc dĩ lắc đầu edduin cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu một người bị bệnh thần kinh nội tâm thế giới vì vậy hắn trực tiếp q u a y người đi về hướng bên trái cánh cửa kia sau đó hắn liền phát hiện dưới mặt đất hai tầng nội bộ tựa hồ không có bố trí dư thừa phòng hộ ma pháp hắn nhẹ nhàng ngố néo liền đem cửa mở ra mà trong phòng bộ bố trí cũng có chút quỷ dị gian phòng ngay chính giữa là một cái tương tự tế đàn đồng dạng đài cao chí ít có hơn mười em mở phương viên trên mặt bàn lúc này còn có thể thấy được một ít lưu lại vết máu đồng thời cũng có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đây là dù nẹ sấp thủ chế tắc bất tử thuốc địa phương sao hẹ đù ý nghiêng đầu quét nhãn cao chung quanh đài phát hiện gian phòng này bảy biện cư nhiên thần kỳ đơn sơ trừ đài cao bên ngoài chính là hai cái ma dược chế tắc đài bên cạnh vẫn có mấy cái dùng để gửi ma dược tài liệu ngăn tủ cái khác sẽ không eddu in nhàn nhã dạo chơi đi đến ma dược bàn điều khiển phụ cận cẩn thận đi thăm sau đó ngay tại bàn điều khiển nhìn lên thấy một quyển mở ra bất ký đều nhặt lên tới vừa nhìn eddu in không khỏi không lời đọc miệng một câu đây là bất tử thuốc cách điều chế có muốn hay không như vậy tùy tiện khắp nơi ném luận a không sai eddu in trong tay bút ký trong ghi lại chính là tên là vỏ rắn lột dược tề hoàn chỉnh chế t ắ c cách điều chế Những cái câu lạc kia bị ộ trường mâu nhóm mâu ốm mòn mặt r ọ dị bằng là một cái thảo dược học tiên phong thu thập nhiều loại ma pháp thực vật cũng đối với chúng tiến hành phân loại hắn cũng bởi vậy leo lên trô cô lết con ế t bức tranh được in thu nhỏ lại bị ốm mòn bị cho rằng phát hiện hai túi thảo tác dụng nhưng trên thực tế eo l à đỏ dạ. dịp Cái tờ giờ tại ước giờ tờ tại t ra ư ư n năm g t r ớ e n đ u ỉn cũng rốt cục tới biết rõ ràng cái gọi là vỏ rắn lột dược thể trần tướng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chế tác bất tử thuốc cũng không phải đơn thuần chế biến ma dược đơn giản như vậy mà là bị phân thành luyện kim nghi thức cùng chế dược hai bộ phận trong đó trọng yếu nhất một cái khâu chính là bút ký thượng ghi lại một loại tên là sinh mệnh luyện thành nghi thức nghi thức trong quá trình đem cần rút ra sinh mệnh lực vật sống đặt tại một mặt chữ khắc vào đồ vật sinh mệnh luyện thành phụ chú luyện kim phát trợ sau đó khởi động phát trợ đem nên sinh mạng thể bên trong sinh mệnh lực lấy ra loại này ẩn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng sản xuất vật tại bút ký bên trong được gọi là không ổn định sinh mệnh tinh hoa tại chất lọc xuất loại này sinh mệnh tinh hoa lại dùng kia làm là chủ yếu nguyên vật liệu cộng thêm tương ứng phụ liệu đều có thể điều phối xuất cái gọi là bất t ử thuốc đồng thời tại bút ký trừ rõ ràng ghi lại ma dược phương pháp luyện chế ra vẫn đặc biệt ghi chú sử dụng loại này tương đối thô giáp pháp trận chất lọc sinh ra mệnh tinh hoa là có chứa nhất định độc tính tuy dùng loại này nguyên liệu chế thành bất tử thuốc quả thật có thể kéo dài sinh mệnh nhưng cũng sẽ tạo thành một ít khó có thể bỏ qua tác dụng phụ ví dụ như tại trường kỳ phục dụng sẽ khiến biến đến gì, ví dụ như sẽ xuất hiện vỏ rắn lột kỳ loại này được điểm đây là bởi vì tất cả ma pháp sinh vật trong cơ thể ma lực sinh mệnh lực cũng sẽ bị tâm tình ý chí bị nhiễm những cái này ý chí cũng không hề theo sinh mệnh luyện t hành nghi thức bị thanh trừ ngược lại sẽ nhiễm đến không ổn định sinh mệnh tinh hoa sau đó hình thành một loại được gọi là tư duy độc tố sản phẩm phụ hơn nữa én đủ ỉn phát hiện xác thực như lúc trước hắn sở liệu nhân loại với tư cách là sinh vật xác thực cũng có thể là nguyên vật liệu tới tiến hành sinh mệnh luyện thành chỉ bất quá nhân loại loại này sinh vật có trí khôn bởi vì tình cảm phong phú hội sản sinh tư duy độc tố càng nhiều sản xuất sinh mệnh tinh hoa chất lượng rất kém cỏi đoán chừng cũng là nguyên nhân này mới đưa đến dù n ẹ sập phủ chưa từng nghĩ tới dùng vô sư tới chế dược bởi vậy cái gọi là vỏ rắn lột dược tề tại én đủ ỉn trong mắt tựa hồ như là một loại bán thành phẩm bởi vì nhìn bút ký bên trong nguyên chủ nhân ghi chép ngữ khí đối phương tựa hồ đối với loại này bất từ thuốc công hiệu cũng không hài lòng. một bộ rất ghét bỏ bộ dáng nhưng vị này nguyên chủ nhân e rằng không nghĩ tới trong mắt của hắn đồ bỏ đi lại trở thành dù nẹt phụ cùng với một loại câu lạc bộ trưởng mâu trong mắt bà bối cho nên chỗ này xem ra giống như là cái tế đàn đồng dạng đồ chơi chính là cái gọi là sinh mệnh luyện thành pháp trận sao khó trách ở trên mặt này có thể cảm giác đến một cỗ nồng nặc mùi huyết tinh ed đù ỉn tại hơi nghiên cứu qua cũng biết rõ ràng cái gọi là bất tử thuốc chân tướng không n g ờ như thế đây còn là cái luyện kim thuật sản phẩm đối với cái này loại tác dụng phụ rõ ràng hơn nữa có thương tích thiên cùng d ư tề ẹn đù ỉn từ trước đến nay t r á n h chi duy sợ không kịp chớ nói chi là bây giờ nhìn đến trong đó vẫn cất giấu nhiều như vậy tác dụng v ụ bất quá này ẩn chứa trong đó c h i thức lại làm cho ẹn đù ỉn mười phần trông m à t h è m đặc biệt là loại kia cái gọi là sinh mệnh luyện thành luyện kim trận bất kể là lấy ra phong phú tự mình biết nhận thức dự trữ còn là loại suy đều vô cùng có ích nhưng cùng lúc đó ẹn đù ỉn lại đối với một chuyện khác lo lắng đó chính là hắn đảm diện tại tiến hóa thành thanh khí tựa hồ có được lấy đem hướng địch nhân hướng kia rút ra xuất ma lực cùng sinh mệnh lực phục dưỡng cha mẹ hồi chính mình có thể lực tuy dựa theo tỷ lệ mà nói phụng dưỡng cha mẹ lượng không coi là nhiều n h ư dù nespu loại này thể chất cùng ma lực đều mạnh mẽ kinh người ra hỏa cũng bất quá cho hắn thêm hơn hai trăm điểm ma lực hạn mức cao nhất nhưng này cũng xác thực thật là từ sinh vật trực tiếp rút ra sinh mệnh lực à những cái này phụng dưỡng cha mẹ cho hắn năng lượng có hay không cũng có chứa cái gọi là tư duy độc tố đâu này nếu quả thật như ghi lại bên trong như vậy hắn tự ảm diệt đạt được để thằng chẳng phải là cũng có thai hoàng ẩm e d d n cũng không muốn biến thành du nespu như vậy đầu ó c cùng thân thể đều có chút không bình thường ra hỏa nhưng lúc trước tại tiếp thu ảm diệt phản hồi ma lực cùng sinh mệnh lực hắn cũng không có cảm giác được mảy may khắc thường những cái kia năng lượng cho hắn ấn tượng là phi thường tinh khiết cho nên e n đủ ỉn tuy không định chế tắc bất t ử thuốc nhưng cái gọi là sinh mệnh luyện thành trận hắn chỉ sợ cũng có xâm nhập nghiên cứu một chút ít nhất phải so sánh ra loại kia không ổn định sinh mệnh tinh hoa cùng hắn từ ả m diệt bên trong đạt được năng lượng có hay không nhất trí e n đủ ỉn có thể cảm giác được đi qua ả m diệt chuyển hóa sinh mệnh năng lượng e rằng nếu so với loại này thông qua sinh mệnh luyện thành nghi thức chế tạo ra sinh mệnh tinh hoa cao cấp nhiều nói không chừng hắn còn có thể phản lại đem sinh mệnh luyện thành trận thăng cấp thành cảng có ưu thế chất hình thái bất quá những cái này nghiên cứu như thế nào cũng phải tại về sau hoàn thành trước mắt muốn làm còn là kiểm kê thu hoạch h n đù ỉn cũng không có tiếp tục ở đây trong phòng trì hoãn pháp trận bản vẽ hắn đã đạt được sau đó lại nghĩ biện pháp đem này tòa có sắn luyện thành trận trở đi là được chờ hắn đi ra bên trái gian phòng trực tiếp thẳng hướng nhập khẩu phía bên phải gian phòng đi đến theo tranh chân dung bên trong bì ô mòn mà nói nơi này đầu hẳn là dù nè sập b nhà kho đẩy cửa tiến vào đập vào mi mắt chính là trên trăm cái đ i ề u khắc tinh mỹ bằng gỗ khay chứa đồ chỉ bất quá trong đó có hơn phân nửa là không e rằng nơi này đúng như bì ô mòn nói như vậy Cũng biết vì chính mình giấu. tiếp h t nhiều theo tư u tại càng nhiều khay chứa đồ nơi cất giữ đại lượng thần kỳ động vật sản phẩm phụ bao gồm có thể dùng tấn tới đo thần kỳ động vật g a lông cốt cách hàm răng đây là tại hoàn thành sinh mệnh luyện thành bấy mẹ xuất gia bởi vì trong đó có không ít động vật gia lông bộ lông hiện lộ ảm đạm vô quang vừa nhìn chính là thiếu hộ sinh mệnh lực nhưng đi ngang qua kiểm tra ẵn đù ỉn phát hiện những cái này vật liệu ra mặc dù không có trực tiếp bịt mẹn xuất ra nguyên liệu chất lượng tốt nhưng chất lượng vẫn còn không có trở ngại tối thiểu lấy ra sinh sản luyện kim đạo cụ là không có vấn đề gì lớn mặt khác hay chứa đồ thượng cũng không có thiếu như là xì xì mật thần kỳ như vậy động vật sản xuất tài nguyên bất quá trình thể mà nói cũng chính là như vậy g ã lễ ổng t ừ n g mai đều không có luyện kim tài liệu một phần đều không có nơi này đầu đồ vật so với trong tưởng tượng muốn ít không í ta t xem ra đầu to vẫn là tại trong tầng bộ đều thanh lý hết bên này đồ vật lại thuận tiện thuận đại i Enduin di đón đắc đầu, đó đầu ngân sách trường mâu tổng liền thu bất sách mâu sau quay lắc bộ A. l ra khỏi h p ò nhân g mà này lúc sổn ò n này trong sảnh lặng n g lúc lạc trở. đại Đại h phía trên bị phá hư tương đối triệt đ ể những cái kia một lệ tác phẩm nghệ thuật ta một kiện đều không tìm được ngược lại là có không ít còn sống thần kỳ động vật bị cả t r ó n g mặt tại sơn cốc biên giới đoán chừng là lúc trước chưa kịp đào tẩu ta đã toàn bộ thu vào va ly sách tay trong son t h mỉm cười hướng hẹn đ ù in báo cáo rất tốt đằng sau ta trong phòng có đại lượng thần kỳ động vật sản xuất ngươi đem chúng toàn bộ trở đi liền thu xếp tại thí nghiệm lầu số ba trong khố phòng a chỗ đó đầu không gian hẳn là vẫn đủ ed đủ ỉn chỉ vào sau lưng cửa phòng dặn dò một câu mà đang ở s ô ấn tờ lĩnh mệnh chuẩn bị hành động công phu bên cạnh đột nhiên truyền ra một hồi kinh hô hồ. tại sao có thể có hấp huyết quỷ cùng thần kỳ động vật xuất hiện chẳng lẽ ngươi thật không là gù t ù y n c h a n h chân d u n g bên trong bị ổ mòn trừng mắt ed đủ n một nhóm lộ làm ra một bộ không thể tin biểu tình mắc mỡ di ngươi người này phá họa sẽ bị du nẹt sắp thủ lưu ở địa phương quỷ quái này chắc hẳn cũng không phải vật gì tốt dứt lời số ấn tờ nghiêng đầu hỏi hướng ed đùi n đại nhân nếu không cầm một hồi chúng ta một mồi l ử a đem bọn họ đốt nấu、no. à. ed đùi n nghe vậy lắc đầu để cho những cái này chân dung nhóm chính mình quyết định đi chúng mặc dù chỉ là bức họa nhưng trung quy đều là mấy trăm năm trước danh nhân cho bọn hắn cuối cùng một ít tôn trọng hảo gu t u y ù n chết g u tuyến chết bị ốm b ọ n không có để ý ed đùi n đám người chỉ là kích động lên tiếng hô to trong chớp mắt liền tỉnh lại trong đại sành còn lại bức họa ngay sau đó những ma pháp này chân dung nhóm liền ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau tựa hồ là tại chia sẻ lấy vui sướng trong lòng đại nhân chúng ta dường như bị không để ý tới s ô n l t e nhìn xem này chồng chất tự quyết định chân dung mười phần không lời nói l ầ m b ầ m vậy chúng ta cũng bỏ qua bọn họ là được eddu ỉn khép cười một tiếng trước đi làm việc sau khi hết bận tại đến chính giữa gian phòng này tìm ta dứt lời hắn cũng lời ư phản ứng những cái này ồn ào chân dung mục tiêu rõ ràng vào đối diện nhập khẩu trong phòng gian phòng này dù nẻ s p h ụ tư nhân đồ thư quán nếu so với mặt khác hai cái gian phòng đến lớn hơn nhiều nội bộ vừa nhìn chính là đi qua vô ngân mở rộng chú ngữ mở rộng cư nhiên có được trọn vẹn hai tầng thả mắt nhìn đi lại càng là một mảnh gần như nhìn không thấy bờ tế giá sách bất quá tạ i e n đủ in đơn giản tìm đọc phát hiện sách báo trong phòng tư liệu thành phần tương đối phức tạp trong đó có rất lớn một bộ phận cư nhiên là gần trăm năm nay các loại báo chí tập san đồng thời trên giá sách vẫn thu thập đại lượng một lệ thế giới giải trí sách vở ví dụ như thế giới có tên mà ed đủ ý thậm chí thấy được các quốc gia bắt q á i tạp chí mặt khác cùng vô sư liên quan sách vở đồng dạng bao hàm toàn diện trong đó bao gồm các loại vũ sư tự truyện d i ký thậm chí ngay cả thực đơn loại vật này đều có xem ra sống mấy trăm năm dù nẹ sập vụ là thật có đủ nhàm chán đâu hắn có lẽ phải dựa vào lấy những quyển thư tịch này trợ giúp hắn qua đi này dài dàng dặc thời gian a e đ d u ìn tại sách báo trong phòng tiêu phí hảo mấy giờ thời gian ngay tiếp theo đằng sau đến đây tụ hợp so n t ờ một chỗ đem những quyển thư tịch này tiến hành đại khái thượng phân loại phân thành không dùng được thuần túy giải b u ồ n loại mức lệ vũ sư sách vở có lẽ có dùng vũ sư báo chí tác dụng không lớn các loại những năm qua học thuật tập san cùng với có ích ma pháp loại tư liệu đi ngang qua phân g i a e n đ i ỉ n phát hiện những tài liệu này như c ũ vô cùng phong phú quang là hữu dụng loại nội dung liền có thể lấp đầy hơn mười người giá sách đồng thời e n đ i ỉ n vẫn ngoài ý muốn tìm đến dù n e s p o h ủ cá nhân bút ký hơn nữa khoảng trường lục đại dương nhiều như vậy trong đó đại bộ phận đều là đối phương nhật ký trong đó ngược lại là ghi chép không ít câu lạc bộ liên quan nội dung mà e n đ i ỉ n quan tâm nhất cá nhân nghiên cứu ma pháp phương diện dù nespool ghi lại nội dung liền tương đối ít cùng p h ư ợ hoàng lôi điệu đều thiền tư chắc tuyệt vô sư bất đồng dù nespool gần như không có cái gì chính mình nguyên sang bản gốc nghiên cứu ma pháp đồng am hiểu ma pháp c n qua thời tinh thông phù chú học e đù ỉn tại tỉ mỉ nghiên cứu qua trọng lực thuật phù văn cấu thành phát hiện kia tầng dưới cùng phù văn cư nhiên cũng là trường khống Cũng trọng lực à này loại l thuật cảm giác có phần cùng loại với tiến hóa bản trôi nổi chú ngựa theo ta ngược lại là mười phần xứng đôi chỉ bất quá no tác dụng phương hướng không chỉ là hướng lên đơn giản như vậy h ơ nghiên nữa chuyển n ma hóa đối với ma, lực chuyển hóa hiệu lực c suất ũ vô cùng cao, n g sau tiếp cứu xâm n hết ậ vật p về vào sau đem đồ nó chữ khắc t i n hành phi áo r ò n trọng ò n rằng thăng Enduin ta tốc độ、e、rằng có thể lại để thăng một t đối có cấp bậc. độ đề e r lại với, trọng lực thuật phi h t ư ờ nội g lòng, lấy hắn đối trưởng không hài hắn hệ pháp đối lấy đ ma thuần thủ, chỉ cần thêm chút luyện tập, chỉ luyện cần l ề n thành vì chính mình phòng ma pháp. Nghiên cứu hết trọng lực thuật nội có cứu lực thể hết thuật pháp. vì ma dung ed đu in lại từ dù nẹ sập vụ tư nhân tư liệu trong dương lấy ra một quyền chế tác tinh xảo đóng b u ộ c chỉ sách vở quyển sách này vô luận là trang giấy còn là đóng sách phương thức đều cùng sách báo trong phòng cái khác tây phương phong cách sách báo đều rất không đồng nhất cho h n đủ in một loại nước hoa sách cổ đã xem cảm giác hơn nữa phía trên văn tự cư nhiên là hắn vô cùng quen thuộc phồn thể chữ hán thanh nguyên bí thuật tinh yếu đây chẳng lẽ là một quyển nước hoa m a pháp sư h n đủ in cẩn thận vuốt ve sách cổ bìa mặt dù nè sấp phụ chuyên môn dùng một cái trang trí tinh mỹ hộp nhỏ tới bảo tồn nó có thể tưởng tượng hắn đối với quyển sách này coi trọng trình độ nếu h n đối với quyển sách coi t r ọ n t h độ đ nếu hãn đủ nhẹ nhàng mở ra sách cổ b mặt hạ vẫn kẹp lấy một trường phiếm nhìn ra được lịch sử mười phần đã lâu e n d u in nhặt lên tấm da dê vừa nhìn phát hiện là một chương dùng cổ đại chữ dùn viết nhật ký kỹ càng ghi lại lấy dù nẹ sập bù đạt được quyển sách này đi qua hôm nay câu lạc bộ gặp được một vị thực lực cường đại người khiêu chiến đối phương tự xưng trần là một người tới châu âu du lịch phương đông vũ sư chúng ta đối với hắn sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú bị ố bọn sung phong nhận việc đối với hắn khởi sướng quyết đấu sau đó hắn thua mười phần t r i ệ đề ta cùng với mặt khác vài người bộ thành viên có chút nhìn không được tại châu âu để cho một cái tha hương người đánh sợ chiếp quả thật lẽ nào lại như vậy nhưng ở tiếp sau liên tiếp khiêu chiến chúng ta cũng bị trần cường đại thuyết phục đối phương sử dụng ma pháp quả thật mới n g h e lần đầu cho dù đồng thời cùng chúng ta khai chiến như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong trần cư nhiên biến ra nhiều cái cùng hắn giống như lúc phân thân đồng thời vẫn có được thi pháp năng lực ta không thể nhịn được loại này thảm bại khuất lục hướng bị ô mòn đề nghị sử dụng ạ vạ đạ kẽ đạ dạ đánh lên trần nhưng bị ô mòn phản đối ta vô s ỉ hành vi hắn nói không có người quy định ngân s ắ c trường mâu phải là trong quyết đấu người thắng đối với cái này ta cảm thấy mười phần xấu hổ cũng ó lẽ là lâu lợi loại lại lành, là dài này đà ngoài âm nhân biểu biểu thiểu tại quyết đấu sinh bởi đi đối với hiện tối tại thắng ta trần tay thế nghĩa, chủ hướng nhưng phương phần hình như sản náy, bên này. để vậy ý c chính là bởi vì trận này tang o ộ chúng ta mấy người cùng trần kết xuống hữu nghị hắn nói cho chúng ta biết tại nhà hắn hương thừa hành là bí ẩn giáo dục mười phần chú trọng sư thừa hắn chỗ thanh nguyên bí thuật viện gần như ở vào một cái bị gọi bí cảnh đoạn tuyệt với nhân thế trong không gian cho nên chúng ta mới đối với hắn sử dụng ma pháp cảm thấy như thế lạ lẫm ma trần đối với loại này quá phong bế truyền thừa phương thức mười phần phản cảm Vì cải trần h i nói t r hắn lý tưởng chính là đi ngang qua nhiều năm du học phản hồi phương đông mở một cái không có thiên kiến bẹ phái trường học ma pháp đương nhiên tại phương đông bọn họ đem ma pháp xưng là bí thuật bao gồm ta ở trong tất cả mọi người bị trần sa đại lý tưởng sở đả động bởi vậy đi ngang qua sau khi thương nghị chúng ta quyết định hướng trần mở ra câu lạc bộ điện tàng cũng vì hắn chính t t bởi vì nguyên nhân này ta đối với trần lưu lại ma pháp mười phần tôn sùng cùng si mê nhưng bởi vì hắn bí thuật ma pháp thực sự quá thơ đây bạo trong câu lạc bộ đại bộ phận người thậm chí ngay cả xem hiệu cũng khó khăn mà ta vì học được chúng thậm chí tiêu phí đại lượng thời gian học tập hàng ngữ ta biết cùng trong câu lạc bộ những người khác môn so ta thiên phú tương đối có hạn nếu như không phải là ỷ vào trọng lực thuật cái này ra truyền ma pháp ta thậm chí cũng không thể gia nhập ngân sách trường âu nhưng là bởi vì như vậy thanh tình nhận thức ta nguyện ý tiêu phí càng nhiều thời gian tới học tập mà ở học được bí thuật tinh yếu bên trong trong đó một loại ma pháp cũng cho ta đối với vỏ rắn lột d ư ợ c tề không có cùng cái nhìn nếu có nó ta có hay không liền có thể trình độ lớn nhất tiêu trừ bất từ thuốc tác dụng phụ đâu này Vũ xem qua phần này tương tự lẩm bẩm bút ký e n đù ỉn cũng rốt c ụ c tới đối với dù ned bù trong tay những cái này quỷ dị ma pháp khởi nguồn có một cái rõ ràng nhận thức nguyên lai những ma pháp này đều là hàng ngoại nhập căn bản không phải nguyên vốn địa phương có lẽ trừ trọng lực thuật ra dù n s e p bù còn lại ma pháp đều là đến từ này bản thanh nguyên bí thuật tinh yếu nghĩ vậy e n đù ỉn đối với này bản bí thuật tinh yếu bên trong nội dung càng cảm thấy hứng thú yên lặng gật gật đầu sau đó ed đù ỉn liền không thể chờ đợi được quan sát lên này bản trong sách xưa nội dung phía trên này bất luận đồ văn dùng đều là chữ hán bất quá kiếp trước thân là người hán ed đù đọc ngược lại so với anh văn còn muốn nhẹ nhõm trong đó cá biệt trang sách bên trong còn có thể xen lẫn một ít dù nẹ s ắ p t ủ lời ghi chép giấy phía trên toàn bộ đều hắn bút ký cùng chú giải hiển nhiên đối phương tại nghiên cứu phía trên này nội dung thì cũng hạ rất lớn công phu quả nhiên tại đây bộ thanh nguyên bí thuật tinh yếu e n đủ ỉn trông thấy rất nhiều từng tại dù nẹ s ắ p t ủ hoặc trong câu lạc bộ kiến thức qua ma chú ví dụ như e n đủ ỉn lúc trước dùng để đ à o đất xuyên tường thì dùng qua xuyên qua chú ngữ liền từ này bản ma pháp sư chỉ bất quá loại ma pháp này tại tinh yếu bên trong được xưng là hành thổ thuật công năng là để cho thi chú ngữ người có thể tại bùn đất nham thạch đều thể r ắ n bên trong tự do xuyên qua cùng lúc đó tinh yếu bên trong còn nhớ n ă m một loại thủy hành thuật là để cho thi chú ngữ người có thể ở trong nước tự do hành động lại còn sẽ không chịu lực cản ảnh hưởng ma pháp hơn nữa én đủ in còn phát hiện tại tinh yếu bên trong bí thuật cũng đối với chú ngữ cùng thi pháp động tác cũng không có đặc biệt yêu cầu điểm này cùng châu âu ma pháp giới rất không đồng nhất cho dù là én đủ in như vậy ma lực độ mẫn cảm rất mạnh vụ sư tại ngay từ đầu học tập ma pháp muốn sử dụng ma pháp cũng phải dựa theo tiêu chuẩn chú n ữ cùng thủ thế hoàn thành thi pháp mà học tập những cái này bí thuật trừ đồng dạng tiêu hao ma lực càng nhiều làm u ố n cầu có được cường tráng khí lực cùng với trong bình tĩnh tâm đối với ban đầu học giả còn có thể phụ trợ lấy nhất định thủ ấn hoàn thành thi chú ngữ phương diện này nội dung bị gọi thiên nhân hợp nhất sao kiện thể cùng tĩnh tâm đây không phải ta tìm tòi ra rèn luyện ma lực độ mẫn cảm phương pháp sao eddu in lúc này c ư nhiên từ bí thuật tinh yếu thấy được tại tiếp xúc ma pháp trước chính mình hắn trong nhiều năm bên trong khai mở phát ra phép huấn luyện tựa hồ mười phần phù hợp bí thuật tinh yếu bên trong tu hành nội hạch cho nên tu hành phương đông ma pháp ngay từ đầu liền cần cường độ nhất định ma lực độ mẫn cảm ả tựa hồ là bởi vì hắn nhóm không có ma trượng loại này phụ trợ thi pháp đạo cụ nguyên nhân cho nên từ vừa mới bắt đầu liền chạy hướng không trượng thi pháp phương hướng dùng lực khó trách hội cường đại như vậy từ văn tự không nhiều lắm đi lại e n đù ỉn có thể tưởng tượng được tại xa xôi quê quán bên kia vũ sư hoặc là nói bí thuật sư phát triển cùng thi pháp thói quen đồng thời cũng làm cho hắn đối với tinh yếu bên trong lần chứa pháp thuật càng cảm thấy hứng thú tiếp tục xuống lần xem đến một đạo khác bí thuật ed đù ỉn lại là hai mắt tỏa sáng kiện thể thuật phụ trợ bí thuật tu hành pháp môn có được hai cái tu tập giai đoạn trong đó giai đoạn thứ nhất là thông qua rèn luyện khí lực hô hấp thổ nạp đều phương thức để cho bản thân ma lực số lượng dự trữ ma lực độ mẫn cảm vững bước đề thăng phía trên này ghi lại nội dung c ù n g ẽ n đủ in phép huấn luyện gần như không có sai biệt bất quá càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng là kiện thể thuật giai đoạn thứ hai tu hành tại ma lực số lượng dự trữ cùng ma lực độ mẫn cảm tăng lên đến nhất định trình độ đối với ma lực trưởng khống cùng cảm giác sẽ tăng cường sau đó liền có thể thông qua tinh yếu bên trong ghi lại pháp môn dẫn đạo ma lực đối với vu sư thân thể tiến hành rèn luyện cùng cường hóa mượn này toàn phương vị để thăng thân thể cường độ đi qua thời gian dài tu hành luyện tập người lực lượng tốc độ sức chịu đựng kháng đòn năng lực cùng với tính dẻo dai cũng sẽ sâu sắc tăng cường đến cuối cùng thậm chí có thể đạt được một ít bất khả tư nghị năng lực ví dụ như số cốt thép thể trình độ nhất định kéo d ỗ i mềm hóa thân hình thấy được này enduin lập tức liền hồi tưởng lại du nè sấp bù đã từng biểu hiện ra trùng điệp thần kỳ năng lực ví dụ như đối phương như xà đồng dạng đang di động bên trong có thể trong chớp mắt vặn mèo biến hướng đồng thời dù nẹ sập t ụ thân thể lại càng là so với sắt thép còn muôn cứng rắn cho dù uy lực kéo căng diệt thần chạm đều hoàn toàn đánh k h ô n g nát còn có từng tại ngân s ắ t trường mâu tổng bộ ạ x u y ế nờ đã từng ở trước mặt hắn dùng cực rất nhanh đem nờ đủ cứu mà hắn từ rất sớm bắt đầu liền bị dù nẹ sập t ụ trường khống vỏ rắn luật kỳ cũng bị bắt vì trúng quyển như vậy hội chuyển thụ hắn cái này kiện thể thuật ngược lại cũng không kỳ quái đoán chừng ạ x u y ế nở tốc độ cũng là dựa vào kiện thể thuật thực hiện cường hóa cho ta cảm giác rất giống đã từng tự nghiệm thấy qua lôi điện rèn luyện chỉ bất quá kiện thể thuật đem quá trình này có thể không chế hóa cùng với chủ động hóa eddu in ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào tinh yếu bên trong nội dung hắn có thể cảm giác được nắm giữ cái này bí thuật vô luận là đối với thực lực của hắn đề thăng vẫn là đối với phép huấn luyện hoàn thiện đều có được cực kỳ ý nghĩa trọng yếu so với cái khác độ khó cao ma pháp ta cảm giác kiện thể thuật đối với vô sư thế giới ý nghĩa nói không chừng là vượt thời đại e d d in nghĩ vậy cười gật gật đầu sau đó bắt đắp dĩ lắc đầu bất quá này cũng, cũng không nhất định vô luận là kiện thể thuật còn là ta phép huấn luyện đều phải kinh thụ nghiêm khắc khắc khổ huấn luyện lấy lập tức vu sư giới bầu không khí những cái kia vu sư e rằng ăn không loại khổ này đâu nói cho cùng cũng, cũng chỉ có có thể tự hạn chế nhân tài có thể được lợi h n đủ ỉn cho rằng trong hiện thực tình huống e rằng có thể so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp bất quá người khác sự tình hắn cũng lười quan tâm hắn chỉ cần quản tốt chính mình là được nghĩ vậy h n đủ ỉn lần nữa đọc qua lên bí thuật tinh yếu bên trong ghi lại cái khác bí thuật trung quy vô luận là kiện thể thuật hành thổ thuật còn là thủy hành thuật đều vô cùng thực dụng ngay sau đó ẵn ýn lại trong ô n hắn nẹ trên người g thấy một trước tại thủ thấy cái lúc dọc hai l được du ạ i bí bí thuật, theo thứ tự là, bí thuật là, dị xà, c ù linh thuẫn. Trong đó bí thuật dị xả giới thiệu liền mười phần đơn giản đây là một loại công kích loại ma chú chỉ bất quá tại thi, thi chú ngữ người một bộ phận ý thức cùng đặc tính đồng thời cũng lại càng dễ bị điều khiển cho nên so sánh với cái khác ma chú tại đối với nó gây truy t u n g chú ngữ như vậy thi pháp k ỹ xảo thường thường có thể làm ít công to đồng thời ma lực chuyển hóa tỷ lệ cũng rất cao nơi này nói ma lực chuyển hóa tỷ lệ là hãy đủ ỉ n chính mình khai mở phát ra chuyên nghiệp thuật ngữ đại biểu là mỗi lợi dụng một điểm ma lực thi chú ngữ có bao nhiêu ma lực có thể chuyển hóa thành ma pháp mà ảnh hưởng ma lực chuyển hóa tỷ lệ yếu tố có rất nhiều bao gồm ma lực độ mẫn cảm tương ứng ma chú độ thuần thục cũng chính là ma lực độ mẫn cảm càng mạnh nắm giữ càng là thuần thục ma chú ma lực chuyển hóa thành ma chú hiệu suất lại càng cao dựa theo tình huống bình thường mà nói phổ thông v u sư chuyển hóa tỷ lệ cũng sẽ thấp hơn một có thể đạt tới không sáu đã xem như hợp cách không bảy chuyển hóa tỷ lệ liền đại biểu hết sức ưu tú có ma chú có thể đạt tới không Tám liền chín ó n g ĩ a là đối với c á à mươi a chú thục cùng cao, thuần độ đạt muốn vô lăm tả hữu ma lực chuyển hóa tỷ lệ n à y còn là bởi vì thân thể của hắn đã từng tiếp nhận qua lôi điện rèn luyện điều khiển lên như cánh tay thúc đẩy cái khác coi như là trôi nổi chú ngữ như vậy nắm giữ mười phần tinh thâm ma chú chuyển hóa tỷ lệ chỉ là tiếp cận không chín mà thôi đương nhiên ma lực chuyển hóa tỷ lệ cao c ũ nhưng g c ỉ chỉ là chỉ phóng ra t ơ ứng ma c lực, lực, lực,、so、đa đa lực chuyển hóa tỷ lệ càng cao liền có nghĩa là càng tiết kiệm năng lượng khống chế lại cũng càng đơn giản cùng một cái ma chú muốn đạt tới một cái hiệu quả nhất định là ma lực chuyển hóa tỷ lệ cao càng có ưu thế mà bí thuật dị xà học tập cánh cửa tuy tương đối cao nhưng chỉ cần có thể học được mới bắt đầu chuyển hóa tỷ lệ liền có thể đạt tới không bảy này rõ ràng nhất hạn cuối cao hạn mức cao nhất cũng cao ma chú ed đù ỉn đang nghiên cứu một lát sau k h o á t tay liền gọi xuất một cái màu bạc nhạt cũng lộ ra ánh sáng màu lam bí thuật dị xà sau đó nó kia lẫn nhau giao thoa dây dưa thân rắn liền mượi phần linh hoạt bao quanh ed đù ỉn nổi lơ lửng phảng phất cầm giữ có sinh mạng đáng tiếc hoang lôi theo ta phù hợp độ càng cao ma chú tại ta này e rằng chỉ có thể ăn hôi bất quá nghiên cứu giá trị vẫn có không chuẩn ta còn có thể nó trên cơ sở khai phát xuất một cái bí thuật lôi xà chơi một lát sau mà hắn vận hành nguyên lý cũng vô cùng đơn giản chính là hẹn đủ ỉn lúc trước suy đoán như vậy chỉ cần ma lực số lượng dự trữ không có bị tiêu hao sạch linh thuẫn sẽ một mực tồn tại cũng ngăn cản đột kích hết thẻ ma pháp công kích đồng thời mặt ngoài bám vào linh vân vẫn có được giám sát chống đỡ cao thấp ôn xuyên thứ sóng âm chủng kích tổn thương loại hình có thể nói chỉ cần ma lực đủ đây là hoàn mỹ nhất phòng hộ loại ma pháp đương nhiên linh t u ẫ n tiêu hao ma lực cũng sẽ theo công kích loại hình gia tăng mà gia tăng ví dụ như chỉ có thể tiêu hao một trăm điểm ma lực công kích nếu như đồng thời có chứa hỏa diễm cùng chấn động tổn thương hao tổn ma lực khả năng sử dụng đề cao đến một trăm năm mươi điểm trở lên hơn nữa là chấn động càng m á h liệt độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày càng lớn hao tổn có thể lại càng lớn bám vào tại linh t u ẫ n mặt ngoài linh vân đang hút thu chấn động cao thấp ôn sóng âm thời điểm cũng là hội hao tổn có thể cho nên nó cũng xác thực có được phòng ngự tốt nhất hạn mà ảnh hưởng phòng ngự các giá trị cùng ảnh hưởng cái khác ma chú cường độ nhân tố đều là thi chú ngữ người lực ý chí tâm tình cùng thi pháp độ thuần t h ủ c ũ n g chính là nếu như dù n e sấp b ủ lúc ấy ý chí lại kiên định một ít tâm tình lại kích động một ít nói không chừng e n đủ i n liền phá không rách mặt này mà p h á p thuẫn bất quá thấy được này ed đủ i n liền càng ngày càng hiếu kỳ dù n e sấp b ủ ma lực số lượng dự trữ có bao nhiêu bởi vì hắn chân thực khảo nghiệm qua phát hiện linh thuẫn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hao t ổ n có thể nếu như là e đủ ỉn sử dụng linh thuẫn tiến hành chiến đấu e rằng không được ba phút sử dụng bởi vì ma lực hao hết mà phá thuẫn nhưng dù nè sấp thủ có thể chống đỡ lâu như vậy vẫn một chút việc đều không có quả thật làm cho người ta không thể tưởng tượng lại là một cái mạnh mẽ thái quá nhưng lại rất không thích hợp ta ma pháp n h à lấy ta hiện tại ma lực số lượng dự trữ mở ra linh vẫn chiến đấu quả thật chính là tự sát có lẽ cũng chỉ có dù nè sấp thủ loại này lao yêu quái mới có thể đem kia trở thành thái độ bình thường hóa ma pháp sử dụng a endu in bất đắc dĩ lắc đầu muốn lợi dụng bí thuật e rằng có mặt khác nghĩ biện pháp khảo thí xong hai cái này bí thuật e d u in tiếp tục là xem bí thuật tinh yếu sau đó liền thấy được để cho hắn cảm thấy hứng thú có thể làm cho dù nẹ sập phủ phân thân hai loại ma pháp này theo thứ tự là phân thân thuật cùng tam thanh chú ngữ trong đó phân thân thuật kỳ thật là một loại tương tự ẹn đù ỉn phi q u ả thuật triệu hoàn chú ngữ chỉ bất quá so với ạ vin loại ma pháp này phân thân thuật cường độ đã có thể cao quá nhiều cùng với các bí thuật đồng dạng đây cũng là một loại tại học tập điều kiện vô cùng hà khắc bí thuật ẹn đù ỉn phát hiện những cái này bí thuật đều có đặc điểm khó học khó tinh bởi vậy liền có thể tưởng tượng được tại phương đông tinh thông bí thuật vô sư số lượng e rằng cũng không nhiều lắm đầu tiên tu tập phân thân thuật Cần cực cao ma lực ma đồng ộ hội độ một mất cảm, tâm đem mình nhất thất tạo ra phân thân tàn thật. Tiếp theo thân thừa thể trình thiếu ít tinh thần thường. chế chừng chính cái còn phải có được nhất tâm đa dụng năng lực, chung phải bản bằng không phân đoán người dụng năng phân quan. Phương diện này nếu như trình độ thiếu một ít nói không chừng giác kế cao ra đa đ là là quy sẽ thời coi như là nắm giữ trước hai hạng điều kiện cũng phải đối với cái này bí thuật đối với thật thành thục để cho ma lực chuyển hóa tỷ lệ đạt tới nhất định cao độ tài năng tại trong thực chiến sử dụng bằng không hao tổn có thể sẽ phi thường khoa chương ví dụ như e nù ỉn phân thân thuật chuyển hóa tỷ lệ chỉ có không năm dùng một trăm điểm ma lực chế tạo ra phân thân trong cơ thể ma lực cũng chỉ có năm mươi hoặc là nghị chế tạo ra mười cái có được một trăm điểm ma lực phân thân có lẽ cuối cùng chỉ có thể làm ra năm cái may m à tu tập phân thân thuật điều kiện eddie in ngược lại là đều thỏa mãn cho nên hắn liền điều động gần tới một trăm điểm ma lực phân ra một cái phân thân tại phân thân vừa xuất hiện eddie in liền lập tức cảm nhận được một cái khác hắn cảm giác loại cảm giác này mười phần thần kỳ thật giống như hắn tại đôi khai mở hai cái ngôi thứ nhất thị giác trò chơi đồng dạng bất quá bị chế tạo ra phân trong thân thể cư nhiên chỉ có chỉ là bốn mươi điểm ma lực ý vị này là em đủ ỉn đối với phân thân thuật thuần t h u ộ c trình độ mười phần có thể xấu như vậy phân thân đừng nói trong phòng s ố n tờ cho cùng ấ y lỉn chỉ sợ sẽ là học gỡ con chó kia cũng có thể trực tiếp dùng lực lượng cơ thể đưa hắn cắn chết ừ ma pháp này như thế nào cho ta một loại rất mạnh nhưng lại không có tác dụng gì cảm giác nha em đủ ỉn có chút im lặng lắc đầu lựa qua phân thân thuật em đủ ỉn đem l ự c chú ý chuyển rời đến bí thuật tinh yếu cái cuối cùng bí thuật cũng chính là có thể làm cho dù nẻ sập p h â n ra ba cái thật thể phân thân tam thanh chú ngữ tam thanh chú ngữ danh tự, lấy tự tại lao tử nhất khí hóa tam thanh điện cố bởi vì loại ma pháp này có thể chế tạo ra hai cái có được vĩnh cựu thật thể phân thân đồng thời hai cái này phân thân liền cùng chân nhân đồng dạng đồng dạng có ăn uống như vậy sinh lý nhu cầu đồng dạng có được tự chủ năng lực hành động bất quá tam thanh chú ngữ danh tự trong tuy mang cái chú ngữ chữ nhưng này kỳ thật cũng không phải ma chú hơn nữa một cái quá trình hết sức phức tạp m a pháp nghi thức đồng dạng tu tập tam thanh chú ngữ cũng có tương ứng trước bố trí điều kiện đầu tiên nhất định phải trước học được cũng tinh thông phân thân thuật cũng chính là phân thân thuật trước bố trí điều kiện cũng là tam thanh chú ngữ trước bố trí điều kiện tiếp theo phải phục d ụ n g một loại gọi là phân thần dược tế ma dược loại này ma dược có thể cường hóa người dùng đại nao năng lực phản ứng đồng thời có thể cho vu sư có thể thời gian dài bảo trì nhất tâm đa dụng ma chế tác loại này ma dược tài liệu chính chính là dù nes bù trứng có lẽ dù nes b ụ sở dĩ hội cho mình lấy như vậy danh hiệu liền có phương diện này nguyên nhân đương nhiên cũng có thể là vì dù nes bù có ba khoản đầu lâu vừa vặn đối ứng hắn và mặt khác hai cái phân thần a đồng thời tại bí thuật tinh yếu trong có nghiêm khắc ghi lại học tập Tam thanh chương ú ngữ, phải phục sáu trăm mười một loạt không thể biết hậu kết thúc công việc cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà đang phục vụ quá mức thần dược t ệ đều có thể thử chế tác phân thân phải chú ý nơi này chỉ là chế tác mà không phải thi chú ngữ kỳ thật loại này phân thân so với ma pháp càng giống là loại nào đó luyện kim đạo cụ chế tác phân thân bước đầu tiên là chọn lựa tài liệu chủ yếu nguyên vật liệu chính là vô sư thân thể yêu cầu là sống tứ chi hoàn chỉnh đại não không có chịu tổn thương mà chứ muốn thỏa mãn này mấy hạng thiết yếu điều kiện nguyên vật liệu tố chất cũng sẽ quyết định cuối cùng thành phẩm phân thân chất lượng càng cường đại vô sư thân thể làm ra phân thân liền càng mạnh đây cũng là sởn trệ tại đánh lén lôi đ i ể u không có trực tiếp bổ đao nguyên nhân hắn có lẽ cũng là nhìn chúng lôi đ i ể u thân thể tiềm năng muốn lưu lại hắn đem làm thành tân phân thân đang chọn chọn hảo tài liệu kế tiếp muốn làm chính là thanh trừ hết thân thể ý thức tương đối thường thấy phương pháp là sử dụng đại lượng quên đi chú ngự thanh tẩy đồng thời dù nẻ sắp thủ lưu lại chú giải ngón giữa suất còn có thể sử dụng một loại tên là năng lực kém dược tề ma dược cũng ghi rõ cách điều chế loại này dược tề có thể làm cho người dùng trực tiếp biến thành n g u n g ốc mà ở đem vu sư ý thức đi trừ muốn làm liền là dựa theo tam thanh chú bên trong phương pháp chế tắc một loại dinh dưỡng dược tề loại này dược tề điều phối phương pháp ngược lại là cũng không khó trong đó chính yếu nhất nguyên liệu là bản thể vu sư huyết dịch chuẩn bị cho tốt dinh dưỡng dược tề muốn đem vu sư thân thể rửa g i y sạch sẽ ngâm tím vào sau đó cần chờ đợi bảy thiên tại đây trong bảy ngày đi ngang qua bảy thiên âm thi chú ngữ bản thể vu sư nên có thể cảm nhận được phân thân tồn tại cùng tri giác bất quá cuối cùng còn phải lại tiến hành một bước cuối cùng t h ì n h tự làm việc đó chính là gió ma nơi này gió ma đơn giản mà nói chính là cho phân thân rót vào ma lực để cho kia khôi phục v u sư thi pháp năng lực mà cần quán chú ma lực lượng chủ yếu nhìn phân thân v u sư trước kia thể c h ế t cũng chính là muốn xem phân thân nguyên bản thân thể bắt đầu thân ma lực dự trữ càng cao cần rót vào ma lực thì càng nhiều đi qua rót ma một cái thật thể phân thân liền xem như chế tác hoàn thành nhưng trong đó cần phải chú ý là như vậy chế tác phân thân sẽ cùng bản thể có được rất mạnh tinh thần thậm chí thân thể liên hệ thậm chí có thể được xưng ơ tụng huyết mạch tương liên trực tiếp thể hiện chính là phân thân sẽ từ từ trở nên cùng bản thể tương tự vô luận là hình thể còn là hình dạng tiếp theo một khi thật thể phân thân bị tiêu hủy sử dụng đối với bản thể tạo thành rất thương tổn nghiêm trọng trong đó bao gồm thân thể cùng tinh thần hai đại khối bản thể hội cảm giác bản thân tinh thần bị xé nứt t h ố n g khổ bởi vậy một khi làm ra phân thân phải tận khả năng đem bảo vệ tốt và không không những bản thân thực lực không có tăng cường ngược lại còn có thể bị phân thân sở liên lụy có được thật thể phân thân mà còn không cần căn bản thể cộng hưởng ma lực dự trữ sao loại ma pháp này nhìn lên ngược lại là rất thích hợp ta loại này ma lực số lượng dự trữ không phải là rất đủ người đâu bất quá loại này muốn đem mình ý thức quán chú đến khác trong cơ thể con người cách làm trung quy cảm giác có phần buồn nôn nha e n d u i n v ố t c à m lẩm bẩm hắn mặc dù đối với ma pháp này rất cảm thấy hứng thú nhưng là không tới mười phần cấp thiết trình độ hắn chuẩn bị đem ma pháp này nguyên lý nghiên cứu càng thêm thấu triệt lo lắng nữa có hay không cần tu tập trung quy loại này thật thể phân thân tức là đối với vu sư tăng cường đồng thời cũng sẽ cho mình gia tăng được điểm thay vì dập khuôn qua dùng còn không bằng suy nghĩ một chút có biện pháp nào không lướt qua trong đó khuyết điểm mặt khác loại ma pháp này cho hắn một loại quỷ dị cảm giác có lẽ tương lai e n d u i n có thể tìm đến tốt hơn khai phát phương pháp ví dụ như chế tắc không sinh mạng thể phân thân đây có lẽ là một cái tương đối phù hợp mạch suy nghĩ đang nghiên cứu hết phần này thanh nguyên bí thuật tinh yếu hẹn đủ in liền đem cẩn thận cất kỹ những cái này bí thuật bên trong trừ t i ệ n thể thuật hành thổ thuật thủy hành thuật bên ngoài cái khác bí thuật cũng không phải vô cùng thích hợp hắn tối thiểu có đi qua nhất định cải tiến về sau mới có thể sử dụng hoàn thành đơn giản tìm đọc hẹn đủ in liền chỉ huy lên son tờ đem chọn cái sách báo phòng toàn bộ truyền không mà chờ hắn tới đi ra bên ngoài đại sảnh lấy bị ổ mòn cầm đầu một đám chân dung cũng đúng hẹn đủ in thái độ có ba trăm sáu mươi độ chuyển biến đang hỏi qua những cái này chân dung ý kiến bọn họ nhao n h a u biểu thị nguyện ý đi theo e n đù ỉn trung quy vô luận là bọn họ hay là đám bọn hắn nguyên bản chủ nhân đều là chuẩn bị chịu dù nẹt bù hãm hại e n đù ỉn diệt trừ dù nẹt bù cũng tương đương với biến hướng vì người khác báo thủ hiện tại để cho bọn họ đi theo e n đù ỉn cũng chẳng khác nào cho bọn hắn một cái báo ân cơ hội mà e n đù ỉn đối với cái này cũng không có quá nhiều ý kiến dù sao những cái này tranh chân dung bản thân cũng không cần tiêu hao cái gì tài nguyên lưu lại của bọn hắn coi như giải buồn cũng được bất quá tại đơn giản rõ ràng ed đù ỉn phát hiện những cái này chân dung bắt đầu thân địa vị cũng không nhỏ cơ bản đều là hai cái thế kỷ trước kia thành danh vụ sư đồng thời bọn họ mặc dù chỉ là tranh chân d u n g nhưng là rõ ràng không ít về bắt đầu thân kinh lịch cùng tri thức như là bị ô mòn hắn với tư cách là mười tám thế kỷ châu âu thảo dược học tiên phong đối với các loại thảo dược công hiệu bồi dưỡng phương thức rõ như lòng bàn tay quả thật tương đương với một cái trí năng thảo dược học cố vấn tại phát hiện điểm này ed đù ỉn đột nhiên cảm thấy những cái này chân dung so với trước nhìn thuận mắt nhiều đem chọn cái dù nẻ sập phủ trang viên truyền không ed đủ ỉn không do dự lập tức mang theo sổn tờ bọn họ đi đến kia vị trí nơi cất giữ hắc kính mặt thất sau đó hắn bản thân thì t r ư ớ c biến thành s ờ n trễ bộ dáng phản hồi vẫn lưu ở tổng bộ bên trong ạ x u y ế n đờ không có chút nào phát hiện e n đủ in dị trạng hắn thậm chí đều không rõ ràng l ắ m s ờ n trễ mang theo lôi điệu đi tìm dù n e s p tủ l à vì bối thứ lôi điệu cho nên tại tùy tiện lừa dối đối phương vài câu e n đ ủ in rất nhẹ nhàng tìm một cơ hội cũng cho hạ suin đờ một cái bối thứ vị này nhiều năm qua một mực dù n e s p tủ khôi lỗi ngân thương cuối cùng cũng ở vẻ mặt khó hiểu trong lúc biểu lộ chấm dứt chính mình cả đời kỳ thật ed đủ in tại đọc qua dù n e p o o trong nhật ký rõ ràng đến dù n e kỳ thật cũng là muốn cho mình lưu lại một cái dự phòng phân thân cũng chính là ạ x u y ý n đờ từ vừa mới bắt đầu tại dù nè sập bụ trong mắt sẽ cùng tại một cái hao tổn vật liệu mà e n đủ ỉn xuất hiện ở tay trước cũng từng nghĩ tới có muốn hay không lưu lại ạ x u y ý n đờ đem làm thành chính mình thật thể phân thân nhưng một phương diện e n đủ ỉn cảm thấy tam thanh chú bên trong phân thân chế tác phương pháp có phần buồn ôn hắn cũng không có đem chính mình ý thức quán chú tiến những người khác trong cơ thể thói quen vạn nhất cho mình nhiễm đến cái gì mặt trái ảnh hưởng liền không tốt một phương diện khác thì là vì ạ suýt đờ thân phận hắn là một cái phục dụng qua bất tử thuốc người lưu lại hắn liền đại biểu cần một mực vì hắn cung cấp bất tử thuốc nhưng ở rõ ràng qua bất tử thuốc tiền căn hậu quả e n đù ỉn liền đối với kia xua đuổi như giác lý tương đối ghét bỏ bởi vậy cũng không muốn tại nuôi dưỡng một cái quỷ dị không chết người bất quá mượn từ ạ x u y ê nở đ thân thể nghiên cứu một chút kiện thể thuật công hiệu vẫn có thể e n đù ỉn biết dù nè sấp thụ đại khái là tại hai mươi năm trước cho hắn chuyển thụ kiện thể thuật mà đi qua kiểm tra đo lường hiện tại ạ x u y ê nở đ ma lực giá trị tổng sản lượng đại khái tại ba nghìn điểm mặt khác ạ xúy nở là cùng lôi điệu cùng một thời đại người cũng chính là này hai mươi năm trong thời gian Ả x u y i n đ e lợi dụng kiện thể thuật tăng trưởng đại khái một nghìn điểm ma lực bình quân hàng 5 năm trăm năm m ư cái số này tuy không tính là nhiều nhưng là tuyệt đối không tĩ í n trung quy trừ đó ra kiện thể thuật trả lại cho hắn tăng cường thể chất e đù ỉn tại b ố i thư Ả x u y i n đ e thời điểm cũng có thể cảm giác cảm diệt cho hắn chuyển tới giảm dần cảm giác mà ở triệt để giải quyết đến Ả x u y i n đ e tất cả ngân s ắ c trường mâu hạch tâm cơ bản sẽ cùng tại toàn diện còn lại the s ỉ vợ sợ ở như la mô hát long đều phục dụng qua bất tử thuốc trường mâu ngân thương tại mất đi tổng bộ bất tử thuốc cung ứng liền tương đương với bị sớm phán tử hình kế tiếp đều đợi bọn hắn chính là l ắ c đ ắ c mấy tháng tuổi thọ về phần những cái kia đoàn mâu đều những cái kia trường mâu biến mất trên cơ bản cũng không có uy hiếp bất quá có lẽ là những cái kia the s ỉ vợ sở tờ ở xui xẻo tại tổng bộ bên trong tìm tòi thời điểm em đủ ỉn tại ạ x u y ế đ ở trong phòng ngủ cư nhiên tìm đến một phần the s ỉ vợ sở tờ ở hồ sơ trong đó kỹ càng ghi chép các quốc gia đoàn mâu kỹ càng tư liệu cái này, cho dù này hắn tóm lại là có giao cho h n rẻ xử lý mà từ vào trong đó liên quan đến nhiều quốc gia nói không chừng còn phải liên lụy đến quốc tế vô sư hiệp hội đương nhiên những cái này liền không phải hẹn đủ in cần phát sầu sự t ì n h hiện tại hắn đang tại vui vẻ hưởng thụ lấy tầm bảo niệm vui thú ngân s á c trường mâu trong tổng bộ mặt gửi vật tư cùng ma pháp tư liệu chẳng những vô cùng phong phú hơn nữa tất cả đều là vô cùng có í t loại kia n à y thậm chí để cho hẹn đủ in có một loại tổng bộ so với dù nesapu trang viên phú có cảm giác n à y cũng khó trách dù nesapu bên kia gửi cơ bản đều là một ít vật phẩm tư nhân mà tổng bộ nhà kho tiếp thu thì là cả câu lạc bộ dự trữ tài nguyên tại vật tư trong cố phòng e n d u in liền tìm đến ít nhất ba mươi nghìn gã lệ ổng tiền mặt mặt khác chỉ là chân quy u lìm thép cùng ỵ sệ bí ngân liền có vài kg còn lại ma pháp kim loại càng là có thể dùng tấn làm đơn vị tới so sánh loại kia dùng để chế tác k h e xỉ v ỡ sở tờ ở mặt nạ keo ma thuật đồng dạng cũng có không ít mà càng thêm quý trọng tinh luyện bí ngân lại có trọn vẹn một tờ họ u nờ g endu in vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy một khối tinh luyện bí ngân mặt khác hắn còn tìm đến hai phần một thao s ờ thao s ờ trang t ờ lam n g o hợp kim đây chính là so với tinh luyện bí ngân còn ít hơn thấy ma pháp hợp kim cho đến tận này hắn cũng chỉ là tại lôi điệu kia đạt được qua một phần chứ t i ê n mặt cùng ma pháp hợp kim cái này đồng t i ê n mạnh cái khác các loại vu sư đồng dạng vô cùng phong phú các loại ma dược thành phẩm tài liệu thần kỳ động vật mao da n h a c ố t vũ các loại cũng không cần nói trong đó trong tổng bộ kia trương phủ kín tất cả phòng khách mùn càn thảm ẹ n đủ ỉn thế nhưng là trông mà thèm thật lâu đây quả thực là dùng vai trò thấp nhất hành vi tới khoe khoang tài phú chứ những cái này nguyên vật liệu ra càng đừng đề cập cái khác thành phẩm vật tư có như khóa cảng hắc kính như vậy luyện kim đạo cụ cũng có như là các loại y phục thực phẩm tiểu loại như vậy thường dùng vật tư hơn nữa những cái này vật tư số lượng còn không ít đều là thành dương thành dương c h ố n g chết chắc hẳn câu lạc bộ vì lấy phòng ngửa vạn nhất cũng làm rất nhiều tránh hiểm chuẩn bị mặt khác tại ma pháp cơ sở dữ liệu trong phòng hẹn đủ ỉn thu hoạch cũng mười phần to lớn tuy nơi này đầu có không ít tư liệu cùng du n è t sập b ụ sách báo trong phòng t r ư n g hợp nhưng ít nhiều vẫn là có một chút tân độ vật đồng thời tổng bộ cơ sở dữ liệu bên trong đem tất cả tài liệu tất cả đều phân loại chỉnh lý hảo để cho hẹn đủ ỉn tại tìm đọc thì bất đã rất lâu hẹn đủ ỉn mang theo solter cùng với đằng sau một chỗ kêu đến hà gờ tiêu phí chọn hai ngày thời gian lúc này mới đem chọn cái ngân sách trường mâu tổng bộ vận chuyển kiểm kê sạch sẽ hắn đối với ngân sách trường mâu tổng bộ coi như là tương đối coi trọng có thể được xưng tụng là cạo địa ba thước bao gồm chế tác hóa cảng p h á t trận còn có kết nối tổng bộ cùng ngoại giới truyền thông môn cũng bị hắn cứng rắn rỡ xuống để chứa đựng t i ế n vali sách tay dù sao hẹn đủ ỉn nguyên tắc chỉ có một đó chính là bất kể hữu dụng hay không chỉ cần nhìn lên có giá trị trước hết hao hạ xuống mang đi nay một mặt là bởi vì hẹn đủ ỉn bản thân cần kiệm tiết kiệm thói quen một mặt khác là hắn đi đến nước đức này hơn một tháng vì đối phó ngân s ắ c trường m â u hắn tiêu phí thành phẩm cũng xác thực không thấp chỉ là góp đi vào luyện kim đạo cụ tài liệu đều giá trị hai ba vạn g ạ l ệ ổng thời điểm này tự nhiên muốn nghĩ biện pháp nhiều lợi nhuận một chút tại liền những cái kia hát rượu thạch địa gạch đều nảy ra quang mang sau khi đi tất cả ngân s ắ c trường m â u tổng bộ bên trong đã không có gì vãng loại kia trang nghiêm túc mục cảm giác nhìn lên liền cùng cái đánh bóng thô giáp tầng hầm ẩm. nhìn trước mắt một mặt này hẹ đủ ỉn rốt cục tới bưng lỏng trường than một hơn ngân s á c trường mẫu chuyện hư hỏng cuối cùng cáo một giai đo kế tiếp chỉ là muốn tiêu hóa hết lần này thu hoạch đoan chừng phải tiêu phí thời gian thật dài nha ngài thực đáp ứng ăn dị rẽ cục trường tình cầu phải ở nước đức lại đợi nửa năm son tơ nhẹ nhõm mở rộng lấy vòng eo hiếu kỳ hỏi đúng vậy nước đức bây giờ còn ở vào một bộ trăm phế đợi hương trạng thái đem những cái này trọng trách tất cả đều đặt ở ăn dị rẽ một người trên người cũng quả thật có chút làm khó hán bất quá ta tại nước đức đoạn này thời gian sẽ không quá nhiều tham gia đến cụ thể chính vụ chúng ta trung quy là người ngoại quốc như thế nào đều có tranh tránh hiểm nghi Mặt k hắc á cán an bài cho ta thân phận là thần sáng giáo cái c cho cũng cũng có chút. an thân phận thần quảng,、ta、đang dễ dàng mượn đoạn thời gian này, tại những cái kia thần sáng trên người khảo thí một ít tân luyện kim trang bị, đồng thời ta đối với phép huấn luyện cũng sản sinh rất nhiều tư thường vặn trên người bọn nghiệm rẻ rất ta ta kia ta vừa bài bị, là thời tại kim thời đối với mới, tại khảo thí phép thể họ thí nghiệm một ít tư một dễ hắc vậy bọn họ còn có làn nếm mùi đau khổ họ gỡ âm hiểm nhết miệng cười cười sau đó lại hiếu kỳ hỏi vậy vượt qua nửa năm này chúng ta tiếp sau kế hoạch đâu này trực tiếp phản hồi anh quốc sao anh quốc nhất định là muốn trở về một chuyến hiện tại chúng ta có nghiên cứu tư liệu sống lòng b ù tổn vợ chồng phương án trị liệu cũng phải nâng lên nghiên cứu nhật trình chương trình trong một ngày cộng thêm chiến thuật huấn luyện học nội dung cũng tổng kết không sai bị lắm là thời điểm chỉnh lý phát biểu đồng thời ngân trợt hiện thương hội trong cũng có rất nhiều chuyện tình cần kịp thời xử lý bất quá edouin nói đến đây tạm dừng coi như là như vậy chúng ta cũng không có biện pháp tại anh quốc nghỉ ngơi quá lâu đầu tiên mỹ quốc chúng ta khẳng định có đi một chuyến một phương diện muốn đem s cả mãn đờ ra kia lôi điệu đưa về nhà hương một phương diện khác ta còn phải tìm đến sổ tộc nhân nhìn xem có thể hay không cùng lôi điệu nhất tộc ký kết huyết mạch khế ước một phương diện khác ngăn chợt hiện thương hội muốn khai thác càng nhiều hải ngoại thị trường dù sao cũng phải tự mình đến tất cả quốc gia bái phỏng một lần mới tốt và không khó tránh khỏi gặp được như nước đức tình huống như vậy hơn nữa chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này hào hào mở mang kiến thức một chút các quốc gia mà pháp giới phong thổ tóm lại Bởi vì chương ó sáu trăm ấ mười hai c ba năm sau cầu vẽ tháng phiếu đề cử cự ly chấn kinh quốc tế vu sư giới nước đức ma pháp bộ phận đức ra sự kiện đã qua hơn ba năm thời gian đi đến một nghìn chín trăm chín ư ơ i mốt năm tháng sáu hogan phòng làm việc của hiệu trưởng ngươi thực quyết định sao ngồi tại hiệu trưởng bàn công tác đối diện gội gồ nạ gồn giáo sư nhìn trước mắt lão nhân tay phải không tự chủ được từ trước mặt kẹo trong mâm lay mấy viên xì xì o n g mặt đường nhét vào chính mình trong miệng quyết định này ta không phải là đã tại trường học công nhân viên t r ư ớ c hội nghị thượng hỏi quá lớn ra ý kiến sao khi đó các ngươi đều không có biểu thị phản đối hiệu trưởng trước bàn làm việc đùm bơ lẽ đỏ đẩy đẩy chính mình hình bán n g u y ệ t trước mắt lộ làm ra một bộ ôn h ò a nụ cười đương nhiên chử xệ vợ ruột bên ngoài Mãi nữa, và, ngươi hẳn cũng nghe nói, không riêng châu âu đủ e m sật chèn cùng bị ô ý bátos liền ngay cả mỹ quốc y pháp man y trường học ma pháp cũng đã cân nhắc mở chuyên môn huấn luyện học đi qua mấy năm này các quốc gia ma pháp đ ổ nghiệm chứng chiến thuật huấn luyện học bên trong ghi lại phép huấn luyện quả thật có thể đủ đề cao v u sư ma lực độ mất cảm hồ gợt nói như thế nào cũng không nên hạ xuống người không phải sao trung quy phát minh loại này phép huấn luyện người sáng lập vẫn là theo chúng ta này đi ra ngoài nhà đ ú n g bợ lẹ đỏ vừa nói một bên lại đi chính mình trong miệng nhét vào một bả đ ầ ngọt ngươi biết ta chỉ không phải là gồn nạ gồn nghe được đùm bợ lẹ đỏ xóa mở chủ đề nhịn không được bạch đối phương nhất nhãn mở huấn luyện học chương trình học tự nhiên không có vấn đề gì đây là đối với toàn thể đệ tử phát triển hữu í c h sự t ì n h nhưng vấn đề là ngươi thực chuẩn bị tỉnh hắn trở về tự mình truyền thụ cái từ khóa này sao có vấn đề gì không ta nhớ được lúc trước trong trường học thời điểm ngươi thế nhưng là rất thích hắn nha đúng mơ l ẹ đỏ hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt lao hữu hắn người này tự nhiên là không có vấn đề gì đến bây giờ ta như cũ vì có thể dạy dỗ hắn như vậy kiệt s u ấ t đệ tử mà cảm thấy tự hào nhớ tới người nào đó ngọn nạ gồn nhịn không được g i lên một tia khỏe miệm nhưng có vấn đề là thân phận của hắn lúc này ngô nạ gôn biểu hiện lần nữa trở nên nghiêm túc lên ngươi hẳn là rõ ràng hắn bây giờ đang ở quốc tế v u sư giới danh dự đến cùng như thế nào không nói hắn sắp tới vừa mới bắt lại quốc tế v u sư quyết đấu giải thi đấu quán quân sự tỉnh ngay tại lúc này hắn vẫn đồng thời trong nhiều quốc gia thân kiêm ma pháp bộ thần sáng huấn luyện cố vấn đồng thời còn là các quốc gia trang bị thương nghiệp cung ứng quốc tế luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm cao cấp nghiên cứu viên càng đừng đề cập hắn chiến thuật huấn luyện học người sáng lập thân phận một cái tân học phái tiết phòng hiện tại hắn trong mắt người ngoài quả thật chính là khác một người tuổi còn trẻ đùm bợ lẻ đỏ nói đến đây ngựa nạ gồn vẻ mặt oán trách l ư ờ m nhán đùm bợ lẻ đỏ đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ngươi cho rằng như hắn như vậy một cái người bận rộn chỉ bằng vào ngươi há miệng liền có thể mời về hổ gợt đương giáo sư sao khác đến lúc đó tại cái kia bị sập cửa vào mặt khiến cho ngươi này này tấm mặt mo này không nhịn được ha ha ha đùm bợ lẻ đỏ nghe vậy nhịn không được nết miệng cười to m ạ i nợ vạ thấy được ngươi vẫn quan tâm ta như vậy thật là khiến ngươi vui mừng bất quá ngươi lo lắng thật sự là có chút dư thừa xác thực như như lời ngươi nói hắn hiện tại thành tựu s á c thực mười phần huy hoàng có đôi khi chính là ta cũng không khỏi càng thán gia hỏa này cứ nhiên có thể đi được xa như vậy nhưng cũng chính bởi vì hắn đầy đủ ưu tú hô gợt mới càng cần nữa hắn ai đ ú n g bợt l ẹ đ ỏ c ó chút phiền muộn thở dài ngươi cũng biết trong trường học hắc ma pháp phòng ngự khóa hiện tại đến cùng là cái dạng gì nữa giảng bài chất lượng luôn là cao thấp không đều mà tân giáo thụ lại càng là một năm so với một năm khó chiêu tiếp tục tiếp như vậy hô gợt đệ tử nhất định sẽ bị ma pháp khác trường học kéo ra c h lệ về phần có thể hay không đưa hắn chân chính mời về ta còn là có nhất định nắm chắc ta tin tưởng ta cho ra điều kiện tất nhiên không có thể đả động hắn cho nên ngươi thỉnh hắn trở về trừ đảm nhiệm huấn luyện học giáo sư bên ngoài còn muốn để cho hắn bổ túc hắc ma pháp phòng ngự khóa chất lượng hạ thấp mang đến ngắn bản sao gồn nạ gôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu n à y cũng đúng là cái biện pháp tốt hắn vẫn đối với quản lý đệ tử rất có một bộ ta đến bây giờ còn nhớ rõ tại hắn tốt nghiệp lúc trước hai năm cho tất cả học viện mang đến biến hóa tuy tình huống bây giờ lại trở về bất quá à, gồn nạ gôn lúc này vẫn còn có chút nghi vấn coi như là như vậy thực cần phải thỉnh hắn tự mình trở về sao Thì một vị tiếp nhận qua hắn huấn luyện thần sáng trở về tựa hồ cũng có thể giải quyết vấn đề a nói đến đây mạch cách đốn thì mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn về phía đùm bợ lẹ đỏ ngươi gần nhất có phải hay không lại nghe được cái gì kỳ quái đồn đại mới đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy ví dụ như một vị xem bói khóa giáo sư lời tiên đoán ha ha ngươi không cần luôn là đối với chế lo nỉ có chứa thành kiến m g ạ i nợ vạ nàng kỳ thật tại cương vị mình thượng làm không sai đùm bợ lẹ đỏ lắc đầu cười nói ngươi nói không sai là chỉ nàng luôn là tại hàng năm chớ chú đệ tử tử vong sự tình sao gồn n gồn nhịn không được bạch đối phương nhất nhãn nếu như là bởi vì vậy nguyên nhân ta cảm thấy có không cần thiết khiến cho long trọng như vậy mãi nợ v a đùm bợ lẹ đỏ đột nhiên có chút nghiêm túc nhìn về phía g ồ nạ g ồ n hạ năm học nam hải kia cũng sẽ nhập học hắn cần hắn hắn nghe được đùm bợ lẹ đỏ lời gồm gồm gồm ồ m vừa vừa mới chuẩn bị cửa ra lời cũng bị n ẹ n ở chỉ phải bất đắc di lắc đầu hả o ba ta nói không lại ngươi tóm lại ngươi tâm lý nắm chắc là được chấm dứt lần này đối thoại g ồ n g ồ g ồ n giáo sư liền như có điều suy nghĩ rời đi phòng làm việc của hiệu trường mà đùm bợ lẹ đỏ lúc này thì là một bộ tâm sự nặng n ề bộ dáng c h ầ m rãi dạo bước đến bên cửa sổ nhìn xem tòa nhà hình tháp hạ những cái kia bởi vì tới gần cuối kỳ bắt đầu của hoan trẻ chén say x ư a tiểu vô sư nhóm chỉ sợ các ngươi ngày tốt lành muốn tới đầu nha đùm bợ lệ đỏ hàm chứa hổ thẹn nhìn xem cái này tuổi trẻ bọn nhỏ sau đó lại nghĩ tới lúc t r ư ớ c ngựa nạ gồn nhắc tới lời đồn sự tình xin lỗi mãi n ở vạ nghiên cấp đại về sau luôn là hội không tự chủ được trở nên mê tín nghĩ vậy đùm bợ lệ đỏ trong miệng không tự chủ được lầm bầm lên trước đây nghe được lời tiên đoán bắt đầu thứ bảy sao chúc phúc hội dẫn dắt chúa cứu thế khám phá hạ ngân s ắ c tia chấp cuối cùng đem phá vỡ bầu trời đêm sao nói thầm xong sau đùm bờ lẹ đỏ ánh mắt lần nữa trở nên kiên định sau đó một cái ảo ả n h di hình tiêu thất ở chỗ cũ đều đùm bờ lẹ đỏ lần nữa xuất hiện đã đến tiếng người huyên náo hẻm xéo ngay sau đó trực tiếp đi thẳng t i ế n cái kia ở chỗ này vĩnh viễn hiện lộ náo nhiệt như vậy thương hội ta cuối cùng toán biết mãi nở và tại sao lại dùng long trọng cái từ này để hình dung hắn đùm bờ lẹ đỏ ngẩng đầu quét nhãn đã mở rộng đến hơn một n g h n mét vương đại lại như cũng bị các t h ứ thương phẩm trên lấn tràn đầy đường đường ngân t r ợ hiện thương hội nội bộ lúc này ngân t r ợ hiện thương、hội. bên hai truyền đến một hồi làm lòng người tình sung sướng du dương âm nhạc trên không trung lần còn đủ mọi màu sắc thần kỳ động vật quang ảnh phảng phất trong chớp mắt tiến nhập một cái loại nhỏ m a pháp vườn b ặ c thú mà ở bên cạnh hắn gần trăm danh vu sư trên mặt tràn đầy nụ cười tại bày đầy các thức kỳ dị luyện kim đạo cụ giữa các quầy tới lui xuyên qua trong miệng luôn là thảo luận trong tiệm mới nhất lên cung vào vip con đường nhỏ chiếc hay là lách vào tại đĩa nhạc bên quầy tỉ mỉ chọn ngưỡng mộ trong lòng đĩa nhạc có người n g ơ i thậm chí mỗi ngày đều có thể trông thấy hắn trong cửa hàng du đãng bọc thần t i ể u này bức cảnh tượng vẫn chỉ là mùa hế hàng sao khó có thể tưởng tượng đều những tiểu tử kia được nghỉ hè nơi này sẽ biến thành như thế nào một bộ cảnh tượng đùm bợ l ẹ đỏ hàm chứa cảm khái lắc đầu sau đó trực tiếp đi về hướng tận cùng bên trong nhất quầy hàng lúc này ở thương hội trong quầy một cái thân mặc lễ phục hờ kỳ tay thuận chân gọn gàng cho khách hàng toán lấy dưới trướng coi như là nơi này khách quen cũng luôn là hiếu kỳ hắn tay chó tử vì cái gì thao tác máy thu tiền tình hình đặc biệt lúc ấy quen như vậy luyện hoa gờ đi đến quầy hàng bên cạnh đùm bợ lẽ đỏ có chút không đành lòng cắt đứt trước mắt đang tận bận rộn cầu tử nhưng tiếp tục chờ hạ xuống không chừng phải chờ tới thương hội đóng cửa cho nên vẫn là nhịn không được hướng hắn hô một tiếng vâng đang bề bộn lấy tính sổ học gỡ bị bên cạnh triệu hoán âm thanh kinh sợ một chút sau đó liền n i ế t miệng cười nói là đủ m ờ lẽ đò hiệu trưởng a ngày hôm nay như thế nào có dành tới chúng ta này ta nhớ được trường học hiện tại còn giống như không có nghỉ a xin lỗi ta chỗ này thật sự bật quá không có biện pháp ra nên tiếc ngài không có việc gì thấy được học gỡ này sinh thái đủ m ờ lẽ đò nhịn không được cười cười ta là tới tìm e nủ ỉn hắn hôm nay trong cửa h à sao ngài hỏi đại nhân a hắn này sẽ đang tại lầu ba tiếp khách đâu bất quá đều là ngài nhận thức người ngài chờ một chốc ta làm cho người ta mang ngài đi lên tìm hắn họ gở tranh thủ lúc rảnh rỗi ứng một câu sau đó liền nghiêng đầu hét lớn ỵ dạ hỉm ỵ dạ hỉm ngươi đặc biệt sao chạy đi đâu tới tới đã tốt nghiệp đã hơn một năm ỵ dạ hỉm vẫn là kiêm phó ngại ngùng bộ dáng chỉ thấy hắn lúc này một bộ luống cuống tay chân từ bên cạnh chạy qua trong tay vẫn ôm một dương luyện kim bửa hộ mệnh ngươi tiểu từ này như thế nào nhập chức đã hơn một năm còn là dông dài như vậy không nhìn thấy đ ủ bợ lẹ đỏ hiệu trưởng tới sao cũng không biết tiếp đãi một chút mau dẫn hiệu trưởng thượng lầu ba văn phòng tay chân lanh lệ điểm lúc này học g ở chó mô hình khuôn đ úc c ầ u dạng đối với ý giả hiểm chỉ t r ỏ hoàn toàn liền là một bộ thủ trưởng sai sử cấp dưới răng dốc. là người để ta tiến nhà kho b ổ hàng nha ý giả hiểm vẻ mặt ủy khuất lầm bầm một câu nhưng ở học g hung h ă n g chừng hắn nhất nhãn lập tức im lặng sau đó nhanh chóng thả ra trong tay hẳn g dương tiến đến đủm bờ lẹ đỏ bên cạnh xin lỗi hiệu trưởng ta vừa mới không có tại mặt tiền cửa hàng t r o n không nhìn thấy ngài đi vào ngài theo ta lên đến đây đi ý dạ hiểm có chút bối rối tạ lỗi l i ê n dẫn đủ mỡ l ẹ đỏ đi lên t h a n g lầu không quan hệ ngươi không cần khẩn trương như vậy thấy được đã từng trong trường học trước cấp trưởng hiện tại bị một con chó đến kêu đi hét đủ mỡ l ẹ đỏ không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i ý ra khỉm ngươi tại ngân trợt hiện thương hội không phải là đã nhập chức nhanh hơn hai năm sau như thế nào vẫn còn ở làm những cái này làm việc l ậ t và sống a hh ắ c ắ c không phải như vậy ý ra khỉm có chút không có ý tứ gai gai đầu kỳ thật bình thường tất cả anh quốc luôn điếm đưa vào hoạt động đều chỉ cá nhân ta đang phụ trách gần nhất là vì é đủ ỉn cùng h ọ gỡ bọn họ từ nước ngoài trở về lúc này mới có d ả n h tới trong tiệm hỗ trợ ngài đừng nhìn h ọ cứ gỡ đối với ta một bộ rất h u n g bộ dáng kia cũng chỉ là bởi vì này sẽ trong tiệm bật quá hơn nữa nếu không có hắn hỗ trợ ta tại trong tiệm kỳ thật càng thêm luôn cuống tay chân chương 613, hội đàm cầu vẽ thang phiếu đề cử cho nên bình thường đều là một mình người chăm sóc lớn như vậy cửa hàng người có thể loay hoay qua đúng mơ lại đỏ có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày theo hắn biết ngân t r ợ hiện thương hội hiện tại thế nhưng là gia đại nghiệp đại làm sao có thể chỉ c h ừ một người trong tiệm đâu này ngược lại cũng không phải chỉ có ta một người vậy phần vì vị ẩn nha nàng nguyên bản chỉ phụ trách sản phẩm thiết kế thời điểm vẫn sẽ giúp ta chia sẻ một ít công việc nhưng từ khi nàng tại một năm trước làm ra cái tia quốc tế chơi mặt trực câu lạc bộ liền tập trung tinh thần bổ nhào vào nàng chơi mặt trực sự nghiệp trong nói đến đây thì hai người vừa vặn con đường lầu hai ý dạ hiểm cho đùm bỡ lẽ đỏ sử dụng một cái ánh mắt sau đó hướng hai trong lầu nỗ biễu môi đùm bỡ lẽ đỏ theo ý dạ hiểm biểu tình hướng bên trong vừa nhìn phát hiện vốn là phòng tiếp khách lầu hai lúc này đã biến thành một cái k h á c phó bộ dáng đầu tiên không gian so với nguyên lai khuyết trương lớn hơn nhiều mặc dù không có lầu một rộng như vậy rộng rãi nhưng là có năm sáu trăm bình tiếp theo tại cái này đại bình tầm thượng phô thiên cái đ i ệ u bảy đầy chơi mặt t r ư ợ bàn bên trong đang hối hả ngồi lên gần trăm người lúc này những cái này vu sư cả đám đều tập trung tinh thần cúi đầu chơi bài khi thì ho hét hoan hô khi thì mặt mày ủ rũ được kêu là một cái náo nhiệt thậm chí có một cái bản có vẻ như có người hồ đ ạ i bài trên b ả n bài mặt trượt c ư nhiên thẳng thăng giữa không trung tuân ra một hồi rực rỡ pháo hoa xung quanh có người thấy được này bức tình cảnh nhao nhao nghiêng đầu hoặc đứng dậy chúc mừng mà đùm bơ lẹ đỏ cũng thật vất vả từ những người này trong đống tìm đến nóng một đầu tóc ăn làm càn cười to vị vị ẩn chỉ bất quá tựa hồ là bị thi cách thơ ma pháp nguyên nhân hắn cũng nghe không được bên trong động tĩnh chỉ bất quá quang nhìn lên liền hiện lộ mười phần tiếng động lớn ồn à o này thấy được này bức cảnh tượng đùm bơ lẹ đỏ nghẹn lấy cười nhìn về phía ý dạ hiểm không nghĩ tới các ngươi này lầu hai vẫn có khắc động thiên a này để cho hiệu trưởng ái chế dễ ước y ra khi mất đắc dĩ nhun núi nhu b a i bởi vì mấy năm này vị vị ẩn nỗ lực chơi mặt t r ư ợ c tại từng cái vu sư cộng đồng truyền bá không sai chúng ta ma pháp chơi mặt t r ư ợ c bản cùng bài mặt t r ư ợ c cũng bán không sai tại vì vị ẩn mọi cách thỉnh cầu e n đ u ỉn cũng đành phải đồng ý đem lầu hai đổi thành chơi mặt t r ư ợ c phòng kết quả là biến thành bộ dáng này vì vị ẩn mỗi ngày đi làm liền tổ chức người tại lầu hai đánh bài vẫn bị kỳ danh ngày là tại vì công ty làm tuyên truyền gần nhất nghe nói nàng chuẩn bị chuẩn bị một cái bao trùn toàn bộ anh quốc chơi mặt t r ư ợ c giải thi đấu vẫn mày dạn mặt dạy tìm e d d đùi n xin tài chính làm tiền t h ư ở n g nha y ra khim nói đến đây không lời thở dài ha ha ha đùm ú bỡ l ạ đọ tựa hồ cũng bị vị vị h ẩn tất cả hành động t r e o cho cười vậy e d d đùi n hắn có thể đồng ý hơn nữa để cho vị vị h ẩn câu lạc bộ chiếm dụng tất cả l ầ u hai các ngươi tổn thất chẳng phải là rất lớn e d d đùi nương đ nhiên sẽ không đáp ứng ngài không thấy hắn bởi vì ngại nhau nhau vẫn đặc biệt tại nhập khẩu làm cho cách ơ ma phát hà y ra khim chĩa chĩa phiến kim loại đại môn bất quá vị vị ẩn cư nhiên chính mình tìm đến biện pháp ngài đừng nhìn tới đây chơi mặt trượt mặc dù là miễn phí nhưng mỗi ngày nước chạy cũng không nhỏ chỉ là bán rượu nước cũng có thể lợi nhuận không ít tiền kết quả nàng dựa vào khoản này tài chính cư nhiên chính mình đem so với thi đấu làm nói không chừng qua mấy ngày ngài liền có thể tại trên báo chí thấy được đúng mơ l ẹ đỏ nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên như thế nào ngân t r ợ hiện thương hội trong họa phong để cho hắn cảm giác kỳ q u á i như thế đâu nơi này không phải là một cái nghiêm túc công ty đa quốc gia tổng bộ sao ngay tại nói chuyện công phu hai người cũng đến l ba lúc này lầu ba đã trải qua cải tạo nguyên bản phòng ngủ đi qua sửa chữa đã biến thành một đại bốn tiểu năm cái văn phòng cùng một chỗ công cộng phòng tiếp khách trong đó lớn nhất văn phòng tự nhiên là thuộc về e n đủ ỉn mặt khác bốn cái phân biệt thuộc về duy trì vị vị ẩn giả h i m cùng hoặc ờ không sai hoặc ờ cũng có phòng làm việc của mình hơn nữa trừ giả h i m bên ngoài mặt khác mấy người hiện tại cũng có thể nói là ngân t r ợ hiện công ty cao tầng lúc này e n đủ ỉn trước phòng làm việc thư ký công nhân vị thượng sốn tơ lúc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người lập tức đứng dậy lộ làm ra một bộ chức nghiệp hóa nụ cười đ ù m b ỡ lẹ đỏ hiệu trưởng ngài khỏe chứ la tới tìm đại nhân sao đúng vậy ta có một số việc muốn tìm én nụ ý nói nghe nói hắn vẫn còn ở tiếp đại khách nhân khác có phải hay không cần ta chờ một chút bởi vì đ ù m b ỡ lẹ đỏ lần này là cầu người cho nên thái độ cũng biểu hiện mười phần khiêm tốn không quan hệ hôm nay qua tới b á i phòng mặt khác hai vị cũng là vừa vặn m ớ i đến hơn nữa ngài đối với bọn họ hẳn cũng không xa lạ gì mời theo ta cùng nhau vào đi thôi vừa vặn ta vừa lấy được mấy phong thơ m ó n chỉ điểm đại nhân bằng báo sô tờ không để ý cười cười sau đó liền dẫn đ ù n bợ lẹ đỏ đẩy cửa vào bởi vì đùm bỡ lẽ đỏ cũng là lần đầu tiên tới ẽ n đủ ỉn văn phòng cho nên hắn tại vào cửa trông thấy bên trong cảnh tượng cũng không khỏi s ư ơ n g sờ trước mắt hắn gian phòng nói là văn phòng nhưng nhìn lên giống như là một cái thời trung cổ quý tộc vũ khí cất chứa phòng đầu tiên ở bên cạnh đ ặ t song song lấy bày biện một loạt tạo hình khác nhau kim loại áo giáp có là toàn thân khải có là nửa người tiếp theo tại mặt tường b à n cửa hàng lại càng là treo đầy bày đầy các loại hình dạng và cấu tạo vũ khí c ậ n chiến cái gì bữa trường kiếm đại đao trường thương tấm chắn cần cái gì có cái đó mặt khác xung quanh trang trí đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là hào vượt qua các thức trang trí tinh mỹ ma pháp tranh chân dùng bích họa phủ kín mặt tường đồng thời vô luận là cái bản cái ghế ghế s o f a còn là thảm treo tường đều là thượng thừa tài liệu chế tác đồng thời còn bị kim loại hiếm trang trí xa hoa biểu hiện ra trong tủ lại càng là bày đặt đại lượng thành phẩm luyện kim đạo cụ trong đó có đùm bờ l ẹ đỏ nhận thức có hắn thậm chí đều nhìn không ra kia công dụng khá lắm dưới lòng bàn chân này nghiêm chỉnh miếng đất thảm chẳng lẽ lại là dùng mùm cản ra liều tiếp lên trong lúc vô tình túi đầu xuống đùm bờ lẽ đỏ lông mày không khỏi nhảy lên. n à y thật đúng là dùng ánh mắt liền có thể nhìn ra ed đủ i n đến cùng có nhiều tiền a mà đang làm việc phòng phòng tiếp khách trên ghế salon lúc này đang ngồi lấy ba người theo thứ tự là nhìn lên cùng mấy năm trước không có quá đại biến hóa ed đủ i n đã về hưu trước ma pháp bộ trưởng vệ tệ nọt cùng hiện giữ bộ trưởng phụ. hợp lập không nghĩ tới hôm thật nha. thẻ nhìn thấy Elberts, là lúc lẹ tới tới, trùng Tệ nọt nay ngươi cũng đúng cười mỡ tức c đủ đỏ, à o đón. đ Ngài sẻn, ta cũng không nghĩ này ngươi. gặp tới sẽ ta ở o d ngay an đùm bơ l ạ đỏ hiệu trưởng mau mời ngồi à nhớ không lầm lời ngài này vẫn là lần đầu tiên quang lâm phòng làm việc của ta xem ra hôm nay thật đúng là cái ngày tốt lành endu in cơ nhìn về phía trước mắt lão nhân sau đó nhẹ nhàng đánh cho búng tay ngay sau đó từ bên cạnh một tòa tinh xảo tủ rượu bên trong bay ra một bình rượu mấy cái chén lấn rượu sau đó chén rượu trên không chung theo thứ tự bị rót đầy linh động rơi xuống trước mặt mọi người đây là tới tự sở bẹn ma pháp bộ trưởng đưa ta mật đào tuyết lợi t i ể u hương vị vô cùng không sai hôm nay các ngươi khó được cùng lúc xuất hiện đang dễ dàng nếm thử dứt lời én đủ in lại làm thành thủ thế đùm bơ lại đỏ lễ phép đem chén rượu nhặt lên hồi cái lễ sau đó nhẹ khẽ nhấp một cái phát hiện xác thực mười phần trong eo ngay sau đó hảo như nghĩ đến cái gì đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ptnột đối với m lại sẻn từ nhận một năm nay ngươi trôi qua như thế nào đây cũng không tệ lắm ptnột không có phủ nhận gật gật đầu lúc trước ta nghỉ ngơi chọn một năm thời gian bất quá vừa mới ta thu được én đủ in muốn mời hắn tựa hồ muốn cho ta lại phát huy phát huy nhiệt lượng thừa dứt lời ptnột vẫn hướng én đủ in nỗ bị môi mà bên kia hẹn đủ ỉn đ a n g tại nghe sồn tờ báo cáo đại nhân nước đức c n sẽ bộ trưởng lại đ â i tín hắn nói gần nhất quốc tế ma pháp hợp tác tư c ụ lờ cục trưởng chuẩn bị về hưu muốn hỏi một chút ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận đảm đương cục trưởng nếu như không nguyện ý lời lại có hay không có nhân tuyển tốt có thể đề nghị mặt khác đủ em s ấ t chèn học viện cắt c ả dọc hiệu trưởng cũng tới tín thỉnh cầu ngài phái một vị vụ sư đi qua chỉ đạo bọn họ mở huấn luyện học chương trình học s ồ tờ lấy ra hai phong thư món nhẹ dọn dò hỏi về tín cho h n dẹ đã nói cùng dĩ vãng đầm dạng ta đối với chính trị không có hứng thú về phần kế nhiệm nhân tuyển nhà ma pháp giao thông tư phó bộ trưởng a xạ b ẽ gì là một không sai lựa chọn nàng hình tượng hảo làm việc cũng chăm chú xử lý quốc tế ma pháp hợp tác từ công việc hẳn là thuận buồm xua gió về phần đủ ẻ m sật chèn bên kia ngươi một phong thơ cho nước pháp phân công ty để cho a dư lì a dọn ra tay đi một c h u y ế n a nước pháp bên kia công việc liền tạm thời giao cho mọi m ộ i nàng xử lý tốt ả nạt mặc dù mới tốt nghiệp không bao lâu vốn lấy nàng năng lực hẳn là có thể đảm nhiệm nghe được én đủ i n như vậy nhẹ nhàng bâng cơ quyết định lấy châu âu đại lục ở bên trên một quốc gia ma pháp bộ cục trường nhân tuyển cùng với một chỗ trường học ma pháp công việc đùm bợ lẹ đỏ đám người cũng nhịn không được liếc mắt nhìn nhau bọn họ từ từng người trong ánh mắt cũng có thể thấy được một tia kinh ngạc én đùm ìn hiện tại lực ảnh hưởng đã lớn đến loại tình trạng này sao mà lúc này én đùm ìn phảng phất vừa mới nói rõ bất quá là một đống việc vật đồng dạng quay đầu liền cười nhìn về phía đùm bợ lẹ đỏ xin lỗi đùm bợ lẹ đỏ hiệu trưởng ta cùng tệ kẹn n ọ cùng phục có một số việc cần có thể xin ngài trước chờ một chút không quan hệ ta tìm ngươi là có v i ệ c t ừ các ngươi hay là trước nói công sự a đùm ú bơ l ẹ đ ỏ không để ý lắc đầu sau đó liền lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hành động một vị người quan sát bên kia p h ụ t lúc trước phảng phất làm một cái t i ể u trong suốt thấy được én đủ ỉn rốt cục tới muốn trò chuyện lên chính sự lập tức chủ động hỏi wilson tiên sinh ngày hôm nay chuyên môn mời ta cùng vệ tệ qua là có cái gì chuyện trọng yếu sao p h ụ t lúc này biểu hiện ra thái độ vô cùng cung kính bởi vì hắn biết trước mắt vị trẻ tuổi này nhưng khi trước ma pháp bộ lớn nhất k í n chủ anh quốc ma pháp giới tuyệt đối lại lão lúc trước phụt tại được tuyển ma pháp bộ trường trước Tệ nọt thậm c h í c ò n muốn ố n t h g lấy hắn q u a cùng ẵn in gặp đủ ặ m t lần kia tại gặp mặt tại phục t r o n g m ắ t càng giống là giống một lần phỏng vấn, phản ẵn in hắn phất phép, chỉ cho vị trí có đi đủ qua mươi ớ i có thể ổn định ổn n bốn ma pháp hệ thống truyền tin cầu vẽ tháng phiếu đề cử chưa tính là cái gì trọng yếu đại sự chẳng qua là ta gần nhất làm ra điểm luyện kim tiểu đồ chơi cần ma pháp bộ hỗ trợ đương nhiên này đối với ma pháp bộ cũng mười phần hữu í c h eddu in dứt lời liền từ bên cạnh trên bàn trà lấy mấy phần chế thức tương đồng văn bản tài liệu đưa cho mấy người trong đó cũng bao gồm ở bên cạnh dự tính đủ mở lẻ đỏ toàn bộ bao trùm ma pháp thực thì hệ thống truyền tin phục nhìn xem trên văn kiện tiêu đề lộ làm ra một bộ khó hiểu biểu tình đối với luyện kim thuật hắn có thể nói là rốt đặc cắn mai danh tự thượng từng từ đơn hắn đều biết nhưng liền cùng một chỗ liền hoàn toàn xem không hiểu đúng vậy đây là ta sắp tới chỉnh lý ra một bộ luyện kim hệ thống đã đi qua sơ bộ thí nghiệm hiệu quả mười phần không sai eddu in cười gật đầu đáp ách cái này w i l s o n tiên sinh ngài có thể hay không cho chúng ta hơi giảng giải một chút phần này văn bản tài liệu bên trong nội dung thật sự là có chút tối nghĩa khó hiểu p h ú n lại đi lật vài trang lúc này mới bất đắc dĩ độc nghiệm đạo không sai tệ tệ nọt lúc này cũng ở một bên hát đệm ngươi liền đừng làm khó dễ chúng ta những cái này luyện kim đuôi mù có thể kể một ít chúng ta có thể nghe hiểu được lợi sao xin lỗi là ta đường đột eddui này náy gật gật đầu sau đó giải thích nói cái gọi là toàn bộ bao trùm mà pháp thực thì hệ thống truyền tin là một cái có thể bao trùm đại diện tích thực thì t r u y ề n tấn mạng lưới trong đó bao hàm ba cái trọng yếu lắp ráp bộ phận theo thứ tự là luyện kim trung chuyển cơ đứng nhanh chóng phản ứng báo động mộ đũ lệ cùng với chuyển tấn đầu cối bộ phận kết nối nói xong này bộ phận én đủ ìn nhìn về phía trước mắt hai người mà lúc này p h ụ c cùng tệ tệ n ó i lại lộ ra một bộ giường như nghe được cái gì nhưng lại hảo như cái gì đều nghe không hiểu biểu tình thấy thế én đủ ìn biết còn phải giảng lại dễ hiểu một ít ta đơn giản lấy một thí dụ a như ngân trợ hiện thương hội bên trong bán loại kia truyền tấn b ù a hộ mệnh các ngươi hẳn là cũng biết ta trước mặt hai người nghe vậy lập tức gật gật đầu truyền tấn b ù a hộ mệnh bọn họ đương nhiên rõ ràng dựa vào tiện lợi trang bị thế nhưng là cho ma pháp bộ bớt rất nhiều sự tình lúc này phúc trên người liền mang theo vài khối truyền tấn đùa hộ mệnh dùng để cùng từng cái ngành tiến hành liên lạc hiện tại truyền tấn bùa hộ mệnh tuy công năng cũng không tệ lắm nhưng cực hạn tính cùng khuyết điểm như cũ hết sức rõ ràng hẹn đu in dứt lời từ trên người lấy ra một cái bùa hộ mệnh giảng giải nói coi như là một bộ nhiều đối với nhiều truyền tấn bùa hộ mệnh tối đa chỉ có thể cùng mặt khác mười mấy cái bùa hộ mệnh tiến hành truyền tấn mà còn có có người một mực mang theo chủ bùa hộ mệnh nếu như kêu mai chủ bùa hộ mệnh xảy ra vấn đề thậm chí hội dẫn đến tất cả truyền tấn mạng lưới tê liệt mà ta bộ này thực thì hệ thống truyền tin kỳ thật chính là xây dựng một cái cỡ lớn chủ bùa hộ mệnh đem dưu sâu、chối. sau đó cho còn lại từ b ù a hộ mệnh cung cấp một cái đánh số chỉ cần kiềm giữ truyền tấn b ù a hộ mệnh người biết đối phương đánh số liền có thể tiến hành thực thi liên lạc như vậy cũng không cần phiền t h á i như vậy tại trên thân thể mang nhiều cái b ù a hộ mệnh nói đến đây én đủ ỉn vừa nhìn về phía bên cạnh đ ù mỡ l ệ đỏ hiệu trưởng ngài hẳn là rõ ràng ý vị này là như thế nào a đ ù mỡ l ệ đỏ đồng dạng thân là luyện kim đại sư tự nhiên thấy hiểu én đủ ỉn văn bản tài liệu cũng minh bạch h ắ n ý tứ nếu quả thật như ngươi nói liền đại biểu tại cỡ lớn chủ bừa hộ mệnh phóng xạ trong phạm vi trong tay có truyền tấn b ù a hộ mệnh người cũng có thể tiến hành nhanh và tiện thông tin nhưng muốn làm được điểm này chỉ sợ không phải cái công nhân lao động giản đơn chính a như lời ngươi nói luyện kim trung chuyển cơ đứng chẳng lẽ chỉ chính là không sai e n d u in c ư ờ i gật gật đầu cái gọi là luyện kim trung chuyển cơ đứng kỳ thật chính là cái cùng loại với ma pháp sự cố cùng thai họa tư loại kia có thể thực thì giám sát ma pháp ba động phòng luyện kim chỉ bất quá n、no、ó tác dụng là xây dựng truyền tấn mạng lưới liên thông tất cả truyền tấn đầu khối bộ phận kết nối mà cái gọi là truyền tấn đầu khối bộ phận kết nối liền là một loại kiểu mới truyền tấn bửa hộ mệnh chỉ bất quá công năng so với trước k i a c à n g cường đại hơn e d d i n r ứ t lời liền lấy ra vài món đạo cụ đưa cho mấy người những cái này luyện kim đạo cụ t i ể u dáng tất cả không có cùng có là vòng tay bộ dáng có là giới chỉ sợi dây chuyền thậm chí có một loại tương tự hiện đại cứng nhắc di động hình dạng các ngươi có thể hướng những cái này đầu cối bộ phận kết nối bên trong rót vào một ít ma lực nhìn xem hiệu quả eddie dơ tay làm thỉnh thủ thế phúc đám người thấy thế không khỏi hiếu kỳ liếc mắt nhìn nhau sau đó liền nhao n h a u thao tác tại rót vào ma lực rất nhanh những cái này luyện kim đạo cụ mặt ngoài liền sáng lên một đạo ma văn sau đó đột nhiên bắn ra một cái bán trong suốt màn sáng phía trên có người liên hệ trò chuyện ghi chép tin tức thiết trí mấy cái nút ấn mở về sau sẽ hiển lộ tân giới mặt vệ tẽ nọt thấy thế có chút hăng h à i ấn mở người liên hệ giới diện sau đó liền trông thấy bên trong tồn lấy một hai ba bốn đại khái mười mấy dây số nàng thử tính điểm một chút trên cùng mặt số một bên cạnh phục trong tay đầu cối bộ phận kết nối liền đột nhiên chấn động lên cũng truyền ra một hồi nhẹ nhàng âm nhạc p h ụ thấy được loại tình huống này cũng điểm một chút giới diện thượng tiếp thu cái nút sau đó liền tại cái này b á n trong suốt màn sáng t r o n g thấy được vệ tệ, tệ nọt kinh hỷ khuôn mặt sau đó hai người liền chết đi được lộ ra giới diện giao lưu lên hô thật sự là thần kỳ đạo cụ nếu như thông qua này nửa đường t r ư ớ c liền có thể cùng cái k h á c kiềm giữ đầu cối bộ phận kết nối người liên lạc chẳng phải là so với đôi mặt kính còn muốn tiện lợi hơi tự nghiệm thấy qua đi phục nhịn không được cửa ra tán t h ắ n nói đúng vậy loại này truyền tấn đầu cối bộ phận kết nối trong s á c thực xen lẫn một ít đôi mặt kính ma pháp nguyên lý e d u in cơi gật gật đầu những cái này đầu cối bộ phận kết nối trước mắt vẫn chỉ là hàng mẫu trong đó công năng vẫn còn tương đối chỉ một đều tiếp tục đổi mới tính năng sẽ cường đại hơn hơn nữa edduin nói đến đây lại tạm dừng bộ này hệ thống xây dựng thành công chứ có thể tiến hành thực thì truyền tấn còn có thể trung chuyển cái khác tín hiệu nói thí dụ như quảng bá thậm chí là hình ảnh hình ảnh n g a y chỉ là ma pháp ảnh chụp như vậy hình ảnh sao phúc cho rằng loại này cường đại truyền tấn công năng đã đủ mạnh mẽ không nghĩ tới còn có càng nhiều kinh hỷ không chỉ là đơn giản như vậy edduin c ư ờ i lắc đầu là có thể đủ thời gian dài tiếp tục tính truyền bá phóng ma pháp hình ảnh cùng loại với các ngươi mới vừa từ giới diện trong thấy được đối phương bộ dáng như vậy chỉ bất quá còn cần phối hợp một loại khác gọi là ma pháp hình chiếu dụng cụ luyện kim thiết bị này vẫn còn ở khảo thí giai đoạn xin cho ta tại đây bán một cái hấp dẫn nói đến đây én đủ in lại bổ sung ta đã cùng vô sư vô tuyến điện công ty câu t h ô n g hảo đều loại thiết bị này thực hiện lợi sản bọn họ sẽ thu hình ảnh loại tiết mục cũng mở hình ảnh k ê n h như vô sư ra đi ô đồng dạng đi vào thiên gia vạn hộ ngươi nói loại ma pháp này hình ảnh như thế nào nghe giống như vậy một lệ thế giới tv nghe xong ẹn đùi n giải thích tệ tệ nọt cũng không có lộ ra vui sướng biểu tình ngược lại là cao chặt lông mày ẹn đùi n ngươi nên biết đã từng ngắn ngủi xuất hiện qua vu sư quảng bá công ty a bọn họ chính là muốn làm một cái thuộc về vu sư kênh truyền hình nhưng cuối cùng lại nửa đường chết non ta biết ẹn đùi n gật gật đầu đồng thời ta còn biết bọn họ sở dĩ hội nửa đường chết non là vì xúc phạm bảo mật pháp đương một lệ trong lúc vô tình nghe được vu sư ra đi ô thời điểm bọn họ rất dễ dàng liền hội cảm giác mình nghe lầm mà ngoài ý muốn thấy được vu sư tiết mục t v thời điểm liền không dễ dàng như vậy tin tưởng là như thế này à đúng vậy loại như ngươi bắt t r ư ớ c một lệ đồ điện phát minh tạm thời không nói đến có hay không liên quan đến trái pháp luật lạm dụng một lệ vật p h ẩ m tội chỉ cần là xúc phạm bảo mật pháp điểm này liền có thể sẽ để cho sự nghiệp ngươi gặp đả kích nghiêm trọng v ệ tệ nọt với tư cách là cho tới nay hết sức coi trọng e n đ ủ ý người cũng không hy vọng đối phương đi đến trái pháp luật phạm tội trên đường ngài quá lo e n đù ý thiện ý cười cười ta biết ngài lo lắng là cái gì nhưng đây chính là ta xây dựng ma pháp hệ thống truyền ty nước nguyện ban đầu v ũ sư kênh truyền hình sở dĩ hội xúc phạm bảo mật pháp là bởi vì hắn nhóm tín hiệu muốn mắc k h u n g tại một lệ thế giới trên internet mà ta xây dựng ma pháp này hệ thống là độc lập với một lệ thế giới đặc thù tín hiệu mạng lưới so với một lệ vô tuyến điện c à n g t ư ơ n g tự phở lưu mạng lưới cho nên bọn họ không có khả năng tại trên tivi thấy được đây hết thảy đồng thời đi qua tiếp sau thăng cấp thậm chí có thể hiện ra lập thể hình ảnh ngài trông cậy vào những cái kia một lệ có thể từ trên tivi thấy được lập thể hình ảnh sao này vệ t h n ọ t nghe vậy xứng sở nàng đối với cái gì hệ thống mạng lưới các loại căn bản không hiểu Bất đúng h mơ lệ đỏ có chút hăng hái liếc nhìn trong tay văn bản tài liệu nơi này đầu môn đạo có thể so sánh hẹn đủ ý nói phức tạp nhiều đúng mơ lệ đỏ đã nhìn ra hẹn đủ ý này mấy hạng phát minh chẳng những không có trái với bảo mật pháp ngược lại là chuẩn bị mượn bảo mật pháp tiềm hộ dựng thuộc về mình di động mạng lưới a trung quy một khi vu sư quốc tế cho phép tại vu sư trong thế giới tiếp nhập điện thoại cùng t v những cái này một lệ đồ điện e n đủ ỉn trước mắt phát minh ngược lại sẽ đánh mất sức cạnh tranh nhân ra kia đ ổ chơi nhiều tiện nghi nha không cần dùng vu sư tiền tệ đến mua mà e n đủ ỉn bây giờ đang ở làm kỳ thật chính là tại hao bảo mật pháp lông dê sớm lũng đoạn thông tin thị trường tránh về sau công pháp quốc tế khiến xuất hiện biến hóa nếu quả thật để cho hắn làm thành e n đủ ỉn chỉ sợ sẽ là toàn bộ vu sư giới tối ủng hộ bảo mật pháp người tựa như mười chín đầu thế kỷ cấm cựu lệnh đồng dạng tối bảo vệ cấm t i ể u lệnh ngược lại là dựa vào buôn bán tư t i ể u phát tài mạ phi ạ bất quá đùm bỡ lẽ đọ tại phát hiện điểm này cũng không có nói phá cuối cùng tại trước mắt trong hoàn cảnh nhân ra cũng xác thực không có trái pháp luật không phải sao tại đạt được quyền uy khẳng định trả lời vệ tệ nọt cùng phục cũng rốt cục tới thả lỏng mà e n đ ủ i n lúc này vì kiên định hai người tí n tâm lập tức tăng giá cả nói vì xây dựng như vậy mạng lưới thông tin lạc ta hy vọng có thể tại ma pháp bộ có thể mở ra một cái độc lập phòng luyện kim để ta có thể đem luyện kim trung chuyển cơ đứng xây ở đó đương nhiên bởi vì duy trì cơ đứng sử dụng là ma pháp bộ bên trong ma lực với tư cách là nguồn năng lượng đây hết thể tự nhiên cũng không phải không ràng buộc hả vừa nghe đến có tiền phụ ánh mắt nhất thời liền sáng chương 615, t i ể u đồ chơi cầu vẽ tháng phiếu đề cử thấy được phúc lộ ra bộ dạng này biểu tình ẹ n đ u in cười một tiếng vị này mới nhậm chức ma pháp bộ trưởng tuy năng lực bình thường nhưng là có bản thân ưu điểm ví dụ như tại ở phương diện khác hẳn nếu so với v ệ k ệ nọt dễ nói chuyện nhiều đầu tiên tại xây dựng luyện kim trung chuyển cơ đứng Ngân trợ hiện thương trợ tiếp ra hội sẽ ở tiếp sau ở đẩy mặt ộ bộ một bộ bộ t loạt tấn kết tiểu tiêu thụ kết ta thể thu thành. luyện lợi đạo cho cái chuyển cối, cấp cụ, mục cối, chúng cũng có thể cho ma pháp bộ cung cấp dáng pháp nối, kim đi kiểu mới nối, này phận bình dân phần phận phân ích đầu đầu được ma m ra khác tương lai bộ này ma pháp hệ thống truyền tin mở rộng đến nước ngoài chúng ta hội lấy một mươi tỷ lệ tiền trả mậu dịch thuế không có biện pháp cái này mục đích mặc dù lớn nhưng hao phí thành phẩm cũng rất cao ta lợi nhuận một mươi phần có hạn Đồng thời, ta sẽ cho ma pháp bộ cung ứng một bộ phận quân dụng cấp truyền tấn trang bị bao gồm lúc trước khảo nghiệm qua thực thì thông tin thay nghe loại này trang bị trước kia chỉ có thể ở phạm vi nhỏ sử dụng đều cơ đứng tạo dựng lên tác dụng phạm vi liền có thể mở rộng đến toàn bộ anh quốc cảnh nội m à trừ truyền tấn đầu cối bộ phận kết nối này nhất hạng sản phẩm như là vu sư vô tuyến điện công ty mượn từ ma pháp hệ thống truyền tin mở hình ảnh kênh nếu như n ê n kênh hiệu quả và lợi ích lời hữu í c h ta sẽ đầu tư cùng bọn họ liên hợp mở một cái ngân t r ợ hiện ma pháp quảng bá công ty chuyên môn tiến hành giải trí sản nghiệp khai phát tới xen lẫn ma pháp hình chiếu dụng cụ ma pháp nhiếp sao chép dụng cụ đều luyện kim sản phẩm cũng có thể hình thành sản nghiệp liên liên tục không ngừng cho chúng ta mang đến lợi ích thu được đương nhiên này bộ phận cũng sẽ cho ma pháp bộ cung cấp ba phần trăm thương nghiệp phân thành edduin đếm lấy ngón tay vì p h ụ c tan vỡ bộ này hệ thống mang đến chỗ tốt như vậy nghe xong lời quả thật liền là ma pháp bộ cùng ngân trợt hiện thương hội cả hai cùng có lợi cục diện vậy căn cứ ngài đoán chừng đều bộ này sản nghiệp liên thành hình đại khái một năm có thể sản sinh bao nhiêu lợi ích thu được đâu này phụt bị edduin lừa dối hai mắt tỏa ánh sáng nhịn không được lên tiếng hỏi chọn bộ sản nghiệp liên cần hai đến ba năm thời gian tới bố cục trong đó chỉ là dựng chịu tại cơ đứng phòng luyện kim muốn hảo một hai tháng về sau vẫn phải đi qua khảo thí bất quá đều hoàn toàn thành hình một năm nước chạy đại khái có nhiều như vậy a ed u ù n hời hợt dỗi ra ngón trỏ so với cái một tay thế một vạn phục có chút có chút nghi hoặc nhìn về phía ed u ù n này dường như cũng không phải rất nhiều a người bố cục quá nhỏ ed u ù n quyết đoán lắc đầu chẳng lẽ là mười vạn phục thử do hỏi đồng thời cũng không khỏi chừng tóm ắ t nhưng ed đù n nghe vậy vẫn mỉm cười lắc đầu lại thêm một số không Một một trăm. vạn ngài chỉ là gã lệ ổng điều này cũng có thể xem như tiểu đồ chơi phúc nghe được cái số này cảm giác chính mình tim đập đều nhanh giỏi n h ả y vỗ thanh âm cũng nhịn không được cả lâm lên bảo thủ đoán chừng là có nhiều như vậy nhưng đây cũng chỉ là nước chảy m à t h ô i lại không có nghĩa là lãi dòng nhuận có nhiều như vậy ngươi kích động như vậy làm gì vậy hẹn đủ ỉn không lời liết phục nhất nhãn vậy vậy cũng rất khoa trương được không nào phúc cảm giác chính mình trái tim đều nhanh nói cổ họng thân thể không tự chủ được đi phía trước đi từ từ liền cùng trước mắt hẹn đủ ỉn là hắn lao bản đầu dạng cho nên trước bố trí chuẩn bị là cần tại ma pháp bộ bên trong lắp ráp một tòa phòng luyện kim sao phương diện này cần bao nhiêu thành phẩm đâu này một bên vệ tệ nọt tuy cũng vì e n đùi in hùng vĩ kế hoạch cảm thấy giật mình nhưng vẫn là bảo trì lánh tĩnh mà p h ú c nghe vậy cũng phản ứng kịp lập tức khẩn trương nhìn về phía e n đùi in nếu như hao phí thành phẩm quá cao lợi bọn họ cũng có chút không chịu được nổi a yên tâm e n đùi in bình tĩnh cười cười với tư cách là cái đầu luyện kim trung chuyện cơ đứng ta có thể miễn phí vì anh quốc ma pháp bộ kiến tạo các ngươi chỉ cần cung cấp một ít cơ sở tài liệu là được dứt lời hẽn đủ in lại từ bên cạnh rút ra tấm vé vật tư danh sách đưa cho trước mắt mấy người p h ụ c tiếp nhận danh sách nhìn kỹ phát hiện phía trên này tài liệu đại bộ phận đều rất thường thấy vật liệu đá ma pháp hợp kim duy nhất tương đối quý trọng cũng chỉ là số tờ u n r tinh luyện bí ngân mấy kg mụ lìm thép cùng ỷ s ệ bí ngân những cái này vật tư mặc dù sẽ tiêu hao hết ma pháp bộ một bộ phận t ồ n kho nhưng cùng tiếp sau sản sinh lợi ích thu được so sánh quả thật không đáng nhắc tới không có vấn đề viêu sân tiên sinh thật sự là quá chiếu cố chúng ta anh quốc ma pháp bộ ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngại p h ụ c kích động một ngụm nhận lời hạ xuống nếu như phục bộ trưởng cũng không có ý kiến gì chúng ta liền đem hợp đồng ký xuống đây đi ta sẽ tại sắp tới đi đến ma pháp bộ khởi công phòng luyện kim kiến tạo đại khái muốn tốn thời gian một hai tháng tính cả tiếp sau điều chỉnh thử thời gian ít nhất phải nửa năm sau tài năng chính thức vận hành càng sớm hoàn thành kiến thiết chúng ta hạng mục này tài năng càng sớm khởi động edduin cười từ trên người lấy ra một phần ma pháp hợp đồng đẩy tới phục trước mặt p h ụ c lúc này biểu hiện so với edduin còn muốn h ầ gấp lúc này vung tay lên ký chính mình đại danh còn bên cạnh t ệ tẹn ọ t thấy được phục gấp gáp như vậy đáp ứng hạng mục này n h ì n không được lường hắn một cái tên ngu ngốc này bị người bán vẫn mỉm cười thay người kiếm tiền nha miễn phí dựng luyện kim thuật có tốt như vậy sự tình người nào không biết trên đời này liền thuộc miễn phí đồ vật đắt tiền nhất sao hơn nữa cũng không nghĩ vì sao người ta hẹn đủ ỉn không nên đem cái này phòng luyện kim lắp ráp đến ma pháp bộ trong nhờ vào ma pháp bộ ma lực với tư cách là nguồn năng lượng khu đ ộ n g loại lý do này cũng chỉ có thể lừa gạt phục loại này kẻ cần hẹn đủ ỉn thân là luyện kim đại sư có thể tìm không được tốt hơn ma lực khởi、nguồn. hắn khẳng định có năng lực ở bên ngoài đơn độc xây dựng một cái phòng luyện kim đem phòng luyện kim xây dựng tại ma pháp bộ vẫn thống khoái đồng ý hạ đại lượng lợi ích nói trắng ra chính là muốn đem ma pháp bộ cùng ngân trợt hiện thương hội khóa lại tại cùng một cái lợi ích trong tập đoàn sau đó hẹn đủ ỉn muốn làm là được triệt triệt để để lũng đoạn sau này phàm là có tân vô sư quảng bá công ty vô tuyến điện công ty thậm chí hình ảnh kênh thành lập có phải hay không đều phải xem hẹn đủ ỉn sắc mặt hành sự không có ngân trợt hiện cho phép ngươi có thể làm cho được lên mặt khác nếu có khác luyện kim công ty muốn bắt chước ngân trợt hiện thương hội xây dựng ma pháp chuyển ma pháp chuyển không có cửa đâu bởi vì này chẳng những hội xâm chiếm én đủ in thị trường vẫn sẽ ảnh hưởng ma pháp bộ lợi ích nhất định sẽ lọt vào vô tình c h ấ n ép dẫn đầu công kích nói không chừng liền là ma pháp bộ về phần sách lậu kia lại càng là nghĩ cũng đừng nghĩ kỳ thật tại gần hai năm trên thị trường đã xuất hiện một ít phòng chế ngân chợ hiện thương hội luyện kim đạo cụ sản phẩm nhưng cũng bị én đủ in hạ giá sách lược đánh không còn một mảnh mà đều những cái này kiểu mới truyền tấn n h ế p sao chép chiếu phim loại sản phẩm đưa ra thị trường tất cả sách lậu sản phẩm tổn hại liền không đơn thuần là ngân c h ợ hiện thương hội đến lúc đó chắc chắn chịu ma pháp bộ nghiêm khắc đà kích nói không chừng có thể so với đối phó tử thần thực tử vẫn hung hát vệ k ệ nọt hiện tại cũng có thể tưởng tượng được kế tiếp tất cả anh quốc ma pháp giới giải trí sản nghiệp e rằng cũng sẽ là ed đủ ỉn thiên hạ một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc sắp từ từ bay lên bất quá nàng với tư cách là một cái đã về hưu người lúc này cũng không có lập trường đứng ra thay ma pháp bộ nói chuyện chớ nói chi là hiện tại phúc đang tại cao hứng nàng nhảy ra r ộ i một gáo nước lạnh nói không chừng vẫn sẽ đưa tới phúc tác cảm nghĩ vậy vệ k ệ nọt không khỏi yếu ớt mắt nhìn e đủ ỉn tiểu tử này sẽ không phải là chuyên môn đợi nàng về hưu mới cả như vậy vừa ra a bất đắc dĩ lắc lắc đầu bởi vì cái gọi là không có ở đây không như chuyện lạ tệ tệ nọ hiện tại cũng lời nghĩ nhiều như vậy chỉ là mang theo hiếu kỳ hướng eddu in hỏi đúng ngươi hệ thống truyền tin bên trong nhanh chóng phản ứng báo động mỗ đủ lệ là có ý gì đâu đây cũng là cái gì mới phát sản phẩm sao không đây là ta vì ma pháp bộ chuẩn bị một cái tiểu lễ vật eddu in cười giải thích nói đều truyền tấn đầu c u ố i bộ phận kết nối tại trên thị trường phổ cập khai mở v u sư giữa liên lạc sẽ trở nên mười phần tiện lợi mà bình thường những cái này vô sư nhóm gặp được nguy hiểm cùng tình huống khẩn cấp cũng có thể nhanh hơn phát ra cầu viện tín hiệu thời điểm này báo động mổ đủ lệ có thể để thăng pháp luật chấp hành tư ứng biến năng lực nghĩ phương pháp là ma pháp bộ có thể tại pháp luật chấp hành tư mới thành lập một cái tên là ma pháp chuyển tấn điều hành trung tâm an bài chuyên trách nhân viên đóng giữ tiếp nghe cầu cứu tín hiệu như vậy liền có thể sâu sắc tăng nhanh thần sáng bộ chỉ huy tốc độ phản ứng e n đủ ỉn sử dụng lấy một lệ thế giới báo động hệ thống hướng trước mắt hai vị này tiếp xúc không nhiều lắm vu sư phổ cập đạo nguyên lai、like、như thế dĩ vãng thần sáng bộ chỉ huy bắt tình hình nguy hiểm chủ yếu dựa vào ma pháp sự cố cùng thai họa tư giám sát ma pháp tới địa vị có loại này chủ động cầu cứu thông đạo pháp luật chấp hành tư ứng đối lên s á t thực hội trở nên càng thêm t h ô n g d o n g vệ t ẻ nọt đối với tân mộ đủ lệ ngược lại là biểu hiện mười phần tán thưởng còn bên cạnh p h ụ c đồng dạng lộ làm ra một bộ thỏa mãn biểu tình bất quá hắn nghĩ là thành lập như vậy một cái tân văn phòng sẽ đối với ma pháp bộ danh dự mang đến có lợi ảnh hưởng đây chính là hắn tại vị thời gian trực tiếp chiến tích ta nghĩ vậy hắn nhìn hướng hẹn đủ ỉn ánh mắt liền hiện lộ càng thêm linh n ọ bất quá ngươi khai phát bộ này hệ thống theo ta lại có quan hệ gì ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm phục đơn độc trò chuyện vệ n ọ lúc này hiếu kỳ hẹn đ trước mắt anh quốc cùng nước đức đã tiếp nhận bộ này hệ thống truyền tin nhưng muốn tiếp tục mở rộng lại muốn cùng quốc gia khác tiến hành câu thông đây chính là cái đại công trình phải cùng địa phương ma pháp bộ trưởng trực tiếp thương lượng nhưng ta cũng cùng mỗi quốc gia ma pháp bộ trưởng đều đặc biệt quen thuộc e d e u i n nói đến đây ý hữu sở trị từ vệ tẹn ọ t cười Úc! không ngờ như thế ngươi là ý định mời ta cho ngươi c n tên nói hay không khách ta vệ tẹn ọ t lúc này cũng phản ứng kịp e d e u i n là muốn cho nàng cho ngân trợ h i ệ n thương hội làm công hướng nước khác ma pháp bộ trào hàng bộ này hệ thống nàng trung quy làm mười năm ma pháp bộ trưởng bởi vì tắt p h o ngài cường ảnh, l m v ệ c quốc lưu loát, tại nếu như đồng ý ta nguyện ý tiền trả đồng đẳng với ma pháp bộ trưởng cơ sở tiền lương hàng năm hai nghìn gã lễ ổng mặt khác m ô i nói thành một đơn còn có thể dựa theo đế quốc vụ sư giới nhân khẩu tỷ lệ trích phần trăm như mỹ quốc nước pháp lớn như vậy quốc thị ba nghìn gã l ệ ổng cỡ trung quốc ra hai nghìn gã l ệ ổng tiểu quốc một đơn một nghìn gã l ệ ổng ngài thấy thế nào ed đùi n cười ném ra chính mình điều kiện chương sáu trăm mười sáu bốn m ờ i c ầ u vẽ thang phiếu đề cử lớn như vậy thủ bút nghe được ed đùi n lời không chỉ là vệ tẹn ọ t cùng phút liền ngay cả dự thính đủm bờ lệ đỏ đều nhận không ra lộ ra kinh ngạc biểu tình người là chăm chú vệ tẹ n ọ ngay từ đầu vẫn đương đối phương đang nói đùa khi thấy e n đủ ỉn trong ánh mắt kiên định cũng nhịn không được nữa lên tiếng hỏi chỉ cần ngài đồng ý ta hiện tại liền có thể cùng ngài ký kết thuê hợp đồng kể trên nội dung hội toàn bộ ghi vào điều khoản bên trong e n đủ ỉn cười lấy ra một phần văn bản tài liệu đẩy tới vệ k ệ nọt trước mặt h i ệ n nhiên đây là hắn sớm liền chuẩn bị hảo hô đại khái quét quét trong tay điều khoản vệ k ệ nọt lập tức hãm vào trầm tư muốn nói nàng không động tâm là không thể nào e n đủ ỉn cho ra điều kiện thật sự là quá phong phú kỳ thật coi nàng lý lịch mà nói nhưng u quốc y ế t t phục Pháp vài mà gia r đây n g còn là sẽ để cho nàng sản sinh một loại tiền này không khỏi quá tốt lợi nhuận ảo giác còn bên cạnh phúc thấy được vệ tệ nọt rõ ràng còn đang do dự nội tâm không khỏi cảm thấy có chút vớ vẩn nghe được ẻ đủ ỉn cho ra điều kiện hắn thậm chí đều muốn lập tức từ chức quang hướng đối phương ôm ấp đương nhiên hắn t r ú n g quy không phải là t ệ tẹn nọt nhân ra edn đ ủ i n có muốn hay không hắn vẫn hai kiểu nói nha h à ba ta thật sự không nghĩ được lý do gì tự tuyệt t ệ tẹn nọt thở dài ra một hơi cuối cùng nàng còn là bại ngã vào edn đ ủ i n tiền tài thế công dưới ngài sẽ không vì quyết định này hối hận này dù sao cũng là nhất hạng có thể khiến ngân trợt hiện cùng ma pháp bộ đặt thành cả hai cùng có lợi tiện cho dân công trình đặc biệt là các mặt khác vu sư tụ tập khu thấy được anh quốc phổ cập truyền tấn đầu cối u bộ phận kết nối rầm rộ edn đùi biết cái này công trình cần hao phí phí đại lượng thời gian cho dù vệ tẹn n t thuyết phục hoàn thành cũng phải đều vài năm sau mới có thể hoàn toàn trải rộng ra cả hai cùng có lợi sao trong mắt của ta rõ ràng là một mình ngươi thắng hai lần à vệ thẹn nọt bất đắc di lắc đầu sau đó nhịn không được oán trách nói ngươi cái tên này mỗi ngày liền biết đào ma pháp bộ góp tưởng đầu tiên là m ụ t ỷ cùng a duy ạ hiện tại cư nhiên đều cầm chủ ý đánh tới trên đầu ta endu in lộ làm ra một bộ vẻ mặt vô tội ngài nói như vậy thật đúng là oan của ta a duy ạ tại ma pháp bộ cũng cái gì trọng yếu cương vị nhậm chức mù tỉ thế nhưng là cùng ngài đồng dạng cũng là tại sau khi về hưu mới tiếp nhận ta mời trở lại hơn nữa bản thân hắn chính là ngân t r ợ hiện thương hội cổ đông có thể chớ ở trước mặt ta trang đáng thương t ệ t ệ n ọ t không lời b i ế u môi ta thế nhưng là đã sớm nghe nói người hai năm trước tại bắc mỹ lấy cáo chim chết thợ săn tiền thưởng thân phận giết không biết bao nhiêu tội phạm truy nã khiến cho mỹ quốc quốc hội chủ tịch đều cầm huy hiệu gửi đến anh quốc cái này cùng ngươi người này xúc vô hại bộ giang có thể một chút cũng không tương xứng n à y cũng không nên trách ta ta lúc đầu đến mỹ quốc có thể chỉ là chạy công sự đi ai bảo những cái kia quét sạch người chính mình đánh lên cửa hơn nữa mỹ quốc quốc hội cho tiền thưởng cũng xác thực làm lòng người động không phải sao tiểu thứ ngươi như thế nào hai năm qua như là rơi vào tiền trong mắt đồng dạng vệ tẹn nọt tức giận độc miệng một câu nhưng ở trong mắt nàng e n đủ in còn là cái kia lập trường kiên định đáng tín nhiệm người cho nên liền không nói gì thêm nữa ngay sau đó e n đủ in lại cùng phút vệ tẹn nọt đã định đại lượng hạng mục chi tiết bao gồm đến cửa kiến tạo phòng luyện kim thời gian địa điểm phối hợp đối nối tiếp nhân viên cầm chi tiết xử lý hoàn tất vệ tẹn ọ liền cùng phục thỏa mãn rời phòng làm việc chỉ để lại em đủ in cùng đùm bợ lệ đỏ chung sống một phòng mà lúc này đùm bợ lẽ đỏ đột nhiên phát hiện hắn kế tiếp muốn đưa ra thỉnh cầu tựa hồ trở nên càng khó nói ra miệng không có xem người ta ẹn đùm ỉn cùng người khác nói đều là cái gì trên giá trị trăm vạn gạ l ệ ô n g hạng mục lớn nhưng đùm bợ lẽ đỏ lúc này cũng chỉ có thể kiên trì ẹn đùm ỉn không nghĩ tới n g ư ờ i mới tốt nghiệp như vậy vài năm liền lấy được thành tựu như thế thật sự để ta l á o ra hỏa này cảm thấy xấu hổ ngài quá khen hiệu trưởng lấy ẹn đùm ỉn hiện tại thân phận địa vị tại đùm bợ lẽ đỏ trước mặt dĩ nhiên không cần hướng trước kia để ý như vậy cẩn thận hiệu trưởng hôm nay đặc biệt tự mình qua chắc là có cái gì chuyện trọng yếu tìm ta à? thấy được e n đ u i n nói thẳng đ ú n g bợ lệ đỏ cũng lười vòng gò, lúc này thành khẩn nói ngươi chiến thuật huấn luyện học gần hai năm tại quốc tế v u sư giới thế nhưng là khiến cho không nhỏ chấn động quả thật chính là khai thác tính thành quả theo ta được biết đã có không ít trường học ma pháp chuẩn bị mở tương ứng chương trình học hồ g ơ i tự nhiên cũng không ngoại lệ nguyên lai、like、ngài chỉ là a e n đ u i n nghe vậy nhưng gật gật đầu hãn tại nước đức hành trình nửa năm sau liền chính thức phát biểu thuộc về mình đệ nhất căn cứ làm chiến thuật huấn luyện học tại quyển sách này bên trong bao dung đại lượng huấn luyện chiến thuật chiến lược trang bị sử dụng phương diện nội dung đồng thời đối với ma lực ma chú uy lực ma lực độ mẫn cảm đều có được đặc biệt rõ ràng đọc thậm chí xác định không ít tiêu chuẩn mà trong đó én đủ ỉn chính mình phát minh sân phép huấn luyện lại c à n g là giật này mình tìm đến ma lực độ mẫn cảm để t h ă n g phương thức loại này khái niệm tại d ị vang đối với vu sư mà nói cũng huyền diệu khó giải thích thậm chí đã từng đều có người hoài nghi k i ê n là có thật hay không tồn tại có thể én đủ ỉn chẳng những cho loại này khái niệm một cái xác định định nghĩa thậm chí định lượng tiêu chuẩn cùng với chủ động phương pháp huấn luyện bởi vậy này bản chiến thuật huấn luyện học nhanh chóng tại quốc tế vu sư học thuật giới nhắc lên một hồi thảo luận phong trào. trong đó có đại lượng học giả v ũ sư đối với cái này đều đưa ra nghi vấn vốn lấy anh quốc nước đức ma phát bộ cùng quốc tế luyện kim thuật hiệp hội cầm đầu một đám chính thức cơ cấu lại đứng ra ủng hộ ennu in cuối cùng trong nhiều quốc gia học giả liên hợp tiến hành dài đến đã hơn một năm thí nghiệm khảo thí phát hiện phép huấn luyện đối với ma lực độ mẫn cảm hiệu dụng xác thực tồn tại khi bọn hắn tại các quốc gia ma phát bộ thư xác nhận dưới tình huống đem này một nghiên cứu thành quả phát biểu lần nữa đem chiến thuật huấn luyện học đẩy hướng nơi đầu sóng gió đương nhiên thuận tiện ed n đủ in cùng ngân trợ hiện thương hội cũng nhận được tiến thêm một bước mở rộng hiện tại chẳng những học thuật giới chủ lưu ý kiến đã khẳng định ed n đủ in công tích thậm chí mấy nhà trường học ma pháp cũng đều lên muốn dẫn vào bộ này phép huấn luyện tâm tư không có vấn đề hogan muốn dẫn vào phép huấn luyện tự nhiên không có vấn đề ta lập tức bắt tay vào làm an bài nhân viên tiến vào chiếm giữ trường học ed n đủ in nói đến đây lẩm bẩm túi đầu tính toán adli hạ cần phải đi đủ e ms t h e n mụ tỷ đã hoàn thành hữu vợ mò ni chỉ đạo công tác nhưng đằng sau còn cần đi bị ô ít bà t ố như vậy đi sau đó ta tìm phúc nói chuyện từ pháp luật chấp hành tư điều một người tiếp nhận qua ta tự mình huấn luyện thần sáng đến hồ c ợ đi nếu không liền mẩy v ị t ta nàng vô luận là lý luận tri thức còn là thực thao năng lực đều mười phần kết xuất hành động trường học huấn luyện học giáo quan đủ để đảm nhiệm đến lúc đó người xem là để cho nàng trực tiếp nhập chức làm giáo sư còn là chỉ đạo một đoạn thời gian đều không quan hệ ta nghĩ phục cùng mẩy v ị t hẳn là cũng sẽ không có ý kiến ed đù ỉn suy nghĩ một lát sau lập tức cho đủ mợ l ẹ đỏ đã định nhân thủ